tại r ư ớ c bọn hắn nói chuyện trong khoảng thời gian này hà thiếu hoàng đã là đi ra năm bước hà thiếu hoàng mặc dù tâm thuật bất chính nhưng năng lực lĩnh ngộ sát thực cường tại chúng ta ngắn như vậy thời gian liền đi ra năm bước lấy loại tốc độ này đến xem trong tám ngày đi đến ngàn bước hẳn là có khả năng rất lớn ngộ ra đông lai từ đáy lòng tán thắn nói Ta mặc dù đ gia cái này không không h muốn, muốn thanh i o ngọc c cũng h là thúc giục sở thiên lúc này mới nói đáp án nói ta một mực đang quan sát ngàn bước xuống cát ẩn ẩn suy đoán ra lĩnh ngộ ngàn bước áo nghĩa mặc dù rất khó nhưng có một đầu đường tắt đường tắt cái gì đường tắt gia vô diễm cuốn quýt hỏi thăm g i a đông lai cùng g i a thanh ngọc cùng g i a trí dị ba người nhao nhao nổi lên vẻ ngạc nhiên s ở thiên nói xem n g o vẽ hổ chỉ cần chúng ta quan sát h a thiếu hoàng lĩnh nộ giờ hết t h ể biến hóa chúng ta liền có thể rất nhẹ nhàng lĩnh nộ được mỗi một bước áo nghĩa nói cách khác mỗi một bước áo nghĩa đều là giống nhau h a thiếu hoàng phía trước mặt lĩnh nộ chúng ta đi theo sau mặt bắt trước là được chuyện này là thật mấy người bất khả tư nghị ta cũng vô pháp hoàn toàn xác định ta đi t h ử xem nói xong s ở thiên đi thẳng tới ngàn bước sợ thiên nếu quả thật như sợ thiên nói tới như vậy có h a thiếu hoàng cường giả này phía trước mặt l ĩ n h ngộ bọn hắn đơn giản quá dễ dàng sở thiên đi tới ngàn bước sông cắt đối đầu tối bên trong chúng nơi tay trưởng bên trong chúng tạo thành một vệ hoa văn hắn một mực đang chặt chẽ giám sát lấy h a thiếu hoàng đối với h a thiếu hoàng l ĩ n h ngộ áo nghĩa giờ hết t h ể biến hóa hắn so với h a thiếu hoàng mình còn muốn rõ ràng bàn tay hắn bên trong chúng cái này đ ư n g vân liền là bước đầu tiên áo nghĩa sở thiên bước lên ngàn bước cắt vàng quả nhiên lưu động cắt vàng không có bất kỳ lực lượng nào chuyển đến cũng không có giam cầm hắn sở thiên bước ra bước thứ hai một bước này sở thiên lập tức cảm giác được quả là thế sở thiên hiện tại rốt cuộc xác định mình phỏng đoán là đối lập tức sở thiên nơi tay trưởng bên trong chúng lần nữa hiện ra thứ ba cùng đạo thứ tư hoa văn nhẹ nhõm liên đi ra bước thứ ba cùng bước thứ tư hậu phương gia vô diễm gia đông lai gia thánh ngọc gia trí dị bốn người thấy một màn này cùng nhau vui mừng quá đỗi quả nhiên như s ở thiên nói chỉ cần bọn hắn xem mèo vé hổ liền có thể thành công lĩnh nộ mỗi một bước áo nghĩa giờ phút này trước mặt ha thiếu hoàng đã lĩnh nộ bước thứ bảy áo nghĩa hắn vô ý thức quay đầu nhìn thoáng qua lúc đầu hắn làm u ố n nhìn một chút ra đông lai bọn người có hay không tiến vào ngàn bước sông cát lần này đầu nhìn phía dưới hắn kinh hai đến độ trận mắt hôm ố ổm người người ha thiếu hoàng không thể tin được nhìn phía sau s ở thiên vậy mà đi tới phía sau mình hơn nữa còn chỉ kém ba bước khoảng cách ngươi làm sao có thể lĩnh nộ nhanh như vậy hắn hoàn toàn không thể tin được sở thiên lại nhưng đã đi tới phía sau hắn chỉ kém hắn ba bước xa rõ ràng ta năng lực lĩnh ngộ mạnh hơn người sở thiên cười cười tối bên trong chúng nơi tay trưởng bên trong chúng hiện ra một đạo hoa văn tại hắn nói chuyện ở giữa hắn lại đi ra một bước nhìn ta năng lực lĩnh ngộ có phải hay không mạnh hơn người h a thiếu h o à n g nghẹn họng nhìn chân chối sở thiên năng lực lĩnh ngộ thật sự là khiếp sợ đến hắn hắc hắc vừa vặn ta có thể diện trừ người ta nhìn hiện tại ai còn có thể cứu người hà thiếu hằng lấy lại tinh thần lúc lập tức cười gằn toát ra lệnh t ấ u sương sắc ý thiên tâm mau trở lại gia vô diễm cảm ứng được ha thiếu hoàng sắc ý quá sợ hãi la lên gia đông lai ba người cùng nhau sắc mặt kịch biến nhưng mà sở thiên lại là bình thản tự nhiên không để ý chút nào ha thiếu hoàng muốn giết mình ha thiếu hoàng giờ phút này trong nháy mắt bạo phát lực lượng chấn sát sở thiên nhưng ở giây tiếp theo hắn giật mình mình lực lượng vậy mà không cách nào hành kích ra ngoài liên quan thi triển đạo pháp cùng tế pháp bảo đều không có biện pháp nào tại sao có thể như vậy ha thiếu hoàng giật mình rất đơn giản sở thiên mở miệng nói chuyện tại ngàn bước sông cắt bên trong chúng Có sức lần nữa thử mấy lần về sau hà thiếu hoàng rốt cuộc xác định tại cái này ngàn b ư ớ c sông cắt chi bên trong chúng hắn dùng không xuất đạo pháp cùng pháp bảo chấn giết không được sở thiên coi như số người gặp may h a thiếu hoàng lạnh thấu xương nhìn sợ thiên một chút sau đó xoay người đi ra bước thứ tám đã là đi vào ngàn bước sông cắt đối đầu ra vô d i ễ m bốn người thấy h a thiếu hoàng không cách nào đối sợ thiên động thủ cùng nhau thở dài một hơi bất quá bọn hắn đang muốn bước vào ngàn bước sông cắt lúc nhưng lại cùng nhau gặp khó khăn g i a trí dị truyền âm n ó i trước đó ta chán ghét h a thiếu hoàng một lòng nghị trọng thương hắn hắn trước khi đi năm bước ta đều không có cẩn thận giám sát không có cách nào bắt chước hắn lĩnh ngộ áo nghĩa à. ta cũng là ra vô diễn cùng ra thanh ngọc đạo ta nghe được tiên tâm nói lên sau chuyện này mới bắt đầu nghiêm túc chú ý h a thiếu hoàng ba vị trí đầu bước ta cũng không có cẩn thận chú ý g i a đông lai cười khổ một cái s ở thiên lúc này quay đầu nhìn về phía g i a vô d i ễ m mấy người thấy mấy người không có bước vào ngàn bước s u ố n g cát đã là minh bạch nguyên nhân hắn hướng về mấy người truyền âm chư vị hiện tại chúng ta đem thần hồn lẫn nhau kết nối thành lập cùng hưởng như vậy riêng phần mình quan sát trung hòa liền sẽ không sai lầm tốt lắm g i a vô d i ễ m cái thứ nhất vui mừng hớn hở phóng thích thần hồn cùng s ở thiên thần hồn thành lập liên hệ da thanh ngọc là cái thứ hai tiếp theo là giá trí dị da đông lai cười khổ một cái hắn minh bạch đây là sở thiên nhìn ra bọn hắn trước đó không có cẩn thận giám sát h a thiếu hoàng còn không cách nào lĩnh ngộ năm vị trí đầu b ư ớ c áo nghĩa cố ý nói như vậy cho bọn hắn lưu mặt mũi lập tức hắn đối sở thiên lần nữa trong lòng còn có cảm kích sau đó hắn cũng cùng sở thiên thần hồn thành lập liên tục có sở thiên chia sẻ ra đông lai bốn người lập tức biết sở thiên trôi đi qua mỗi một b ư ớ c áo nghĩa sở thiên lúc này lại truyền âm chư vị tại đi vào ngàn bước sông cắt về sau lẫn nhau giữ một khoảng cách như vậy hà thiếu hoàng mới không thể nhanh như vậy phát hiện chuyện này ra đông lai bốn người ngầm hiểu cười gật đầu theo mà lần lượt đi vào ngàn bước sông cắt bên trong, chúng trước 1223, không giả. Trước mặt ha thiếu hoàng gian nan đi tới mỗi một bước hiện tại hắn vậy là hoàn toàn minh bạch đầu này ngàn bước sông cắt cần đi một ngàn bước lĩnh ngộ mỗi một bước áo nghĩa mới có thể thông qua khu vực này để danh ngạch ngọc hoàn thiện mặc dù m ỗ i đi một bước trình độ khó khăn liền sẽ tăng cường nhưng tốt hiện tại còn sẽ không quá khó khăn hiện tại đã là đi hơn một trăm bước ha ít dừng lại bước ra bước kế tiếp tạm dừng nghỉ ngơi hắn quay đầu nhìn hướng phía sau ha ha người năng lực lĩnh ngộ còn mưu toan so với ta chính là trò cười ha thiếu hoàng khinh thường nhìn xem sở thiên trước đó sở thiên cách hắn chỉ có cách xa hai bước mà bây giờ đã t r ê n h lệch vài chục bước cái này đã biểu hiện ra sở thiên năng lực lãnh nộ g không bằng hắn hừ sở thiên cố ý hừ lạnh một tiếng nhưng cũng không đáp lời nói ha thiếu hoàng nhìn xem sở thiên hừ lạnh cực kỳ hài lòng hắn lại liếc mắt nhìn sở thiên hậu phương tại sở thiên hậu phương khoảng cách hai bước vị trí là ra đông lai ra đông lai năng lực lãnh nộ g s á t thực rất không tệ nhưng so với ta bắt đầu còn k é m xa tiếp lấy hắn vừa nhìn về phía ra đông lai hậu phương tại ra đông lai hậu phương theo thứ tự là ra thanh ngọc ra vô diễm ra trí dị đối với gia vô diễm ba người h a thiếu hoàng không thèm để ý chút nào cách ra đông lai gần nhất ra thanh ngọc cũng kém vài chục bước khoảng cách thì càng đừng đề cập ra vô diễm cùng ra trí dị ông lúc này không gian đột nhiên chấn động một cái sau đó liền gặp có hơn mười người đi tới cuối cùng này một vực những người này là các tộc dự thi người mạnh nhất bọn hắn tại một khắc cuối cùng l ĩ n h mộ thứ ba vực áo nghĩa thành công đến đến cuối cùng một vực những người còn lại không phải tại tại thứ ba vực chết rồi liền là kích hoạt hạ nguyên p h ù bảo mệnh truyền thống trở về lúc này mới dự thi người tổng cộng mấy và người mặc dù đệ nhất vực cùng đệ nhị vực đã đào thải hơn phân nửa nhưng thành công tiến vào thứ ba vực người vậy còn thừa lại hơn một ngàn người nếu như thuận lợi lời nói chỉ ít một phần ba có cơ hội tiến vào cuối cùng một vực mà bây giờ thêm lên sở thiên mấy người cùng ha thiếu hoàng mới vừa vặn hai mươi người có thể nghĩ trước đó ha thiếu hoàng từ thứ ba vực lúc rời đi một cách kia trực tiếp bóp chết hơn ngàn người cơ hội ha thiếu hoàng người cái này tiểu nhân h è n h ạ đến cái kia hơn mười người vừa thấy được ngàn bước sông cắt bên trên ha thiếu hoàng trong nháy mắt lựa dẫn công tâm cùng nhau thi triển đạo pháp cùng tế ra pháp bảo đánh phía ha thiếu hoàng ngàn bước sông cắt lực lượng thần bí lên trực tiếp tùy tiện đem đây hết thể hóa giải các vị đạo hữu làm gì động can qua lớn như vậy lưu sức mạnh qua cửa ả i cuối cùng này đi một khi để cho ta đi qua các ngươi liền không có cơ hội h a thiếu hoàng cười to cái kia hơn mười vị các tộc cường giả sắc mặt lạnh trầm xuống cũng là lập tức nhìn ra h a thiếu hoàng tại ngàn bước cắt trên sông bọn hắn căn bản là không có cách đối phó h a thiếu hoàng đồng thời cũng là ý thức được h a thiếu hoàng một khi qua ngàn bước s u n g c ắ t bọn hắn chỉ sợ thật liền không có cơ hội bọn hắn lập tức thu hồi suy nghĩ cẩn thận xem xét ngàn bước x u n g cát chuẩn bị tiến vào ngàn bước x u n g cát giờ phút này sở thiên đã là đi về phía trước hai bước h a thiếu hoàng thấy sở thiên đi ra hai bước cười lạnh một tiếng tiếp tục hướng phía trước đi l ĩ n h nộ g áo nghĩa thời gian đi tới thứ hai mươi ba ngày trời thứ hai mươi ba ngày tới trước khi giờ khắc này bao quát sở thiên ở bên trong đều là có chút khẩn trương bây giờ mới một ngày tới lâm thời ngàn bước sông cắt sinh ra biến hóa nghĩ như vậy muốn tại còn lại bảy ngày trời bên trong chúng l ĩ n h nộ g xong ngàn bước áo nghĩa vậy thì có độ khó chờ đợi chỉ chốc lát ngàn bước sông cắt cũng không có bất kỳ biến hóa nào lúc sở thiên yên tâm ngoại trừ tại ngàn bước sông cắt bên trong chúng mỗi đi một bước gia tăng uy năng bên ngoài mới một ngày tới lâm thời c ũ n g sẽ không giống trước đó ta vực như thế mỗi ngày trời sinh ra biến hóa h a thiếu hoàng cũng là phát hiện điểm này tại xác định ngàn bước sông cắt sẽ không biến hóa về sau hắn thở nhẹ nhõm một cái thật dài tâm hắn bên trong chúng tính toán một chút hôm u a ngày trời một ngày trời hắn hết thảy đi ba trăm chín mươi tám bước mặc dù càng về sau đi càng khó khăn nhưng hắn có lòng tin tại còn lại trong bảy ngày đi đến ngàn bước h a thiếu hoàng nhìn thoáng qua hậu phương s ở thiên mấy người cũng không có phát hiện có cái gì dị thường theo mà hắn tiếp tục hướng phía trước đi thứ hai mươi ba ngày trời tổng cộng, cộng lại đi năm trăm chín mươi chín bước thời ứ ngày, t r gian đi tới thứ hai mươi chín ngày trời tổng bước số đã đi tới chín trăm chín mươi bước còn lại cuối cùng mười bước cái này sau đó mười bước mặc dù khó càng thêm khó nhưng nay ngày trời đến sáng ngày trời tháng đạo khư mở ra trước nhất định có thể đi đến giờ phút này h a thiếu hoàng đã là giống mất đi nửa cái mạng đồng dạng toàn bộ mà sắc mặt tái n h ậ t như tờ giấy thân thể hư thoát thật sự là cái này mấy ngày trời đi xuống quá gian nan có mấy lần hắn đều suýt nữa mà mất mạng bất quá hắn cuối cùng vẫn tiếp tục chống đỡ tại thời khắc mấu chốt lính ngộ áo nghĩa đối với còn lại cuối cùng m ấ y bước hắn có lòng tin hoàn thành h a t h i ế u hoàng tạm thời dừng lại nghỉ ngơi quay đầu nhìn về phía sở thiên cách ta đã ba mươi bước ca nhìn thấy sở thiên cách mình khoảng cách lúc h a t h i ế u hoàng hài lòng cười cười chỉ còn cuối cùng m ư ờ bước một khi ta vượt qua các ngươi một cái cũng không qua được h á thiếu hoàng tâm bên trong chúng cười lạnh quay đầu lại đi đang chuẩn bị đi b ư ớ c kế tiếp lúc thần s á c hắn k h ẽ giật mình phảng phất như đột nhiên ý thức được cái gì đồng dạng lại đ ỗ n g nhiên quay đầu lại đi hắn quan sát tỉ mỉ một cái sở tiên sau đó lại cuốn quýt dò xét ra đông lai ra thanh ngọc ra vô diễm ra trí dị cuối cùng vừa nhìn về phía hậu phương lớn cái kia hơn mười vị các tộc cứng giả gia tộc mấy người kia vì sao không có một tia biến hóa liên khí tức đều như thế ổn định ha thiếu hoàng tâm bên trong chúng sợ hãi phải biết hắn hiện tại đã mỏi m ệ n đến như là không có nửa c á c mạng hậu phương lớn cái kia hơn mười vị các tộc cứng giả cũng là mọi m ệ n không chịu nổi nhưng sợ thiên mấy người vậy mà hào vô biến hóa ha thiếu hoàng giống như phát hiện ra vô diễm mấy người nhìn thấy ha thiếu hoàng dị thường về sau lập tức ý thức được chỉ sợ ha thiếu hoàng phát hiện các nàng không thích hợp không quan hệ nếu như hắn thật phát hiện chúng ta không giả liền là sở thiên truyền âm nói lúc này ha thiếu hoàng trầm ngâm một chút đ ỗ n g nhiên cao giọng hướng về hậu phương lớn cái kia hơn mười vị các tộc cực giả các vị đạo hữu trước đó tại thứ ba vực lúc là ta sai lầm vì đền bù ta sai lầm hiện tại ta đem ta tại ngàn bước sông cắt bên trên lĩnh nộ chia sẻ cho các ngươi biểu đạt ta hãy náy đang khi nói chuyện hắn đem mình một bộ phận lĩnh nộ hiện ra đi ra h a thiếu hoàng lại muốn hại chúng ta a mặc kệ hắn tồn mục biết gì chúng ta có thể thử một lần hậu phương lớn cái kia hơn mười vị các tộc c ư ờ n g giả ngẫm nghị sau một lát cuối cùng vẫn căn cứ h a thiếu hoàng l ĩ n h nộ bước lên phía trước h a thiếu hoàng vậy mà thật đang giúp chúng ta có hắn l ĩ n h nộ về sau chúng ta cũng có thể l ĩ n h nộ đối ứng áo nghĩa một đám cường giả nhao nhao bất khả thư nghị bọn hắn không thể tin được h a thiếu hoàng vậy mà thật đang giúp bọn hắn quả là thế h a thiếu hoàng ánh mắt trong nháy mắt lạnh lùng nhìn chăm chú về phía sở t i ê n các ngươi là tại căn cứ ta lãnh nộ đi ra mỗi một bước chỗ lấy các người mới như thế nhẹ nhõm người bây giờ mới biết sở thiên cười cười vậy không giả bộ nữa tối bên trong chúng nơi tay trưởng bên trong chúng bày biện ra đến tiếp sau hoa văn về sau đang lưu động đáng sợ cắt vàng bên trong chúng hắn như dẫm trên đất bằng trực tiếp đi hướng ha thiếu hoàng ta vậy không giả gia vô diễm cũng là cười một tiếng mặc dù nàng không có sở thiên đi được nhẹ nhàng như vậy tùy ý nhưng vẫn là có thể bình thường tại cắt vàng bên trong chúng đi hướng ha thiếu hoàng tiếp theo là gia đông lai cùng gia thanh ngọc cùng gia trí dị cùng nhau đi hướng ha thiếu hoàng hậu phương lớn cái kia hơn mười vị các tộc cơn giả trong nháy mắt nhìn trợn mắt hốc mồm đều không thể tin được mình con mắt các ngươi hạn h hạ. a thiếu hoàng muốn rách cả m ỹ mắt nhìn xem đi tới mấy người không nghĩ tới à hắn phía trước mặt mệnh chết mệnh m ỏ i sống mất đi nửa cái mạng sở thiên mấy người vậy mà dễ như t r ở bàn tay đạt được sở thiên đi tới h a thiếu hoàng bên cạnh dừng lại trước đó ta còn phát hiện một sự kiện không có nói với ngươi sở thiên cười nói chuyện gì h a thiếu hoàng hận thấu xương nhìn c h ầ m c h ầ m sở thiên tại cái này ngàn bước sông cắt bên trong chúng hội hạn chế các ngươi đ ạ o p h á p p h á p bảo thậm chí hạn chế các ngươi lực lượng bạo phát đi ra nhưng là có một chút không có hạn chế điểm nào nhất không có hạn chế luyện thể chi lực sở thiên nói ra đáp án đang khi nói chuyện sở thiên luyện thể chi lực hiện lên tiếp lấy phất tay một bạt thai liền là đánh vào h a thiếu hoàng trên mặt ba cái t á tâm thanh quanh quẩn tại cả vùng không gian bên trong chúng sở thiên nhìn xem h a thiếu hoàng cười nói nhìn xem ta luyện thể chi lực có phải là không có bị hạn chế chương một nghìn hai trăm hai mươi bốn một k h ắ c cuối cùng h a thiếu hoàng hoàn toàn không nghĩ tới sở thiên luyện thể chi lực đúng là không có có bị hạn chế tại ngàn bước sông cắt bên trong chúng hắn lực lượng tuy là có thể h ỗ thể nhưng vậy chỉ là có thể h ỗ thể như vậy bị sở thiên một bạt thai đánh ở trên mặt y nguyên đau đớn vô cùng người muốn chết h a thiếu hoàng lựa giận công tâm một quyền liền là hướng về sở thiên đánh tới sở thiên cười nhạt một tiếng h a thiếu hoàng cường độ thân thể mặc dù cũng là rất cường hãn nhưng làm sao có thể cùng hắn luyện thể chi lực so sánh tại cái này ngàn bước sông cắt bên trên bởi vì bị lực lượng hạn chế tựa như là hai người bình thường đánh nhau cậy vào liền là tố chất thân thể rất hiển nhiên h a thiếu hoàng thân thể căn bản không đổi kịp sở thiên tố chất thân thể sở thiên nhẹ nhõm chính là đỡ được h a thiếu hoàng một quyền này tiếp lấy lần nữa một bạt thai đánh vào h a thiếu hoàng trên mặt ba trói h a i cái tát â m thành trong nháy mắt từ h a thiếu hoàng mặt bên trên chuyển ra、người. mặt bên trên truyền đến kịch liệt đau nhức để h a thiếu hoàng muốn đ i ê n rồi hắn là hạ nguyên giới h a tộc đại sư huynh thực lực so với gia tộc đại sư huynh ra đông lai còn mạnh hơn một điểm mờ mờ ảo ảo là hạ nguyên giới cái này nhất đại đệ tử chi bên trong chúng đệ nhất nhân thân phận địa vị sao mà tôn sùng bây giờ lại bị sở thiên như vậy trước mặt mọi người đánh mặt vẫn là chân chính đánh mặt sao mà vô cùng nhã nếu như ta là ngươi lời nói liền sẽ không lại cử động tay nếu không liền là tại tự dứt lấy đ h ụ c sở thiên cười nhìn lấy h a thiếu hoàng trước đó tại thứ ba vực lúc hắn cùng h a thiếu hoàng không có bất luận cái gì khúc mắc h a thiếu hoàng vậy mà xuất thủ hại hắn tại cái này đệ tứ vực bên trong chúng h a thiếu hoàng càng là muốn giết hắn hiện đang cho hắn hai thai ánh sáng vẫn là nhẹ thiếu hoàng h i n h tại cái này ngàn bước sông cắt bên trên ngươi căn bản không phải ta tiểu sư đệ đối thủ nếu như ngươi không muốn nhiều chịu mấy cái tát ta khuyên ngươi còn là tiếp tục hướng phía trước đi gia đông lai cười nói hh h, -h a thiếu hoàng nhìn thấy ngươi bị ta tiểu sư đệ thiên cái tát tâm ta bên trong chúng đơn giản cực sướng thật sự là t h ư n g khoái gia trí dị cười hh nói tại thứ ba v ữ n lúc hà thiếu hoàng cơ hồ hại đến bọn hắn gia tộc muốn toàn quân bị diệt bây giờ thấy hà thiếu hoàng bị sợ thiên giáng hai thai ánh sáng để hắn cực kỳ giải hận tiểu sư đ ệ lại cho hắn một bàn t a y r a vô diễm đạo Tốt. sở thiên gật đầu phất tay một bàn tay trong nháy m ắ t hướng ha thiếu hoàng đánh tới ha thiếu hoàng ngăn cản nhưng hắn tại không cách nào thi triển đạo pháp cùng pháp bảo cùng bạo phát lực lượng tình huống d ư ớ i làm sao có thể ngăn cản được sở thiên luyện thể chi lực chỉ có bị đánh phần ba cái t ắ t vang lên lần nữa đánh thật hay hậu phương lớn cái kia hơn mười vị các tộc cờ ư n giả cùng nhau lớn tiếng khen hay phải biết tại thứ ba vực bên trong chúng h a thiếu hoàng hại đến bọn hắn các tộc còn sót lại bọn hắn đi tới đệ tứ vực đối h a thiếu hoàng sớm đã là hận thầu xương n g ư ơ i h a thiếu hoàng l ử a giận trong lòng cháy h ừ n g h ự c ngươi lại không đi về phía trước ta sẽ tiếp tục q u â n n g ư ơ i thẳng đến ngươi đi về phía trước mới thôi sở thiên lạnh nhạt nói h a thiếu hoàng tức giận muốn rách cả mỹ mắt nhưng làm sao tại cái này ngàn bước cắt trên sông hắn căn bản không phải sở thiên đối thủ hít vào một hơi thật sâu về sau h a thiếu hoàng nghẹn hạ cơn giận này tiếp tục hướng phía trước đi chỉ còn cuối cùng m ư i bước một khi thông qua được ngàn bước sông cát hắn tất nhiên muốn đem sở thiên trà tấn chu sát sở thiên ở phía sau mặt cẩn thận giám sát lấy h a thiếu hoàng đồng thời cũng là tại đem trước mặt sở hữu linh n g ộ liên hệ với nhau cẩn thận tiến hành phỏng đoán diễn hóa thời gian chậm rãi trôi qua ngay kế h a thiếu hoàng đem hết toàn lực mới đi ra khỏi tám bước còn kém cuối cùng hai bước hô h a thiếu hoàng thật dài thở ra một hơi giờ phút này hắn gần như sắp muốn tới dầu hết đèn tắt trình độ ông cũng là tại lúc này cả vùng không gian bên trong chúng đột nhiên nổi lên thần dị gợn sóng chỉ thấy táng đạo khư cái kia đạo năng lượng vách tưởng giờ phút này còn như gợn nước chậm rãi tạo nên gợn sóng gợn sóng lực lượng tràn ngập tại toàn bộ không gian chi bên trong chúng táng đạo khư muốn mở ra lấy ha thiếu hoàng hiện tại trạng thái đến xem chỉ sợ rất khó lại hoàn thành cuối cùng hai bước muốn không cách nào tại táng đạo khư hoàn toàn mở ra trước hoàn thành cuối cùng hai bước để danh l ạ c h ngọc hoàn thiện trước đó làm ra hết thể đều đem phí công nhọc s ứ ớ c da vô diễm mấy người thấy táng đạo khư năng lượng vách tường biến hóa cùng nhau trong lòng căng thẳng hậu phương cái kia hơn mười vị các tộc c ư ờ n g giả giờ phút này nhao nhao thở dài không thể không kích hoạt hạ nguyên phủ bọn hắn còn kém mấy trăm bước căn bản không có cơ hội lại để cho danh lạch ngọc hoàn thiện tại táng đạo khư hoàn toàn mở ra trước bọn hắn như không rời đi sẽ đem tính mệnh đều t r ô n vùi ở chỗ này hạ nguyên phù lực lượng hiện lên tùy theo mang lấy bọn hắn truyền tống ra ngoài sở thiên giờ phút này bước về phía trước một bước trong tích tắc sở thiên dưới chân cắt vàng chính là hiện ra kinh khủng hấp vệ chi lực không chỉ có tại phi tốc hấp vệ hắn lực lượng càng là kinh khủng lôi kéo hắn nhanh chóng chìm xuống phía dưới đi lấy sở thiên cường hãn luyện thể chi lực tại cái này đáng sợ cắt vàng chi bên trong chúng đều không có chút nào tác dụng sở thiên căn cứ từ mình trước đó thôi diễn cùng d i ễ n hóa duy trì chấn định nhanh chóng lĩnh nộ g thứ 999 bước áo nghĩa thiên tâm gia vô diễm thấy sở thiên tiến lên trước một bước toàn bộ thân thể nhanh chóng hướng cắt vàng bên trong chúng lặn xuống lập tức quá sợ hãi sư muội sư đệ tại táng đạo khư triệt để mở ra trước muốn hoàn thiện danh ngạch ngọc chỉ có thể dựa vào chúng ta mình gia đông lai hướng về mấy người truyền âm một tiếng nói xong lúc hắn vậy bước ra thứ 999 bước gia vô diễm gia thanh ngọc gia trí dị ba n g ờ i c ũ n quít thu nhếp tâm thần bước ra thứ c h í bước ông ông Táng đ càng càng ẩn ẩn sở thiên lập tức cảm giác được từ táng đạo khư năng lượng trên vách lần lận hiện ra trận văn bên trong chúng tràn ngập ra cổ lao hoang vũ khí tức giáng lâm tại trên người mình da vô diễm mấy người cũng là như thế đây là táng đạo khư khí tức da vô diễm trong lòng có chút kinh hoàng hiện tại chúng ta bị táng đạo khư khí tức bao phủ nếu như lại tăng cường mấy phần chúng ta hạ nguyên phủ sẽ mất đi hiệu lực một khi các nàng hạ nguyên phủ mất đi hiệu lực trừ phi các nàng có thể tại một khắc cuối cùng l ĩ n h nộ g s o n g ngàn b ư ớ c áo nghĩa để danh n g ạ c h ngọc hoàn thiện nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ sở thiên giờ phút này l ĩ n h nộ g thứ chín trăm chín mươi chín bức áo nghĩa không chút do dự bước ra một bước cuối cùng trong tích tắc cắt vàng bên trong chúng loại kia đáng sợ hấp p h ệ lực trở nên càng k i n h khủng trong nháy mắt sở thiên hai chân liền tiến vào cắt vàng bên trong chúng với lại loại này chìm xuống tốc độ một chút cũng không có yếu bớt ngược lại tại gia tốc gia đông lai mấy người Giờ phút này cũng là lĩnh ngộ tại h nghĩa, ứ 999 bước áo ờ tiếp tục, tiếp tục lúc này táng đạo khư năng lượng trên vách trần văn càng ngày càng rõ ràng tràn ngập ra cảng hoàng vù cổ lao khí tức Từ năng l ư ợ đột nhiên a c sở thiên thanh âm chuyển đến bước ra một bước cuối cùng còn có cơ hội thành công Gia v ông diễm h e được sở táng h i đạo khư năng lượng trên vách trật văn giờ phút này rõ ràng hiện ra đi ra tạo thành một tòa cổ xưa chợ pháp hiện ra càng thêm mãnh liệt hoàng vũ khí tước tại thời khắc này ra đông lai mấy người mu bàn tay bên trên hạ nguyên phủ lực lượng toàn bộ biến mất hạ nguyên phủ cũng là triệt để tiêu tán mấy người đã mất đi cuối cùng rời đi cơ hội bây giờ chỉ có thể được ăn cả ngã về không chỉ có tại táng đạo khư triệt để mở ra trước bọn hắn l ĩ n h nộ g thứ một ngàn bức áo nghĩa mới có thể sống sót ông không gian lần nữa chấn động chỉ thấy năng lượng trên vách tòa trận pháp kia hiện hiện lên hào quang từ hắn bên trong chúng hiện ra lực lượng đáng sợ giáng lâm tại gia vô diễm gia đông lai gia trí dị gia thanh ngọc trên thân táng đạo khư lực lượng xuất hiện nhưng chúng ta danh ngạch ngọc vẫn chưa hoàn thiện sẽ bị gạt bỏ mấy người sắc mặt đại biến đồng thời hiện ra vẻ thống khổ đây là bọn hắn danh lạch ngọc chưa hề hoàn thiện sẽ không hiện ra lực lượng bảo vệ bọn hắn đang bị táng đạo khư lực lượng thôn vệ g ạ t bỏ a trong c h ư ớ c mắt yếu nhất ra trí dị không chịu nổi thống khổ thảm kêu đi ra năng lượng trên vách trận pháp giờ phút này hiện ra trói mắt q u a n mang mấy người thấy cảnh này về sau trong n g á y mắt mặt xám như cho táng đạo khư triệt để mở ra cái này cũng liền mang ý nghĩa bọn hắn tử vong sắp đến ông không gian đột nhiên chấn động chi bên trong chúng mấy đạo quang buộc từ trận pháp bên trong chúng bạo phát ra kính bắn thẳng về phía ra vô d i m ấ y người cũng là tại lúc này sở thiên từ cắt vàng bên trong chúng xông phá mà ra bắt được tà tay sở thiên hét lớn hắn lĩnh ngộ thứ một ngàn b ư ớ c áo nghĩa hiện ra một đạo hoàn thiện phù văn nơi tay trưởng bên trong chúng da vô diễm nghe được sở thiên thanh â m vô ý thức bắt lại sở thiên tay da thanh ngọc da đông lai da trí dị ba người tuy là kinh ngạc nhưng vẫn là vô ý thức bắt lại sở thiên tay mấy người tay bắt cùng một chỗ trong tích tắc hiện hiện ra thần dị gợn sóng đây là nhìn thấy loại này thần dị gợn sóng xuất hiện sát na mấy người sửng sốt một chút sau đó chính là đại hỷ đây là các nàng danh n lạch ngọc cuối cùng hoàn thiện xuất hiện thần dị gọn sóng cũng là tại lúc này từ năng lượng trên vách trận pháp bên trong chúng tuôn ra q u a n mang giáng lâm đến mấy trên thân người trong chốc lát mấy người biến mất ngay tại chỗ sau một khắc ông không gian huyền bí chấn động bên trong chúng r a vô diễm xuất hiện ở một địa phương khác ta tiến táng đạo hư r a vô diễm giờ phút này hồi phục thần trí nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thời điểm kích động kêu lên nhưng một giây sau nàng liền ngây dại bởi vì chỉ có một mình nàng xuất hiện ở nơi này sở thiên cùng gia đông lai mấy người cũng không có ở nơi này tại sao có thể như vậy chẳng lẽ chỉ có ta một người tiến nhập táng đạo khư gia vô diễm sắc mặt có chút tái nhận nếu quả thật chỉ có một mình nàng tiến nhập táng đạo khư như vậy nói cách khác sở thiên cùng gia đông lai mấy người đều mất mạng tại cuối cùng một vực không có khả năng gia vô diễm chắc chắn lắc đầu đã thiên tâm có thể tại một khắc cuối cùng để cho ta danh lạch ngọc hoàn thiện thành công tiến nhập táng đạo khư như vậy thiên tâm vậy tất nhưng đã tiến nhập táng đạo khư nói cách khác tòa trận pháp kia đem chúng ta thu nạp vào táng đạo h ư về sau đem chúng ta phân tán tại không cùng vị trí đối nhất định là như vậy gia vô diễm khẳng định ý nghĩ của mình nàng phán đoán không có sai sở thiên tiến vào táng đạo khư về sau bị phân tán tại khác biệt địa phương táng đạo khư giống như vậy không hề có sự khác biệt ta sở thiên nhìn thấy cảnh tượng trước mắt có chút kinh ngạc cảnh tượng trước mắt vẫn là nguy nga liên miên dây núi ngoại trừ lực lượng so với ngoại giới càng thêm tinh thuần nồng đậm lại loại kia hạ nguyên giới đại đạo rõ ràng hơn cùng nguy nga liên miên dãy núi hình thù kỳ quái bên ngoài cùng ngoại giới cũng không có khác nhau quá nhiều tiến vào táng đạo khư có thể làm cho người tu đạo cùng chân nhân càng nhanh lĩnh mộ đại đạo cùng tăng thực lực lên bên ngoài cũng không có tác dụng quá lớn a sở thiên cẩn thận cảm ứng một lát nghi hoặc tự lẩm bẩm toàn bộ táng đạo khư mặc dù là một khối rộng lớn bảo địa nhưng cùng sở thiên dự đoàn q u á không giống hắn còn tưởng rằng táng đạo khư là một loại nào đó đáng sợ phế tích từ trước đó trận pháp bên trong chúng tràn g ậ p ra loại kêu hoàng vù cổ lao khí tức đến xem cũng là nói rõ điều này nhưng kết quả lại là hoàn toàn ra khỏi hắn dự liệu nhưng ở trầm n g â m sau một lát sở thiên lại khẽ lắc đầu nếu thật l à như thế thường thường không có gì lạ lời nói vậy không cần thiết hình thành trước đó cái kia bốn vực đến thảo nghiệm với lại trước đó tòa trận pháp kia bên trong chúng hiện lên khí tức cũng là hoang vu cổ lão là hiện tại loại cảnh tượng này không có táng đạo khư không có khả năng đơn giản như vậy hiện tại vị trí hoàn cảnh bên trong chúng đã không có nửa điểm trước đó tòa trận pháp kia bên trong chúng hiện lên hoang vu cổ lao khí tức đã tòa trận pháp kia là tiến vào t á n đạo h ư không có khả năng để khí tức sinh ra như thế hoàn toàn khác biệt biến hóa cái này hắn bên trong chúng tất nhiên còn có một loại nào đó không muốn người biết bí mật sở thiên cẩn thận trầm ngâm sau một lát sở thiên lầm bầm nói có lẽ dùng biện pháp này có thể thử một lần lầm bầm ngữ dứt tiếng sở thiên tràn ngập ra linh khí bắt đầu ở trước mặt hư không chi bên trong chúng vẽ hoa văn đây là hắn tại vẽ đệ nhất vực lĩnh nộ gia p h ụ văn theo hắn hoa văn xuất hiện nguyên bản bình thường không khác hư không đột nhiên tiêu tán ra một loại khó nói lên lời yếu đ ớt ba động loại ba động này mặc dù yếu ớt nhưng sở thiên vẫn là cảm ứng rõ ràng đến quả là thế sở thiên tâm bên trong chúng kinh hỉ hắn hiện tại đã minh bạch chỉ cần đem mình tại trước đó bốn vực bên trong chúng lĩnh ngộ áo nghĩa bày biện ra đến liền có thể biết táng đạo khư hận tàng bí mật lập tức sở thiên lại không trần trờ tùy theo đem tứ đại phù văn toàn bộ hiện ra đi ra khi bốn đạo phù văn hiện ra sân a ông đột nhiên bốn đạo phù văn bên trong chúng đồng thời hiện ra một đạo lực lượng bao phủ lại sở thiên sở thiên còn chưa kịp phản ứng trong nháy mắt liền biến mất ngay tại chỗ Trước 1226, chân chính táng đạo khư. Ông, cũng là tại thời khắc này, toàn bộ táng đạo khư, chân chính cũng khắc ông, này, đạo đ là bộ t n táng đ ạ o không ư các nơi ra đ Lai, ra vô Diễm, ra Thanh Diễm, Vô n gian ọ c ra Trí Dị, g ờ phút h này cùng n u d ừ g động tác lại. tâm lại, bên trong chúng nổi lên khó nói lên lời hoàng sợ nhìn xem không gian.、Tại、không gian lời Tại khó sợ xem b ê n t r o n g c h ú nhiên g đồng n hiện lên loại này đáng sợ gợn sóng bên trong chúng toàn bộ không gian đều là b ả y biện ra một loại đáng sợ và mèo như là toàn bộ không gian cũng không chân thực đồng dạng nhất là đ ỗ n g nhiên hiện lên loại kêu hoang vô cùng lạnh thấu xương khí tức khủng bố càng làm cho người dùng mình nhưng loại trạng thái này cùng khí t ứ c lại chỉ là một cái thoáng mã qua toàn bộ không gian giờ phút này lại lần nữa khôi phục bình thường、Hô. dù cho lấy r a đông lai bây giờ thực lực cảnh giới thấy loại này đáng sợ cảnh tượng lõe lên một cái rồi biến mất về sau đều là thở nhẹ n h õ n một cái thật dài tâm bên trong chúng loại kia khó tả hoảng sợ lúc này mới chầm chậm tiêu tán vừa mới chuyện gì xảy ra táng đạo khư bên trong làm sao lại xuất hiện loại này chưa bao giờ có biến hóa da đông lai không hiểu chút nào tại hắn ký ức bên trong chúng táng đạo khư chưa bao giờ xuất hiện quá cứng mới loại kia đột biến cảnh tượng cho dù là liên tương quan ghi chép đều không có ân giờ phút này ngoại giới bên trong chúng ra chi hành bỗng nhiên n h mày trong lòng kinh nghi nói ta vừa rồi đã là cảm ứ n g được thiên tâm đã tiến nhập tán g đạo khư nhưng là bây giờ đột nhiên đã mất đi đối với hắn cảm ứng đây là có chuyện gì gia chi hành lông mày thật sâu nhăn lại hắn cung quýt lần nữa tối bên trong chúng thi triển bí pháp muốn cảm ứng được sở thiên tồn tại nhưng cuối cùng đều là cuối cùng đều là thất bại hắn không cách nào lại cảm ứng được sở thiên ông không gian huyền bí chấn động bên trong chúng giờ phút này sở thiên bị cái k i a t ứ đại phù văn hiện lên lực lượng dẫn tới một nơi khác đây là khi thấy cảnh tượng trước mắt lúc lấy sở thiên tâm cảnh đều là rung động thật sâu đến cảnh tượng trước mắt là một chỗ phá toái thiên n i ệ cả vùng không gian đều như phá t o á i thấu kính tản mát tung bay tại giữa thiên địa càng có các loại cường đại bảo vật phá t o á i mạnh vỡ tại thiên địa bên trong chúng lạnh thấu xương xen lẫn càng làm cho sở thiên cảm thấy tim đập nhanh là toàn bộ thiên địa bên trong chúng còn cùng bạo hiện lên lấy các loại phá t o á i đại đạo đây mới thực sự là táng đạo hư một cái liên đại đạo đều bị hủy diệt thiên địa sở thiên rốt c ụ c minh bạch hắn hiện tại chỗ ở cái địa phương này liền là chân chính táng đạo hư liên đại đạo đều bị hủy diệt phế tích sở thiên cảm ứng một cái cái này phương thiên địa bên trong chúng phá t o á i đại đạo sau một lát nội tâm của hắn bên trong chúng nhấc lên kinh đảo hải lãng Táng tói phá những này đạo đại đạo, khư sợ o v thiên n g u giới đại đạo cũng không dám tưởng tượng nếu như những ngày đại đạo hoàn chỉnh lúc lại có cường đại cỡ nào có thể đem cường đại như thế đại đạo lực lượng hủy diệt tất lại chính là bây giờ thượng giới mà cái này phương t h i ê n địa tất lại chính là đến từ đã từng bị thượng giới hủy diệt những cái kia cường đại giới mặt phỏng đoán đến kết quả này lúc sở thiên tâm cảnh thật lâu không cách nào bình tĩnh trở lại từ cảnh tượng trước mắt bên trong chúng hắn lại một lần nữa thấy được thượng giới đáng sợ nếu để cho thượng giới tìm tới hắn xác định vị trí hắn hắn thật sự hẳn phải chết không nghi ngờ liên cường đại như thế đại đạo đều bị hủy diệt hắn hiện tại liên những này phá thoái đại đạo cũng còn kèm xa có thể nghĩ mặt đối với thượng giới chân chính lực lượng lúc hắn chỉ có một con đường chết qua thật lâu sở thiên tâm cảnh mới bình phục xuống tới ta có thể lại tới đây tất nhưng cũng là bởi vì ta cũng không phải là bị thượng giới khống chế vũ trụ vạn giới người mà hạ nguyên giới người bởi vì nhận thượng giới khống chế dù cho có thể đụng chạm đến táng đạo khư áo nghĩa cũng vô pháp đem lĩnh ngộ thi triển đi ra nhưng ta khác biệt ta có thể lĩnh ngộ cùng thi triển đi ra cho nên danh ngạch ngọc chưa từng xuất hiện trên người ta nguyên nhân sở thiên hồi tưởng đến trước đó sự tình dần dần phỏng đoán lấy lúc trước hắn hư không bị phụ đem mỗi một vực áo nghĩa thi triển thành phù văn lúc liền mơ hồ đoán đến táng đạo khư chỉ sợ cũng không phải là tại thượng giới khống chế bên trong chúng nếu không hắn cũng vô pháp đem mỗi một vực áo nghĩa dùng phù văn bày biện ra đến táng đạo khư như vậy thiết hạ mỗi một vực khảo nghiệm muốn đi vào táng đạo khư người tất lại chính là đang chờ đợi có người có thể tiến vào chân chính táng đạo khư mà cái này chân chính táng đạo khư vẫn giấu kín lấy tất nhiên cũng là không có bị thượng giới phát hiện nếu không vậy không có khả năng lại tồn tại ở hạ nguyên liên giới phỏng đoán đến nơi đ â y lúc sở thiên lại liên tưởng đến một vấn đề táng đạo khư như vậy chờ đợi có người chân chính tiến vào hắn bên trong chúng lại là dụng ý gì sở thiên cơ hồ có thể khẳng định đây là táng đạo khư đang bị hủy diệt thời điểm là bị cái nào đó thủ đoạn thông thiên cường giả tận lực thiết hạ đây hết thảy hẳn là là muốn để tiến vào người ở đây khống chế táng đạo khư sở thiên đột nhiên chấn động phỏng đoán đến đáp án này vừa nghĩ đến đây sở thiên trong nháy mắt hóa thành một đạo cầu vồng bắn về phía thiết cung hắn muốn đến trên bầu trời nhìn xem toàn bộ táng đạo khư là như thế nào ầm ầm nhưng mà ngay tại sở thiên hóa thành cầu vồng bắn hướng về bầu trời s á t na phá toái thiên địa bên trong chúng cùng bạo lực lượng đáng sợ trong nháy mắt hướng về sở thiên doanh tích mà đến sở thiên cuốn quýt đem mình luyện thể chi lực toàn bộ bạo phát ra vê anh vê anh lực lượng kinh khủng không ngừng oanh kích trên người sở thiên cũng may đây vẫn chỉ là táng đạo khư khu vực biên giới lấy sở thiên luyện thể chi lực hoàn toàn có thể ngăn cản được không ngừng oanh kích mình cuồng bạo lực lượng đi vào thiên k h u n g bên trong chúng sở thiên quan sát toàn bộ táng đạo khư lại phát hiện cũng không có cái gì dị thường địa phương sở thiên trầm ngâm một chút song đồng chi bên trong chúng tùy theo hiện hiện lên một vòng kim mang theo sau chính là phát hiện tại toàn bộ táng đạo khư địa phương tràn ngập một loại lực lượng thần bí nếu không phải là hắn sử dụng kim mang căn bản không phát hiện được một loại lực lượng thần bí tại loại này lực lượng thần bí phía dưới có khả năng liền là một tòa chất pháp tòa trận pháp này chắc hẳn liền là duy trì lấy toàn bộ táng đạo khư một mực tồn tại không bị triệt để hủy diện đồng thời vậy không bị thượng giới lại phát giác được mà muốn khống chế táng đạo khư tất nhiên liền muốn l ĩ n h nộ g tòa trận pháp này sở thiên ánh mắt muốn muốn xuyên thủng địa mặt loại kia lực lượng thần bí điều tra bên giới bị che giấu trận pháp đáng tiếc h ắ n kim mang lại không cách nào đem xuyên tấu h điều tra không được hạ mặt trận pháp sở thiên n h í u m ạ y suy tư suy tư sau một lát sở thiên lần nữa đem chức lãnh nộ cái tia tứ đại phù văn vẽ đi ra sở thiên vốn cho là đem cái này bốn đạo phù văn bảy biện ra đến về sau có lẽ có tác dụng nói không chừng liền có thể điều tra tòa trận pháp kia đáng tiếc hắn nghĩ sai bốn đạo phù văn bảy biện ra đến về sau táng đạo khư cũng không có gì thay đổi cái này bốn đạo phù văn chỉ có thể để hắn tiến vào chân chính táng đạo khư tiến đến táng đạo khư về sau tựa hồ liền không có cái khác chỗ dùng sở thiên hít một tiếng đang muốn tán đi bốn đạo phù văn lúc hắn nhưng lại khẽ giật mình ánh mắt rơi vào bốn đạo phù văn phía trên tấu chương xong chương một nghìn hai trăm hai mươi bảy táng đạo khư dị động sở thiên nhìn lên trước mặt bốn đạo phù văn trước đó hắn cũng không có chú ý bây giờ lại là phát hiện bốn đạo phù văn ở giữa trong lúc mơ hồ tồn tại liên hệ nào đó chẳng lẽ bốn đạo phù văn có thể tạo thành một đạo phù văn sở thiên cẩn thận quan sát lấy bốn đạo phù văn từ hắn bên trong chúng loại kia nếu có như vô liên hệ bên trong chúng hắn lẩn lẩn p h ò n g đ o à n đến bốn đạo phù văn giống như có thể tổ hợp vừa nghĩ đến đây sở thiên liền bắt đầu nếm thử không gian bên trong chúng cùng bạo lực lượng không ngừng oanh kích lấy sở thiên nhưng ở sở thiên cường hãn luyện thể chi lực bạo phát xuống sở thiên lại là cũng không nhận được ảnh hưởng sở thiên bắt đầu căn cứ bốn đạo phù văn giữa lẫn nhau loại kia liên hệ bắt đầu nếm thử biến hóa bốn đạo phù văn thời gian dần dần quá khứ trong nháy mắt đã là quá khứ ba ngày trời ông đột nhiên không gian bên trong chúng tạo nên một loại thần dị ba đậu chỉ thấy sở thiên t ạ i đệ nhất vực lĩnh nộ r a phù văn cùng đệ nhị vực lĩnh nộ phù văn giờ phút này gây dựng lại nối liền với nhau tràn ngập ra thần dị ba đậu cùng lúc đó ầm ầm tại hư giả táng đạo khư bên trong chúng toàn bộ thiên địa đột nhiên chấn động lên chuyện gì xảy ra thật ở phương vị khác nhau ra đông lai ra thanh ngọc ra trí dị ra vô diễm nhìn đến thời khắc này táng đạo khư biến hóa lúc cùng nhau quá sợ hãi bọn hắn đã từng đều là tiến vào táng đạo khư táng đạo khư vẫn luôn là phi thường ổn định chưa bao giờ giống bây giờ như vậy chấn động qua nhất là loại chấn động này cũng không có dừng lại một mực đang kéo dài hẳn là táng đạo khư muốn hủy diện mấy người đều là là đồng thời có loại dự cảm này ẩm ẩm cũng là trong cùng một lúc bên trong ngoại giới chi bên trong chúng toàn bộ táng đạo khư khu vực bên trong đều tại bắt đầu chấn động táng đạo khư làm sao lại đột nhiên chấn động từ hạ nguyên giới tiền bối phát hiện táng đạo khư bắt đầu liền chưa bao giờ ghi chép qua phát sinh qua bất luận cái dị dị bên a đúng vậy à mấy đã qua và năm táng đạo khư khu vực đều là phi thường ổn định chưa từng dị đạo qua bây giờ làm sao lại đột nhiên phát sinh d ị động chẳng lẽ táng đạo khư muốn hủy diệt ở đây các tộc c ư ờ n giả g nhao nhao hồi hộp nhìn xem không ngừng chấn động táng đạo khư phải biết mấy đã qua và năm n cho dù là hạ nguyên giới một chút cường đại tông môn hủy diệt táng đạo khư đều một mực ổn định lấy nhưng hôm nay lại là đột nhiên d ị động mỗi người tâm bên trong chúng đều nhấc lên kinh lan không biết chuyện gì xảy ra hẳn là là bởi vì thiên tâm biến mất nguyên nhân g i a chi hành trong lòng kinh nghi suy đoán táng đạo khư khu vực chấn động một mực tiếp tục trong nháy mắt lại là quá khứ thời gian mười ngày tại cái này thời gian mười ngày bên trong chúng chấn động không có chút nào đình chỉ qua không chỉ có không có dừng lại toàn bộ táng đạo khư khu vực cũng bắt đầu tràn ngập ra một loại lực lượng đáng sợ gia tông chủ nhìn tình huống này chỉ sợ không ổn a các tộc tông chủ giờ phút này đều là vẻ mặt nghiêm túc ngự không đi tới gia chi hành bên cạnh ngao n h a o ngưng trọng nói lấy tình huống bây giờ đến xem táng đạo khư bên trong khẳng định sẽ ra chuyện gì nhưng lo sự tình toàn bộ táng đạo khư khu vực đều tại như vậy tiếp tục không ngừng chấn động như thế lại thêm kịch lời nói táng đạo khư rất có thể muốn hủy diệt ta cho rằng chúng ta bây giờ ứng nên rời đi táng đạo khư khu vực gia chi hành nhẹ gật đầu Hiện tại hết thể dấu hiệu hiện khư tại tại biểu hiện ra, táng đạo dấu đều ra, c h ỉ sợ m u ố n hủy diệt. Nếu như diệt. tại t Nếu n á g đạo khư hủy d i ệ tại trước t còn đó, bọn hắn còn tại táng trong, bên đạo khư khu vực lúc i ê n hắn đều không thể nào đoán thể hậu đều đ quả gì. trước là sẽ Ấm Ấm. n g l ú này toàn bộ táng đạo khư khu vực bên trong đột nhiên bắt đầu chấn động kịch liệt bao la nguy nga dây núi nhao nhao bắt đầu băng liệt địa mặt bắt đầu giống như n h ả lưới mạng bắt đầu sinh ra từng đầu đáng sợ vết rách giống như vô tận vực sâu、Ông. càng là tại lúc này toàn bộ táng đạo khư khu vực bên trong đều hiện ra lực lượng đáng sợ tại thiên địa bên trong chúng lăng liệt tàn phá bờ bãi các tộc người cấp tốc rút lui táng đạo khư khu vực gia chi hành cao giọng hết lớn đồng thời hắn trong nháy mắt tế gia mình linh bảo còn lại các tộc tông chủ cùng các đại trưởng lão cũng là trong nháy mắt về tới riêng phần mình trận danh tế gia mình linh bảo gia chi hành mạch này gia tộc tử đệ nhao nhao ngự không đi tới gia chi hành linh bảo phía trên sư tôn đại sư huynh cùng sư tỷ bọn hắn còn trong táng đạo khư nếu như chúng ta nơi này cắt đi bọn hắn làm sao bây giờ một vị đệ tử gấp d ọ n hướng về gia chi hành đạo đây là có thể xem bọn hắn tạo hóa gia chi hành chủ trừ một chút cuối cùng vẫn khống chế linh bảo trực tiếp rời đi bây giờ táng đạo khư tại hủy diệt gia vô diễm cùng gia đông lai bọn người lại còn không có từ táng đạo khư đi ra hắn vậy không có cách nào ở chỗ này tiếp tục chờ đến chỉ có thể rời đi ầm ầm đáng sợ chấn động một mực đang tăng lên lấy toàn bộ táng đạo khư khu vực bên trong nguy nga dãy núi đều tại băng liệt lấy rơi xuống cự thạch như là mưa thiên thạch c u ầ n bạo đánh tới hướng đại điện nhất là không gian bên trong chúng hiện lên loại kia lực lượng đáng sợ dù là lấy ra chi hành thực lực khống chế linh bảo tại đáng sợ như vậy hoàn cảnh bên trong phi hành đều là có chút cố hết sức táng đạo khư bên trong như thế nào hiện lên đáng sợ như vậy lực lượng cái này lại là cái gì lực lượng gia chi hành tâm bên trong chúng khiếp sợ không thôi nhưng bây giờ vậy không có thời gian đến điều tra loại này lực lượng đáng sợ hắn tràn ngập lực lượng cường đại khống chế lấy linh bảo tại k h ắ p này trời q u n g bạo rơi xuống cự thạch bên trong chúng cực tốc xuyên qua giờ phút này táng đạo khư bên trong chúng một mực tràn ngập p h ù văn tổ hợp giờ hình thành thần dị ba đậu lúc này sở thiên đã là đem đạo thứ ba p h ù văn gây dựng lại ở cùng nhau chỉ còn cuối cùng một đạo sở thiên quan sát hướng địa mặt bây giờ đem ba đạo phủ văn gây dựng lại về sau trên mặt đất tầng kia lực lượng thần bí đã là tàn ra quả nhiên như sở thiên chỗ phỏng đoán đồng dạng tại tầng kia lực lượng thần bí phía dưới là một tòa cổ xưa lại rộng rãi trận pháp theo lực lượng thần bí tán đi về sau mắt sở thiên bên trong chúng kim mang đã là có thể nhìn thấy dưới mặt đất tòa trận pháp kia liên l à cái này tòa cổ xưa rộng rãi trận pháp tại duy trì lấy táng đạo khư a cũng là tòa trận pháp này ẩn giấu đi táng đạo khư liên thượng giới đều không có phát giác được sở thiên có chút độc dung phải biết thượng giới có thể khống chế vũ trụ v ạ giới đó là đáng sợ cỡ nào táng đạo h ư giấu ở bị thượng giới khống chế hạ nguyên giới bên trong chúng nhưng không có bị thượng giới phát giác được có thể nghĩ táng tòa trận thần Tựa ta toàn thành một thể tòa trận pháp cái này cường hắn cỡ nào cùng thần Tựa hồ đem ta cái này bốn văn, hoàn toàn gây dựng lại thành một đạo mới phù văn, liền có thể không chế tòa trận pháp này. gây đạo đem đạo đạo lại khư hồ phù phù chế pháp cỡ có bí. mới s ở thiên đã là nhìn thấy tại hắn ba đạo phù văn gây dựng lại quá trình chi bên trong chúng t h n g đạo khư tòa trận pháp này cũng là sinh ra tương ứng thần dị biến hóa nếu như đem cuối cùng một đạo phù văn gây dựng lại tiền đến hình thành một đạo mới phù văn như vậy rất có thể là hắn có thể thành công khống chế tòa này cường đại táng đạo khư trận pháp vậy may mắn được hắn có thể xa xa không ngừng từ cản k h ô n thiên địa bên trong chúng hấp thu lượng lớn linh khí nếu không hắn cũng sở thiên n chỉ g hít sâu một hơi không ngừng hấp thu cản không thiên địa bên trong chúng lượng lớn linh khí đồng thời khống chế đạo thứ tư phủ văn đem dung nhập mới phủ văn trong nháy mắt lần nữa đi qua m ư ơ i ngày trời rốt cuộc sở thiên gây dựng lại dung hợp trở thành một đạo mới phủ văn cũng là ở trong nháy mắt này thiên địa vì chi biến sắc kinh khủng cảnh tượng xông thẳng tới chân trời thấu trương xong t sư muội a n n g g các hiện tại không có cách nào tìm tiểu sư đệ ra đông lai nhìn xem toàn bộ thiên địa đều tại băng liệt đổ sụt tật tiếng nói chúng ta mau chóng tìm tới lối ra rời đi nếu không chúng ta đều phải bỏ mạng đang khi nói chuyện gia đông lai cuốn quyết kiểm tra một hồi mình danh ngạch ngọc thấy danh ngạch ngọc bên trên lực lượng chính đang yếu bất lúc hắn một trái tim thẳng chìm xuống dưới nhanh tại danh ngạch ngọc lực lượng còn không có hoàn toàn tiêu tan trước chúng ta căn cứ danh ngạch ngọc chỉ dẫn mau chóng tìm tới lối ra bằng vào danh ngạch ngọc ra ngoài sư muội hiện tại không cần tìm tiểu sư đệ nói không chừng tiểu sư đệ đã rời đi chúng ta đi sư muội đại sư m i n h nói với tiểu sư đệ có lẽ đã rời đi chúng ta lại tìm lời nói rất có thể lẫn nhau liền sẽ bỏ lỡ đến lúc đó ai cũng đi không được gia trí dị cùng gia thanh ngọc vậy hoàng nói gấp gia vô diễm chấn định lại lúc lập tức ngh sở thiên có thiên tâm ngọc tại tại gặp được nguy hiểm giờ có thể trở về thiên tâm ngọc không có nguy hiểm tốt chúng ta đi lập tức tại gia đông lai vị này người mạnh nhất xuất l ĩ n h dưới một nhóm bốn người hóa thành bốn vẹn cầu vồng căn cứ danh n g ạ c h ngón tay ngọc dẫn hướng về một cái phương hướng mà đi và anh và anh toàn bộ thiên địa đều tại đáng sợ lở lấy sinh ra lực lượng tại phá toái không gian bên trong chúng kinh khủng tàn phá bừa bãi bốn người cùng nhau tế ra bản thân sở hữu pháp bảo đồng thời buộc phát ra mình toàn bộ lực lượng một bên bắn về phía lối ra một bên chống cự lấy không gian bên trong chúng lực lượng kinh khủng và anh ảnh tại đáng sợ như thế lực lượng bên trong chúng cho dù là da vô diễm cùng da đông lai cựu phẩm pháp bảo đều là lộ ra như thế yếu ớt nhao n h a u ẩm vang bạo liệt、Phúc. mấy người cùng nhau phun máu đại sư minh nơi đó liền là lối r a da vô diễm đột nhiên kích động nói lập tức liền đập tại phía trước chân trời chi bên trong chúng tồn tại một t ò a rộng rãi trận pháp tòa trận pháp này liền là trước kia đem bọn hắn mang vào táng đạo khư tòa trận pháp kia chỉ bất quá giờ phút này trận pháp tại phương này đổ sụ tiên địa chi bên trong chúng đã là cực là hư ả o với lại hiện đầy vết rách lực lượng đã phi thường yếu ớt giống như nến t à n trong gió liền như là lập tức liền hội băng liệt tiêu tán gặp gia thanh ngọc giờ phút này kêu lên một tiếng sợ hãi chúng ta danh ngạch ngọc lực lượng sắp hoàn toàn tiêu tán gia vô diễm cùng gia trí dị hai người cũng q u y ế t xem xét mình danh ngạch ngọc quả nhiên phát hiện các nàng danh ngạch ngọc lực lượng đã phi thường yếu ớt gia trí dị nói tại danh ngạch ngọc lực lượng toàn bộ biến mất trước chúng ta không cách nào đến tòa trận pháp kia không có danh ngạch ngọc chúng ta cũng vô pháp ra ngoài gia vô diễm trong nháy mắt làm ra mình quyết định đại sư huynh ngươi không cần xen vào nữa chúng ta ngươi đi mau gia thanh ngọc cùng gia trí dị vậy hoảng hốt vội nói đại sư huy tại chúng ta chi bên trong chúng thực lực ngươi mạnh nhất cũng là nhất có cơ hội ra ngoài ngươi mau rời đi đại sư minh đi mau a không nên bị chúng ta liên lụy gia vô diễm lo lắng thúc giục đoạn đường này tới đều là gia đông lai bạo phát lực lượng cùng pháp bảo tiếp nhận một nửa áp lực nếu như không phải gia đông lai lời nói ba người các nàng hiện tại đã bản thân bị trọng thương muốn đi ra ngoài liền cùng đi ra ta thân là gia tộc đại sư minh tuyệt không thể vứt bỏ các ngươi diêm phần mình thu nhếp tâm thần theo sát lấy ta gia đông lai ngôn từ kiên quyết không thể nghi ngờ đại sư minh đừng nói nữa gia vô diễm ba người không biết làm sao đành phải đệ nén hẳn rằng không tiếc bất cứ giá nào buộc phát lực lượng tại gia đông lai bảo hộ bên trong chúng tốc độ cao nhất hướng về kia tòa sắp phá thoái biến mất trận pháp vào tới ta danh ngạch ngọc lực lượng toàn bộ biến mất g i a trí dị cái kia thua thiệt danh ngạch ngọc giờ phút này triệt để tiêu tán ta cũng là ngay sau đó là g i a thanh ngọc danh ngạch ngọc cũng là tiêu tán đại sư h u n h chính n g ư ơ i đi mau i a vô diễm tận tâm thanh thúc r i ụ c đạo ta danh ngạch ngọc vậy tiêu tán ba người chúng ta đã không cách nào lại ra ngoài gia đông lai nhìn thoáng qua mình danh ngạch ngọc chỉ có hắn danh ngạch ngọc còn có một tia lực lượng cũng không có tiêu tán cũng chỉ có hắn còn có cơ hội ra ngoài thân vị đại sư huynh ta không thể vứt bỏ các ngươi g i a đông lai bàn tay trong nháy mắt một nắm hắn danh n mạch ngọc tùy theo vỡ vụn tiêu tán đại sư huynh g i a vô diễm ba người quá sợ hãi các nàng không thể tin được g i a đông lai cuối cùng chọn bóp nát danh n mạch ngọc lưu lại cùng các nàng cùng một chỗ g i a đông lai cười cười cũng không có vì chính mình quyết định mà cảm thấy hối hận tới đi cho dù là chết cũng muốn nhiều chống đỡ một hồi da đông lai nhìn xem trở nên càng ngày càng đáng sợ thiên địa cùng bạo t i ê u lấp mình nhưng mà đúng lúc này ông đổ sụp phá t o a i không gian đột nhiên lạnh thấu xương chấn động một cái tiếp lấy liền gặp một bóng người từ phá toái không gian bên trong chúng bắn đi ra thiên tâm khi nhìn thấy s ở thiên xuất hiện lúc ra vô diễm kích động ra đông lai cùng ra thanh ngọc cùng ra trí dị kinh ngạc một cái sau đó nổi lên một vòng c ư ờ i khổ tiểu sư đệ ta vốn cho là ngươi đã rời đi lại không nghĩ tới ngươi vậy còn tại táng đạo khư bên trong chúng ai ra đông lai hít một tiếng nếu như s ở thiên rời đi s ở thiên còn có mạng sống cơ hội nhưng là hiện tại vậy đem cùng bọn hắn cùng một chỗ chết ở chỗ này tiểu sư đệ mau tới đây tại ta trước khi chết ta còn có thể vì các ngươi nhiều chống đỡ trong chốc lát gia đông lai buộc phát mình lực lượng cùng pháp bảo hình thành một tòa cường đại kết giới tiểu sư đệ ngươi yên tâm sư tỷ trước khi chết nhất định sẽ không để cho n g ư ơ i chết trước gia thanh ngọc hướng về sở thiên cười cười dứt khoát kiên quyết bạo phát ra từ mình toàn bộ lực lượng tiểu sư đệ ngươi thật giống như so với ta mạnh hơn nhưng ngươi yên tâm ta nhất định chết tại ngươi trước mặt gia trí dị cười nói đồng thời bạo phát ra từ mình lực lượng thiên tâm gia vô diễm bay về phía sở thiên chuẩn bị đem sở thiên mang vào kết giới bên trong chúng sở thiên t ử chân chính táng đạo khư đi ra lúc này mới chỉ hoàn qua đến bắt đầu vừa rồi tại gây dựng lại dung hợp ra một đạo mới phù văn thành công khống chế táng đạo khư thời điểm gian nan trình độ cơ hồ muốn hắn nửa c á i mạng cũng may nhất cuối cùng thành công nắm trong tay táng đạo khư đi theo ta ta có thể mang các ngươi rời đi sở thiên thở ra hơi lúc nghe được bốn người nói chuyện đối với gia vô diễm cùng gia đông lai bốn người rất có h ả o cảm ông hắn một phát bắt được bay đến trước người mình ra vô diễm thân chu tràn ngập ra một loại thần dị gợn sóng tính bắn thẳng về phía tòa kia sắp phá toái tiêu tán trận pháp mang bọn ta ra ngoài tiểu sư đệ có biện pháp ra ngoài gia đông lai cùng gia thanh ngọc cùng gia trí dị ba người cùng nhau kinh ngạc cho tới nay muốn rời khỏi táng đạo k h ư là cần phải có danh ngạch ngọc bây giờ bọn hắn không có, có danh ngạch ngọc cái này còn có thể ra ngoài toàn lực đuổi theo tiểu sư đệ gia đông lai lấy lại tinh thần không do dự quắt to một tiếng lập tức buộc phát toàn bộ lực lượng theo sát sở thiên về sau gia thanh ngọc cùng gia trí dị hai người vậy không trần trở nữa trong nháy mắt đi theo mà đi các nàng hiện tại đã không có bất luận cái gì lựa chọn chỉ phải tin tưởng sở thiên t ấ u chương xong chương 1229, Thượng giới thần Tôn Giáng Lâm. giờ phút này ngoại giới bên trong chúng các tộc cường giả đã là rời đi táng đạo khư khu vực thoát ly nguy hiểm táng đạo khư bây giờ sụp đổ hủy diệt đại sư huynh bọn hắn chỉ sợ cúng thắng thân tại hắn bên trong chúng gia tộc tất cả con em cùng nhau sắc mặt sám trắng nhìn xem táng đạo khư khu vực bên trong đáng sợ cảnh tượng toàn bộ rộng lớn táng đạo khư khu vực bên trong giờ phút này đều là một mảnh lở toàn bộ trong trời đất đều là hiện ra một loại vặn vẹo xé rách trạng thái tràn ngập lăng liệt cuồng bạo vô cùng lực lượng cảnh tượng kinh khủng đến cực điểm gia chi hành nhìn trước mắt cảnh tượng hít một tiếng diễm nhi chỉ sợ giữ nhiều lãnh ít không có cơ hội đi ra ngoài nữa. trước đó từ táng đạo khư khu vực đi ra lúc không gian bên trong chúng hiện lên lực lượng đáng sợ liên hắn đều là ứ n g đối cố hết sức đây vẫn chỉ là tại ngoại giới bên trong chúng táng đạo khư nội bộ xuất hiện lực lượng tất nhiên càng khủng bố hơn tại đáng sợ như thế lực lượng bên trong chúng nữ nhi của hắn ra vô diễm khó mà lại có mạng sống cơ hội ra tông chủ lúc này h a tộc tông chủ ngự không mà đến tại bên cạnh hắn còn đi theo một người h a tộc đại đệ t ử ha thiếu hoàng ha thiếu hoàng cũng chưa chết trước đó tại cuối cùng một vực bên trong chúng táng đạo khư mở ra lúc h a thiếu hoàng biết mình không có năng lực lại hoàn thành cuối cùng hai bước cho nên kích hoạt hạ nguyên phủ truyền thống đi ra h a tộc tông chủ hướng về gia chi hành cười nói trước đó ta còn đang hâm mộ các ngươi gia tộc hết thể có năm vị đệ tử tiến nhập táng đạo khư nhưng ở hiện tại ta không hâm mộ bây giờ táng đạo khư hủy diệt các ngươi gia tộc đại đệ tử còn có lệnh ái tất nhiên đều đã mất mạng tại táng đạo khư thật sự là đáng tiếc ca gia chi hành hướng mày nói h a Tông chủ tộc ta sự tỉnh liền không cần ngươi đến lưu tư bước hiếp ta hoàng nhi nguyên nhân như không phải nguyên nhân này ta hoàng nhi tự nhiên vậy có thể đi vào táng đạo khư nhưng may mắn là ta hoàng nhi không có tiến vào táng đạo khư nếu không cũng sẽ như ngươi mấy vị kia đệ tử mất mạng ha ha thật sự là thiên đạo có m ắ t ta gia chi hành sắc mặt lạnh xuống ha tông chủ nói cẩn thận gia tộc chúng đệ tử cùng nhau giận nói hà tông chủ n g ư ơ i tộc đại đệ tử ha thiếu hoàng mới là ti tiện đến thực điểm trước đó tại thứ ba vực bên trong chúng nếu không phải là hắn hành vi ti tiện chúng ta cũng sẽ không tại thứ ba vực bên trong chúng liền bị ép đi ra không sai hà thiếu hoàng tại thứ ba vực bên trong chúng hành vi ti t i ệ người đến c ti cũng là thấy được táng đạo khư bây giờ hủy diệt các người muốn là tiến nhập táng đạo khư tất nhiên táng thân ở tại bên trong chúng chỗ lấy các ngươi còn đến cảm tạ ta cứu được các ngươi người gia tộc tử nệ cùng nhau giận dữ nhưng lại không cách nào phản bác xác thực như ha thiếu hàng nói nếu như bọn hắn thật tiến nhập táng đạo khư bây giờ tất n h ư n đã táng thân tại trong đó hoàng nhi không cần nhiều lời gia tộc tử đệ không cảm kích n g ư ờ i cái này đại ân nhân còn chưa tính không cần so đo ha tộc tông chủ ngăn trở ha thiếu hoàng nói tiếp sau đó hướng về gia chi hành hành lễ nói gia tông chủ đối với ngươi đại đệ tử cùng lệnh hai táng thân tại táng đạo khư bên trong chúng ta thâm biểu t i y ệ t đối bớt đau buồn đi gia chi hành sắc mặt băng lãnh xuống tới hắn đang muốn nói chuyện lúc lại t r ợ t có cảm giác rời mắt nhìn về phía táng đạo khư khu vực bên trong không gian chỉ thấy giờ phút này tại đáng sợ đến cực điểm không gian bên trong chúng b ỗ n nhiên tạo nên một vòng huyện dị gọn sóng tiếp lấy liền gặp năm vệ cầu vồng từ cái này vòng h u y ề n dị g ọ n sóng bên trong chúng trong nháy mắt bắn đi ra là đại sư huynh cùng sư tỷ bọn hắn đại sư huynh bọn hắn còn sống gia tộc đám người nhìn thấy cái này năm vệ cầu vồng thời điểm cùng nhau hoan hô bắt đầu gia chi hành cũng là tùy theo thở dài m ộ t hơi cái này năm vệ cầu vồng chính là sở thiên năm người gia đông lai cùng gia thanh ngọc cùng gia trí dị tại thấy cuối cùng từ kinh khủng không gian bên trong chúng sau khi đi ra cái này mới kinh hỉ thở nhẹ nhõm một cái thật dài quả nhiên à tiểu sư đệ mang lấy bọn hắn đi ra giờ phút này nhìn thấy gia chi hành lúc g i a đông lai cuốn quýt dẫn theo mấy người đi tới g i a chi hành trước người cung kính hành lễ sư tôn sở thiên cũng là đi theo ở tại bên trong chúng cùng g i a đông lai mấy người đồng dạng hướng về g i a chi hành thi lễ hắn thân phận bây giờ là g i a chi hành tiểu đệ tử tự nhiên muốn hướng g i a chi hành thi lễ đi ra liền tốt g i a chi hành gật đầu cười quan sát một chút g i a đông lai mấy người về sau cũng không t ệ lắm các ngươi tại táng đạo khư bên trong chúng cảnh giới có chỗ tiến bộ bên cạnh cách đó không xa h a tộc tông chủ sắc mặt lạnh trầm xuống ha thiếu hoàng càng là sắc mặt khó xử hắn không nghĩ tới g i a đông lai mấy người vậy mà có thể còn sống đi ra với lại thực lực cảnh giới tại táng đạo khư bên trong chúng còn tăng lên g i a đông lai nguyên lai thực lực cảnh giới cũng không dường như nhưng bây giờ từ g i a đông lai tràn ngập khí tức đến xem lại so hắn còn muốn hơi cờ ư n g một đường có thể thấy được g i a đông lai tại táng đạo khư bên trong chúng đạt được chỗ tốt cực lớn lập tức ha thiếu hoàng nhìn về phía sở thiên hắn đ ố i sở thiên hận thấu xương sở thiên cảm giác được có người tại băng lãnh nhìn chăm chú mình hắn rời mắt nhìn lại thấy được ha thiếu hoàng sở thiên thản nhiên nhìn một chút ha thiếu hoàng nhưng cũng không để ý tới ầm ầm lúc này toàn bộ táng đạo khư triệt để đổ sụp hủy diệt lan tràn ra lực lượng kinh khủng xông thẳng tới chân trời ở chân trời bên trong chúng đang tán lên đáng sợ dị tượng làm cho thiên khung bên trong chúng hạ nguyên giới đại đạo đều có chút sụp đổ Ai? nay sau, ta ta địa, diệt, giới liền không có táng đạo khư. Hạ nguyên giới đối tại chúng ta, hạ nguyên giới tới nói, liền giả, linh Táng từ táng nhất nhất huyền bí bảo địa, các tộc các như chúng nguyên không nguyên chúng nguyên lớn huyền cưng, còn đạo đạo hạ Hạ hạ bảo bảo, khư khư. hủy cứ có có vậy về là bí gia chi hành không để lại dấu vết nhìn thoáng qua sở thiên trước đó cái này thiên tâm biến mất tại táng đạo khư bên trong chúng ta không cách nào cảm ứ n g được hắn bây giờ hắn lại còn sống sống ra hắn biến mất trong khoảng thời gian này đi nơi nào với lại hắn tiến vào mỗi một vực cùng táng đạo khư đều không dùng danh mạch ngọc đây cũng là vì cái gì bởi vì hắn là khí linh nguyên nhân hẳn không phải là nguyên nhân này gia chi hành tâm tư không ngừng chập t r ú n g bắt đầu sở thiên cũng không có chú ý tới gia chi hành ánh mắt giờ phút này hắn vậy như đám người đ ồ n dạng một mực nhìn lấy táng đạo khư biến hóa chân chính táng đạo khư đã bị hắn trưởng không thu lấy hắn đang lo lắng táng đạo khư hủy diệt giờ hiện lên lực lượng ngoại nhân mặc dù khó mà phát giác được nhưng hắn lại là biết ẩn chứa trong đó không thuộc về hạ nguyên giới lực lượng nếu như loại lực lượng này đưa tới thượng giới chú ý khả năng này liền thiện thoại quả nhiên sở thiên lo lắng cái gì liền đến cái gì ông chỉ thấy giờ phút này táng đạo khư triệt để hủy diệt mà lệnh thiên khung đều vô cùng kinh khủng dị tượng bên trong chúng đột nhiên thần dị vô cùng chấn động bắt đầu một loại vô cùng cường đại thần quang đông nhiên giáng lâm đến hạ nguyên giới thiên khung chi bên trong chúng thượng giới thần tôn giáng lâm tấu chương xong Ha thanh i miệng tướng hại.、Khắp、thiên ế u u hoàng Khắp thần tướng mở q g c i b ê niên trong, chúng, một tòa rộng r chúng, ã trận pháp xuất hiện, trước đó xuất hiện tại hiện, hiện n pháp hạ qua u đó g y giới thần ô n này t ư ợ n g giới t h tôn xuất l í nhìn lấy xuất bộ hạ xuất hiện tại trận pháp phía trên. Thanh niên thần h tại trận trên. tôn niên Ơn. n xem không gian bên trong chúng hiện lên lực lượng sắc mặt hơi kinh ngạc liên hắn cũng không nghĩ tới không gian hiện lên lực lượng đáng sợ như vậy tiếp lấy thần sắc hắn trong nháy mắt ngưng tụ loại lực lượng này là đ ế từ bị hủy diệt giới mặt đại đạo hắn vừa mới nếm thử qua muốn xóa đi những lực lượng này lại phát hiện căn bản vốn không tại thượng giới không chế chi bên trong、chúng. hắn lập tức biết loại lực lượng này đến từ đã từng bị hủy diệt những cái kia dưới mặt c h ấ n thanh niên thần tôn tay bên trong chúng huyễn hóa quyết tuấn hét lớn một tiếng dưới chân hắn tòa kia rộng rãi trận pháp lập tức tràn ngập ra vô thượng uy năng lập tức liền gặp táng đạo khư khu vực hủy diệt sinh ra kinh khủng dị tượng cùng lực lượng tại trận pháp vô thượng uy năng chấn áp phía dưới c h ậ m chậm tiêu tán trong nháy mắt toàn bộ không gian khôi phục được bình thường sợ thiên thấy cảnh này tâm bên trong chúng một lẫm thanh niên thần tôn dưới chân đại trận kia uy năng qua cường đại đúng là dễ như chở bàn tay liền để không gian bình phục xuống tới phải biết táng đạo khư khu vực lực lượng hủy diệt làm cho hạ nguyên giới đại đạo đều tại sụp đổ đây là sao mà lực lượng đáng sợ thanh niên giới chân tòa trận pháp kia lại có thể tùy tiện c h ấ n trừ có thể nghĩ mạnh bao nhiêu cung nên thật thần giờ phút này lấy ra c h i hành cầm đầu ở đây sở hữu hạ nguyên giới người đồng thời cung cung kính kính hướng về trên bầu trời thanh niên thần tôn hành lễ thiên tâm nhanh hành lễ gia vô diễm thấy sở thiên còn tại n g â y người quá sợ h ã i cuốn quýt truyền âm nhắc nhở sở thiên sợ thiên lấy lại tinh thần cùng hạ nguyên giới đám người cùng một chỗ hướng về thanh niên thần tôn hành lễ thanh niên thần tôn khẽ gật đầu ánh mắt rơi vào hạ nguyên giới người mạnh nhất gia chi hành trên thân gia tộc tông chủ, chỗ này hủy diệt bảo địa vì sao tên vũ trụ vạn giới đều tại thượng giới khống chế bên trong chúng mà thượng giới cũng là kiểm tra qua vũ trụ vạn giới từng cái giới mặt bên trong chúng có dị thương địa phương sớm bị thượng giới lấy đi thanh niên thần tôn không nghĩ tới cái này nho nhỏ hạ nguyên giới lại còn ẩ n tàng có bị hủy diệt g i ớ i mặt sự vật lại một mực không c ó bị thượng giới điều tra đến khởi bẩm thượng thần nơi đây tên là táng đạo k ư gia chi hành cung kính trả lời táng đạo khư t h a n h niên thần tôn lẩm bẩm ngữ một lần cái tên này nhìn về phía ở đây các tộc nói ra các tộc từng tiến vào chỗ này hủy diệt bảo đ ị a người tự hành đi ra s ở thiên trong lòng căng thẳng vị này đến từ thượng giới thần tôn là muốn điều tra táng đạo khư hủy diệt nguyên nhân bất quá cũng may hắn sớm liền có chuẩn bị tại từ táng đạo khư đi ra lúc liền dùng cản k h ô n thiên địa lực lượng ngụy trang mình thần hồn ký ức lấy người thanh niên này thần tôn thực lực còn phá không nổi rồi cản k h ô n thiên địa lực lượng tại thanh niên thần tôn lời nói rơi xuống lúc các tộc tham gia qua lần này táng đạo khư tranh tài người không người nào dám làm trái thanh niên thần tôn mệnh lệnh cùng nhau ng sở thiên vậy ở tại bên trong chúng ông thanh niên thần tôn tay bên trong chúng huyện hóa quyết tấn lập tức liền gặp dưới chân hắn tòa kia rộng rãi đại trận tràn ngập ra từng đạo cường đại lại thần dị lực lượng giáng lâm tại trên thân mọi người sở thiên trên thân cũng là giáng lâm một đạo lực lượng sở thiên lập tức cảm giác được cái này đạo lực lượng tiến nhập mình thức hải bắt đầu lục soát điều tra mình thần hồn ký ức tốt huyền bí cắt vàng phía trên đại trận thanh niên thần tôn tự do xét thần hồn ký ức chi bên trong chúng lập tức liền biết lúc trước táng đạo khư tranh tài giữa trợt cảnh khi nhìn thấy thần hồn ký ức bên trong chúng xuất hiện cắt vào lúc liên đến từ thượng giới thấy qua vô số bảo vật vị thanh niên này thần tôn đều là không khỏi nổi lên vẻ ngạc nhiên hắn trong nháy mắt chính là biết loại này cắt vàng là một kiện cường đại bảo vật ngạc nhiên ở giữa tay hắn bên trong chúng trong nháy mắt huyền hóa quyết thờ ấn ông dưới chân hắn đại trận lần nữa hiện lên một đạo lực lượng trực tiếp tràn vào hủy d i ệ t táng đạo khư khu vực hắn nghĩ tới điều tra cái này cắt vàng bảo vật phải chăng còn tại hủy d i ệ t táng đạo khư bên trong chúng cường đại trận pháp lực lượng tiến vào hủy diện táng đạo khư về sau lập tức tại cả vùng không gian bên trong chúng hiện hiện huyền bí gọn sóng tra xét rõ ràng mỗi một phần mỗi một chỗ thậm chí thẳng tới dưới nền đất mấy vài mét gạo sau một lát không có điều tra đến một tia tung tích hẳn là đã bị người đ ạ t được thanh niên thần tôn khẽ nhữ mày thu hồi đại trận lực lượng tiếp tục điều tra thần hồn ký ức chỉ có năm người này cuối cùng thông quan tiến nhập táng đạo khư thanh niên thần tôn ánh mắt ánh mắt rơi vào sở thiên cùng da vô diễm năm trên thân người nhưng năm người này thần hồn ký ức bên trong chúng vậy không có đạt được món k i a cắt vàng bảo vật mà cái này táng đạo khư hủy diệt cũng là đột nhiên d i biến cũng không phải là thụ người nào đó bố trí thanh niên thần tôn mày nhữ lại trở thành một đầu dây t r o m ngâm một lát sau thanh niên thần tôn tâm bên trong chúng l ầ m bẩm ngữ tòa này đến từ bị hủy diệt dưới mặt bảo đ ị a hẳn là lực lượng tiêu hao hầu như không còn tự động đổ sụp hủy diệt tại tất cả mọi người thần hồn ký ức bên trong chúng không có t r a được có quan hệ dị tượng về sau thanh niên thần tôn cuối cùng tán đi quyết tấn theo hắn quyết tấn tán đi giáng lâm tại trên thân mọi người lực lượng cũng là tùy theo rời đi một lần nữa trở về đến thanh niên thần tôn dưới chân đại trận chi bên trong chúng sợ thiên thấy thanh niên thần tôn không có điều tra ra bản thân dị t ư ờ n g yên tâm nếu như bị người thanh niên này thần tôn biết hắn tại chính thức táng đạo khư bên trong mặt sự tình hắn tại không bại lộ cản khôn thiên địa lực lượng phía dưới hắn phải chết không nghi ngờ liên thần tôn đều không có cha gia thiên tâm dị thường cách đó không xa ra chi hành tâm bên trong chúng đột nhiên chấn động phải biết sở thiên t ử tiến vào táng đạo khư liền biến mất hắn vẫn luôn không tiếp tục điều tra đến sở thiên đi địa phương nào hắn vốn cho rằng thượng giới thần tôn hội điều tra đi ra nhưng là bây giờ từ thanh niên thần tôn phản ứng đến xem cũng là không có cha gia sở thiên dị thường cái này khí linh thiên tâm chỉ sợ không có đơn giản như vậy ra chi hành tâm bên trong chúng trở nên thâm trầm bắt đầu một phương hướng khác bên trong ha thiếu hoàng đối sở thiên hận thấu xưng ơ hắn giờ phút này nhìn thấy thanh niên thần tôn không có cha ra bất cứ gì thường nào chuẩn bị rời đi tâm hắn nghĩ nhất chuyển h a thiếu hoàng hoàng vội c u n g kính hướng về thanh niên thần tôn hành lễ nói thượng thần ta có việc bẩm báo chuyện gì thanh niên thượng thần khen nhữ mày gia tộc vị kia tên là gia thiên tâm tiểu đệ tử vừa tiến vào gia tộc không đến bao lâu đây cũng là hắn lần thứ nhất tham gia táng đạo khư tranh tài cạnh tranh danh lệch h a thiếu hoàng cung kính phân tích bẩm báo nói hắn lần thứ nhất tham gia trận đấu lại tùy tiện qua mỗi một vực với lại tại thứ ba vực cùng đệ t ứ vực đều là hắn trợ giút gia tộc đ người h ấ t tử là à đệ vực, c n là hắn n trợ tộc tử giúp gia g đại đệ tử mấy người tại t h ờ i cuối khắc c ù n g hạng o à n thiện danh n g c h ọ c Lần này n t á gia đạo khư dị b ế n hủy diện, t phòng đoán, rất có thể cùng hắn có quan hệ. Người, hèn hạ. đoán, cùng quan Người, rất có có Ra vô diễm mấy người nghe được h a thiếu hoàng những lời này cùng nhau lên cơn giận dữ bọn hắn không nghĩ tới h a thiếu hoàng hội cho mượn cái này cái cơ hội tới hại sở thiên sở thiên sắc mặt chuyển sang lạnh lẽo lúc đầu người thanh niên này thần tôn đều phải rời hắn đều yên tâm lại không nghĩ tới hà thiếu hoàng vậy mà làm ra yêu thiêu thân đến hại hắn t ấ u chương xong chương 1231, tại h a thiếu hàng o lời nói rơi xuống lúc h a tộc tông chủ cũng là xoay chuyển ánh mắt h á n cung kính hướng về thanh niên thần tôn hành lễ nói thượng thần đệ tử ta phân tích không phải không có lý từ đủ loại dấu hiệu đến xem táng đạo khư hủy diệt có kỳ vặc mà gia tộc tiểu đệ tử ra thiên tâm lần thứ nhất tiến táng đạo khư liền có k h ắ c thường như vậy biểu hiện chỉ sợ cũng là có chỗ ẩn tỉnh cho nên đem giam cầm bắt đầu hắn tất nhiên liền có thể lộ ra chân ngựa trước đó sở thiên tài thứ ba vực trước mặt mọi người cho h a thiếu hàng ba cái tát sự tỉnh hiện tại đã tại các tộc bên trong chúng truyền ra đường đường h a tộc đại đệ tử bị người như vậy trước mặt mọi người thiên cái tát cái này là bực nào x ỉ nhục bọn hắn h a tộc bây giờ đã trở thành các tộc trò cười thân là h a tộc tông chủ mặt mặt càng là không còn sót lại chút gì mà hết thể này x ỉ nhục đều là sở thiên mang cho bọn hắn h a tộc hắn đương nhiên sẽ không bông tha lần này cơ hội trên bầu trời người thanh niên kia thần tôn rời mắt quan sát hướng về phía sở thiên vừa rồi tại điều tra đám người thần hồn ký ức lúc hắn đã biết những sự tình này tại táng đạo khư tranh tài các vực bên trong chúng cái này gọi ra thiên tâm người biểu hiện thực sự quá đặc thù bất quá vừa mới hắn cũng không hề để ý nhưng bây giờ nghe được h thiếu hoàng cùng hạ tộc tông chủ kiểu nói này hắn châm tư cho rằng hai người phân tích vậy là có chút đạo lý thanh niên thần tôn khẽ gật đầu tùy theo tay hắn bên trong chúng huyền hóa quyết tấn ông từng đạo pháp tùy theo tôn u hướng tay hắn bên trong chúng quyết tấn hướng về sở thiên một chỉ siêu đạo này đạo pháp trực tiếp hóa thành một đạo lực lượng bắn về phía sở thiên sở thiên minh bạch mình không thể cản cái này đạo lực lượng hắn để ép tâm bên trong chúng lãnh ý tiếp nhận cái này đạo lực lượng suy、si. cái k h ư đạo lực lượng phong tới cũng không có đánh giết sở thiên mà là tại sở thiên trên trán tạo thành một cái đặc thù ẩn ký sở thiên không biết đạo này đặc thù ấn ký là cái gì nhưng hắn lại là cảm ứng được cái này đạo ấn ký bên trong chúng ẩn chứa thanh niên thần tôn cái kia đạo lực lượng cường đại một khi hắn có gì thường liền sẽ trong nháy mắt bạo phát đi ra đem hắn gật bỏ đồng thời tại cái này đạo ấn ký không có bạo phát đi ra trước vậy đưa đến một cái giám thị hắn tác dụng nói cách khác từ nay về sau nếu như hắn không tiêu trừ cái này đạo ấn ký hắn mọi cử động bị giám thị lấy thanh niên thần tôn nhìn thoáng qua sở thiên lại cũng không nói gì thêm tay hắn bên trong chúng quyết ấn huyền hóa theo mà dẫn theo bộ hạ cùng đại trận biến mất tại hạ nguyên l i n g i i thiên tâm người không sao chứ nhìn thấy thanh niên thần tôn rời đi về sau da vô diễm cuốn quýt đi tới sở thiên bên cạnh da đông lai mấy người cũng là lập tức đi vào sở thiên bên cạnh ta không sao sở thiên lắc đầu hắn hiện tại xác thực không có bất luận cái gì trở ngại nhưng hắn nhưng trong lòng thì ngưng chọc lên hiện tại hắn đã bị giám thị đi lên về sau mọi cử động nhất định phải chú ý cẩn thận cha thiên tâm trên trán ấn ký này là cái gì ấn ký da vô diễm cuốn quýt hướng về da chi hành hỏi da chi hành vẫn không trả lời ha tộc tông chủ tiến cười lại là vang lên nữ hiền chất ngươi tiểu sư đệ trên trán ấn ký này liền là thượng giới no ấn Nô ấn. nghe ô ấn. n được cái từ này lúc gia vô diễm cùng gia đông lai mấy người nhao nhao biến sắc các nàng mặc dù không biết nô ấn là cái gì nhưng nghe cái tên này liền biết không phải là đồ tốt không sai liền là nô ấn hai tộc tông chủ nhẹ gật đầu cười nói đây là vũ trụ vạn giới chi bên trong chúng phạm phải sai lầm lớn người thượng giới cho một loại gông xiềng có loại này gông xiềng hắn mọi cử động nhận lấy thượng giới giám thị một khi có gì thường loại này gông xiềng liền sẽ mở ra đem chân sát nói đến đây lúc hai tộc tông chủ vẻ mặt tươi cười đến lúc đó nó không chỉ có bản thân ẩn chứa lực lượng cường đại còn biết dẫn dụ đến bọn ta hạ nguyên giới đại đạo c h i lực cái gì da vô d i ễ m quá sợ hãi sợ thiên tâm bên trong chúng càng thêm cảm thấy ngưng trọng hắn không nghĩ tới loại này nô ấn đáng sợ như vậy đúng là có thể dẫn động hạ nguyên giới đại đạo c h i lực nói cách khác nếu như nô ấn lực lượng không thể đem hắn chấn sát tình huống phía dưới hạ nguyên giới đại đạo c h i lực liền sẽ dẫn động đi ra đem hắn chấn sát hà tông chủ thiên tâm chẳng qua là ta một vị tiểu đệ tử ngươi như vậy đối phó một cái văn bối không khỏi quá mức bị ổi gia chi hành âm thanh lạnh lùng nói gia tông chủ lời ấy sai rồi hai tộc tông chủ cười cười nói t h n g đạo khư là chúng ta hạ nguyên giới trọng đại b ả o địa bây giờ hủy diệt để cho chúng ta hạ nguyên giới các tộc đều gặp tổn thất trọng đại ta làm như vậy cũng là vì chúng ta hạ nguyên giới cân nhắc dù sao ngươi tiểu đệ tử gia thiên tâm hiểm nghi quá lớn như thượng giới hắn không có có gì thường thượng thần đem n ô ấn giải trừ cái này tự nhiên là chuyện tốt đến lúc đó ta tự mình tới cửa chịu nhận lỗi gia chi hành nhữ mày nhất thời không cách nào phản bác cha no ấn còn có thể giải trừ sao gia vô diễm cuốn quít hướng về gia chi hành hỏi gia chi hành nhữ mày không nói nhưng đối diện đứng tại hai tộc tông chủ bên cạnh ha thiếu hoàng lại là cười nói vô diễm sư muội theo ta hiểu rõ bị gieo xuống nô ấn người từ không có không có người bị giải trừ qua s ở thiên lông mày thật sâu nhăn lại nếu như thượng giới không đem hắn ấn ký này giải trừ lời nói hắn về sau liền nguy hiểm trừ phi chính hắn cưỡng chế bài trừ đạo này nô ấn nhưng nói như vậy hắn càng thêm nguy hiểm chỉ sợ đến lúc đó người thanh niên k i a thần tôn sẽ trực tiếp đem hắn c h ấ n sát ha thiếu hoàng người cái này hèn hạ tiểu nhân vô xỉ gia vô diễm giận không nhịn nổi nhìn chằm chằm ha thiếu hoàng bên cạnh gia đông lai ba người cũng là cùng nhau tức giận Cái chúng, quá thiếu giản hội, tại liền hại bọn hắn. Bây giờ vậy mà dùng như thế ti tiện này hoàng đơn hèn bên trong, bọn hắn, dùng như đoạn, mà bây vậy ha hạ thứ thế thủ ba vượt hại bị sau thiên. h ha! Ha h t i ế h o à nửa g thường tiếng, hướng gia không gia tông chủ, trước đó tại đệ tứ vực bên trong, chúng, gia thiên tâm mang khinh lạnh chìm chi hành mình hành chủ, thiên cho cười nói, tại bên đến lớn n một mặt trước tứ vượt tâm ta sắc sau Sau lao đó đó đệ lễ, về xỉ đụ. tháng ta bên trên gia tộc khiêu chiến gia thiên tâm rửa sạch đ ụ c nhã mong rằng gia tông chủ cho phép gia vô diễm nghe được câu này chấn động trong lòng nàng đã là minh bạch bây giờ sở thiên bị thượng giới nô ấn hạn chế một khi có dị thường liền sẽ bị chấn sát cho nên hà thiếu hoàng liền làm muốn dùng cái này cái cơ hội để sở thiên đang chiến đấu trung lưu lộ dị thường nhất cử đem sở thiên chấn sát ra đông lai đi ra nói hà thiếu hoàng ngươi là hà tộc đại đệ tử ta là gia tộc đại đệ tử để ta tới tiếp nhận ngươi khiêu chiến hà thiếu hoàng nói đông lai minh đây chỉ là ta cùng gia thiên tâm ân đoàn cá nhân nếu như ngươi nếu muốn cùng ta luận bàn giao lưu đợi ta cùng gia thiên tâm ân đoàn cá nhân giải trừ sâu cũng không mượn đến lúc đó đông lai minh nếu muốn cùng ta như thế nào luật bàn ta đều sẽ đáp ứng gia đông lai sắc mặt lạnh giận lại lại không thể làm gì gia tông chủ còn thỉnh cho phép ta đối g i a thiên tâm kiêu chiến ha thiếu hoàng lần nữa hướng về gia chi hành nói tại đệ tứ vực bên trong chúng các tộc đều là rõ như ban ngày gia thiên tâm thực lực có thể như vậy để cho ta chịu nhục sỉ nhục này ta nhất định phải ôm gia chi hành trầm ngâm một chút nhìn về phía sở thiên thiên tâm ngươi là ý gì nửa tháng sau ta tại gia tộc chờ ngươi sở thiên băng lãnh nhìn về phía ha thiếu hoàng tâm bên trong chúng đã là hiện lên sắc ý tấu chương xong chương một nghìn hai trăm ba mươi hai gia tộc bí cảnh hai ngày sau đó sở thiên cùng gia tộc đám người về tới gia tộc đi vào gia vô diễm tu đạo điện về sau gia đông lai lấy ra ba viên tràn ngập huyền dị khí tức đăng ă n dược hướng sở thiên nói tiểu sư đệ ngươi không cách nào tu đạo sư huynh cũng vô pháp đến giúp ngươi cái gì cái này ba viên lục phẩm đăng dược ngươi tại trong nửa tháng toàn ăn vào lấy ngươi thể chất tất nhiên có thể thừa nhận được ở dược lực gia thanh ngọc cùng gia trí dị vậy lấy ra mình cao d à i đăng ân dược đưa cho sở thiên tiểu sư đệ chúng ta nơi này vậy có hai viên lục phẩm đăng ân dược ngươi mau chóng ăn vào chúng ta tin tưởng nửa tháng sau ngươi nhất định có thể chiến thắng ha thiếu hoàng đa tạ sư huynh cùng sư tỷ hào ý sở thiên lại là không có thu cái này mấy viên thuốc đạo các ngươi cũng là biết ta không cách nào tu đạo chỉ có thể luyện thể dù cho ta ăn vào những đan dược này ta luyện thể chi lực cũng vô pháp tăng tiến ngược lại lãng phí g i a đông lai hít một tiếng sở thiên nói không sai bọn hắn đan dược không cách nào tăng cường sở thiên luyện thể tiểu sư đệ mặc kệ có hữu dụng hay không ngươi cũng nhận lấy g i a thanh ngọc trực tiếp kéo lại sở thiên tay đem mình đan dược đặt ở sở thiên tay bên trong chúng dù là đan dược không cách nào làm cho ngươi luyện thể chi lực tăng tiến nhưng bao nhiêu đối ngươi có điều tốt một bên da vô diễm thấy da thanh ngọc như thế giữ chặt sở thiên tay tâm bên trong chúng máy động nàng cuốn quít một thanh cầm qua ra đông lai cùng g i a trí dị hai người tay bên trong chúng đang dược sau đó lại đem ra thanh ngọc tay kéo mở mình bắt lấy sở thiên tay không sai tiểu sư đ ệ những đan dược này ngươi cũng nhận lấy dù cho không thể tăng cường ngươi lợi t h ể nhưng vẫn còn có chút tác dụng nàng đem đan dược đặt ở sở thiên tay bên trong chúng sở thiên bất đắc dĩ đành phải đem cái này mấy viên thuốc nhận lấy lúc này giá chi hành đến sư tôn ra đông lai bọn người nhao nhao cung kính hành lễ sở thiên cũng là theo mấy người cùng một chỗ thi lễ đông lai mấy người các ngươi về đi tu luyện a gia chi hành gật đầu nói là sư tôn gia đông lai mấy người vốn còn muốn cùng sở thiên đàm luận một hồi nhưng bây giờ gia chi hành đến phân phó bọn hắn cũng đành phải rời đi đợi đến gia đông lai mấy người sau khi rời đi gia vô diễm cuốn quyết hướng về gia chi hành hỏi cha ngài có biện pháp tăng lên thiên tâm luyện thể chi l ca gia chi hành lại là không có trả lời ngay hắn nhìn về phía sở thiên hỏi thiên tâm ngươi bây giờ luyện thể đạt tới trình độ gì sở thiên trầm ngâm một chút nói tương đương với trân cảnh chiến đấu lúc toàn lực ứng phó phía dưới hẳn là có thể ứng đối chân cảnh năm tầng chân nhân Kỳ thật hắn toàn lực bạo phát xuống hắn cùng chân cảnh đ ỉ n h phong chân nhân đều là có lực đánh một trận đương nhiên hắn không thể lại nói thật cha hiện tại làm sao gia vô diễm coi t r ú t gấp nói h a thiếu hoàng thực lực bây giờ cảnh giới đã tới chân nhân đ ỉ n h phong thiên tâm không thể lại là đối thủ của hắn diễm nhi ngươi đem tình huống m u ô n quá tốt rồi gia chi hành khẽ lắc đầu nói h a thiếu hoàng hiện tại liền có thể chiến thắng thiên tâm nhưng hắn lại muốn chờ nửa thắng ngươi biết đây là tại sao không vì cái gì gia vô diễm bận bị hỏi tham vì trước mặt mọi người t r i ệ n ép ta đồng thời vậy đạt tới nhục nhã ra tụ mắt sở thiên nói ra đáp án gia chi hành kinh ngạc nhìn sở thiên một chút hắn nhẹ gật đầu nói không sai lấy ta suy đoán ha thiếu hoàng tại nửa tháng bên trong chúng tất nhiên có thể tấn thăng đến huyền cảnh đây cũng là hắn lưu thời gian nửa tháng nguyên nhân đến lúc đó hạ tại chúng ta gia tộc trên địa bàn dùng cường đại tư thái t r i ệ n ép thiên tâm không chỉ có rửa sạch nhục nhã còn liên quan làm lục chúng ta gia tộc cha ngươi nhất định phải nghĩ một chút biện pháp a gia vô diễm lo làm nói gia chi hành trầm ngâm một chút nói các ngươi đi theo ta Sau một lát, sở thiên cùng gia vô diễm theo gia chi hành đi tới gia tộc phía sau núi sở thiên lập tức cảm ứng được một loại cổ lao trận pháp khí thức tràn ngập tại không gian bên trong chúng cha ngươi muốn để thiên tâm tiến gia tộc bí cảnh gia vô diễm kinh ngạc nói gia tộc chỗ này phía sau núi chính là các nàng gia tộc bí cảnh cửa vào thiên tâm không cách nào tu đạo hiện tại duy nhất có thể đến giúp hắn liền là tăng lên hắn luyện thể chi lực mà muốn tăng lên hắn luyện thể chi lực chỉ có chúng ta gia tộc bí cảnh mới được gia chi hành nhẹ gật đầu tiếp lấy hắn nhìn về phía sở thiên nói thiên tâm sau đó ta sẽ mở ra bí cảnh đợi ngươi tiến vào bí cảnh về sau theo a ộ i khởi đ gia chi hành tiếng quát khẽ vang lên trước mặt hư không bỗng nhiên sinh ra gần sóng sau đó một cái thông đạo trầm trầm mở ra sở thiên tùy theo đi vào cái thông đạo này bên trong chúng gia vô diễm đang muốn đi theo sở thiên đi vào lúc một đạo lực lượng lại là ngăn trở nàng cha ngươi làm sao không cho ta tiến bí cảnh gia vô diễm thấy thông đạo quan bế cũng biết phải xem hướng gia chi hành ngăn cản nàng tiến thông đạo cái k i a đạo lực lượng liền là đến từ gia chi hành ngươi vừa rồi không có nghe rõ ta nói chuyện sao ta để thiên tâm tiến bí cảnh là vì rèn luyện thân thể của hắn đến lúc đó bí cảnh cổ trận bạo phát lực lượng thân thể ngươi căn bản chịu không được a gia vô diễm bừng tỉnh đại ngộ nàng còn tưởng rằng phụ thân nàng có cái gì mắt đâu nguyên lai là nàng hiểu lầm diễm nhi ngươi trước lui ra đi gia chi hành đạo gia vô diễm biết cái này là cha mình muốn khởi động bí cảnh cổ trận tùy theo ngự không mà lên l u i lại đến nơi xa gia chi hành bành trướng lực lượng tràn ngập ra tay bên trong chúng bắt đầu chậm huyền hóa quyết tấn tay hắn bên trong chúng quyết tấn vô cùng huyền dị theo hắn quyết tấn hiện ra toàn bộ gia tộc tông môn như vậy đại không gian bên trong chúng tạo nên một tầng tiếp một tầng không gian g ậ n sóng to như vậy gia tộc tông môn bên trong chúng đến hàng vạn mà tính tự đ ệ nhìn thấy không gian bên trong chúng hiện lên huyền dị gợn sóng lúc cùng nhau kinh ngạc nhao, nhao nhìn phía gia tộc phía sau núi phương hướng tông chủ muốn mở ra bí cảnh mỗi người đều là cảm thấy kinh ngạc tại bọn hắn trong trí nhớ mỗi trăm năm mới sẽ mở ra một lần bí cảnh bây giờ thời gian còn chưa tới à? g i a đông lai cùng g i a thanh ngọc cùng g i a trí dị nhìn thấy không gian bên trong chúng tạo nên huyền dị vợn sóng lúc nhao nhao hơi kinh ngạc lập tức ba người ngự không mà lên nhìn thấy g i a vô diễm lúc ba người nhao nhao ngự không bay đến g i a vô diễm bên cạnh sư muội sư tôn đây là g i a đông lai nhìn phía sau núi g i a tri hành kinh ngạc hướng về g i a vô diễm hỏi thăm cha ta chuẩn bị mở ra bí cảnh cổ trận dùng bí cảnh cổ trận lực lượng đến rèn luyện thiên tâm thân thể tăng lên hắn luyện thể chi lực gia vô diễm đạo nghe được câu này về sau ra đông lai ba người trong nháy mắt vui mừng chỉ cần sở thiên tại bí cảnh bên trong chúng chịu đựng bí cảnh cổ trận lực lượng rèn luyện nói không chừng thật có thể tăng lên luyện thể nửa tháng sau dù là không chiến thắng được ha thiếu hoàng bảo mệnh vậy hẳn là không là vấn đề t r ậ n hải giờ phút này gia chi hành tay bên trong chúng quyết ấn hoàn thành miệng bên trong chúng khẽ quát một tiếng lập tức liên đạc gia tộc cường đại bí cảnh cổ trận tại lúc này khởi động thấu chương s o n g chương một nghìn hai trăm ba mươi ba tám đạo ngọc ưu u gia tộc bí cảnh cổ trận khởi động s á t na không chỉ có to như vậy gia tộc tông môn đột nhiên chấn động một cái gia tộc phương viên hai trăm dặm đều là tại lúc này đột nhiên chấn động một cái ông Gia tộc phía sau núi chi bên trong, chúng, tại gia chi hành thi pháp phía dưới, giờ phút này không gian đột nhiên chấn động. Nguy Nga hùng giờ núi chi tại chi thi dưới, nhiên núi núi, phía sau phía phía sau tộc phút đột phút chấn pháp hành đều bên này này dây vĩ lần à tràn ngập ra một ra ngập gọn loại kỳ dị này sư tôn khởi động bí cảnh cổ trận giống như cùng trước kia có chỗ khác biệt thấy cảnh này g i a trí dị hơi kinh ngạc nói ra g i a đông lai cùng g i a thanh ngọc nhẹ gật đầu lần này bí cảnh cổ trận khởi động xác thực cùng dĩ vãng khác biệt ta trước đó nghe thiên tâm nói h ông luyện n thể chi lực có thể ứng đối cũng h cảnh năm thành chân nhân, n có c là bởi vì tại thời khắc này sở thiên dưới chân đột nhiên hiện ra một tòa rộng rãi cổ trận cổ trận hào quang lợn lờ Huyền cùng. Di tán lấy thần dị khí khí huyền thần lấy cùng. tán Nhưng vô tức. Di dị sở thiên lại là đột nhiên chấn cổ trận chi đột động. trận chấn Cổ buộc ê nhiên bên thiên n trong, chúng, đồng nhiên hiện ra lực lượng, đem hắn giam cầm tại hắn bên trong, chúng, cũng không còn cách nào động. tại ra giam lực cầm cách đem di b Sở thiên phát ra mình lực lượng cùng luyện thể chi lực lại là y nguyên không làm nên chuyện gì căn bản không tránh thoát được cổ trận giam cầm chuyện gì xảy ra gia tộc bí cảnh cổ trận bản thân liền là như thế vẫn là gia chi hành tận lực khống chế cổ trận đem ta giam cầm tại trận bên trong chúng sở thiên chân mày cao lại trước đó hắn căn bản cũng không có cơ hội giải g a tộc bí cảnh hiện tại vậy không cách nào biết được gia tộc bí cảnh bản thân liền là như thế vẫn là gia chi hành cố ý gây nên ầm ầm cũng là tại thời khắc này toàn bộ bí cảnh thiên địa đều là phong vân biến sắc bắt đầu hiện lên đáng sợ dị tượng sở thiên nhìn về phía không gian bên trong chúng dị tượng cảm ứng được hắn bên trong chúng tràn ngập khí tức lúc sở thiên mày nhữ lại sâu hơn gia tộc chỗ này bí cảnh chỉ sợ sẽ là toàn bộ hạ nguyên giới trung tâm các loại dị thường bên trong chúng ẩn chứa lực lượng so với ngoại giới cường đại rất nhiều thậm chí ẩn ẩn có thể hiện lên hạ nguyên giới đại đạo chi lực sở thiên trong lòng có chút n g h i ê trọng hắn không nghĩ tới gia tộc bí cảnh mạnh như vậy ầm ầm giờ phút này thiên địa ở bên trong chúng dị thường từ từng cái phương hướng bên trong trong lúc đó buộc phát ra lực lượng cường đại hướng về sở thiên oanh kích mà đến sở thiên trong nháy mắt tuân ra phát hiện mình bành trướng linh khí tại mình quanh thân hình thành một tòa kết giới đồng thời mình luyện thể chi lực hiện lên tràn vào tầng này kết giới chi bên trong chúng làm cho tầng này kết giới cường hắn hơn và anh đáng sợ cơn báo năng lượng bên trong chúng sở thiên kết giới chống đỡ, đỡ được oanh kích mà đến lực lượng sở thiên tạm thời yên tâm hắn tiến vào gia tộc chỗ này bí cảnh Cùng Câu Thông. càn h hoang y h ta mắt, bây giờ bị thượng giới người gieo một đạo nô ấn có biện pháp hay không đem sợ thiên vốn muốn nói có biện pháp hay không đem phong càn cùng h bế không cho nó giám sát ta nhất tử nhất động đồng thời vậy không cho thượng giới phát giác được sở thiên tâm bên trong chúng rõ ràng một khi xóa đi trên c h á n đạo này n ô ấn tất nhiên liền sẽ bị vị tia thượng giới thanh niên biết hiện tại còn không phải xóa đi n ô ấn thời điểm kích phát tóc ngươi đạt được táng đạo ngọc lực lượng để hắn tiến vào ngươi cái kia đạo n ô ấn liền có thể trấn thủ sứ h o a n g thanh âm vang lên tại sở thiên não hải chi bên trong chúng táng đạo ngọc sở thiên sửng sốt một chút xoáy cho dù là phản ứng lại trên ngón tay càn không i ớ i hiện diện hảo quang một khối cổ sơ cũ nát ngọc thạch xuất hiện ở bàn tay hắn chi bên trong chúng khối ngọc thạch này là trước kia hắn tại chỗ kia chân chính táng đạo khư chi bên trong chúng gây dựng lại hình thành cái kia đạo mới phù văn lúc xuất hiện tại hắn tay bên trong chúng ngọc thạch ngọc thạch phía trên hiện đầy cổ sơ huyền dị hoa văn những n à y hoa văn nối liền cùng một chỗ liền là lúc trước hắn gây dựng lại hình thành đạo phù kia văn sở thiên bây giờ mới biết khối ngọc thạch này gọi táng đạo ngọc sở thiên tùy theo kích phát táng đạo ngọc táng đạo ngọc tùy theo tràn ngập ra thần dị mà cường đại h à o quang sở thiên nắm trong tay táng đạo ngọc lực lượng cẩn thận từng ly từng tí tiếp cận trên trán mình nô nộ ấn nội tâm của hắn không khỏi có chút khẩn trương phải biết một khi làm cho nô ấn phát sinh phản ứng trong nháy mắt liền sẽ càng là có là dẫn thể đồng ộ một n nguyên giới đại đạo xuất hiện, đến lường táng đạo ngọc lực lượng tiến vào nô ấn, cũng không có nên phản ứng thường về sau. Sở thiên g giới gây hạ hậu khó Theo thở dài một hơi. đại đạo đạo xuất quả sau, dài đó được. đ vào rốt lúc lực có cục mà về dị sở thời sở thiên cũng là cảm giác được táng đạo ngọc thần kỳ lực lượng đem nô ấn nốt u để sở thiên lập tức liền giống như là giải trừ một loại nào đó gông xiềng đồng dạng có một loại nói không nên lời nhẹ nhõm hoang nói quả nhiên không sai táng đạo ngọc lực lượng có thể nhẹ nhõm phong bế nô ấn đồng thời vậy không bị cái kia thượng giới thanh niên phát giác bất quá ngẫm lại cũng thế Táng đ sở thiên nắm trong tay táng đạo ngọc theo mà liền đặp táng đạo ngọc bên trên các loại hoa văn tuân ra hiện ra hình thành một tòa thần dị phú văn từ tòa này thần dị phú văn liền có thể trực tiếp tiến vào táng đạo khư chi bên trong chúng nhưng mà đang lúc sở thiên chuẩn bị tiến vào táng đạo khư bên trong chúng lúc c h ấ n thủ sứ càn thanh âm lại vang lên tại đầu góc hắn bên trong chúng nếu như ngươi cứ như vậy tiến vào táng đạo khư ngoại giới g i a chi hành hội cảm ứ n g được ngươi biến mất tại gia tộc chỗ này b í cảnh bên trong chúng sở thiên nghe được câu này lúc đột nhiên chấn động gia chi hành vẫn luôn đang dám thị ta nếu không có hiện tại càn nói cho hắn biết hắn đều còn không biết gia chi hành một mực biết hắn động tĩnh hắn lại như thế nào dám thị ta sở thiên một trận kinh hãi c ũ n g q u ế t tự tin điều tra một lần thân thể của mình lại không chút nào bất cứ dị thường nào phát hiện đông nhiên sở thiên ý thức được gia chi hành có thể như vậy d á m thị hắn tất nhưng cũng là bởi vì khối kia gia tộc ngọc nguyên nhân lúc trước hắn dùng khối kia gia tộc ngọc có gia tộc nhân khí hơi thở gia vô diễm trước đó từng nói với hắn khối kia gia tộc ngọc liền là gia chi hành tự mình chế tác nguyên lai、like、cái này gia chi hành một mực không có an hào tâm chỉ sợ lần này để cho ta tiến vào gia tộc bí cảnh cũng là dụng ý khó g i sợ thiên tâm bên trong chúng nổi lên một vòng n g h n g trọng thấu chương xong chương một nghìn hai trăm ba mươi bốn toa thứ ba hoang cổ đại trận tung tích ầm ầm cũng là tại lúc này toàn bộ bí cảnh cổ trận lực l ư ợ n đều là đột nhiên tăng cường một điểm sở thiên chấn động trong lòng hắn ẩn lẫn cảm giác được bí cảnh cổ trận chúng cái này khắc bạo phát lực lượng chi bên trong chúng đã là sen lẫn một vòng luyện hóa lực nếu không có hắn năng lực cảm ứng cường hãn đều không thể xem xét đáp lời cái này bôi luyện hóa chi lực cái này liền có chút giống nước gấm nấu ế t xanh chậm chạp tăng cường để hắn dần dần thích ứng đến sau mặt phát giác thời điểm muốn lại kháng cự đã là bất lực hồi thiên g i a chi hành muốn đem ta luyện hóa sở thiên hiện tại rốt cuộc biết g i a chi hành mắt may mà là trấn thủ sứ càn kịp thời nhắc nhở hắn cho hắn biết ra chi hành dụng ý khó dỏ sở thiên trầm âm hắn muốn tiến táng đạo khư không bị ra chi hành hoài nghi nhất định phải nghĩ biện pháp để ra chi hành cảm ứ n g được hắn một mực đang bí cảnh cổ t r ậ n bên trong chúng cũng không biến mất đã táng đạo ngọc lực lượng có thể giúp ta giải kết nô ấn vấn đề như vậy tất nhiên vậy có thể giúp ta giải trừ cùng ra chi hành ở giữa loại kia liên hệ vấn đề vừa nghĩ đến đây sở thiên lấy ra một khối ngọc thạch đi ra sau đó vươn tay tại hư không bên trong chúng huy động lần này hư không vì phù lại là cùng dĩ vang khác biệt hắn huyết mạch chi lực hiện lên đi ra dùng huyết mạch chi lực tại hư không bên trong chúng h ạ c h xuất ra một đạo phu văn sở、thiên、thi pháp đem đạo phù này văn đánh vào khối này không đá bạch ngọc chi bên trong chúng sau đó sở thiên lại khống chế táng đạo ngọc để táng đạo ngọc lực lượng tiến vào thân thể của mình đem mình hạ nguyên giới khí tức ngạnh xinh xinh rút ra đi ra g i a chi hành có thể thời khắc cảm ứng cùng giám thị hắn chính là cho mượn đạo này hạ nguyên giới khí tức đem đạo này khí tức rút ra sau khi đi ra sở thiên nắm trong tay táng đạo ngọc lực lượng đem tràn vào ngọc thạch bên trong chúng một lát sau sở thiên lại công cáo thành hiện tức ngọc hắn hiện tại thi phát hình thành khối ngọc thạch này liền là hiện tức ngọc hiện tức ngọc giờ phút này tràn ngập hắn tinh lực cùng khí tức lại tại táng đạo ngọc lực lượng che giấu phía dưới ra chi hành hiện tại cảm ứng được l i ề n l ạ khối này hiện tức ngọc không còn là sở thiên lấy hắn hiện tại cảnh giới dùng hiện tức ngọc rất khó lửa qua ra chi hành nhưng có táng đạo ngọc lực lượng táng đạo ngọc lực lượng liên vị kia thượng giới thanh niên đều có thể giấu diếm lửa qua đi thì càng đừng để cập ra chi hành sở thiên tùy theo k h ô n g chế táng đạo ngọc để táng đạo ngọc bên trên tòa kia phủ văn lần nữa phơi bày ra sở thiên không chút do dự trực tiếp tiến nhập phủ văn bên trong chúng ngoại giới chi bên trong chúng ra chi hành tay bên trong chúng h u y ệ n hóa l y quyết tấn nằm trong tay bí cảnh cổ trận tiến hành theo chất lượng bộc u phát lực lượng thiên tâm hiện tại còn tại bí cảnh chi bên trong chúng tất nhiên không có phát giác được bí cảnh lực lượng dị thường tự nhiên liền không khả năng ý thức được ta là tại luyện hóa hắn luyện hóa hắn không thể nóng đội nhất định phải tiến hành theo chất lượng để hắn cho là ta là đang giúp hắn tăng lên luyện thể chi lực như vậy chờ đợi phát hiện không đúng lúc liền lại vô cơ hội kháng cự ra chi hành tâm bên trong chúng tự mình lẩm bẩm trước đó hắn tại đếm thử sở thiên không ở giữa đạo pháp lúc biết loại này không gian đạo pháp lần chứa đạo đ ế từ bị hủy diệt những cái kia cường đại giới mặt lúc hắn ẩn ẩn đoán được. sở thiên cái này khí linh tất lại chính là đến từ cái nào đó bị hủy diệt cường đại d ư ớ i mặt khi đó hắn liền động đem sở thiên luyện hóa suy nghĩ về sau tại táng đạo khư bên ngoài hắn cảm ứng được sở thiên cũng không cần danh n g ạ c h ngọc liền có thể đi vào tiếp theo vực về sau càng thêm nhìn ra sở thiên không giống bình thường chỗ sau đó sở thiên lại tại táng đạo khư bên trong chúng biến mất cuối cùng thượng giới thần tôn xuất hiện để ra chi hành bán được táng đạo khư chỉ sợ cũng là đến từ cái nào đó bị hủy diệt cường đại d ư ớ i mặt sở thiên lại tại bên trong mặt biến mất càng thêm để ra chi hành ý thức được sở thiên p i phạm đây càng làm ra chi hành muốn đem sở thiên luyện hóa nếu như hắn đem sở thiên cái này khí linh luyện hóa về sau n ắ m trong tay sở thiên cùng thiên tức ngọc hắn có thể khẳng định tất nhiên sẽ là một kiện cường đại đến cực điểm bảo vật nghĩ đến mình sẽ có được dạng này bảo vật lúc ra chi hành nội tâm liền là có chút m ê n h ông bất quá hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài nội tâm cũng không có vội vàng sao động tiến hành theo chất lượng nắm trong tay bí cảnh cổ t r ợ n nước ấ m nấu hết sanh luyện hóa sở thiên hắn không biết là hắn phí hết tâm tư luyện hóa chỉ là khối kia hiện tức ngọc sở thiên giờ phút này đã là thông qua táng đạo ngọc phù văn tiến vào táng đạo khư bên trong chúng không gian huyền bí có chút chấn động bên trong chúng sở thiên lần thứ hai tiến nhập táng đạo khư cùng lần trước khác biệt là lần trước hắn tiến vào táng đạo khư nhận lấy táng đạo khư bên trong lực lượng đáng sợ công kích bây giờ hắn có táng đạo ngọc về sau táng đạo khư nội lực lượng liền không tiếp tục công kích hắn sở thiên ngự không mà lên n ắ m trong tay táng đạo ngọc lập tức liền g ặ p trên mặt đất tràn ngập ra huyền bí rực rỡ tòa kia rộng rãi trận p h á p hiện ra đi ra cổ láo thê lương khí thức tùy theo lượn lờ tại cả vùng không gian bên trong chúng táng đạo trận sở thiên hiện tại cũng đã biết duy trì toàn bộ táng đạo khư một mực cất ở đây tòa cổ x tòa này táng đạo trận liệu sẽ cùng ta muốn tìm tòa thứ ba hoang cổ đại trận có quan hệ sở thiên tham gia táng đạo khư t r á n h tài chính là vì muốn xem xét táng đạo khư phải chăng cùng tòa thứ ba hoang cổ đại trận có quan hệ lúc trước hắn tại gây dựng lại song p h ủ văn về sau còn không có thời gian xem xét táng đạo khư vừa vặn hiện tại có thể giải táng đạo khư sở thiên ngự không mà xuống rơi vào rộng rãi táng đạo trận bên trên hắn trưởng không lấy tay bên trong chúng táng đạo ngọc để dưới chân tòa này rộng rãi táng đạo trận đem táng đạo trận các loại u y năng bày ra điều tra phải chăng cùng tòa thứ ba hoang cổ đại trận có quan hệ thời gian phi tốc quá khứ. trong nháy mắt đã là quá khứ hai ngày trời tòa này táng đạo trận cùng tòa thứ ba hoang cổ đại trận không có quan hệ a sở thiên thần sắc bên trong chúng nổi lên vẻ thất vọng hán trưởng không lấy táng đạo ngọc tại tòa này rộng rãi táng đạo trận bên trong chúng rõ xét hai ngày trời đều không có bất kỳ kết quả gì sở thiên hít một tiếng thất vọng nắm trong tay táng đạo ngọc để táng đạo trận ẩn hơi thở xuống dưới nhưng mà đúng lúc này hòa nhi thanh âm bỗng nhiên tại sở thiên não hải bên trong chúng vang lên thiên ca ca ngươi lại để cho táng đạo trận bày biện ra đến một cái thế nào sở thiên có chút kinh ngạc thiên ca ca ngươi đừng hỏi lại để cho táng đạo trận hiện ra một lần thử một chút hòa nhi t h u ố c d i ụ c nói s ở thiên mặc dù không minh bạch hòa nhi là dụng ý gì nhưng vẫn là nắm trong tay táng đạo ngọc để táng đạo trận lần nữa hiện ra đi ra thiên ca ca ngươi tiến nhanh c ả n k h ô n thiên địa đến xem hòa nhi tiếng vui mừng âm vang lên theo hẳn là s ở thiên từ hỏa nhi tiếng vui mừng âm chi bên trong chúng lập tức liên tưởng đến một việc hắn tâm niệm vừa động trong nháy mắt chính là về tới c ả n k h ô n thiên địa bên trong chúng sau đó sợ thiên hóa thành một đạo cầu rồng trực tiếp đi tới c ả n k h ô n thiên địa thiên k u n g bên trong chúng thiên cơ phía trên ánh mắt nhìn về phía thiên ngoại thiên bên trong chúng cái kia hồng mông u ám trong không gian đại biểu tòa thứ ba hoang cổ đại trận cái kia đám điểm sáng quả nhiên nhìn thấy cái kia đám điểm sáng thời điểm sở thiên trên gương mặt trong nháy mắt nổi lên sợ hãi lẫn vui mừng chỉ thấy giờ phút này đại biểu tòa thứ ba hoang cổ đại trận cái kia đám điểm sáng so với dị vãng sáng lên rất nhiều lần nhìn tựa như là bầu trời đêm bên trong chúng một viên sáng vô cùng tinh thần phá lệ l o a mắt tấu chương s o n g chương một nghìn hai trăm ba mươi lăm cắt vàng lại xuất hiện hoa nhi điểm sáng khi nào biến thành dạng này sở thiên kinh hỉ hướng về hỏa nhi hỏi thăm ta cũng là vừa mới phát hiện ta phát hiện ngươi tại để táng đạo trận ẩ n hơi thở về sau điểm sáng liền sẽ ngầm hạ đi một lần nữa hiện ra giờ liền lại biến thành hiện tại cái dạng này hỏa nhi hồi đáp sở thiên nghe được hỏa nhi những lời này tâm niệm vừa động rời đi càn k h ô n thiên địa đi vào táng đạo khư đem táng đạo trận ẩ n hơi thở về sau lần nữa về tới càn k h ô n thiên địa bên trong chúng thiên cơ phía trên quả nhiên phát hiện cùng hỏa nhi nói đồng dạng đem táng đạo khư ẩn hơi thở về sau đại biểu tòa thứ ba hoang cổ đại trận điểm sáng lần nữa tối xuống táng đạo trận cùng tòa thứ ba hoang cổ đại trận có liên quan trước một khắc sở thiên tâm bên trong chúng còn thất vọng đến cực điểm bây giờ lại là kinh hỷ v ạ n phần hòa nhi về sau điểm sáng có bất kỳ biến hóa nào kịp thời chuyển đạt cho ta ân sở thiên tùy theo rời đi cản k h ô n thiên địa về tới táng đạo khư bên trong n ắ m trong tay táng đạo ngọc lần nữa để táng đạo trận hiện hiện hiện ra hiện tại hắn đã hoàn toàn xác định táng đạo khư tòa này táng đạo trận cùng tòa thứ ba hoang cổ đại trận có liên quan hắn muốn đem loại này liên quan tìm ra nhưng mà một liên tìm tới thứ mười ngày trời sở thiên đều là không có đầu mối hắn hiện tại mặc dù có thể thông qua táng đạo khư k h ô n g chế táng đạo trận nhưng tòa này táng đạo trận thuộc về cái nào đó bị hủy diệt d ư ớ i mặt lại như vậy cổ lão sở thiên trong thời gian ngắn vậy không cách nào suy nghĩ đấu chỉ còn lại có năm ngày thời gian liên đến h a thiếu hoàng đến gia tộc khiêu chiến chỉ có thể chờ đợi về sau tìm thời gian lại tìm tòa thứ ba hoang cổ đại trận tin tức việc cấp bách là tăng lên luyện thể chi lực sở thiên không thể không từ bỏ lại tìm táng đạo trận cùng tòa thứ ba hoang cổ đại trận liên quan hắn hiện tại luyện thể chi lực toàn lực ứng phó phía dưới còn chỉ có thể ứng đối chân cảnh đình phong trân nhân mà h a thiếu hoàng đến gia tộc lúc tất nhiên sẽ đạt tới hình Hắn hiện tại, nhất định phải thể tăng lên luyện tại, lực. sở thiên rời mắt nhìn phía táng đạo khư thiên k h u n g tại táng đạo khư thiên k h u n g phía trên thời khắc hiện ra lấy kinh khủng dị tượng những n à y kinh khủng dị tượng chi bên trong chúng đều ẩn tập bị hủy diệt mảnh vỡ đại đạo táng đạo khư thời gian tồn tại mặc dù là phi thường xa xưa những cái kia mảnh vỡ đại đạo sức mạnh còn sót lại mặc dù cũng là cực kỳ yếu ớt nhưng đây chỉ là đối đã từng hoàn hảo đại đạo tới nói chỉ những thứ này mảnh vỡ đại đạo sức mạnh còn sót lại so với hạ nguyên giới hoàn hảo đại đạo còn mạnh hơn rất nhiều lần mà hạ nguyên giới đại đạo đều có thể trực tiếp đem hắn chấn sát có thể nghĩ những n à y mảnh vỡ đại đạo mạnh bao nhiêu bất quá hắn vừa vặn có thể mượn dùng những n à y mảnh vỡ đại đạo rèn luyện thân thể đương nhiên sở thiên cũng không dám cứ như vậy vọt thẳng đi vào cái kia là muốn c h ế t ông sở thiên thông qua táng đạo ngọc không chế táng đạo trận lực lượng tràn ngập trên người mình hình thành một đạo hộ thể chi lực toàn bộ táng đạo thư đều là từ táng đạo trận một mực duy trì lấy mới không có lở tán loạn sở thiên có t á n đạo trận lực lượng hộ thể chính là sẽ không bị trực tiếp danh sát siêu sở thiên hóa thành một đạo cầu vồng bay hướng về bầu trời đang đến gần thiên khung dị tượng lúc sở thiên ngừng lại ổn thỏa lý do hắn vẫn là cẩn thận từng ly từng tí tiếp xúc dị tượng cho thỏa đáng tại xác định mình có táng đạo trận lực lượng hộ thể không đến trong nháy mắt bị oanh rết về sau sở thiên tiến nhập kinh khủng dị tượng chi bên trong chúng ẩm ẩm trong tích tắc kinh khủng dị tượng chi lực đánh vào sở thiên trên thân thể dị tượng chi lực bên trong chúng còn di tán lấy những cái k i ê m mảnh vỡ đại đạo một chút yếu ớt lực lượng phức liền là chút ít này yếu lực lượng trong nháy mắt làm cho sở thiên phun máu đây là tại có táng đạo trận lực lượng hộ dưới hạ thể nếu như không có táng đạo trận lực lượng hắn chỉ sợ thực biết bị h oanh giết với lại cái này còn không phải tại dị tượng dài đất trung tâm sở thiên không tiếp tục tăng cường táng đạo trận lực lượng tràn vào mình hỗn thể hắn tiến vào dị thường chi bên trong chúng chính là vì rèn luyện thân thể như đều bị táng đạo trận lực lượng chống tự xuống cái kia còn rèn luyện cái gì thân thể sở thiên đem mình luyện thể chi lực triệt để bạo phát đi ra đồng thời hắn c h ầ m c h ầ m yếu b ấ t táng đạo trận lực lượng đến thân thể của mình đạt tới cực hạn chịu được lúc sở thiên mới ngừng lại được để táng đạo trận lực lượng duy trì đến bây giờ trình độ này táng đạo h ư lực lượng tràn ngập ở trên người hắn tựa như là một đạo loại bỏ lưới mạng đồng、dạng. đem anh kích hắn lực lượng loại bỏ biến đổi sau đó lại rèn luyện thân thể của hắn t rèn luyện thân thể mang đến đáng sợ thống khổ để s ở thiên cảm giác mình thân thể đều tại xé rách thậm chí mỗi cái tế bào đều là phi tốc biến hóa s ở thiên cứng cỏi thừa nhận loại này kinh khủng thống khổ hai ngày sau đó a dù là lấy s ở thiên ý chí cứng cỏi giờ phút này đều là đột nhiên hét thảm một tiếng hắn đột nhiên cảm giác được thân thể của mình truyền đến trước đó chưa từng có đau đớn thậm chí liên hắn thần hồn đều là kịch liệt đau nhức vô cùng sợ thiên trong nháy mắt nhìn mình thân thể lập tức liền gặp trên thân thể mình giờ phút này đã là hiện đầy lít nha lít nhít mảnh lỗ thủ nhỏ g n dù là có thần quang chữa trị đều chữa trị không kịp với lại trên thân thể mảnh lỗ thủ nhỏ g n còn đang nhanh chóng gia tăng hiện tại hắn giống như biến thành c á i s à n g thứ gì tại xuyên thấu thân thể ta s ở thiên quá sợ hãi hắn căn bản không nhìn thấy vậy không cảm ứng được có đồ vật gì đang nhanh chóng xuyên thấu thân thể của mình s ở thiên hai mắt trong nháy mắt hiện hiện ra nồng đậm kim mang lúc này mới mơ hồ nhìn thấy có một cái cực kỳ mảnh vật nhỏ lấy một loại đáng sợ tốc độ vừa đi vừa về xuyên thấu thân thể của hắn cắt vàng sở thiên đột nhiên chấn động hắn đã là phán định đi ra không ngừng xuyên thấu thân thể của mình đồ vật là một hạt nhỏ bé cắt vàng a sở thiên lại cũng không chịu nổi thân thể chuyển đến kinh khủng thống khổ liên l à cái này thời gian ngắn ngủi bên trong thân thể của hắn bị viên này nhỏ bé cắt vàng xuyên thấu đến đã không có một điểm song nơi tốt thậm chí liên thần hồn đều muốn bị cắt vàng chấn sát sở thiên phấn khởi dư lực không chế táng đạo ngọc trong nháy mắt tăng cường táng đạo trận lực lượng hộ thể đồng thời siêu sở thiên hóa thành một đạo cầu vồng thoát ly dị tượng đánh tới hướng địa mặt ầm ầm nổ vang chi bên trong chúng sở thiên rơi đập tại trên mặt đất giờ phút này sở thiên cái k i a t h ậ t hoàn toàn trở thành cái sảng cũng may có thần quang phi tốc chữa trị thân thể của hắn trong chốc lát thân thể của hắn lại khôi phục được hoàn hảo như lúc ban đầu nhưng sở thiên trên mặt đất nằm thật lâu mới thở ra hơi hô sở thiên đứng lên thật dài thở dài thở m ộ t hơi hắn thật có một chút sống sót sau hai nạn cảm giác vừa rồi nếu như hắn lại phản ứng chậm một chút chỉ sợ thật muốn bị viên kia nhỏ bé cắt vàng chân sát vừa mới xuất hiện viên kia cắt vàng so với lúc trước táng đạo khư tranh tài các vực bên trong chúng xuất hiện cắt vàng kinh cũng không biết gấp bao nhiêu lần ban đầu ở tranh tại các vực bên trong chúng sở thiên gặp qua loại này cắt vàng hắn còn nghĩ qua nếu như có thể đạt được loại này cắt vàng tất nhiên là một kiện đại sắc khí nhưng về sau tiến vào táng đạo khư về sau liền lại chưa bao giờ gặp loại này cắt vàng không nghĩ tới lại chính là dị tượng c h i bên trong chúng viên kia cắt vàng tất lại chính là trước đó các vực xuất hiện cắt vàng bản thể càn hoang các ngươi nhưng biết loại này cắt vàng là bảo vật gì sở thiên liên hệ c à n k h ô n thiên địa bên trong chúng c à n cùng hoang phải biết táng đạo ngọc danh tự liền là c à n nói cho hắn biết c à n cùng hoang tất nhiên cũng biết cắt vàng là bảo vật gì cân cát c h ấ n thủ sứ h o a n g thanh âm vang lên tại sở thiên não hải bên trong chúng thấu chương s o n g chương một nghìn hai trăm ba mươi sáu vây khôn cân cát cân cát sở thiên thế mới biết dị tượng bên trong chúng viên kia đáng sợ cắt vàng danh tự nếu như có thể đạt được viên này cân cát tất nhiên sẽ thành vì một kiện đại sắc khí nhưng muốn như thế nào mới có thể đạt được nó sở thiên nhìn lên bầu trời bên trong chúng dị tượng phi tóc suy nghĩ bắt đầu liền trước mắt hắn đối tòa này táng đạo trận hiểu rõ tựa hồ cũng không có khống chế viên này cân cát phương pháp bất quá cân cát đã tồn tại ở táng đạo khư bên trong Chúng, mực có được cấn cắt, cấn cắt có chút khư nhiên táng táng trận muốn táng trận mà một là từ trì, tất tác đạo đạo đạo đối vậy duy dụng. sở u y này, tư đến lúc s thiên nắm trong tay táng đạo ngọc, để táng đạo trận lực lượng kém theo trên người mình. thiên kém tay theo đạo đạo để lực Siêu. Sở、thiên、buộc phát luyện thể chi lực hóa thành một đạo cầu vồng k í n h bắn thẳng về phía thiên khung bên trong chúng dị t ư ợ n g tiến vào dị tượng s á t na sở thiên liền cảm giác được thân thể chuyển đến đáng sợ thống khổ sở thiên hai mắt hiện hiện lấy kim mang lập tức liền mơ hồ nhìn thấy viên t i ê cấn cắt phi tốc vừa đi vừa về xuyên thấu thân thể của mình dù cho thân thể của mình có táng đạo trận lực lượng bảo hộ cũng không t h ể ngăn cản đ ư ợ c cân c ắ thiên T. t Sở thiên bị thân thể truyền đến đáng sợ kịch liệt đau nhức đau đến thân thể đều đang run dày hắn một bên cưỡng chế thừa nhận thân thể kịch liệt đau nhức một bên nắm trong tay táng đạo ngọc n ế m thử bắt lấy viên này cần c ắ t phương pháp nhưng ở hai phút đồng hồ về sau Siêu. đã là trở nên ngàn mặc trăm lô s ở thiên khó mà lại tiếp nhận thân thể truyền đến đáng sợ kịch liệt đau nhức trong n g á y mắt từ dị tượng bên trong chúng thoát ly đi ra cân cắt thật là đáng sợ lấy thân thể của hắn thần quang tốc độ chữa trị đều không thể kịp thời chữa trị bất quá sợ thiên lại là không tức giận chút nào c ấ n cắt mặc dù mang đến cho hắn đáng sợ thống khổ nhưng hắn vậy vừa v ẫ n có thể nhờ vào đó rèn luyện thân thể đồng thời cũng có thể tại rèn luyện thân thể giờ tìm kiếm bắt lấy c ấ n cắt phương pháp đợi thân thể khôi phục về sau sở thiên không chút do dự lần nữa tiến vào dị tượng l i ê n như vậy sở thiên lần lượt tiến vào dị tượng tại thân thể tiếp nhận đến cực hạ n lúc hắn lại một lần lần đi ra trong bất chi bất giác thời gian đã là quá khứ hai ngày trời trong lúc này theo c ấ n cắt không ngừng xuyên thấu sở thiên thân thể để sở thiên thân thể một lần lại một lần tiếp nhận đến cực hạ sở thiên thân thể cũng là giữa bất chi bất giác có tăng lên tại dị thường bên trong chúng chỗ dừng lại thời gian cũng là dần dần thành dài lúc mới bắt đầu sở thiên tại cấn cắt đáng sợ xuyên t h ấ u phía dưới sở thiên tại dị tượng bên trong chúng nhiều nhất chỉ có thể dừng lại hai phút đồng hồ đi qua hai ngày trời rèn luyện về sau sở thiên có thể kiên trì đến tám phút bất quá thân thể truyền đến không giống người kinh khủng thống khổ lại là không chút nào giảm đây đã là thứ ba ngày qua phút cuối cùng t giờ phút này sở thiên bị thân thể truyền đến kinh khủng thống khổ dày vò đến hít vào một ngụm khí lạnh kém chút kêu lên thảm thiết đến nhịn xuống sở thiên cắn chặt h ả m răng bởi vì quá mức dùng sức để khoe miệng của hắn đều chảy ra màu đến hiện tại hắn tại dị tượng chi bên trong chúng đã kiên trì đến vượt qua tám phút sở thiên cố nén loại kia như là linh hồn đều muốn bị gạt bỏ kinh khủng thống khổ đem hết khả năng n ắ m trong tay táng đạo ngọc để trên đó loại kia thần dị trận văn tiêu tán đi ra đồng thời điều động táng đạo trận lực lượng cả hai phối hợp bắt lấy đến vô t u n g đi vô ảnh cấn cắt a sở thiên chịu đựng cấn cắt mang đến thống khổ đã là nhẫn nhận lấy cực hạn nhịn không được thảm kêu lên hắn hiện tại dùng táng đạo ngọc trận v ă n cùng táng đạo trận lực lượng cường đại đem cấn cắt vây ở thân thể của mình t r u n g quanh tại cả hai phối hợp cấn cắt trong lúc nhất thời không cách nào lại xuyên thấu ra ngoài cấn cắt ở đâu mặt giống như một cái đáng sợ như thú bị nốt kinh khủng mạnh mẽ đâm tới nó nhất thời x ô n g không ra táng đạo ngọc cường đại trận v ă n cùng táng đạo trận cường giả lực lượng vây khốn chính là vô cùng kinh khủng lại sở thiên trên thân thể xuyên tới xuyên lui loại k i u kinh khủng thống khổ để sở thiên cơ hồ ngất đi nếu không có sở thiên thân thể có thần q u a n cường hãn năng lực khôi phục sở thiên cũng không biết chết bao nhiêu lần giờ phút này đã kiên trì đến phú có thể thành công hay không ở đây nhất cử sở thiên bị khủng bố thống khổ dày vò đến diện mục đều vặn v è o không còn hình dáng nhưng hắn không thể bông tha một khi lần này từ bỏ hắn không biết mình còn có dũng khí hay không lại tiếp nhận loại thống khổ này thật sự là loại thống khổ này quá kinh khủng hoàn toàn liền là hướng về hồn phi phách tán kéo dài hiện tại hắn nhất định phải nhất cổ tắc khí bắt lấy cân cát a sở thiên kêu thê lương thảm thiết một tiếng hắn đã là cảm giác được mình liền muốn hồn phi phách tán cho tang ưng sở thiên thê lương hay lớn nằm trong tay tàng đạo ngọc t r à ngập ra một đầu cuối cùng trận văn ông một sát na ở giữa toàn bộ không gian đều là thần dị một trận sở hữu trận văn đều là đột nhiên r i ú p vệ như cùng một cái lồng giam tại một khắc cuối cùng đem cấn cắt vây ở hắn bên trong chúng sở thiên tại lúc này cũng là như là đã mất đi tất cả lực lượng thẳng tắp rơi xuống dưới mà đi Bành! Bất bệnh hoàn thiên nện rơi xuống từng ngụm từng ngụm thở phi phò. Chọn vẹn trên nằm thiên đến, trên ngồi thiên trắng thở phi phò. chỉ Sở sở sở đất mặt, mặt đất một từ mặt đất rơi giờ, mới qua quá, dậy. theo tại trận văn lực lượng dưới bay đến sở thiên bàn tay bên trong chúng rốt cục đem ngươi b ắ t lại sở thiên vẻ mặt tươi cười nhìn xem tay bên trong chúng c ấ n cát c ấ n cát biểu mặt bị táng đạo ngọc trận văn giống như lồng giam bao khỏa vây không lấy nhỏ bé c ấ n cát không ngừng ở đâu mặt đánh thẳng vào trận văn nhưng đã không cách nào lại trùng k í c h ra mặc dù khống chế không được ngươi nhưng ở đạo này trận văn tác dụng phía dưới ngươi loại kia đáng sợ bi năng vẫn có thể kèm theo ở trên mặt đến lúc đó dùng ngươi lệnh ta địch nhân hay là có thể lấy sở thiên hiện tại cảnh giới còn không cách nào khống chế cân cát nhưng hắn có thể khống chế vây k h ô n cân cát trận văn a c ầ n c á c uy năng tại trận văn cái này lồng giam bên trong chúng vẫn có một ít có thể kèm theo tại trận văn bên trên đến lúc đó s ở thiên gặp được cường đ ị c h lúc có thể đơn giản thô bạo dùng đện lệ người n khác thời gian không sai b i ệ t lắm ta vậy nên rời đi táng đạo khư nay này trời đã là hắn tiến vào táng đạo khư thứ mười lăm ngày trời đến ha thiếu hoàng đến gia tộc khiêu chiến hắn thời gian s ở thiên lập tức n ắ m trong tay táng đạo ngọc rời đi táng đạo khư về tới gia tộc bí cảnh bên trong chúng một sợ thiên chính là nhìn thấy toàn bộ gia tộc bí cảnh bên trong chúng đều là bộ phát lực lượng kinh khủng những n à y lực lượng kinh khủng bên trong chúng đã là rõ ràng hiện ra luyện hóa chi lực khối kia đại biểu hắn hiện tức ngọc đang bị luyện hóa đã luyện hóa hơn một nửa g i a chi hành quả nhiên là muốn cho mượn này cơ hội luyện hóa ta sở thiên nhìn thấy hiện tức ngọc biến hóa sau khi tâm bên trong chúng nổi lên lanh ý cái này bề ngoài nhìn tiên phong đạo cốt chính phái m ư ờ i phần g i a chi hành kỳ thật cũng là một cái g i a vẽ đạo mạo mặt hàng cũng may lúc trước hắn tại táng đạo khư ở bên trong lấy được táng đạo ngọc bằng không hắn thật đúng là muốn đưa tại gia chi hành tay bên trong chúng thời gian nhanh đến ngươi cũng hẳn là muốn đem ta thả ra sở thiên nắm trong tay táng đạo ngọc đem khối kia bị luyện hóa một nửa hiện tức ngọc t r ộ n vào tay bên trong chúng cười lạnh một tiếng t r ă m ba mươi b ả ngụy trang bị k h ô n g chế cha nay ngày trời liền là ha thiếu hoàng đến chúng ta gia tộc khiêu chiến thiên tâm thời gian thiên tâm lịch luyện hẳn là kết thúc giờ phút này ngoại giới chi bên trong chúng r a vô diễm bay đến g i a chi hành bên cạnh gấp rút nhắc nhở là nên kết thúc g i a chi hành nhẹ gật đầu tại cái này nửa tháng bên trong chúng hắn một mực đang tiến hành theo chất lượng luyện hóa sở thiên hắn đã là cảm ứng được mình lợi dụng gia tộc bí cảnh cổ t r ợ luyện hóa sở thiên một nữa tuy chỉ là luyện hóa một nửa nhưng hắn lại là có năng lực khống chế sở thiên lập tức tay hắn bên trong chúng huyễn hóa quyết thờ ấn mở g i a chi hành miệng bên trong chúng khẽ quát một tiếng lập tức l i ề n gặp, không gian bên trong chúng sinh ra kỳ huyền gợn sóng bên trong chúng một cái thông đạo chậm rãi thành hình sở thiên c h ậ m c h ậ m từ thông đạo bên trong chúng đi ra thiên tâm gia vô diễm thấy sở thiên từ gia tộc bí cảnh bên trong chúng đi ra mang theo một vòng kích động cuốn quýt bay đi gia đông lai cùng gia thanh ngọc còn có gia trí dị cũng là tùy theo bay đi thiên tâm ngươi thế nào luyện choáng vang sao g i a vô diễm bay đến sở thiên trước người lúc có chút kinh ngạc g i a đông lai ba người cũng là ngần người bây giờ sở thiên cùng trước kia có chút khác biệt toàn bộ có vẻ hơi chất phát ánh mắt càng là có chút ngốc trệ ngốc trệ chi bên trong chúng lại có một điểm lỗ thủng không còn lấy trước kia chủng linh động sở thiên thần thái có chút cương ngừng tại nguyên chỗ như là căn bản nghe không được g i a vô diễm lại nói cái gì đồng dạng g i a chi hành thấy cảnh này lúc t â m bên trong chúng hài lòng hắn đã là xác định bây giờ sở thiên đã bị hắn luyện hóa một nửa thiên tâm ngươi thế nào da vô diễm thấy sở thiên không có bất kỳ phản ứng nào lập tức kinh hủ dọa diễm nhi không cần thiên tâm gia chi hành cười đi tới nói thiên tâm một mực đang bí cảnh bên trong chúng rèn luyện thân thể chịu đ ư ợ c lực lượng khổng lồ hành khách hiện tại vừa như thế kết thúc còn không có chỉ h o a n quà đến tại hắn nói chuyện ở giữa sở thiên lập tức cảm ứng được gia chi hành ở trong tối bên trong chúng k h ô n g chế mình kỳ thật không phải tại k h ô n g chế hắn mà là tại k h ô n g chế khối kia đại biểu hắn hiện tức ngọc hắn đem hiện tức ngọc giấu ở thân thể của mình bên trong chúng hiện tức ngọc phản ứng trực tiếp có thể phản hồi cho hắn sư tỷ ngươi không cần lo lắng ta rất tốt sở thiên từ hiện tức ngọc phản hồi biết gia chi hành đây là đang khống chế mình trở nên bình thường sở thiên cũng liền ngụy trang qua hiện tại mới tình hôn lại thật dài thở dài ra một ngụm trọc khí m ở miệng cười nói sư tôn mới vừa nói không sai ta vừa thoát ly bí cảnh rèn luyện nhất thời khó thích ứng hiện tại tỉnh táo lại gia vô diễm cùng gia đông lai lúc này mới thở nhẹ nhõm một cái thật dài ta còn tưởng rằng ngươi luyện choáng vắng đâu gia vô diễm cười cười hiếu kỳ nói ngươi nhanh để ta xem một chút ngươi luyện thể tới trình độ nào sở thiên cũng không có động tác hắn hiện tại ngụy trang là bị gia chi hành luyện hóa nắm trong tay mình như vậy chủ động hiện lộ luyện thể lực trước ấ t nhiên sẽ để a chi chúng, chi cảnh hành sinh nghi. hành bên trong, tâm là thần kiểu cảnh cương giả, hạ nguyên i lại mạnh nhất, lại còn có thể không chế bí cảnh cổ trận. Trước đó tại bí cảnh bên trong chúng sở thiên liền đã nhìn ra gia tộc bí cảnh cổ t r ậ n rất có thể liền là hạ nguyên giới trung tâm một khi toàn bộ bạo phát đi ra đáng sợ đến cực điểm sở thiên nếu không dùng càn k h ô n thiên địa lực lượng sẽ chỉ bị gia chi hành chết ép hiện tại cục diện vẫn là ngụy trang thành bị gia chi hành luyện hóa khống chế cho thỏa đáng gia c h i hành t ậ n lực không có khống chế sở thiên hắn muốn nhìn một chút sở thiên là có hay không bị hắn trừng khống hiện tại nhìn thấy gia vô diễm như vậy thúc giục sở thiên sở thiên y nguyên không có có bất luận cái gì động tĩnh về sau hắn mở miệng nói thiên tâm để vi sư nhìn xem ngươi luyện thể c h i lực sở thiên bất vi sở động vẫn không có động tĩnh hắn không có cảm ứng được gia tri hành, hành lão hồ ly này hay là tại t h a m dò mình thiên tâm gia đông lai giờ phút này cả kinh thất sắc mình sư tôn như vậy để sở thiên hiện ra luyện thể tri lực sở thiên đúng là còn thờ ơ Cái cho này nếu để cho sư tôn tức xin thứ tội sở thiên cuốn quýt giả i a lấy lại tinh thần kinh hoàng thất thố bộ dáng cho ra chi hành hành lễ không sao ra chi hành cười cười ra chi hành mấy người lúc này mới thở nhẹ nhõm một cái thật dài thiên tâm đã ngươi không n g u y ệ n ý hiện ra luyện thể chi lực như vậy ngươi nói một chút ngươi bây giờ luyện thể chi lực đạt tới trình độ nào g i a chi hành hiền lành hỏi sư tôn đến lúc đó đánh với ha thiếu hoàng một trận liền biết sở thiên cảm ứng được g i a chi hành tại khống chế mình g i a chi hành khống chế bên trong chúng cũng không có để hắn nói thật câu nói này lập tức để g i a chi hành ba người lại khẩn trương lên liên gia vô diễm đều là khẩn trương đến không được phụ thân nàng thế nhưng là gia tộc tông chủ càng là hạ nguyên giới người mạnh nhất như vậy hiền lành cùng sở thiên nói chuyện sở thiên lại còn nói như vậy nàng thật sợ sở thiên chọc giận cha mình xem ra ngươi rất có lòng tin h a tộc người hẳn là cũng sắp đến đi thôi theo ta đi thiên gia phong nơi đó chính là người cùng h a thiếu hoàng giao thủ địa phương gia chi hành phản phất như đối s ở thiên ngỗ nghịch cũng không thèm để ý hắn cười cười thế ra mình linh bảo s ở thiên cùng gia vô diễm cùng gia đông lai còn có gia thanh ngọc cùng gia chi hành cùng nhau leo lên gia chi hành linh bảo tại gia chi hành không chế phía dưới linh bảo chở mấy người hướng về gia tộc khu vực bên trong thiên gia phong phi hành mà đi cũng là tại lúc này gia tộc chư vị trưởng lao n ắ m trong tay linh bảo chở các mạch chủ yếu đệ tử theo gia chi hành cùng một chỗ bay về phía thiên gia phong linh bảo phi hành bên trong chúng gia vô diễm cuốn quýt nhỏ dọn hướng sở thiên nói thiên tâm phụ thân ta hiện tại là ngươi s ứ tôn hắn nói cái gì lời nói lúc ngươi nhất định không thể giống như vừa rồi đồng dạng làm trái hắn gia thanh ngọc cũng vội và nói đúng vậy a thiên tâm tại tông chủ trước mặt cũng không thể lại kiên nạo tông chủ mặc dù trạch tâm nhân hậu nhưng dù sao cũng là tông chủ có hắn uy nghiêm không thể sở tông chủ uy nghiêm gia trí dị cũng vội và nói tiểu sư đ ệ may mà chúng ta tông chủ không phải h a tộc người tông chủ kia muốn là h a tộc người tông chủ kia bị ngươi như vậy làm trái chỉ sợ đều sẽ ra tay với ngươi gia đông lai cũng là nhẹ gật đầu vừa rồi sở thiên lần thứ hai làm trái gia chi hành lúc hắn đều trong lòng căng thẳng dù sao gia chi hành là nhất tộc tông chủ vẫn là sở thiên sư tôn như vậy bị liên tục làm trái một khi tức giận hậu quả khó mà lường được tiểu sư đệ ngươi tiến vào gia tộc còn không bao lâu sư tôn không có quái tội ngươi nhưng về sau cũng không thể lại như thế gia đông lai khuyên sở thiên tâm bên trong chúng thở dài cái này gia chi hành gia vệ đạo mạo đến quá sâu liên gia chi hành nữ nhi gia vô diễm đều không có nhìn ra gia chi hành là như thế nào người giờ phút này cảm ứng được gia chi hành khống chế mình để cho mình khôi phục một chút tự do về sau sở thiên lúc này mới hướng về cười khổ khuyên mình ra vô diễm mấy người gật đầu nói đa tạ sư huynh sư tỷ hướng đạo ta đã nhớ kỹ h kỳ hùng kỳ hùng sở thiên ngồi ra chi hành linh bảo sau một lát đi tới thiên gia phong bên trên nhìn từ đằng xa thiên gia phong đỉnh núi cũng không lớn nhưng khi đi vào thiên gia phong phong đỉnh núi lúc mới sẽ phát hiện đỉnh núi cực kỳ bao la đường tính nhưng đạt hơn ba m gạo sở thiên cảm ứng được thiên gia phong phía dưới bố trí có một tòa trận pháp từ trận pháp tràn ngập khí tức đến xem tòa trận pháp này là dùng đến tu đạo cùng bảo hộ thiên gia phong đến lúc đó tại hắn cùng ha thiếu hàng o lúc chiến đấu liền không đến mức hủy thiên gia phong s i ê u s i ê u s i ê u không lâu sau đó không gian bên trong chúng vang lên sắc bén tiếng x é gió còn lại các tộc cũng tới gia vô diễm kinh ngạc nói s ở thiên nhìn lại liền gặp được hạ nguyên giới các tộc tộc trưởng giờ phút này nắm trong tay riêng phần mình linh bảo chở các tộc đại đệ tử các chư vị hạch tâm đệ tử cùng nhau đến cái này tự nhiên là đến quan chiến gia tông chủ các tộc tông chủ nằm trong tay linh bảo đến nhưng cũng không có rơi trên thiên gia phòng linh bảo lơ lửng các tộc tông chủ đứng tại linh bảo bên trên hướng về gia chi hành thi lễ chư vị tông chủ gia chi hành đáp lễ sở thiên vậy đi theo gia vô diễm cùng gia đông lai bọn người cùng một chỗ hướng về các tộc tông chủ thi lễ chư vị tông chủ không nghĩ tới các ngươi vậy đến gia chi hành cười khổ nói gia tông chủ hai tộc đại đệ tử cùng ngươi tộc đệ tử khiêu chiến thực là có chút hiếm thấy chúng ta tự nhiên muốn đến q u a n chiến để chư đệ tử học tập một phen gia tông chủ theo ta đại đệ tử nói ngươi tiểu đệ tử gia thiên tâm tại táng đạo khư tranh tài bên trong chúng thế nhưng là tỏa hào q u a n rực rỡ là nhân tài mới nội a gia tông chủ hà thiếu hoàng như vậy khiêu chiến ngươi tiểu đệ tử gia thiên tâm tuy là không lớn hào quang nhưng đồng dạng cũng là ngươi tiểu đệ tử gia thiên tâm nhất chiến thành danh cơ hội không sai gia thiên tâm một khi chiến thắng hà tộc đại đệ tử hà thiếu hoàng không chỉ có nhất chiến thành danh gia tộc cũng là phóng đại mặt mặt ta các tộc tông chủ nhao nhao cười nói lời nói ở giữa tất cả đều là nâng giết sở thiên chư vị tông chủ quá khen gia chi hành cười khổ một cái hắn tự nhiên biết các loại tông chủ như vậy đến q u a n chiến thực tế là đến xem bọn hắn gia tộc mất mặt gia vô diễm trong lòng t ă n g thẳng bên cạnh gia đông lai bọn người tâm bên trong chúng cũng là xếp t r t hà tộc người đến cũng liền ý bày ra lấy sở thiên cùng h a thiếu hoàng giao chiến sắp bắt đầu là sở thiên thảm bại để gia tộc hôm nay mất hết thể diện vẫn là h a tộc nhan mặt không ánh sáng dù ai cũng không cách nào l i ệ u định h a tộc tông chủ khống chế lấy linh bảo rơi vào thiên gia phong đỉnh núi phía trên gia tông chủ hà tông chủ h a tộc tông chủ cùng gia chi hành hai người lẫn nhau thi lễ h a thiếu hoàng cùng hà tộc chúng đệ tử cũng là tùy theo thi lễ sở thiên cùng gia vô diễm bọn người đồng dạng cùng nhau thi lễ h a thiếu hoàng thi xong lễ về sau nhìn về phía sở thiên mắt bên trong chúng tràn đầy sợ thiên nhàn nhạt cùng ngọc h a thiếu hoàng đối mặt hai người ánh mắt xen lẫn tại không gian bên trong chúng bắn ra khó nói lên lời sợ ý ha ha ra tông chủ hai người bọn họ đã không kịp chờ đợi muốn kết tân đoán xem ra chúng ta cũng không cần muốn nói gì h a tộc tông chủ cười nói kết tân đoán không có gì không thể nhưng bằng vào ta ý kiến tu đạo không dễ hai người phân ra thắng bại liền có thể g i a chi hành trầm ngâm một chút nói ra nếu như là bình thường luận bàn lời nói xác thực như thế nhưng ra tông chủ cũng là thấy được hai người ân oán đã đến không thể hóa giải trình độ a hà tộc tông chủ cười cười t ù c nói v à lại lúc trước ngươi tộc tiểu đệ tử như vậy trước mặt mọi người để cho ta đại đệ tử chịu đục khiến cho ta hà tộc trở thành trò cười bây giờ thiếu hoàng nếu không triệt để rửa sạch đục nhã ta cũng là trên mặt không ánh sáng a hà tông chủ khi thật nếu để cho hai người phân ra sinh tử g i a chi hành mướn mày ban đầu ở táng đạo khư tranh tài bên trong chúng thiếu hoàng tài nghệ không bằng người chỉ có thể làm chúng chịu đục bây giờ tại ngoại giới tài nghệ không bằng người một phương cũng làm căn nguyện tiếp nhận a hà tông chủ cười nói ra chi hành không lời có thể nói nếu như hắn nói thêm gì đi nữa cái tiêu chính là nói sở thiên tài nghệ không bằng người vậy liền theo h a tông chủ chi n ô n a gia tông chủ đệ tử có cái yêu cầu quá đáng h a thiếu hoàng đột nhiên mở miệng nói đi gia chi hành nhẹ gật đầu cuộc khiêu chiến này thi đấu nếu như không có tặng thưởng thật sự là ít mấy phần ý vị hà thiếu hoàng đạo người muốn cái gì tặng thưởng gia chi hành tao mày nói hà thiếu hoàng rời mắt nhìn về phía sở thiên bên cạnh gia vô diễm thần sắc nho nhã lễ độ nói gia tông chủ ta xưa nay ngưỡng mộ vô diễm sư muội nếu như ta thắng khẩn cầu gia tông chủ đáp ứng để vô diễm sư muội trở thành ta đạo lữ cái gì để cho ta trở thành ngươi nói lữ ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ si nhân nằm mơ i a vô diễm trong n g á y mắt giận dữ g i a đông lai mấy người cũng là hiện hiện vẻ giận dữ bọn hắn không nghĩ tới ha thiếu hoàng không chỉ có muốn giết sở tiên còn muốn có được g i a vô diễm tuổi con nhỏ không biết như thế nào nói cẩn thận a g i a chi hành khí tức tràn ngập ra g i a tông chủ làm gì tức giận như vậy ha tông chủ khí tức cũng là tràn ngập ra da chi hành mặc dù là hạ nguyên giới người mạnh nhất nhưng bên dưới liền là vị này ha tông chủ ha tông chủ mặc dù không có da chi hành mạnh nhưng thực lực cảnh giới cũng là so gia chi hành không kém bao nhiêu hai người như chiến đấu lời nói cho dù là gia chi hành vậy chiếm không có bao nhiêu tiện nghi hà tông chủ cười tục nói thiếu hoàng tại ta không chỉ có tại ta hạ tộc là nhất đệ tử ưu tú tại toàn bộ hạ nguyên giới cái này đại đệ tử bên trong chúng cũng là ưu tú nhất chân nhân cùng lệnh ai có thể nói là trời đất tạo nên một đôi hai người như trở thành đạo lữ tất nhiên sẽ là một đoạn giai thoại v à lại thiếu hoàng cùng thiên tâm hai người giao thủ còn không có ra kết quả cuối cùng thiếu hoàng cũng không phải nhất định thắng được mà các ngươi lại là gì tặng thưởng gia chi hành vận mỗi đạo tặng thưởng chính là ta cái này linh bảo nếu như thiếu hoàng thua cái này linh bảo liền trở về tại gia tộc h a tông chủ cười nói ha ha tiểu nữ là ta coi trọng nhất nữ nhi há lại ngươi cái này linh bảo nhưng so sánh gia chi hành trầm giọng nói h a tông chủ n h ữ n g mày bất quá hắn tùy theo lại cười một tiếng nói ra như vậy đi ta đem chúng ta h a tộc trấn tộc linh bảo lấy ra làm vì tặng tưởng gia tông chủ có hài lòng hay không h a tông chủ đối ngươi đ ệ tử tin tưởng như vậy a gia chi hành đạo ta chỉ là n ô n g đến chỉ có tộc ta trấn tộc linh bảo mới có thể cùng lệnh h i đánh đồng hà tông chủ cười một tiếng tức đưa ngươi tộc trấn tộc linh bảo tế ra đến các tộc tông chủ làm chứng người ta đều không đổi ý g i a chi hành trầm ngâm một chút đáp ứng xuống tốt đều không đổi ý ha tông chủ vẻ mặt tươi cười cha g i a vô diễm khẩn trương thất sắc một bên sở thiên l ạ g im đứng ngoài quan sát lấy đây hết thảy tại thời khắc này hắn càng thêm thấy rõ g i a chi hành nhìn như tại g i a chi hành tâm bên trong chúng g i a vô diễm có rất trọng yếu thậm chí không thể thay thế địa vị nhưng kỳ thật g i a vô diễm tại g i a chi hành tâm bên trong chúng cũng không trọng yếu như vậy nếu không lời nói da chi hành liền sẽ không vì một kiện bảo vật đem nữ nhi của mình lấy ra làm tiền đặt cược t sở thiên lúc đầu coi là gia vô diễm muốn để cho mình thắng dạng này ha thiếu hoàng liền không khả năng đạt được nàng lại không nghĩ rằng gia vô diễm lại là để ý lấy tính mạng hắn ta sẽ thắng sở thiên cho gia vô diễm truyền âm gia vô diễm theo gia chi hành rời đi ha tộc tông chủ cũng là khống chế linh bảo ngự không rời đi thiên gia phong đỉnh núi gia tông chủ đã tặng thưởng đã đ ị n h ra vì để tránh cho đến lúc đó lẫn nhau đổi ý như vậy hiện tại liền đem riêng phần mình tặng thưởng lấy ra đi từ còn lại các tộc tông chủ liên thủ thi pháp bố trí xuống trận pháp đem tặng thưởng đặt ở bên trong mặt đợi thiếu hoàng cùng t h i ê n tâm giao thủ sau khi kết thúc tặng thưởng cùng nhau quy về phe thắng lợi hai tộc tông chủ đầy mặt tiếu dung nhìn về phía gia chi hành tại hắn nói chuyện ở giữa ông hai tộc tông chủ tế ra một kiện bảo vật bảo vật tại không gian bên trong chúng tràn ngập thần dị vô cùng bảo vật khí tức cùng cường đại huyền quang gia tông chủ, ta đã lấy ra tộc ta chấn tộc linh bảo ai g i a chi hành hít một tiếng hướng về gia vô diễm đạo diễm nhi việc đã đến nước này ngươi cũng đi à bên cạnh gia đông lai b ọ n người thấy gia vô diễm như vậy cùng vật phẩm đánh đồng đều là tâm bên trong chúng không cam l ò n g nhưng mình sư tôn đã đáp ứng bọn hắn vậy không dám nói gì tốt ta gia vô diễm chỉ đến đáp ứng ngự a không rời đi g i a chi hành linh bảo làm phiền chư vị tông chủ thi pháp hai tộc tông môn vẻ mặt tươi cười hướng về các tộc tông chủ đạo không sao các tộc tông chủ cùng nhau cười gật đầu ông lập tức các tộc tông chủ tràn ngập ra mình lực lượng đồng thời thi pháp tại không gian bên trong chúng tạo thành một tòa cường đại t r ậ n pháp h a tộc món kia c h ấ n tộc linh bảo tùy theo bay đến trận pháp bên trong chúng da vô diễm cũng không thể không bay vào t r ậ n pháp trận pháp tràn ngập ra lực lượng hình thành một tòa kết giới giống như một tòa lồng giam đem ra vô diễm cùng h a tộc món kia c h ấ n tộc linh bảo tù tại bên trong mặt thiên gia phong đỉnh núi phía trên chỉ còn sót lại sở thiên cùng ha thiếu hàng o hai người hôm nay ta rốt cục muốn đạt được c ớ muốn da vô diễm rốt cục muốn thuộc về ta ha thiếu hàng hai mắt tỏa ánh sáng nhìn qua bị tù tại trận pháp bên trong chúng da vô diễm lửa nóng nói ra n ó i x o n g lúc hắn thu hồi ánh mắt nhìn về phía sở thiên đồng thời nay ngày trời cũng là ta đem ngày đó xỉn đục gấp bội phụng trả lại cho người thời điểm tới đi sở thiên thản như nói t ố t Ha thiếu hoàng hét lớn một tiếng ông tại hắn nói chuyện ở giữa bành trướng lạnh thấu xương lực lượng trong chớp mắt còn giống như là thủy triệu mãnh liệt mà ra hiện h a t h i ế u hoàng đồng thời tế ra mình cựu phẩm pháp bảo siêu cũng là tại đồng thời sở thiên bạo phát ra mình cường hãn luyện thể chi lực không do dự chút nào giống như một vệt sáng kính bắn thẳng về phía hà thiếu hoàng hắn không cách nào thi triển cường đại đạo pháp chỉ có thể dùng luyện thể chi lực cận chiến mới là hắn cường hạng ha thiếu hoàng cười lạnh một tiếng hắn đã sớm biết sở thiên luyện thể chi lực cường hãn làm sao có thể còn biết cùng sở thiên cận chiến hắn trong nháy mắt hóa thành một đạo cầu vồng chốc lát ở giữa triệt thoái phía sau đồng thời đi tay hắn bên trong chúng quyết ấn hướng về sở thiên một chỉ ẩm ẩm cái tiêu kiện cựu phẩm pháp bảo trong nháy mắt buộc phát ra cường đại u y năng đem không gian đều là trong nháy mắt xe rách trực tiếp đánh phía sở thiên đồng thời hắn chốc lát ở giữa thi triển ra cường đại đạo pháp theo sát phía sau quần bạo đánh phía sở thi Vâng! sở thiên một quyền đánh vào cựu phẩm pháp bảo phía trên hai loại sức mạnh cường h ã n đối quanh cùng một chỗ trong nháy mắt bạo phát tóc đáng sợ cơn bão năng lượng cựu phẩm pháp bảo bị sở thiên luyện thể chi lực chấn động đến hướng về sau bay một khoảng cách sở thiên thân thể cũng là chấn động lui về sau một chút khoảng cách nhưng sở thiên lại là không chút nào thương lúc này h a thiếu hoàng cái k i a đạo cường đại đạo pháp theo sát phía sau doanh kích mà đến rồi sở thiên buộc phát cường hãn luyện thể chi lực ầm ầm một đạo luyện thể chi lực bay ra như là một viên ẩ n chứa lực lượng kinh khủng khí bạo đạn đang vặn vẹo biến hình không gian bên trong chúng trực tiếp đón lấy oanh kích mà đến đạo pháp vâng cả hai giao phong sinh ra lực lượng kinh khủng trực tiếp đem mảnh không gian này đều là đánh vỡ ngươi luyện thể chi lực quả nhiên cường hãn h a thiếu hoàng g i ữ tợn cười một cái quát o hiện lập tức liền đ ậ p lại có hai kiện cựu phẩm pháp bảo bị h a thiếu hoàng tế đi ra đi h a thiếu hoàng âm thanh hung dữ hết lớn vừa tế ra cái này hai kiện cựu phẩm pháp bảo cùng vừa rồi món kia cựu phẩm pháp bảo đồng thời bộ phát đáng sợ vi năng từ phương hướng khác nhau hướng về sở thiên a n h sắt mà đi hiện tại ta liền để ngươi xem một chút luyện thể chân nhân tại tu đạo chân nhân trước mặt làm sao không có thể h a thiếu hàng o cười gằn khống chế ba kiện cựu phẩm pháp bảo đồng thời cũng là chốc lát ở giữa thi triển đạo pháp phối hợp với cùng nhau c u ồ n g bạo vô cùng đánh phía sở tiên h một màn này thấy ra đông lai b ọ n người còn có các tộc đệ tử cùng nhau kinh hại không thôi như vậy đồng thời khống chế ba kiện cựu phẩm pháp bảo còn có thể đồng thời thi triển pháp bảo mạnh mẽ cái này ha thiếu hàng o s ắ c thực quá mạnh liên gia đông lai đều tự nhận khó mà làm đến điểm này bị tụ tại trận pháp bên trong chúng r a vô diễm lập tức khẩn trương lê n sợ thiên đối mặt dạng này công kích trong lòng cũng là có chút ngưng trọng không thể không thừa nhận cái này ha thiếu hàng xác thực rất mạnh có chút khó đối phó hắn hiện tại luyện thể chi lực tuy là có thể cùng huyền cảnh chân nhân đánh một trận muốn chiến thắng ha thiếu hoàng cũng không khó nhưng bây giờ hắn lại là ngụy trang bị da chi hành nắm trong tay da chi hành chỉ cho hắn một chút tự do hắn không thể đem mình thực lực chân thật bạo phát đi ra nếu bị da chi hành nhìn ra mánh khỏe hậu quả không thể nào đ o á n trước vê anh sở thiên cường hắn một q u y ề n đánh lui một kiện cựu phẩm pháp bảo thân thể thuấn gian di động tránh đi từ phía sau ganh kích mà đến món kiệu phẩm pháp bảo bên trái món kiệu cựu phẩm pháp bảo g n h tới sở thiên đã không cách nào né tránh lại đấm một quyển gành ra vê anh côn bạo lực lượng bên trong chúng Cửu phẩm pháp bảo bị sở thiên đánh thiên lui, sở thiên cũng là thân thể chấn động, lui lại mới buộc ư ớ c Ông, ha h t i ế hoàng cái đạo cường đại đạo pháp chi hàm thiên tránh. tránh thời, thiên đạo đạo trong mà là cường ngáy nẻ Nẻ đồng cũng gấp cái lực, kia đại tới. mắt Sở sở b u phát luyện thể chi lực chuẩn bị nên kích đạo này đạo pháp phải biết h a thiếu hàng o n ắ m trong tay cái k i a ba kiện cựu phẩm pháp bảo giờ phút này giáp công mà đến, đến rồi nếu không xua nát đạo này đạo pháp tại cái k i a ba kiện cựu phẩm pháp bảo cùng bạo giáp công phía dưới h ắ n tránh cũng không thể tránh nhưng mà ngay tại sở thiên muốn xua nát h a thiếu hoàng đạo này cường đại đạo pháp chi lực lúc đột nhiên sở thiên cảm ứng được Đại biểu mình khối kia hiển mình n tức gia ọ c g ờ phút phản hồi này r tin t ứ chi Gia c hành đ cũng không có hoàn toàn tín nhiệm nắm trong tay ta hắn hiện tại dùng cái này cái cơ hội tới thăm dò ta hắn muốn dùng lợi dụng ha thiếu hàng đem ta đẩy vào tuyệt cảnh nhìn xem ta tại tuyệt cảnh bên trong chúng vì bảo mệnh sẽ hay không tự chủ ứng đối không tại hắn trưởng khống chi bên trong chúng bay ngược bên trong chúng s ở thiên lập tức minh bạch ra chi hành hiểm ác hèn hạ tâm tư tấu chương xong c h ư n một nghìn hai trăm bốn mươi đáng sợ sát trận s ở thiên cũng không có dự liệu được tại loại sự tình này quan gia tộc vinh dự còn lại là quan hệ đến gia vô diễm chưa để chiến đấu bên trong chúng ra chi hành vậy mà như vậy tối bên trong trường không hắn nhưng bây giờ hắn ngụy t r a n g là tại gia chi hành khống chế bên trong chúng không thể lộ ra mánh khỏe đành phải ngạnh sinh tiếp nhận h a thiếu hoàng cồn bạo công kích sở thiên bị h a thiếu hàng o cường đại đạo pháp chi lực d oanh kích đến bay ngược mà đi s i ê u s i ê u s i ê u mặt khác ba kiện cựu phẩm pháp bảo tại h a thiếu hàng o khống chế bên trong chúng bộc phát lực lượng đáng sợ cùng m i n ă n g không cho sở thiên có chút thở cơ hội giống như ba viên sao trời trực tiếp đánh phía sở thiên sở thiên bây giờ bị ra chi hành nắm trong tay liên tục né tránh cơ hội đều không có và anh ba kiện cựu phẩm pháp bảo từ ba cái phương hướng khác nhau đánh vào sở thiên trên thân thể côn bạo đến cực điểm cơn báo năng lượng chi bên trong chúng sở thiên miệng bên trong chúng tràn ra máu giống như cắt đứt quan hệ bao cát trực tiếp ném bắn ra ngoài tại h thanh thấy khắc thể thông dòng đối ha thiếu hoàng công kích i lai người, đối thiên ể u sư sở đệ. đông Ra ra ra ba công cùng ngọc cùng còn dòng ứng trước có trí một t dị trong mắt đúng chấp là bọn ị ha thiếu hoàng đánh chúng cùng nhau quá sợ hãi. Tại hãi. quá cùng sợ b hắn đoán trước bên trong chúng sở thiên tại gia tộc bí cảnh rèn luyện nửa tháng sau dù cho không chiến thắng được ha thiếu hàng o tự vệ có lẽ vẫn là có thể ai biết sở thiên đúng là nhanh như vậy liền thua trận thiên tâm bị tù tại trận pháp bên trong chúng gia vô diễm thấy một màn này lốp lập tức lo lắng vặt p h n liên nàng cũng không nghĩ tới sở thiên bị bại nhanh như vậy các tộc tông chủ kinh ngạc qua đi cùng nhau lắc đầu cởi khổ lúc đầu coi là gia tông chủ thu cái này tiểu đệ tử dầu gì vậy có thể kiên trì mười mấy hiệp lại không nghĩ rằng à hắn không chịu được như thế trước đó ta nghe đệ tử nói kẻ này luyện thể chi lực cực kỳ cường hãn hôm nay gặp mặt vậy không gì hơn cái này kẻ này vậy xem là khá đối mặt h a thiếu hoàng bực này công kích các tộc đệ tử bên trong chúng ngoại trừ thủ tịch đệ tử khó có người có thể tới đ ị c h n ồ i không sai h a thiếu hoàng thiên phú tại hạ nguyên giới chúng đệ tử bên trong chúng khó có người cùng chi đ ị c h n ồ i hắn nhanh như vậy thua với h a thiếu hoàng để ý liệu chi bên trong chúng h a tộc tông chủ thấy một màn này hai long đến cực điểm hắn cười nhìn hướng gia chi hành nói gia tông chủ ngươi vị tiểu đệ này tử thực sự khiến ta thất vọng đến cực điểm a gia tông chủ ngươi cũng không nên vì việc này mà canh cánh trong lòng dù sao chúng ta liền muốn trở thành thân gia gia chi hành sắc mặt lãnh đạo cũng không đáp lời ánh mắt của hắn một mực nhìn chăm chú lên thiên gia phong đỉnh núi trên chiến trường sở thiên vê anh vê anh thiên gia phong đỉnh núi phía trên cái k i a kinh khủng năng lượng tiếng oanh kích giống như từng đạo như kinh lôi không ngừng vang lên thiên gia phong trật pháp sớm đã là khởi động di tán lấy cường đại n g u y quang bảo hộ lấy thiên gia phong tại cồn bạo năng lượng triều tịch bên trong chúng để thiên gia phong không đến bị hủy diệt s ở thiên không ngừng thừa nhận h a thiếu hoàng đạo pháp cùng tam đại cựu phẩm pháp bảo cồn bạo oanh kích khoe miệng của hắn không ngừng tràn ra máu tươi thân thể càng là tại h a thiếu hoàng đạo pháp cùng tam đại pháp bảo cồn bạo oanh kích giới sinh ra có chút vết rách nếu là đội thành tu đạo chân cảnh chân nhân tại đáng sợ như thế oanh kích bên trong chúng đã thân tử đạo tiêu cho dù là s ở thiên thân thể cũng là đau đớn không chịu nổi ý định này hiểm ác ra tri hành quả thật là muốn đem ta bước đến tuyệt cảnh a sợ thiên tâm bên trong chúng ngưng trọng cho tới bây giờ gia chi hành cũng còn nắm trong tay hắn không có cho phép hắn tự do ứng đối ha thiếu hàng o công kích hiện nhiên là muốn muốn đem hắn bước đến t u y ệ t cảnh xem hắn sẽ hay không không tại không chế chi bên trong chúng gia thiên tâm ban đầu ở đệ tứ vực bên trong chúng ngươi ở trước mặt ta không phải rất ngông của n g à. hiện tại ngươi làm sao hào vô lực phản kích ha thiếu hàng o âm thanh hung dữ cười lớn hắn trưởng không lấy tam đại cựu phẩm pháp bảo cùng thi triển cường đại đạo pháp càng thêm c u ầ n bạo vô cùng oanh kích lấy sở thiên vâng, vâng, vâng. đáng sợ a n h kích làm cho toàn bộ không gian đều đang chấn động sở thiên bị a n h đến trực tiếp phun máu nhưng cũng chỉ có thể ngạnh sinh sinh khiêng tùy ý ha thiếu hoàng công kích còn như mưa rơi c u ồ n b ã o hành kích mình mang đến càng lúc càng nồng n ặ n g đau đớn ha ha ha ha thiếu hoàng thấy sợ thiên t ạ i công kích mình bên trong chúng hào vô lực phản kích lên tiếng cười như đ i ê n gia thiên tâm ngươi mặc dù mang cho ta lớn lao xỉ nục nhưng vậy đồng dạng để tâm nguyện ta đ ạ thành t nếu như không có ngươi ta còn khó có thể đạt được gia vô diễm thứ này về sau gia vô diễm là thuộc về ta vì cảm kích ngươi ta liền để ngươi tại tra tấn bên trong chúng thống khổ chết đi phệ linh ma cốt tam bảo trận ha thiếu hoàng nghe răng cười hét lớn tiến g quát lên sắt na ha thiếu hoàng tay bên trong chúng trong nháy mắt huyện hóa huyền dị quyết tấn ông theo hắn quyết tấn ra hiện không ngừng cuồng bạo công kích sở thiên ba kiện c ử u phẩm pháp bảo ngừng công kích sở thiên tùy theo buộc phát ra vô cùng cường đại uy năng cường đại uy năng hiện lên còn giống như là thủy triều tại không gian bên trong chúng tạo nên từng vòng từng vòng đáng sợ uy năng phệ linh ma cốt tam bảo trận khi ra đông lai bọn người nghe được ha thiếu hoàng tiếng quát lúc cùng nhau sắc mặt đại biến các tộc tông chủ cũng là n ơ n g á một chút sau đó nhao nhao kinh ngạc cảm thán không nghĩ tới a ha thiếu hoàng đối cái này ra t h i tâm đúng là hận đến loại tình trạng này liên loại trận pháp này đều dùng đến hai tộc cái này phệ linh ma cốt tam vào trận tuy là á c độc nhưng cũng không thể không thừa nhận đây là một tòa đáng sợ đại sát trận tại chúng ta hạ nguyên giới bên trong chúng hai tộc tòa này đại sát trận hoàn toàn có thể đứng vào năm vị trí đầu một khi vây ở hắn bên trong chúng thần hồn đạo cốt đều sẽ tiếp nhận đáng sợ tra tấn bị n ạ n h sinh sinh tra tấn mà chết lấy h a thiếu hoàng bây giờ thực lực cảnh giới t h i triển tòa này đại sát trận chỉ sợ liên chân cảnh đình phong cũng khó khăn trốn một kiếp hai tộc tông chủ cười nhìn về phía gia chi hành gia tông chủ ta lúc đầu coi là có thể nhìn thấy một trận chiến đấu kịch liệt ai biết đúng là một trận hoàn toàn c h i ế n ép cục diện thật để cho người t i ế c n u ụ i a i a tông chủ ngươi vẫn là đường lại q u a n chiến miễn cho nhìn thấy ngươi hái đồ tại tra tấn bên trong chúng chết đi g i a chi hành vẫn không có đáp lời ánh mắt sắc bén nhìn c h ầ m c h ầ m s ở thiên cái này khí linh thật tại ta không chế chi bên trong chúng a s ở thiên mặc dù một mực ngụy trang rất tốt nhưng là g i a chi hành lại là một mực cẩn thận cũng không như vậy trực tiếp liền tin tưởng s ở thiên tại hắn trưởng khống chi bên trong chúng hắn muốn đem sợ thiên hoàn toàn bước đến tiệ cảnh xác nhận sợ thiên phải chăng tại chính mình trưởng khống chi bên trong chúng thiên tâm nhanh nhận thua mau trở về bị tù tại trận pháp chi bên trong chúng ra vô diễm thấy h a thiếu hoàng thi t r i ể n ra đại sát trận gương mặt trong nháy mắt trắng bệnh nàng biết h a tộc tòa này đại sát trận đáng sợ sở thiên vừa rồi tại h a thiếu hoàng công kích đến liền đã không có sức hoàng thủ bây giờ h a thiếu hoàng như vậy thi t r i ể n ra đại sát trận sở thiên càng không có sức hoàng thủ ha ha nhận thua đã chậm h a thiếu hoàng nhai răng cười nhìn về phía sở thiên xem ra ra vô diễm rất để ý ngươi a dạng này vừa vặn ta ngay trước nàng mặt để ngươi tại vô tận thống khổ tra tấn bên trong chúng chết đi h a thiếu hoàng viễn hóa ra cuối cùng một đạo quyết tấn ông đáng sợ sát trận tại lúc này hoàn toàn tạo thành thấu chương xong chương một nghìn hai trăm bốn mươi mốt linh bảo hiện tại đại s á t trận hình thành s á t na đáng sợ sát trận trong nháy mắt tràn ngập ra quỷ dị lực lượng đáng sợ toàn bộ không gian đều là trong nháy mắt bóp méo bắt đầu s ở thiên bị vây ở tòa này đáng sợ đại s á t trận chi bên trong chúng s ở thiên lập tức cảm ứ n g được s á t trận hiện lên lực lượng đáng sợ như là muốn xé rách mình thần hồn cùng đạo cốt c ù n bạo vô cùng tuân ra hướng thân thể của mình ra thiên tâm tư vị như thế nào hiện tại ngươi chờ đợi tại vô tận thống khổ cha tấn bên trong chúng chết đi ha thiếu hàng o mặt mũi tràn đầy n h e răng cười nhìn xem sở tiên h tay bên trong chúng quyết tấn biến hóa nằm trong tay sát trận b ộ c phát ra càng khủng bố hơn lực lượng v â anh v â anh sát trận không gian bên trong chúng không ngừng vang lên tiếng nổ kinh khủng toàn bộ sát trận không gian đều l à như là sẽ rách đồng dạng và mẹo khiếp người tâm hồn bị vây ở hắn bên trong chúng sở tiên h đang trở nên càng ngày càng đáng sợ quỵ dị lực lượng bên trong chúng thân thể đều sinh ra rõ ràng vết với... rách quỵ dị lực lượng từ thân thể của hắn những ngày vết rách bên trong chúng điên cuồng thâm nhập vào trong cơ thể hắn như là hung tàn vô cùng như g i ã thú điên cuồng gắm nuốt lấy hắn đạo cốt nhất là loại này q u ỷ dị lực lượng còn có thể gắm nuốt thân hồn mang đến cho hắn không cách nào tưởng tượng thống khổ nhưng mà sở thiên nhưng lại không thể không cưỡng chế áp chế mình luyện thể chi lực bạo phát đi ra hắn còn không có cảm ứng được ra chi hành để cho mình khôi phục tự do sở thiên không thể không cưỡng chế n h ẫ n thụ lấy không nghĩ tới à ra thiên tâm tại thống khổ như vậy bên trong chúng ngươi lại còn có thể chịu được lấy như vậy để ngươi nhìn một chút ta thực lực chân t h ậ ta h a thiếu hàng o mặt mũi tràn đầy nghiền ngẫm mà tiểu dung nhìn xem sở thiên l i ề n như là là đang nhìn tùy ý mình xâm lược thịt cá đồng dạng hùng hồn lực lượng tại thời khắc này giống như trợt vang lên sóng lớn sóng lớn từ h a thiếu hàng o trong cơ thể mãnh liệt mà ra ông toàn bộ không gian tại hắn lực lượng bạo phát h ạ đều nhấc lên c u ồ n g bạo vô cùng vợ sóng huyền cảnh gia đông lai bọn người mặc dù đã sớm ngờ tới h a thiếu hàng o hội t ấ n thăng đến huyền cảnh nhưng là bây giờ nhìn thấy h a thiếu hàng o bạo phát ra ý nguyên đột nhiên đại trấn cùng nhau sắc mặt chăm bệnh tiểu sư đệ xong gia trí dị thanh â m có chút phát d u nói gia đông lai cùng gia thanh ngọc một trái tim chìm đến đáy cốc bọn hắn tiểu sư đệ vốn là bị vây ở đáng sợ sát trận bên trong chúng đau khổ đau khổ bây giờ ha thiếu hoàng hiện ra thực lực mạnh hơn tiểu sư đệ không còn mạng sống cơ hội ha thiếu hoàng tại cái này đại đệ tử bên trong chúng s á t thực quá mạnh hiện tại như vậy toàn bộ bạo phát đi ra ra thiên tâm muốn bị ngược giết các đại tông chủ cùng nhau lắc đầu ha tộc tông chủ vẻ mặt tươi cười đối với mình đệ tử như vậy cha tấn sở thiên để sở thiên t ạ i vô tận thống khổ bên trong chúng chết đi hắn cực kỳ hài lòng thiên tâm mau trở về a bị tù tại trận pháp chi bên trong chúng ra vô diễm sắc mặt đã là hoàn toàn t r ắ n g bệnh nàng muốn để sở thiên về thiên tâm ngọc thấy sở thiên tại sát trận bên trong chúng không có bất kỳ đáp lại nào nàng lo lắng b ạ n phần nhìn về phía gia chi hành cha ta tự nguyện trở thành ha thiếu hoàng đạo lữ ngươi nhanh để bọn hắn dừng lại ha tộc tông chủ cười nhìn hướng gia chi hành gia tông chủ đây là bọn v ă n bối giao thủ chúng ta làm t r ư ở n g bối không thích hợp xuất thủ nhìn xem liền tốt đang khi nói chuyện hắn lực lượng tràn ngập ra rõ ràng hắn là phòng bị gia chi hành xuất thủ cha gia vô diễm khản cả giọng hô to gia chi hành lặng im không nói gia thiên tâm thỏa thích kêu thảm a c h i ế n t r ư ờ n g bên n t r o giờ chúng, Ha, ha h t phút này đại sắc trận đang trở nên càng mạnh hai thiếu hàng khống chế bên trong chúng bạo phát ra kinh khủng vi năng cũng là tại lúc này sở thiên đột nhiên cảm ứng được mình khối kêu h i ể n tức ngọc phản hồi ra tin tức ra chi hành cho phép hắn một nửa tự do ẩ m ẩ m cảm ứng được tin tức sát na sở thiên cùng bạo bạo phát ra mình luyện thể chi lực c ư n g h ắ n luyện thể chi lực hiện lên để sở thiên tràn ngập ra thần dị rực rỡ giống như một viên đột nhiên hiện hiện nắm gắt trói mắt vô cùng toàn bộ thiên địa đều là chấn động một cái sở thiên cùng bạo huy quyền từng đạo còn như ngôi sao luyện thể chi lực như mưa rơi hiện lên tại toàn bộ sát trận chi bên trong chúng dù cho sát trận trở nên mạnh hơn tại sở thiên như vậy quần mánh vô cùng ánh dưới cũng là chấn động lên thiên tâm hắn nguyên bản tâm bên trong chúng đã là tuyệt vọng ra vô diễm thấy một màn này lúc toàn bộ mà đều ngây dại cái này ra đông lai mấy người còn như hòa đá trước m ứ t khắc bọn hắn đều đã đối sở thiên không ôm ấp hy vọng cho rằng sở thiên đem chết thảm tại sát trận chi bên trong chúng giờ khắc này sở thiên vậy mà buộc phát ra cường hãn luyện thể lực các đại tông chủ cùng nhau xưng ơ sở không ai từng nghĩ tới sở thiên tại cái này liên quan khóa mức khắc đúng là mạnh lên hẳn là tại sinh tử tồn vong giờ khắc này hắn tiềm năng kích phát các đại tông chủ cùng nhau ngạc nhiên nguyên bản vẫn là vẻ mặt tươi cười hà tộc tông chủ giờ phút này tiếu dung biến mất chân mày cao lại hắn vậy không nghĩ tới sở thiên vậy mà tại mấu chốt một khắc mạnh lên n g ư ơ i chiến trường bên trong chúng h a thiếu hoàng kinh ngạc nhìn xem sở thiên đối với đem sở thiên tra tấn mà chết hắn đã là đã tính trước lại không nghĩ rằng sở thiên đúng là đột nhiên bạo phát ra c à n g mạnh luyện thể chi lực không nghĩ tới ta lại còn giúp ngươi một tay kích phát ngươi tiềm năng để ngươi mạnh lên h a thiếu hoàng sắc mặt lạnh chìm nắm trong tay đại sát trận cùng bạo chấn sát lấy sở thiên sở thiên không ngừng b ộ phát cường hãn luyện thể chi lực chống cự sát trận đồng thời hắn không ngừng dùng sức mạnh hung hãn luyện thể chi lực oanh kích một điểm sát trận lực lượng tạo thành một tòa đáng sợ kết giới đem sở thiên vây ở hắn bên trong chúng sở thiên oanh kích một điểm mới có thể đem cái này tòa sát trận cưỡng chế phá vỡ ầm ầm tại sở thiên như vậy cồn mánh vô cùng oanh kích giới toàn bộ sát trận đều là chấn động kịch liệt bắt đầu sát trận kết giới càng là xuất hiện với dạng hà thiếu hoàng tâm bên trong chúng một lắm sở thiên luyện thể chi lực đúng là tăng cường nhiều như vậy có thể đem hắn sát trận kết giới đều là đánh ra với dạng vốn định muốn để ngươi tiếp nhận vô tận thống khổ mà chết nhưng hiện tại xem ra ta phải thay đổi chủ ý một kiện bảo vật tùy theo phơi bày ra lan tràn ra huy năng cùng lực lượng hoàn toàn không phải cái kêu ba kiện cựu phẩm pháp bảo có thể so sánh ba kiện cựu phẩm pháp bảo cộng lại đều không có món này bảo vật cường đại linh bảo ha thiếu hoàng lại còn mang theo linh bảo nhìn thấy ha thiếu hoàng tế ra bảo vật s á t na nguyên vốn dĩ là thở dài một hơi r a vô diễm cùng ra đông lai b ọ n người cùng nhau quá sợ hãi liền ngay cả các tộc tông chủ vậy là có chút nhìn không được hà tông chủ ngươi tộc thủ tịch đệ tử lấy huyền cảnh thực lực không chế sát trận chấn sát ra t h i tâm cái này còn chưa tính ngươi lại còn cho hắn một kiện linh bảo không sai h a tông chủ nhưng ư ơ i loại này hành vi có chút h è n hạ chư vị chỉ cần có thể thủ thắng dùng một kiện linh bảo có cái gì không thể h a tộc tông chủ lãnh đ ạ m cười một tiếng ai quy định lúc giao thủ không thể dùng linh bảo các tộc tông chủ mặc dù đối h a tộc tông chủ khinh thường nhưng cũng là không lời nào để nói gia thiên tâm hiện tại ngươi chết đi cho ta c h ấ n h a thiếu hoàng tay bên trong chúng huyễn hóa quyết tấn đột nhiên hét lớn một tiếng món k i a linh bảo trong nháy mắt hiện ra so với sát trận còn muốn lạnh thấu xương kinh khủng u y năng trực tiếp xuyên qua sát trận kết giới đáng sợ đến cực điểm hướng về sở thiên đánh tới sở thiên tâm bên trong chúng một lắm bây giờ hắn chỉ bị ra chi hành khôi phục một nửa tự do đối mặt ha thiếu hoàng lấy huyền cảnh thực lực khống chế linh bảo hắn hiện tại bạo phát tóc luyện thể chi lực căn bản không ngăn cản được cái này linh bảo tấu chương xong chương một nghìn hai trăm bốn mươi hai thảm thiết tiếp nhận vê anh đến loại này thời khắc nguy cấp sở thiên cũng không có cảm ứng được ra chi hành để cho mình khôi phục toàn bộ tự do sở thiên không thể không đón đỡ cái này oanh đến đáng sợ linh bảo linh bảo bên trên truyền đến đáng sợ uy năng cùng lực lượng lấy sở thiên hiện tại bạo phát đi ra luyện thể chi lực căn bản ngăn cản không nổi Sẽ rách không gian lực lượng kinh khủng bên trong chúng sở thiên trực tiếp bị h o a n h đến miệng bên trong chúng phun máu thân thể đều là trong chốc lát sinh ra tinh mịn vết rách giống như đồ xứ lan tràn vết rách bay kín toàn thân toàn bộ mà ngược lại bắn ra ngoài tiếp lấy lại đâm vào sát trận đáng sợ kết giới phía trên phấp sát trận kết giới lực lượng hiện lên đánh cho sở thiên đột nhiên phun máu toàn bộ mà lại gậy trở về tam bảo trói ha thiếu hàng o giờ phút này tay bên trong chúng huyễn hóa quyết tấn âm thanh h ù n g dữ hết lớn ông lập tức liên lập lơ lửng tại sát trận không gian bên trong chúng cái ba kiện cựu phẩm pháp bảo trong lúc đó buộc phát ra kinh khủng uy năng ba đạo kinh khủng uy năng trực tiếp trói buộc lại sở thiên hai tay cùng hai chân sở thiên tâm bên trong chúng đại lâm hắn minh bạch ha thiếu hoàng muốn làm gì đây là ha thiếu hoàng muốn giam cầm hắn để hắn không thể động đạn một khi để hắn không cách nào nhúc đ í c h cái k i a t h ậ t sự biến thành cái thất gỗ bên trên thịt cá chắc chắn nên đón ha thiếu hoàng càng kinh khủng công kích sở thiên lãnh thấu xương buộc phát luyện thể chi lực ngay tại hắn muốn tránh ra tam đại cựu phẩm pháp bảo trói một lúc ha thiếu hoàng nhẹ răng cười âm thanh theo sắt văng lên ra thiên tâm ngươi không tránh thoát được ha thiếu hoàng mặt mũi tràn đầy nhẹ n h e răng cười ở giữa hắn buộc phát bành trướng lực lượng song trưởng giống như tàn ảnh huyện h ó a quyết ấ n sắt trận cấm ha thiếu hoàng n h e răng cười hét lớn ông vây khốn sở thiên đại sát trận trong nháy mắt buộc phát ra lăng lệ vô cùng lực lượng giống như một cái vô hình bàn tay lớn một nắm chắc sở thiên thân thể sở thiên trong nháy mắt cảm giác được kinh khủng đẻ ép lực chuyển khắp toàn thân mình cái loại cảm giác này tựa như là một cái đáng sợ vô hình cự thủ lạnh thấu xương áp suất thân thể của mình s ở thiên buộc phát lệnh thấu xương luyện thể chi lực đánh thẳng vào sát trận cùng tam đại p h á p bảo lực lượng hắn mặc dù chỉ khôi phục một nửa tự do nhưng lấy hiện tại bạo phát tóc luyện thể chi lực tam đại c ử u phẩm p h á p bảo cùng sát trận lực lượng muốn cầm cố lại hắn còn làm không được suy suy tại hắn luyện thể chi lực c u ầ n b ả o trùng kích phía dưới muốn trói buộc hắn tam đại c ử u phẩm phát bảo cùng sát trận lực lượng chốc lát ở giữa sinh ra vết rách nhưng mà ngay tại hắn muốn tránh thoát trói b u ộ c lúc hà thiếu hoàng tiếng hét lớn vang lên lần nữa linh bảo nhiếp ông theo hà thiếu hoàng uống tiếng vang lên món kia cường đại linh bảo trong nháy mắt hiện ra đáng s giáng lâm trên người sở thiên sở thiên lập tức đã mất đi sở hữu dãy ruột chi lực sở thiên bị hoàn toàn giam cầm rốt cuộc không thể động đậy gặp tiểu sư đệ bị giam cầm ở nơi xa quan chiến gia trí dị thấy cảnh này lúc lập tức quá sợ hãi nếu như tiểu sư đệ không cách nào tránh thoát trói buộc tiếp xuống liền muốn đảm nhiệm ha thiếu hoàng làm thịt bên cạnh gia đông lai cùng gia thanh ngọc cũng là tâm bên trong chúng đại trấn sắc mặt k ị biến bọn hắn làm sao không biết điểm này thế nhưng bọn hắn cũng là lực bất p ò n g tâm gia thiên tâm hiện tại bất lực phản kháng a trên chiến trường h a thiếu hoàng thấy sở thiên tại sát trận chi bên trong chúng rốt cuộc không thể động đậy âm thanh hung dữ cười to hiện tại liền là người t ử k ỳ h a thiếu hoàng tay bên trong chúng huyền hóa quyết tấn n ắ m trong tay món kia cường đại linh bảo bộ phát lạnh thấu xương vô cùng uy năng trực tiếp hướng về không thể động đậy sở thiên đập tới vê anh đáng sợ uy năng trực tiếp đập vào sở thiên trên thân m ộ t s á t n a sinh ra cơn bão năng lượng làm cho toàn bộ thiên địa đều là đang chấn động Phúc! sở thiên bị nện tuân ra một múa máu thân thể trực tiếp bị nện băng liệt nếu không có, có thần quang chữa trị chỉ một cách này liền có thể muốn mạng hắn đáng chết tại loại này trong lúc nguy cấp gia chi hành đúng là còn muốn thăm dò ta sở thiên đã là minh bạch gia chi hành chậm chạp không cho hắn khôi phục toàn bộ tự do liền là còn muốn đem hắn bước đến càng đáng sợ t u y ệ t cảnh thăm dò hắn phải chăng tại hắn trưởng khống chi bên trong chúng ngươi lại còn có thể kiên trì ở không thể không nói ngươi luyện thể chi lực rất mạnh thấy sở thiên đến trình độ này lại vẫn có thể kiên trì nổi liên h a thiếu hoàng đều là có chút ngạc nhiên nhưng hắn ngược lại chính là nhai răng cười ta nhìn ngươi còn có thể tiếp nhận mấy lần linh bảo đánh kích hà thiếu hoàng vô cùng dữ tợn hét lớn linh bảo tràn ngập đáng sợi trong nháy mắt giống như một ngôi sao lần nữa đánh tới hướng sở thiên vê anh lực lượng đáng sợ làm cho sở thiên tuân máu không ngừng cái này như một cái bị trói buộc người bình thường tiếp nhận đột nhiên đập tới đại truy loại kia kịch liệt đau nhức hoàn toàn liền là tê t â m liệt phế sở thiên cưỡng chế nhận thụ lấy kịch liệt đau nhức càng là cưỡng chế để ép luyện thể chi lực bạo phát tóc hắn không thể đem luyện thể chi lực triệt để bạo phát đi ra nếu không chết cho ta trấn ha thiếu hoàng hét to nằm trong tay linh bảo lần nữa đánh tới hướng sở thiên vê anh thiên tâm ngươi không cần kiên trí nữa tiếp tục như vậy nữa ngươi sẽ chế hết bị t ù tại trận pháp bên trong chúng r a vô diễm thấy thảm liệt như vậy một màn nàng l i ề u mạng hô to ngươi mau trở về mau trở về à? nàng muốn để sở thiên trở về thiên tâm ngọc giữ được tính mạng nhưng không có đạt được sở thiên hồi phục thấy sở thiên thảm thiết thừa nhận linh bảo đáng sợ oanh kích nàng k h ă n r ộ n g hướng về h a thiếu hoàng đạo h a thiếu hoàng ta cầu ngươi thả qua thiên tâm. Chỉ cần ngươi thả thiên tâm ta cái gì đều có thể đáp ứng ngươi ha ha hà thiếu hoàng hí cười ta giết hắn về sau ngươi vẫn là ta ngươi chậm giãi thưởng thức đi xem hắn là như thế nào thảm thiết chết đi sở thiên lần nữa tiếp nhận một kích linh bảo đáng sợ oanh kích sở thiên một trái tim chìm đến đáy cốc tại h a thiếu hàng o quần bạo oanh kích giới hắn đã sắp không áp chế được nữa mình luyện thể lực cha ta văn n g ươi gia vô d i ệ m than thở khóc lóc nhìn về phía gia chi hành ngươi xuất thủ ngăn cản trận chiến đấu này đi ta văn n g ươi nói xong nàng quỳ gối trận pháp bên trong chúng sư tôn để trận chiến đấu này dừng lại a gia đông lai cùng gia thanh ngọc còn có gia trí dị cũng là cùng nhau hướng về gia chi hành quỳ xuống trước đó tại táng đạo khư các vực bên t r o n g sở thiên giúp bọn hắn rất nhiều bọn hắn không đành lòng nhìn xem sợ thiên như vậy thảm thiết chết đi gia tông chủ hà tông chủ bằng vào chúng ta ý kiến trận chiến đấu này không cần thiết nhất định phải phân ra cái ngươi chết ta sống các tộc tông chủ cũng là thực sự nhìn không được nhao nhao mở miệng chư vị các ngươi cũng nhìn thấy gia thiên tâm đã phế đi còn sống còn có cái gì dùng hà tộc tông chủ cười cười nói hắn trở thành phế nhân một cái còn không bằng chế i n tử trận chiến đấu này dừng lại đã không có ý nghĩa ngươi nói đúng không gia tông chủ hà tộc tông chủ vẻ mặt tươi cười xuân phong đắc ý nhìn về phía gia chi hành gia chi hành một mực đang nhìn chăm chú sợ thiên xem ra là ta một mực quá lo lắng cái này khí linh thiên tâm s ắ c thực đã bị ta luyện hóa k h ô n g chế g i a chi hành hiện tại rốt cuộc xác định điểm này hắn lúc này mới nhìn về phía ha tộc tông chủ mỉm cười ha tông chủ nói không sai dừng lại s ắ c thực không có ý nghĩa tấu chương xong chương một nghìn hai trăm bốn mươi ba ngươi không có cơ hội ngay tại sở thiên không áp chế nổi luyện thể chi lực giờ khắc này sở thiên đột nhiên cảm giác được hiện tức ngọc phản hồi ra tin tức g i a chi hành để hắn hoàn toàn khôi phục tự do tạm thời không còn khống chế hắn đến vội vặn giống sở thiên ngửa ngày trời thép dài một tiếng sóng âm chấn động đến không gian đều đang chấn động ngay sau đó ông cuộc bạo vô cùng luyện thể chi lực đột nhiên b ộ c phát ra giống như một đạo đáng sợ của sáng phóng lên tận trời ầm ầm ở trong nháy mắt này sát trận cường đại kết giới tại sở thiên đ ỗ n g nhiên bạo phát cuộc bạo luyện thể chi lực trùng kích phía dưới trực tiếp bị đánh đến phá tàn đến cái gì các tộc tông chủ cùng hạ chúng đệ tử cùng nhau chấn động không thể tưởng tượng nổi nhìn xem một màn này hắn vậy mà tại một khắc cuối cùng lần nữa đột phá phá vỡ h a tộc sát trận ở trong mắt mọi người sở thiên đã là hàn phải chết không nghi ngờ nhưng mà ai biết sở thiên đúng là lần nữa đột phá trở nên so trước đó còn cường đại hơn kỳ t à i hoàn toàn là kỳ t à i a các tộc tông chủ cùng nhau sợ hãi t h á n phục tốt quá tốt rồi t i ể u sư đệ lần nữa đột phá g i a thanh ngọc khó nén mình kích động cảm xúc toàn bộ mà đều là lại không có một chút hình tượng kích động kêu lên tiểu sư đệ đột phá cục diện thay đổi hiệu chết vào tay ai liền nhìn cái này một lần g i a trí dị kích động như liên tiểu sư đệ tại nghịch cảnh bên trong chúng đi ngược dòng nước vực này thiên phú quả nhiên cường hát a da đông lai thần sắc bên trong chúng cũng là hiện đầy sợ hãi lẫn vui mừng bị tù tại trận pháp bên trong chúng da vô diễm trước một khắc vẫn là tuyệt vọng cầu thần giờ phút này thấy một m à này n về sau toàn bộ m à đều ngây dại đợi lấy lại tinh thần thời điểm da vô diễm trong nháy mắt đứng lên kích động như điên hướng về sở thiên hô to thiên tâm đánh chết hắn đánh chết ha thiếu hoàng nàng quá kích động trước một khắc cục diện vẫn là sở thiên đem thảm thiết bị ha thiếu hoàng đánh giết mà giờ k h ắ c này lại là đột nhiên quật khởi bạo phát phá cho ta chiến trường chi bên trong chúng sở thiên đột nhiên hét to côn bạo luyện thể chi lực a n h kích làm cho cái này phương thiên đ i ệ đều đang chấn động vâng, vâng. tại sở thiên b ự c này đáng sợ luyện thể chi lực c u ầ n bạo oanh kích bên trong chúng cái t i a c h ó i buộc sở thiên ba kiện cựu phẩm pháp bảo trực tiếp bị sở thiên đánh cho sinh ra vết rách bắn ngược hướng về phía phương xa ầm ầm n ề n vào phương xa sơn nhạc bên trong chúng sơn nhạc vì đó sụp đổ ầm ầm lăn xuống tự thạch p h ú c ha thiếu hoàng miệng bên trong chúng đã tuân ra một n g ụ m màu đến cái này sao có thể ha thiếu hoàng hoàng sợ thất sắc hắn không thể tin được sở thiên đúng là còn có thể đột phá luyện thể chi lực bây giờ bạo phát tóc luyện thể chi lực hoàn toàn không thể so sánh nổi người tuyệt không có khả năng phá vỡ sát trận ha thiếu hoàng diện mục trở nên dữ tợn tay bên trong chúng không ngừng biến áo quyết tấn ông tại hắn trưởng khống chi bên trong chúng đáng sợ sát trận giống như trọng chấn cờ trống buộc phát ra càng lạnh thấu xương mỹ năng muốn giam cầm cùng gạt bỏ sở thiên đồng thời món t i ê n linh bảo cũng là trong lúc đó buộc phát ra kinh khủng mỹ năng lang liệt vô cùng hướng về sở thiên chân sát mà đi sở thiên cười lạnh một tiếng bây giờ ra chi hành không tiếp tục khống chế hắn hắn luyện thể hoàn toàn bạo phát ra chiến thắng vừa tấn thăng đến huyền cảnh ha thiếu hoàng cũng không là vấn đề hư không na di sở thiên tâm bên trong chúng khẽ quát một tiếng tay bên trong chúng huyễn hóa quyết tấn chốc lát ở giữa thi triển ra không gian đạo pháp không gian đạo pháp trực tiếp ngăn cản món kia v a n h đến linh bảo vain lệnh thấu xương năng lượng chi bên trong chúng sở thiên cái kia đạo không gian đạo pháp trong nháy mắt bị linh bảo đánh cho vỡ ra hắn hiện tại thi triển không gian đạo pháp là dùng quyết tấn thi triển cũng không có dùng hư không vì phụ thi triển uy năng đánh lớn thì c h ụ căn bản chịu không được linh bảo oanh kích liên na di linh bảo lực lượng đều làm không được bất quá lại là thành công để linh bảo công kích trệ lười b i ế n một cái đây cũng là sở thiên mắt phá trận tại linh bảo trệ lười b i ế n một sắt na này sở thiên buộc phát c u ồ n g bạo vô cùng luyện thể chi lực giống như một viên t i ê u đốt n ắ n gắt g đột nhiên đập vào trên mặt đất ầm ầm một quyền này chi uy làm cho cả tòa thiên gia phong đột nhiên oanh minh đung đưa s ắ p trận vỡ tan liên quan thủ hộ thiên gia phong đại trận đều bị sở thiên đạo này lực lượng đánh cho lắc lư không ngừng sinh ra đang sợ sóng xung kích còn như thủy triều phúc tàn ra đến thật mạnh luyện thể chi lực các tộc tông chủ cùng nhau hiện hiện vẻ kinh ngạc n ắ m trong tay dưới chân linh bảo hóa giải kéo quần bạo phúc tán mà đến lực lượng sóng xung kích tiểu sư đệ thật mạnh gia đông lai cùng gia thanh ngọc còn có gia trí dị cùng nhau đập dung thiên tâm tiếp tục đánh chết hắn da vô diễm kích động và phần lớn tiếng vì sở thiên hò hét trợ uy hai tộc tông trù trên mặt lại không có một chút tiểu dung lạnh xuống càng là nổi lên vẻ mặt nghiêm trọng hắn không nghĩ tới sở thiên đúng là tại một khắc cuối cùng đột nhiên tấn thăng tấn thăng về sau luyện thể chi lực mạnh mẽ như vậy nhất cử đánh bay ba kiện c ử u phẩm pháp bảo hiện tại càng là trực tiếp thô bạo phá sát trận không có khả năng ngươi làm sao có thể trở nên mạnh như vậy tại sát trận bị sở thiên phá vỡ sát a loại kia đang sợ phản vệ chi lực làm cho hai thiếu hoàng miệm bên trong chúng đột nhiên p h ư ớ máu liên khí tức đều là trở nên trẻ loạn hắn thần sắc chi bên trong chúng nổi lên khó có thể tin thật sự là giờ phút này sở thiên cường để tâm hắn vì sợ mà tâm rung động hoàn toàn tựa như là đổi thành một người khác phải biết vừa rồi sở thiên còn bị hắn giam cầm gắt gao muốn bị hắn thảm thiết diệt s á t nhưng giờ k h ắ c này sở thiên đúng là đủ để áp chế hắn ai dám tin tưởng dạng này t r ê n l ệ n h h a thiếu hoàng n g ư ơ i đang chết ẩm ẩm sở thiên tại phá vỡ sát trận sát na ánh mắt như điện nhìn về phía h a thiếu hoàng đồng thời buộc phát cường hãn luyện thể chi lực tính bắn thẳng về phía h a thiếu hoàng những nơi đi qua không gian một mảnh đổ sụp cho ta chấn h a thiếu hoàng trong nháy mắt hồi phục thần trí hắn buộc phát ra mình toàn bộ lực lượng khống chế linh bảo hiện lên toàn bộ u y năng trực tiếp đánh phía sở thiên đồng thời tay hắn bên trong chúng huyễn hóa quyết t ấ n thi t r i ể n ra bản thân mạnh nhất đạo pháp ầm ầm linh bảo cùng cường đại đạo pháp chi lực tại lệnh tấu xương vô cùng không gian bên trong chúng cùng bạo vô cùng đánh phía sở thiên tất cả mọi người vô ý thức nín thở mỗi một cái đều biết hiệu chết vào tay ai liền muốn ra đáp án sở thiên mượn vặn vẹo vô cùng không gian vì che giấu chốc lát ở giữa hư không vị phụ một phân thành hai đón lấy a n h đến linh bảo cùng h a thiếu hoàng đạo pháp kinh khủng cơn bão năng lượng bên trong chúng sở thiên hai đạo không gian đạo pháp tăng vỡ hắn h ư ơ không vì phù thi triển không gian đạo pháp mặc dù so quyết tấn thi triển cường rất nhiều nhưng thi triển ra không gian đạo pháp tần chứa đạo lại như cũng không mạnh không thể thừa nhận ở linh bảo huy năng liên h a thiếu hoàng thi triển đạo pháp đều không thể hoàn toàn chịu được lấy bất quá lại là thành công na di cả hai một phần lực lượng sở thiên đón đỡ linh bảo còn thừa hơn phân nửa huy năng đem linh bảo đánh cho bay ngược đồng thời sở thiên tràn ngập cường hãn luyện thể chi lực v ọ n thẳng tiến hà thiếu hoàng đạo pháp chi lực bên trong chúng tàn p hắn á báo mánh bửa bãi bên ra, phía ha ha thiên thiếu Ngươi, thiếu kinh hái vô vô cùng cơn chúng, cùng cùng năng lượng trong, xuyên đánh hoàng. Ha thiếu hoàng kinh hái thần thấu sở s mà c b ê trong, một hoàng chúng, nổi lên một vòng hoàng sợ. Hắn sợ. không cách nào tin sở thiên đúng là như vậy ngạnh xinh xinh đẩy lui hắn linh bảo đánh tan hắn cường đại đạo pháp hoàng nhi cẩn thận giờ phút này h a tộc tông chủ tiếng hét lớn vang lên h a thiếu hoàng theo cảm ứ n g đến sau lưng tự mình đột nhiên hiện ra hai đạo lực lượng cùng bạo hướng hắn oanh tới cái này hai đạo lực lượng là là ta đạo pháp chi lực cùng linh bảo lực lượng h a thiếu hoàng đột nhiên cảm ứ n g đi ra hãn hậu phương cùng bảo h oanh đến lực lượng đúng là hắn cái k i a đạo đạo pháp cùng linh bảo một phần lực lượng h a t h i ế u hoàng mặt mũi tràn đầy kinh hãi n g ư ơ i n g ư ơ i hội không gian đạo pháp h a t h i ế u hoàng trong nháy mắt hoảng sợ đến ý thức được cái này tất nhiên là sở thiên tối bên trong chúng thi triển ra không gian đạo pháp na di hắn đạo pháp cùng linh bảo một phần lực lượng n g ư ơ i biết quá muộn sở thiên lãnh đ ạ m thanh âm giống như chuông tang g õ vang muốn ta chết ngươi vậy cùng ta cùng một chỗ hát h i ế u hoàng giữ tợn hét lớn đồng thời tay bên trong chúng phi tốc huyễn hóa quyết t ấ n khống chế mình món kia linh bảo muốn để linh bảo tự bạo người không có cơ hội sở thiên buộc phát mình toàn bộ luyện thể chi lực sắp bén không thể đỡ đánh phía h a thiếu hoàng h a thiếu hoàng đã mất đi tự bạo cơ hội ra thiên tâm dừng tay cho ta h a tộc tông chủ lăng liệt hét to âm thanh giờ phút này đột nhiên vang lên thấu chương xong chương một nghìn hai trăm bốn mươi bốn lật lọng ông tại h a tộc tông chủ quát lớn s á t na hắn bành trướng lực lượng mãnh liệt mà ra giống như đáng sợ như cùng chiều đột nhiên hiện hiện tại không gian bên trong chúng sở thiên không chút nào ngừng buộc phát mình toàn bộ luyện thể chi lực cùng không gian đạo pháp na di hai đạo lực lượng hiện lên tiền hậu giáp kích chi thế sắc bén không thể đỡ đánh phía h a thiếu hoàng không ngươi không có thể g i ế t ta h a thiếu hoàng trên mặt lại không có chút huyết sắc hiện đ â y khó nói lên lời sợ hãi tại sở thiên o a n h sắt lúc trước hắn hắn đã không kịp tự bạo liên cuối cùng tự bạo cơ hội đều đã mất đi s ư tôn cứu ta không ai có thể cứu ngươi vê anh sở thiên cường đại luyện thể chi lực dễ như trở bàn tay trực tiếp phá vỡ h a thiếu hoàng hộ thể chi lực đáng sợ năng lượng triều tịch bên trong chúng sở thiên đánh vào h a thiếu hoàng trên thân thể a h a thiếu hoàng kêu thê lương thảm thiết toàn thân băng liệt mà g i trực tiếp bay ngược ra ngoài hậu phương cái kêu hai đạo từ không gian đạo pháp na di mà đến lực lượng giống như hồng hoang manh thú trong nháy mắt làm mất đi lực lượng hộ thể ha thiếu hoàng thốt vệ a làm cho người dùng mình t ê u thê lương thảm thiết âm thanh bên trong chúng ha thiếu hoàng chốc lát ở giữa biến thành cho tàn đồ h ố n trướng ha tộc tông chủ g i ậ n tí mặt một cái gia tộc đệ tử nho nhỏ cũng dám như vậy không nhìn hắn ngay trước hắn mặt d i ệ t sát hắn thủ tịch đệ tử tại sở thiên d i ệ t sát ha thiếu hoàng s á t na hắn huy trưởng vỗ ẩm ẩm hắn nhưng là thần kiều cảnh chân nhân cái này nén giận một trường chi lực sao mà đáng sợ toàn bộ không gian đều là tại hắn một trường này chi lực hạ đồ sụt hãy cùng đến cực điểm hướng về sở thiên đánh tới một t r ư ờ n g này chi lực nếu là đánh c h ú n g sở thiên tất nhiên trọng thương nhưng mà đúng lúc này gia chi hành thân ảnh ngăn tại h a tộc tông chủ một t r ư ờ n g này chi lực trước hắn nhấc giơ tay lên v ơ i anh một đạo lực lượng trong nháy mắt hóa giải h a tộc tông chủ cái này đạo lực lượng làm cho cả vùng không gian đều là tàn phá bừa bãi vật mẹo h a tông chủ đây là bọn van bối giao thủ chúng ta làm trưởng bối không thích hợp xuất thủ nhìn xem liền tốt câu nói này thế nhưng là trước ngươi nói với ta gia chi hành mỉm cười nhìn xem hạ tộc tông chủ đúng vậy a hà tông chủ trước đó ra thiên tâm tại bị ngươi đệ tử đánh sát lúc ngươi thế nhưng là vừa lòng thỏa ý nói ra câu nói này chúng ta thế nhưng là nghe được rõ ràng đúng vậy nha hà tông chủ ngươi còn nói qua trận này giao thủ chính là muốn phân ra cái sinh tử hiện tại ngươi đệ tử chết rồi ngươi liền không vui à. ha ha hà tông chủ ngươi dạng này lật lọng cũng không phải sự t ì n h t ố t a còn lại các tộc tông chủ nhao nhao mở miệng cười nói hà tộc tông chủ sắc mặt â m trầm xuống hắn vậy không nghĩ tới cuối cùng s ở thiên hội thay đổi căn k ô n phản giết hắn đệ tử các tộc tông chủ lời nói này để hắn a khẩu không trả lời được đột nhiên hà tộc tông chủ tay bên trong Chúng, huyền hóa ra quyết ẩn. quyết ra ông tại hắn quyết tấn ra hiện sát na cái kia bị cấm tại trận pháp bên trong chúng hai tộc c h ấ n tộc linh bảo đột nhiên bạo phát ra bành trướng vi năng trong tích tắc trận pháp kết giới sinh ra với dạng hai tộc món kia c h ấ n tộc linh bảo liền muốn phá trận mà ra hai tông chủ ngươi quả thật là vô sỉ c h i cực các tộc tông chủ cùng nhau cười lạnh một tiếng tế chư vị tông chủ tay bên trong chúng cùng nhau huyễn hóa quyết tấn thế ra riêng phần mình c h ấ n tộc bảo vợ ông tòa trận pháp kia là từ các tộc tông chủ liên thủ thi pháp hình thành Bây g hà tộc các t tông chủ đem hết khả năng muốn thu hồi trấn tộc linh bảo nhưng ở các tộc tông chủ liên thủ trấn áp xuống hắn đã không cách nào đem thu hồi hà tông chủ đây chính là ngươi nói từ chúng ta các tộc liên thủ thi pháp bố trí xuống trấn pháp đem tặng thưởng đặt ở bên trong mặt cuối cùng đem tặng thưởng cùng nhau giao cho phe thắng lợi bây giờ thắng được một phe là gia tộc chúng ta tự nhiên muốn giao cho gia tộc đây chính là chúng ta dựa theo h a t ô n g chủ ý tứ làm việc thế nào lại là tại cùng h a tông chủ làm đúng h a t ô n g chủ nghe xong những lời này giận không nhịn l ổ i nhưng làm sao cái này thật là hắn chi mời nói chuyện qua trước đó hắn vốn là vì phòng ngừa ra chi hành n ổ i ý cho nên để các tộc tông chủ làm người làm chứng lại liên thủ thi pháp hình thành trận pháp đem h a tộc chấn tộc linh bảo cùng ra vô diễm tù ở tại bên trong chúng ai biết kết quả là lại là chính hắn rời lên tảng đá nện chân mình h a tộc tông chủ hít sâu một hơi ánh mắt sắc bén bắn về phía sở thiên hoàng nhi món kia linh bảo không tại tặng thưởng bên trong chúng đem linh bảo về trả cho ta h a thiếu hoàng món kia linh bảo tại h a thiếu hoàng chết về sau liền bị sở thiên t r ộ t vào tay bên trong chúng sở thiên l ạ n h nhạt nhìn xem h a tộc tông chủ nói đây là ta chiến lợi phẩm ngươi có cái gì mặt muốn trở về muốn chết h a tộc tông chủ g i ậ n tí mặt đang lúc hắn muốn xuất thủ diện sát sở thiên lúc ra chi hành tràn ngập mình bành trướng khí thức c ư ờ i nhạt nhìn xem h a tộc tông chủ h a tông chủ đã h a thiếu hoàng đang chiến đấu bên trong chúng sử dụng món kia linh bảo dựa theo quy củ đó là thuộc về đệ tử ta chiến lợi phẩm nếu như ngươi không để ý nhan mặt muốn muốn đoạt lại đi ta nhưng sẽ không đáp ứng h a tộc tông chủ l ử a dẫn b ú ớ c lên hắn không nghĩ tới h a tộc lần này thất bại thảm hại không chỉ có thủ tịch đệ tử thảm thiết chết đi còn đã mất đi chấn tộc linh bảo hiện tại liên một kiện k h á c linh bảo đều đánh mất chúng ta đi đối mặt ra c h i hành h a tộc tông chủ còn không dám cứng đối cứng không thể không nghẹn hạ một hơi này lạnh lùng nhìn thoáng qua s ở thiên về sau xuất lĩnh lấy h a tộc đám người rời đi gia tông chủ chúc mừng ngươi thu một vị thiên phú trắc tuyệt đệ tử a đúng vậy à tại nghịch cảnh bên trong chúng hai lần vượt phá bậc này thiên phú khó có người cùng hắn so sánh bây giờ ngươi đệ tử chiến thắng ha thiếu hẳn o g từ nay về sau tại chúng ta hạ nguyên giới cái này đ ạ i đệ tử bên trong chúng chỉ sợ hắn liền là người thứ nhất các tộc tông chủ giờ phút này cùng nhau đến đây c h ú c đến gia t ô n g chủ hai tộc cái này chấn tộc linh bảo thuộc cho các ngươi gia tộc chư vị tông chủ triệt hồi trận pháp món kia linh bảo tùy theo lơ lửng tại gia chi hành trước mặt ai gia chi hành nhìn lên trước mặt cái này linh bảo hít một tiếng lúc đầu chỉ là đệ tử ở giữa đỏ s ư ớ c lại không nghĩ tới hội là kết quả này thực là làm trái tâm người ta gia tông chủ ngươi liền thu cất đi đây là h a tông chủ gieo gió gây bão trách không được ngươi không sai ngươi trạch tâm nhân hậu vốn muốn cùng h a tông chủ hòa khí hóa giải ân đoán là h a tông chủ mình hùng hồ do người hắn mất đi chấn tộc linh bảo vậy là đáng l ợ i chư vị tông chủ nhao nhao khuyên bảo cũng chỉ đ á n h như thế nếu như tương lai h a tông chủ lại đến muốn về cái này chấn tộc linh bảo chỉ cần hắn sửa đổi ta cũng làm trả lại tại h a tộc gia chi hành cực kỳ dối trá c ư ờ i khổ đem h a tộc cái này chấn tộc linh bảo thu nhập túi bên trong chúng cách đó không xa sở thiên thấy cảnh này nhưng trong lòng thì ngưng trọng lên tại hắn diện sát h a thiếu hoàng một khắc này hắn bắt đầu từ hiện tức ngọc bên trong chúng cảm ứng được gia chi hành lại bắt đầu khống chế hắn bây giờ cùng ha thiếu hoàng sự tình đã kết tiếp xuống liền muốn ứng đối ra chi hành ra chi hành nhưng so sánh ha thiếu hoàng đáng sợ nhiều lắm thấu chương xong chương một n trăm bốn m ư ta là khí linh không có tình cảm chư vị tông chủ chúng ta khó được tụ tập cùng nhau không bằng thừa dịp này cơ hội chúng ta hảo hảo ôn chuyện một phen gia chi hành hướng về các tộc tông chủ phát ra mời vậy bọn ta liền cung kính không bằng tuân mệnh các tộc tông chủ nhau nhau đáp ứng theo mà đám người trở về gia tộc trở lại gia tộc về sau g a chi hành chính là cùng các tộc tông chủ ôn chuyện trò chuyện với nhau đi chúng đệ tử cũng không có tham dự mà sở thiên cũng là cảm ứng được gia chi hành cho mình một nửa tự do đây cũng là gia chi hành để hắn tại cùng gia vô diễm mấy người ở trùng chi bên trong chúng tránh cho lộ ra mánh khỏe đại sư minh ta cùng tiên tâm muốn về ta tu đạo điện các ngươi làm sao còn đi theo a tại sắp đến tu đạo điện lúc gia vô diễm ngừng lại ngăn cản còn muốn đi theo gia đông lai cùng gia thanh ngọc cùng gia trí dị sư muội ngươi cái này liền có chút tự mình đa tỉnh chúng ta nhưng không có đi theo ngươi là theo chân thiên tâm gia thanh ngọc cười nói đúng vậy nha sư muội bây giờ tiểu sư đệ đại thắng nhất cử d i ệ t sát h a thiếu hoàng chúng ta nhưng phải cùng t h i ê n tâm hào hào chúc mừng cũng không phải muốn cùng ngươi chúc mừng gia trí dị hí cười có cái gì tốt chúc mừng ngươi muốn nói gì ngay ở chỗ này nói nói xong đi sớm một chút gia vô diễm đạo gia thanh ngọc tiến lên đây kéo lại sở thiên tây thiên tâm sư mội quá bá đạo đi đi theo sư tỷ đi sư tỷ tu đạo điện sư tỷ rất ônu cũng sẽ không giống nàng bá đạo như vậy gia thanh ngọc ngươi có muốn hay không mặt mau bung ô ra tay gia vô diễm thấy gia thanh ngọc như vậy giữ chặt sở thiên tay hoàng bước lên phía trước kéo ra ra thanh ngọc tay tất thiên tâm đại chiến một trận cần nghỉ ngơi chúng ta đi thôi đợi thiên tâm nghỉ ngơi tốt về sau chúng ta lại đến g i a đông lai lên tiếng nói liên l a chính là vẫn là đại sư huynh nhất thông tình đ ặ t lý g i a vô diễm liên tục không ngừng gật đầu sư muội ngươi làm sao gấp gáp như vậy đuổi chúng ta đi a i a trí dị cười quái dị nói g i a thanh ngọc cười một tiếng nói tiếp ngươi còn không rõ ràng làm a người ta là ngày trời tiểu sư đệ cùng ha thiếu hoàng giao thủ tặng thưởng bây giờ tiểu sư đệ thắng ngươi nói tặng thưởng v ớ i a i thì ra là thế da trí dị cố ý bừng tỉnh đại ngộ a vô diễm bị dạng này vạch trần tâm tư tuyệt mỹ trên gương mặt nổi lên một vòng đỏ nàng trộm trộm nhìn thoáng q u a sở thiên gia thanh ngọc t r e o tức cười tục nói sư muội người quan g minh chính đại không nói chuyện mờ ám ta vậy coi trọng tiểu s ư đệ các ngươi còn chưa trở thành đạo lữ trước đó ta liền còn có cơ hội ngươi không biết xấu hổ gia vô diễm tức giận đến không được tốt tốt chúng ta đi thôi gia đông lai cười khổ lắc đầu ngăn trở gia thanh ngọc nói thêm gì đi nữa sau đó dẫn theo gia trí dị cùng gia thanh ngọc rời đi gia thanh ngọc tại rời đi lúc quay đầu hướng về sở thiên cười nói tiểu sứ đệ sư tỷ tu đạo điện tuỳ thời hướng ngươi mở rộng ra ngươi tuỳ thời đều có thể đến sư tỷ nhưng so sánh nàng ôn nhu nhiều sư tỷ ta cũng muốn tùy thời đi ngươi tu đạo điện g i a trí dị cuốn quýt hấp t ấ t đạo lan được rồi thiên tâm chúng ta đi chớ để ý cái này không biết xấu hổ g i a thanh ngọc g i a vô diễm nghe được g i a thanh ngọc nói với s ở thiên g i a những lời này tức giận đến dậm chân cuốn quýt lôi kéo s ở thiên đi vào tu đạo điện thiên tâm ngươi sẽ không đối g i a thanh ngọc động tâm a g i a vô diễm có chút khẩn trương thử dò xét nói g i a thanh ngọc vô luận dung nhan vẫn là dáng người cùng thực lực cảnh giới đều có thể cùng nàng so sánh với lại da thanh ngọc còn hiểu đến đùa nam nhân nàng thật lo lắng da thanh ngọc đem sợ thiên câu đi ta là khí linh không có tình cảm s ở thiên đạo g i a vô diễm lập tức tâm hoa nộ phóng tâm bên trong chúng lo lắng tan thành mây khói s ở thiên lúc này sẽ được món kia linh bảo đem ra cái này linh bảo ta cho n g ư ơ i a n g ư ơ i cho ta g i a vô diễm tràn đầy kinh ngạc đây chính là một kiện linh bảo a linh bảo trình độ hiếm hoi liên bọn hắn to như vậy gia tộc ngoại trừ phụ thân hắn cùng các đại trưởng lao hủng d u n g bên ngoài cũng chỉ còn lại có hai kiện linh bảo với lại có một kiện vẫn là trần tộc linh bảo trước đó vị kia ha tộc tông chủ muốn đem cái này linh bảo đoạt lại đi cũng chính bởi vì linh bảo hiếm có nguyên nhân có thể nói hai tộc ngoại trừ vị kia hai tộc tông chủ cùng mấy vị trưởng lão có một kiện linh bảo bên ngoài đã không có dư thừa linh bảo sở thiên đúng là đem chân quý như vậy bảo vật cho nàng ngươi cũng biết ta là khí linh không cách nào sử dụng cái này linh bảo mà ngươi khác biệt tại phụ thân ngươi trợ giúp dưới đem nó tế luyện về sau liền có thể sử dụng sở thiên đã nếm thử qua cái này linh bảo huy năng ẩn chứa là hạ nguyên giới đại đạo mà hắn không cách nào thi triển ra hạ nguyên giới đại đạo căn bản không sử dụng được cái này linh bảo cái này linh bảo tại tay hắn bên trong chúng cùng cục gạch không hề khác gì nhau nói xong sở thiên đem cái này linh bảo đặt ở r a vô diễm tay bên trong chúng r a vô diễm nghe xong sở thiên nói những lời này cũng là ý thức được sở thiên liên hạ nguyên giới đạo pháp đều không thể thi triển cũng liền càng không cách nào sử dụng cái này linh bảo tốt h ta thủ hạ ta r a vô diễm cuối cùng vẫn đem linh bảo tiếp nhận Nhận lấy về sau nàng đ ố n g nhiên lại hì hì cười một tiếng thiên tâm ngươi có phải hay không rất thích ta cho nên cố ý đưa ta linh bảo để cho ta cảm mến ngươi đem linh bảo đưa ta sở thiên không biết nói gì không cho da vô diễm cười hì hì nói ra ngươi chính là ta sở thiên thật sự là im lặng chính người đi tu lợi đi ta đi tắm sở thiên trực tiếp hướng về tu đạo trong điện phòng tắm đi đến trước đó cùng ha thiếu hàng o chiến đấu bởi vì một mực cảm ứng được ra chi hành tại khống chế mình hắn không thể lộ ra mánh khỏe cho nên thảm thiết thừa nhận ha thiếu hàng o công kích một trận chiến đấu xuống tới lấy hắn luyện thể đều là cảm thấy rất mệt mỏi đi vào phòng tắm bên trong chúng n h i ệ t khí mờ mịt bên trong mặt có một cái không lớn không nhỏ ao nước ao nước bên trong chúng cũng không phải phổ thông nước ẩn chứa trong đó linh khí nồng nặc mà ở bên dưới có một tòa đặc thù chất pháp thời khắc duy trì phù hợp nhiệt độ nhìn rất giống suối nước nóng s ở thiên c ở i xuống quần áo đi vào ao nước s ở thiên ngồi tại ao nước bên trong chúng theo ao nước trận pháp giao phó ao nước đặc thù tác dụng s ở thiên cảm giác tế bào thân thể đều là g i ã n ra r a có một loại khó nói lên lời thư sướng cảm giác s ở thiên thân thể mọi mệnh cũng là dần dần tiêu tán s ở thiên tắm rửa tại ao nước bên trong chúng suy nghĩ p h ậ p phồng b a n g vào ta thực lực bây giờ đánh g i ế t mới vừa vào huyền cảnh ha thiếu hoàng còn có thể nhưng đối mặt ra chi hành tại không sử dụng cản không tiên điệu hoặc táng đạo khư lực lượng phía dưới chỉ sợ liên lực phản kích đều không có ta hiện tức ngọc biểu hiện ra chi hành luyện hóa ta một nữa tiếp đó gia chi hành tất nhiên còn muốn đem ta luyện hóa đ ặ tới t triệt để luyện hóa ta để cho hắn sử dụng nghĩ tới đây lúc s ở thiên tâm bên trong chúng nặng nề g h bắt đầu gia chi hành chỉ đem hiện tức ngọc luyện hóa không có luyện hóa hắn chuyện này sớm muộn sẽ bị gia chi hành cảm thấy được mánh khỏe trước lúc này hắn nhất định phải tăng lên luyện thể chi lực ít nhất phải đem luyện thể chi lực tăng lên tới huyền cảnh đến lúc đó tại mặt ra tay với gia chi hành chấn sát hắn lúc hắn mới có thể có lực phản kích đến tìm cơ hội lại tiến táng đạo khư mới được sợ thiên tâm bên trong chúng nặng nề lẩm bẩm ngữ tại n g đ o khư h quan hệ tòa thứ h ba a o chương chương bị bị này tu đạo trong điện ngoại trừ hắn liền là da vô diễm không có những người khác vừa mới nghĩ sự tình nghĩ đến quá mê mẩn Hắn theo ô n mà liền gặp nguyên bản hào không khác thường phòng tắm không gian còn như gợn nước sinh ra một đạo kỳ huyền vợn sóng da vô diễm thân ảnh tùy theo phơi bày ra ai nha ta đều còn không có thấy rõ ràng liền bị ngươi phát hiện xem ra ta hận thân pháp phải luyện nhiều một chút r a vô diễm có chút buồn dầu nàng thi triển ẩn thân đạo pháp lạng yên không một tiếng động tiến vào phòng tắm chi bên trong chúng chính là vì đến xem sở thiên tắm rửa nhìn xem sở thiên cái này khí linh có phải hay không cùng nam nhân khác giống nhau ai biết nàng đều còn chưa xem xong cả đâu liền bị sở thiên phát hiện tức giận người a tốt như vậy cơ hội cứ như vậy bỏ qua ngươi có thể không thể kiểm điểm một chút ta mặc dù là khí linh nhưng cũng là nam nhân ngươi dạng này ẩn vào đến nhìn lén thành bộ r ă n gì g sở thiên sắc mặt tối s ầ m hắn cũng không biết ra vô d i ệ m nghĩ như thế nào thế mà thi triển ẩn thân pháp lạng yên không một tiếng động ẩn vào đến nhìn lén cái này sợ không phải có bị bệnh không kỳ hỉ da vô diễm lại là không thèm để ý chút nào không có một chút ngượng ngùng cười hì, hì hì nói thiên tâm tiểu ca ca lúc trước ngươi lần thứ nhất từ thiên tâm ngọc đi ra lúc ngươi thế nhưng là xem hết ta thân thể lần thứ hai đi ra lúc thừa dịp ta lúc thời điểm tu luyện còn đưa tay muốn sợ ta hiện tại ta nhìn ngươi thân thể chúng ta mới có thể hòa nhau trong lòng ta mới có thể cân bằng ngươi đây là cái gì ngụy biện sợ thiên sạ mặt lại vốn nắn nói ra lúc trước ta từ thiên tâm ngọc đi ra lúc căn bản cũng không biết ngươi đạt được thiên tâm ngọc mà lần thứ hai đi ra lúc chỉ là ta muốn lấy về thiên tâm ngọc như thế nào là muốn sở ngươi g i a vô diễm thấy sở thiên như vậy giải thích cười đến hết sức vui mừng cảm giác cái này khí linh tiểu ca ca thật sự là quá thú vị thường như là cái bị khinh bị tiểu tức phụ đồng dạng t ố t ta t ố t ta thiên tâm tiểu ca ca là ta hiểu lầm ngươi ta xin lỗi g i a vô diễm đi tới ao bên bờ tại sở thiên bên cạnh thân ngồi sùng xuống, xuống bên nàng cái đầu thiếu kỳ nhìn xem sở thiên thiên tâm tiểu ca ca ngươi đối ta không động tâm sao hoặc là nói ngươi hoàn toàn liền không gần nữ sắc ta là khí linh không có tình cảm sở thiên đạo lại là một câu nói kia da vô diễm trận nhìn sở thiên một chút nhưng cảm giác giống như nói vậy rất có đạo lý a từ khí linh bên trong chúng dựng dục ra khí linh giống như xác thực sẽ không giống người bình thường đồng dạng có được phong phú tình cảm người ra ngoài đi ta muốn mặc quần áo b ị da vô diễm dạng này ngồi s ồ m ở bên cạnh mình mình liền y phục đều còn không có mặc chỉ dùng khăn vải c h e trọng yếu bộ vị s ở thiên cảm giác rất không được tự nhiên ngươi mặc đi ta không thèm để ý da vô diễm đạo ta để ý s ở thiên vì đó chán nản nữ nhân này sao mặt lại dày như thế a thiên tâm tiểu kk a ngươi lần này tháng h a thiếu hoàng làm tặng tưởng ta liền là ngươi người đều là người một nhà không cần khách khí như vậy da vô diễm cười hì hì nói lại không rời đi ta về thiên tâm ngọc sở thiên tức giận đến không được t ố t ta tốt ta ố t t ta đi nhìn xem đều không được thật sự là quá kéo k i a n da vô diễm cười đứng lên quay người đi ra phòng tắm thấy da vô diễm đi về sau sở thiên lúc này mới yên lòng lại cái này hơn vạn năm đến hắn đều chỉ là vì có thể lần nữa nhìn thấy ly nhi bây giờ tiến vào vũ trụ vạn giới thượng giới người đã trải qua có thể từ thượng giới giáng lâm có lẽ ly nhi nào đó một ngày trời cũng sẽ từ thượng giới g á n g lâm hắn không hy vọng ly nhi nào đó một ngày trời p h ụ xuống thời giờ nhìn thấy hắn cùng khác nữ nhân thân mật cùng một chỗ hiểu lầm hắn s ở thiên từ a o nước bên trong chúng đứng lên đi vào trên bờ thiên tâm tiểu ca ca đang lúc s ở thiên muốn mặc quần áo lúc da vô d i ễ m đầu đột nhiên từ cổng m ò vào s ở thiên trong nháy mắt dùng khăn vải che khuất thân thể của mình ngươi lại muốn như thế nào s ở thiên nóng tính ứa ra thật sự là có chút khó lòng p h ò n g bị n g ư ơ i cái này tốc độ phản ứng vậy quá nhanh đi ta đều còn không nhìn thấy ngươi lại che khuất muốn nhìn một chút thân thể ngươi vậy quá khó khăn a da vô diễn mặt mũi tràn đầy vui cười nói thiên tâm tiểu ca ca ta chính là đến nói cho ngươi một tiếng ta đi cha ta nơi đó trước đó tại ngươi cùng ha thiếu hàng o chiến đấu trước cha ta cùng ha tộc tông chủ hiệp định tốt ai thắng tặng thưởng liền về ai bây giờ ngươi thắng ta liền thuộc về ngươi ta đi hỏi một chút cha ta nhìn nhìn lúc nào cho chúng ta xử lý cái cưới đạo hiến chúng ta liền có thể thực sự trở thành đạo lữ ngươi khác làm ẩu sở thiên kinh hãi kỳ hỉ r a vô diễm cười đùa rời đi sở thiên tức giận đến không được nhưng lại không thể làm gì bây giờ hắn đã không phải tại lam tinh thân ở vũ trụ vạn giới bên trong chúng chỗ hắn c h ố đều đến cẩn thận từng ly từng tí ai s ở thiên hít một tiếng chỉ có thể kỳ vọng lấy ra chi hành không nên đáp ứng ra vô diễm bằng không hắn thật không có biện pháp gì tốt trừ phi hắn về thiên tâm ngọc về sau cũng sẽ không tiếp tục đi ra nhưng hắn bây giờ lại không thể trở về thiên tâm ngọc phải biết hắn hiện tại ngụy trang bị ra chi hành khống chế ra chi hành đã là khống chế hắn không thể trở về thiên tâm ngọc một khi hắn về thiên tâm ngọc bị ra chi hành phát hiện hắn không tại khống chế chi bên trong chúng dù cho ra chi hành cầm thiên tâm ngọc không có cách nhưng nếu ra chi hành hồi báo cho thượng giới vậy hắn thật sự muốn đại nạn lâm đầu hy vọng ra chi hành không nên đáp ứng ra vô diễm để cho ta cùng nạn trở thành đạo lữ sở thiên lần nữa hít một tiếng mặc quần áo tử tế sau đó rời đi phòng tám về tới mình phòng ngủ bên trong chúng sở thiên trầm ngâm một chút lẩm bẩm nói việc cấp bách là tiến vào táng đạo thư mau chóng đem tòa thứ ba hoang cổ đại trận tìm tới nếu không ra chi hành thật nếu để cho ta cùng ra vô diễm trở thành đạo lữ vậy thì phiền thoái lập tức sở thiên tại phòng ngủ bên trong chúng thiết kế tiếp đơn giản trận pháp trận pháp này mặc dù không có cái gì uy năng liên chân nhân phía dưới người tu đạo đều có thể dễ như chở bàn tay phá vỡ nhưng hắn thiết hạ tòa trận pháp này mắt chỉ là để nó người ở bên ngoài đến lúc hắn có thể trước tiên cảnh g i đến sở thiên đem đại biểu cái kia khối hiển tức ngọc lưu tại trận pháp bên trong chúng đang lúc hắn muốn khống chế táng đạo ngọc tiến vào táng đạo khứ lúc hắn nhưng lại bỗng nhiên ngừng lại không thể dạng này trực tiếp khởi động táng đạo ngọc nếu không sẽ bị g i a chi hành cảm ứng được tại khởi động táng đạo ngọc lúc hội di tan xuất lực lượng cho dù hắn có thể đem khống chế t ạ i yếu nhất nhưng lấy g i a chi hành thực lực cảnh giới vậy tất nhiên có thể cảm ứng được đạo này dị thường lực lượng một khi dẫn tới g i a chi hành xem xét hậu quả khó mà lường được càng nghĩ sở thiên dối ngon tại hư không bên trong chúng h o ạ xuất ra một đạo không gian phú văn dùng không gian đạo pháp thần tàng na z i táng đạo ngọc lực lượng ra chi hành hẳn là khó mà cảm ứng được sở thiên đem táng đạo ngọc gián tại không gian p h ù văn phía trên cẩn thận từng ly từng tí nắm trong tay táng đạo ngọc khởi động tại hắn trưởng khống chi bên trong chúng sở thiên đem táng đạo ngọc tràn ngập lực lượng áp chế đạo yếu ớt nhất phù văn tại đồng thời sinh ra có chút g ầ n sóng đem sinh ra lực lượng tùy theo na z i sở thiên l ặ n g im chờ tốt một lát xác định không có cảm ứng được gia chi hành đến về sau hắn an tâm tiến nhập táng đạo h ư ân từ sở thiên khởi động táng đạo ngọc tiến vào táng đạo h ư lúc đang cùng các tộc tông trụ trò chuyện với nhau chính ho Trước phát hiện mánh tu đạo điện bên trong, chúng, sinh ra một tia rất yếu sinh tâm. Quái gọn sóng. gia chi hành cảm ứng được sở thiên thi triển không gian đạo pháp cũng không có lại để ở trong lòng giờ đến sáng sớm hôm sau thời gian gia chi hành mới cùng các tộc tông chủ kết thúc kiến hội sau đó tiến biệt các tộc tông chủ cha gia vô diễm thấy gia chi hành tiễn biệt các tộc tông chủ trở về cuốn quýt chạy lên tìm đến chuyện gì để nữ nhi của ta như thế vui mừng hớn hở gia chi hành quan sát một chút gia vô diễm thấy g i a vô diễm mặt mày như hoa không khỏi ngậm cười hỏi cha trước đó tại thiên tâm cùng h a thiếu hoàng giao thủ t r ư ớ c ngươi cùng h a tộc tộc trưởng hiệp định tốt thắng được một phương liền cũng tìm được hiệp định tặng thưởng ngươi làm u ố n để cho ta đem h a tộc chấn tộc linh bảo giao cho thiên tâm ta không phải ý tứ này gia vô diễm sáng、rộng. nàng không nghĩ tới cha mình lại hội là nghĩ như vậy pháp lúc ấy tặng thưởng bao quát nàng cùng ha tộc món kia c h ấ n tộc linh bảo cha nàng vậy mà cái thứ nhất nghĩ đến là c h ấ n tộc linh bảo mà không phải nàng tình cảm món kia linh bảo so với nàng còn trọng yếu hơn đ ồ n g dạng vậy ngươi là có ý gì gia chi hành mặt mũi tràn đầy nghi hoặc cha ngươi quên ta cũng là tặng t h ư ở n g a gia vô diễm n i é t miệng tiếp lấy lại hì hì cười một tiếng đạo hiện tại thiên tâm thắng cho nên ta cũng là quy v ề hắn ta tìm đến cha liền là muốn hỏi một chút cha lúc nào cho chúng ta tổ chức cưới đạo yến nói như vậy ta liền có thể danh chính luôn thuận cùng thiên tâm trở thành đạo lữ hồi não g i a chi hành biết mình nữ nhi tìm đến mình là vì sau chuyện này lập tức không vui quát lớn một tiếng cất bước đi vào đại điện cha đây đều là ngươi cùng h a tộc tông chủ hiệp định tà chỗ nào hồi não g i a vô diễm cuốn quýt đuổi đi vào hắn chỉ là một cái khí linh không phải chân chính người sao có thể cùng ngươi trở thành đạo lữ g i a chi hành quát lớn kỳ thật hắn ngăn cản chuyện này cũng không phải là sợ thiên là khí linh nguyên nhân nguyên nhân thực sự là bởi vì hắn muốn tối bên trong chúng c h i t để đem s ở thiên luyện hóa nếu như da vô diễm cùng sợ thiên thành, thành đạo lữ biết sau chuyện này da vô diễm tất nhiên sẽ trở thành hắn trở ngại hắn không hy vọng nữ nhi của mình bởi vì trở ngại mình mà chết ở tay mình bên trong chúng cha tốt chuyện này không có trao đổi chỗ trống cha ngươi cũng biết ta không đ ặ t mắt không bỏ qua ngươi không đáp ứng c h í n h ta cho các tộc tông chủ phát tóc thiết mời dù sao bọn hắn lúc ấy cũng là người làm chứng biết chuyện này n g ư ơ i g i a chi hành trong nháy mắt tức giận nếu không có gia vô diễm là nữ nhi của hắn hắn một trưởng liền đập tới hắn cũng biết mình nữ nhi này xác thực rất tùy hứng nếu như hắn không đáp ứng tất nhiên nói ra làm được trừ phi hắn đem gia vô diễm n u t lại nhưng như vậy lời nói ngoại giới vậy tất nhiên sẽ đoán được là nguyên nhân gì đến lúc đó hắn nhan mặt càng lúng túng hơn g i a chi hành trầm ngâm một chút thở dài diễm nhi đạo l ư ỡ n một chuyện việc quan hệ hai người trung thân ngươi mặc dù nguyện ý nhưng là còn cần nhìn xem thiên tâm ý kiến nếu như thiên tâm không nguyện ý cha cũng không thể ép buộc đây là hắn nghĩ tới giải quyết chuyện này phương pháp tốt nhất hiện tại sở thiên tại hắn trưởng không bên trong chúng từ hắn điều khiển phía dưới sở thiên căn bản không có khả năng đáp ứng chuyện này da vô diễm thấy cha mình bông lòng ra lập tức tâm hoa nộ phóng cha chuyện này ngươi liền không cần quan tâm ngươi nhìn nói xong nàng đem món kia linh bảo đem ra đây là thiên tâm cho ta xính lễ hắn đã đáp ứng ta muốn cùng ta trở thành cả đời đạo lữ g i a chi hành nhìn thấy cái này linh bảo c ũ n g nghe được g i a vô diễm nói những lời này về sau tâm bên trong chúng trong nháy mắt một lẫm trước đó tại sở thiên đạt được cái này linh bảo lúc hắn tâm bên trong chúng đang suy nghĩ cái gì thời điểm đem cái này linh bảo thu tới hắn sinh ra loại ý nghĩ này lúc tại hắn trưởng khống bên trong chúng sở thiên tất nhiên cũng có thể cảm hứng được hắn ý nghĩ này bởi vậy sở thiên sẽ không lại đem linh bảo giao cho ra vô diễm nhưng bây giờ sở thiên lại ngoài ý muốn đem linh bảo cho ra vô diễm chẳng lẽ hắn không có ở ta không chế chi bên trong chúng trước đó hết thảy đều là ngụy trang đi ra mà từ ra vô diễm những lời này bên trong chúng ra chi hành lại phỏng đoán đến cái thứ hai khả năng hoặc là nói ta dù cho nắm trong tay hắn hắn y nguyên duy trì một chút bản thân ý thức hắn ý thức được ta hội triệt để luyện hóa hắn cho nên hắn đem cái này linh bảo cho diễm nhi làm sinh lễ chân thực mắt là muốn lợi dụng diễm nhi hắn cùng diễm、nhi、trở thành đạo lữ về sau liền có thể lợi dụng diễm nhi đến trở ngại ta để cho ta không thể lại luyện hóa hắn p h ò n g đoán đến nơi đ â y lúc da chi hành tâm bên trong chúng đã là khắp nơi đóng băng lạnh lẽo nếu không có da vô diễm đem linh bảo lấy ra hắn còn không biết mình rất có thể còn bị s ợ thiên mơ mơ màng màng xem ra là ta quá coi thường hắn cha ngươi đang nói cái gì da vô diễm không nghe rõ ràng da chi hành tại lẩm bẩm nữ cái gì da chi hành hồi phục thần trí cười nói ta đang nói là ta quá coi thường thiên tâm nhanh như vậy liền để ta nữ nhi bà bối c à n mến ngươi cha đáp ứng da vô diễm mặt mũi tràn đầy kinh hỉ tâm bên trong chúng càng làm mừng thầm Còn tốt thiên tâm tiểu ca ca trước thiên tốt tâm tiểu đương nhiên sở thiên mình vậy cũng không biết gia chi hành sinh ra ý nghĩ sẽ ảnh hưởng đến hắn dù sao hắn không phải thật sự bị gia chi hành nắm trong tay nếu như biết điểm này lời nói hắn vậy là không thể nào đem linh bảo đưa cho gia vô diễm nào có dễ dàng như vậy gia chi hành hai mắt bên trong chúng không để lại dấu vết hiện lên một vòng khiếp người tinh mang chỉ bất quá gia vô diễm lại là không nhìn thấy cha còn có điều kiện gì gia vô diễm h o ả n g hỏi vội điều kiện vậy rất đơn giản ngươi cùng tiên tâm đi ra ngoài lịch luyện nếu như hắn có thể giúp ngươi trong vòng một năm đem thực lực cảnh giới tấn thăng đến chân cảnh tầng thứ năm cái này đã nói lên các ngươi rất thích hợp trở thành đạo lữ nếu như làm không được vậy đã nói rõ các ngươi không thích hợp ta tất nhiên sẽ không lại đáp ứng như thế nào thời gian một năm tấn thăng đến chân cảnh tầng thứ năm gia vô diễm kinh hãi phải biết nàng hiện tại vừa mới nhập chân cảnh hơn ba cái trăng trước đó tiến vào táng đạo khư về sau mới khiến cho chân cảnh tầng thứ nhất viên mãn phải biết tại t á n đạo khư bên trong tu luyện so với tại ngoại giới nhanh mấy lần không ngừng hơn nữa còn ở đâu mặt chờ đợi nửa tháng cũng mới chỉ làm cho tầng thứ nhất viên mãn bây giờ đi bên ngoài mặt lịch luyện muốn trong vòng một năm tấn thăng đến chân cảnh tầng thứ năm cái thiết căn bản không có khả năng làm sao không n g u y ệ n ý như vậy ngươi cùng thiên tâm trở thành đạo lữ một chuyện liền không cần nhắc lại gia chi hành thấy gia vô diễm do dự không quyết từ tôn nói gia vô diễm thấy gia chi hành như thế quyết tuyệt biết nếu không đáp ứng lời nói mình liền không có khả năng cùng sở thiên thành, thành đạo lữ nàng trợn cắn răng một cái t u t ta đáp ứng đi thôi tại ngươi cùng thiên tâm đi ra ngoài lịch luyện trước ngươi theo ta cùng đi đem cái này linh bảo tế luyện để chính ngươi phòng thân nói xong gia chi hành cất bước hướng về đại điện chỗ sâu đi đến đôi mắt bên trong chúng lóe lên một vòng hung á c nham hiểm hắn là cố ý để nữ nhi của mình cùng sở thiên đi ra ngoài lịch luyện hắn muốn dùng chuyện này chứng thực sở thiên phải t r ă n g một mực đang ngụy trang thấu chương xong c h ư ơ n một nghìn hai trăm bốn mươi tám rời đi gia tộc lịch luyện đã một tháng trôi qua vẫn là không có tìm kiếm đến đầu mối gì táng đạo khư chi bên trong chúng sở thiên lông mày chăm chú khóa cùng một chỗ hắn tiến vào táng đạo khư bên trong chúng đã có một tháng thời gian cho tới bây giờ vậy còn không có tìm kiếm đến táng đạo khư cùng tòa thứ ba hoang cổ đại trận manh mối nếu như không có thể tìm tới tòa thứ ba hoang cổ đại trận ta luyện thể không cách nào vượt qua đến huyền cảnh tại cái này một tháng bên trong chúng s ở thiên một bên tại táng đạo khư bên trong chúng tìm kiếm tòa thứ ba hoang cổ đại trận đồng thời cũng là một bên tại thiên khung bên trong chúng đ á n g sợ dị tượng bên trong rèn luyện thân thể hắn phát hiện vô luận mình như thế nào rèn luyện luyện thể đều không thể vượt qua cái kia lớp bình phong tấn thăng đến huyền cảnh lấy táng đạo khư dị tượng bên trong chúng lực lượng kinh khủng đều chỉ có thể làm cho hắn luyện thể lượng gia tăng thủy trung không cách nào chất thuế biến lấy sở thiên suy đoán muốn luyện thể chất t h u y biến nhất định phải tìm tới tòa thứ ba hoang cổ đại trận mới được nhưng bây giờ hắn một điểm manh mối đều không có nếu như không thể để cho luyện thể bước vào huyền cảnh bằng vào ta hiện tại luyện thể căn bản không phải ra chi hành đối thủ đến lúc đó như ra chi hành ra tay với ta ta chỉ sợ liên lực phản kích đều không có sở thiên mày nhữ lại trở thành một đầu dây hắn hiện tại không có thể động dụng càn không thiên địa lực lượng không phải vạn bất đắc dĩ lúc cũng không thể cho mượn c h ấ n thủ sứ càn cùng hoang lực lượng thậm chí liên táng đạo khư lực lượng cũng không thể hề lộ hắn có thể thi triển cũng chỉ có luyện thể chi lực cùng không gian đạo pháp nhưng lấy không gian đạo p h á p hiện tại huy năng liên linh bảo hành kích đều không thể thừa nhận đối với hắn không nhiều l ắ m trợ giúp duy nhất cậy vào cũng chỉ có luyện thể chi lực lại đi dị tượng bên trong chúng điều tra một phen ông sở thiên nắm trong tay táng đạo ngọc điều động táng đạo trận lực lượng hỗ t h ể hóa thành một đạo cầu vồng kính bắn thẳng về phía thiên khung bên trong chúng dị tượng đi vào thiên khung bên trong chúng dị tượng bên trong sở thiên cẩn thận hắn tuy là đem táng đạo trận lực lượng k h ô n g chế đến mạnh nhất trình độ hỗ nhưng theo hướng dị tượng giải đất trung tâm xâm nhập lực lượng đáng sợ y nguyên cũng có thể xuyên qua táng đạo trận hộ thể chi lực đánh vào thân thể của hắn bên trên khi cảm giác được thân thể tiếp nhận đến cực hạn thời điểm sở thiên n g ừ n g lại không còn dám xâm nhập vê anh vê anh sở thiên trên thân thể không ngừng truyền đến đáng sợ tiếng oanh minh đây là dị tượng bên trong chúng lực lượng kinh khủng xuyên qua táng đạo trận hộ thể chi lực giống như vô cùng kinh khủng như phong bạo không ngừng đánh vào sở thiên trên thân thể nếu như mới nhập môn tu đạo huyền cảnh chân nhân đến nơi đây chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ thân tử đạo tiêu tại lực lượng kinh khủng a n h kích rèn luyện bên trong chúng sở thiên thân thể không ngừng băng liệt lại tại thể nội thần quang tác dụng dưới không ngừng chữa trị đạt tới một loại vi d i ệ u cân bằng sở thiên ý chí cứng cỏi cưỡng chế nhận thụ lấy thân thể không ngừng sinh ra kinh khủng thống khổ rời mắt xa xa nhìn về phía dị tượng giải đất trung tâm suy suy suy tại dị tượng giải đất trung tâm u ẩ n tập lấy băng liệt đại đạo tuy chỉ là phá t o i tặng gì, nhưng tràn ngập ra lực lượng lại là kinh khủng tới cực điểm nếu như muốn tìm tới tòa thứ ba hoang cổ đại trận manh mối chỉ sợ đến tiến vào dị tượng giải đất trung tâm mới được bây giờ táng đạo trận tại hán trưởng không chi bên trong chúng ngoại trừ dị tượng giải đất trung tâm bên ngoài hắn dò xét khắp cả táng đạo khư còn lại mỗi cái địa phương đều là không có t r a được bất luận cái gì manh mối cũng chỉ còn lại có dị tượng giải đất trung tâm không có dò xét nhưng hắn hiện tại luyện thể chi lực căn bản vốn không dám đi dị tượng giải đất trung tâm nếu không lời nói hắn còn chưa tới giải đất trung tâm liền sẽ bị lực lượng kinh khủng ma diện muốn tiến giải đất trung tâm đến muốn những biện pháp khác mới được s ở thiên hít một tiếng sau đó s ở thiên ánh mắt rơi tại giải đất trung tâm một chỗ ngồi bên trên nơi đó có một đám huyên quang cái này đám huyên quang tại đáng sợ tàn phá đại đạo tràn ngập lực lượng chi bên trong chúng không ngừng phập phòng cái này đám huyên quang liền là táng đạo ngọc trận văn bên trong mặt phong bế liền là viên kia c ấ n cát lúc trước sở thiên phí hết tâm tư suýt nữa mà mất mạng mới đưa viên này c ấ n cát bắt lấy về sau sở thiên liền nắm trong tay trận văn đem đưa đến dị tượng giải đất trung tâm dùng giải đất trung tâm lực lượng rèn luyện trận văn nhìn xem có thể không thể luyện hóa phong bế c ấ n cát sở thiên nhìn xem viên kia c ấ n cát lẩm bẩm nói muốn luyện hóa viên này c ấ n cát mặc dù rất khó nhưng tại giải đất trung tâm luyện hóa bên trong chúng vẫn là làm ra một chút hiệu quả đang lẩm bẩm nữ bên trong chúng sở thiên bỗng nhiên có cảm ứng ngoại giới bên trong chúng gia vô diễm về tới tu đạo điện sắp đến hắn phòng ngủ sở thiên trong nháy mắt k h ô n g chế táng đạo ngọc rời đi táng đạo khư về tới phòng ngủ bên trong chúng đồng thời triệt hồi phòng ngủ bên trong chúng trận pháp thiên tâm quả nhiên tại hắn triệt hồi phòng bên trong chúng trận pháp thời điểm vừa về tu đạo điện ra vô diễm chạy đến hắn phòng ngủ trước liên môn vậy không gõ trực tiếp đẩy cửa phòng ra chạy vào về sau tiến đến trước có thể không thể trước gõ cửa sở thiên tức giận nói ra tốt ta tốt ta gia vô diễm vội vàng gật đầu tiếp lấy nàng kích động nói ra thiên tâm ta cho ngươi biết một tin tốt cha ta đáp ứng ta và người trở thành đạo lữ cha người đáp ứng s ở thiên tâm bên trong chúng giật mình cái này đối với hắn mà nói không là một chuyện tốt đúng vậy a cha ta đáp ứng da vô diễm nhỏ gật đầu như gà mổ thóc tiếp lấy nàng lôi kéo s ở thiên tay đạo nhưng chuẩn bị cưới đạo hiến rất nhiều công việc cần một năm nửa năm thời gian trong khoảng thời gian này chúng ta vừa vặn có thể ra ngoài lịch luyện gia tăng lẫn nhau hiểu rõ nói xong nàng lôi kéo s ở thiên tay không kịp chờ đợi đi ra ngoài nàng nhưng sẽ không nói cho sợ thiên ra ngoài lịch luyện là phụ thân nàng một trận khảo nghiệm nếu như bị sợ thiên biết sở thiên không phối hợp nàng đạo này lưỡng một chuyện liền phải dẹp sở thiên thở dài một hơi còn tốt còn có một năm nửa năm thời gian rời đi gia tộc đi ra ngoài lịch luyện vậy là một chuyện tốt như vậy liền sẽ không nhận ra chi hành nghiêm mật giám thị k h ô n g chế sở thiên cùng gia vô diễm rời đi tu đạo điện gia vô diễm tế g i a bản thân cựu phẩm pháp bảo sau đó hai người đạp vào pháp bảo gia vô diễm nắm trong tay pháp bảo lên tới bầu trời bên trong chúng sư muội lúc này gia đông lai ngự không mà đến thấy chính muốn ly khai ra vô diễm cùng sợ thiên lúc kinh ngạc hỏi các ngươi cái này là muốn đi nơi nào đại sư h u n h ta cùng thiên tâm có việc ra ngoài một chuyến r a vô diễm đạo không phải muốn ra ngoài lịch sở thiên lời nói vẫn không nói gì r a vô diễm liền h o ả n g vội vàng che sở thiên miệng nàng cũng không muốn có người ngoài cùng các nàng cùng một chỗ váy dày nàng cùng sở thiên hai người thời gian các ngươi đi ra ngoài lịch luyện sở thiên mặc dù không có đem lời ngữ nói xong nhưng gia đông lai vẫn là đoán được sở thiên muốn nói gì không có không có chúng ta không phải đi ra ngoài lịch luyện r a vô diễm h o ả n g vội vàng lắc đầu sư mư ộ i tiểu sư đệ các ngươi muốn đi ra ngoài lịch luyện à ta vậy cùng các ngươi cùng một chỗ gia trí dị lúc này cũng là ngự không đến nghe được lịch luyện hai chữ về sau hoàng nói gấp tiểu sư đệ các ngươi muốn đi ra ngoài lịch luyện à, vừa vặn ta cũng muốn ra ngoài lực lượng chúng ta cùng một chỗ gia thanh ngọc lúc này vậy ngự không đến cười tươi như hoa đạo gia đông lai nói sư muội ta tới tìm ngươi cùng tiểu sư đệ chính là bởi vì ta muốn đi ra ngoài lịch luyện tới hỏi một chút các ngươi có muốn cùng đi hay không lịch luyện đã các ngươi cũng đúng lúc muốn đi ra ngoài lịch luyện chúng ta liền cùng một chỗ à. cái kia t h u t ta gia vô diễm không được không đáp ứng lập tức gia đông lai tế ra bản thân pháp bảo thi pháp để nó biến lớn mấy người c ư gia đông lai pháp bảo tùy theo rời đi gia tộc p sở, sở thiên đạo nào g phi h có mặt khác mắt da vô diễm có chút trọn dạng đã không có mặt khác mắt bọn hắn cùng chúng ta cùng một chỗ có cái gì không thể sở thiên hỏi lần nữa không để ý tới ngươi da vô diễm tức giận đến không được cái này thiên tâm tiểu ca ca thật sự là đầu gỗ hữu cục có người ngoài ở tại bọn hắn còn thế nào qua hai người thời gian a tại sở thiên một đoàn người bay khỏi gia tộc khu vực thời điểm một tòa núi cao rừng rậm bên trong chúng một chỗ không gian sinh ra một vòng dị thường gọn sóng lập tức liên gặp một vị chân nhân hiện ra thần đến gia thiên tâm đi ra ngoài lịch luyện đến sau thật đúng làm u ố n tự tìm đường chết tông chủ biết được tin tức này về sau tất nhiên sẽ cao hứng phi thường lẩm bẩm nữ g r ứ t tiếng vị này chân nhân biến mất theo tại rừng rậm bên trong chúng thấu chương s o n g chương một nghìn hai trăm bốn mươi chín cổ chiến thư sở thiên một đoàn người cũng không có phát giác được có người chú ý tới bọn hắn hành tung đứng tại pháp bảo bên trên sở thiên quan sát hướng phía dưới một đường bay đến mà đến bọn hắn trải qua nguy nga hùng v ĩ sông núi sông lớn đã trải qua từng tòa rộng rãi thành trì còn có từng tòa thôn xóm hạ nguyên giới cũng là có hàng trăm triệu người bình thường những người bình thường này hợp thành từng cái quốc độ mà tại những quốc gia này phía sau liền là các tộc tông môn các tộc tông môn chính là do khống chế quốc độ thờ p h ụ theo gia vô d i ệ m nói các nàng gia tộc liền n ắ m trong tay hơn năm mươi cái quốc độ thượng tiên phi hành đồ bên trong chúng vậy gặp được một chút ngự không phi hành tán tu những tán tu này cảm ứ n g được ra đông lai mấy người tràn ngập khí tức lúc n h o nhao cung kính t h lễ ra đông lai mấy người chỉ là khẽ gật đầu đại sư minh chúng ta ở đâu lịch luyện lúc này gia trí dị đột nhiên hỏi tham gia đông lai gia đông lai vẫn không trả lời gia vô diễm liền trước một bước mở miệng nói ra đi cổ chiến khư cổ chiến khư nghe được ba chữ này lúc gia trí dị chấn động mạnh một cái sư muội chúng ta đây là đi ra ngoài lịch luyện không phải là vì cựu tử nhất sinh s ở thiên có chút kinh ngạc từ gia trí dị phản ứng đến xem cái này tên là cổ chiến khư địa phương tựa hồ vô cùng nguy hiểm sư muội cổ chiến khư quá mức nguy hiểm ta cũng cảm thấy có chút khớp ổn chúng ta tuyển cái khác địa phương lịch luyện a g i a đông lai cũng là không đồng ý g i a vô diễm đề nghị tốt h ta g i a vô diễm nhẹ gật đầu g i a đông lai thở dài một hơi nhưng hắn một hơi còn không có thùng xong g i a vô diễm liền nói các người đi địa phương khác lịch luyện đi ta cùng thiên tâm đi cổ chiến khư lịch luyện chúng ta bây giờ liền mỗi người đi một ngả thiên tâm chúng ta đi không cùng bọn hắn cùng nhau nói xong nàng lôi kéo sở thiên liền muốn rời khỏi g i a đông lai pháp bảo nhưng nàng lại phát hiện mình không có kéo động sở thiên quay đầu nhìn lại đã thấy ra thanh ngọc kéo lại sở thiên một cái tay khác ra thanh ngọc ngươi làm gì b u n g ra thiên tâm ra thanh ngọc tức giận nói sư muội đại sư huynh nói không có sai cổ chiến khư quá mức nguy hiểm ngươi dạng này mang theo thiên tâm đến đó luyện luyện tất nhiên sẽ có sống mệnh c h i lo không quan hệ bằng vào ta luyện thể c h i lực sẽ không có nguy hiểm gì sở thiên đạo đã cái này cổ chiến khư liên gia đông lai đều như thế kiên kỵ cái kia tất nhiên tràn ngập rất nhiều t h ầ n bí sở thiên chính là muốn đi dò xét một phen t i ể u sư đệ ngươi không hiểu rõ cổ chiến khư gia trí dị kinh ngạc hỏi gia đông lai cùng gia thanh ngọc hai người vậy là hơi kinh ngạc bọn hắn từ sở thiên câu nói này nghe ra sở thiên tựa hồ cũng không hiểu rõ cổ chiến khư nếu như giải lời nói tất nhiên không có khả năng nói ra câu này không có nguy hiểm gì lời nói sở thiên khẽ giật mình hiện tại hắn thân phận là hạ nguyên giới người làm hạ nguyên giới người tất nhiên sẽ biết cổ chiến khư nguy hiểm nhưng vừa vặn hắn nói chuyện lại biểu hiện hắn không hiểu rõ cổ chiến khư da vô diễm cũng là ý thức được điểm này hoàng hốt vội nói thiên tâm trước đó liên táng đạo khư đều không rõ ràng không hiểu rõ cổ chiến khư có cái gì hiếm lạ Ra、đông、lai ba đông người nhớ không rõ ràng cổ chiến khư nguy hiểm cũng là tại tỉnh lý chi bên trong ba người vậy liền không nghĩ nhiều nữa gia thanh ngọc hướng về sở thiên giải thích tiểu sư huynh cổ chiến khư là chúng ta hạ nguyên giới thượng cổ còn x u ấ t lại di tích hắn bên trong chúng tràn đầy các loại nguy hiểm nói như vậy liền xem như chúng ta gia tộc tông chủ đều không dám tùy tiện xâm nhập cổ chiến khư nếu không lời nói cũng sẽ có lấy lo lắng tính mạng s ở thiên tâm bên trong chúng lấy làm kinh hãi gia chi hành thế nhưng là hạ nguyên giới người mạnh nhất liên hắn đều không dám tùy tiện tiến vào cổ chiến khư có thể nghĩ cái này cổ chiến khư nguy hiểm cỡ nào gia thanh ngọc vừa dứt lời gia trí dị tục nói ra tiểu sư đệ muốn đi vào cổ chiến khư nhất định phải là muốn chân nhân mới được chân nhân phía d ư ớ i người tu đạo đi vào hẳn phải chết không nghi ngờ cho dù là chân nhân tiến vào cổ chiến khư đều là lúc nào cũng có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng hơn nữa còn là ở ngoại vi gia thanh ngọc nhẹ gật đầu tiếp tục nói nhất là tiến vào cổ chiến khư về sau chúng ta liền sẽ cùng ngoại giới mất đi hết thể liên hệ đến lúc đó nếu như gặp phải nguy hiểm cho dù là tông chủ đều không thể cảm giác được căn bản cứu không được chúng ta sở thiên nghe được câu này về sau càng thêm khẳng định phải đi cổ chiến h ư tiến vào cổ chiến h ư về sau liền cùng ngoại giới đã mất đi sở hữu liên hệ phải chăng da c h i hành cũng vô pháp lại k h ô n g chế hắn da thanh ngọc ngươi nói chuyện giật gân da vô d i ệ m thật sợ sở thiên bị da thanh ngọc thuyết phục vội la lên ta cùng thiên tâm chỉ là đi cổ chiến khư bên ngoài lịch luyện dù cho không có cách nào kháng cự nguy hiểm chúng ta vậy có thể kịp thời rút lui đi ra da đông lai mở miệng sư muội đã từng trưởng lão dẫn đầu chúng ta cùng đi qua cổ chiến khư ngươi đã rất rõ ràng cho dù là bên ngoài cũng là có không lường được nguy hiểm trưởng lão đã là huyền cảnh đình phong tại đối mặt bất phát tóc, nguy hiểm lúc đều là thủ thường chúng ta như gặp được loại kia không lường được đột nhiên nguy hiểm lúc có thể nào bình yên thoát bình nào yên gia vô diễm vậy là có chút c h nhìn Sắc ự về phía sở tiên đem quyền quyết định giao cho sở tiên tiểu sư minh chúng ta đi nơi khác phương lịch luyện đừng đi cổ chiến thư gia thanh ngọc huyên sở thiên đưa tay từ ra thanh ngọc tay bên trong chúng rút ra hắn hướng về gia vô diễm nói người đi cổ chiến khư ta liền đi cổ chiến khư hắn đã nhìn ra gia vô diễm rất muốn đi cổ chiến khư lịch luyện cái này cũng chính hợp ý hắn nhưng hắn lại không thể tại gia đông lai mấy người trước mặt tên rõ ràng biểu lộ ra nếu để ra đông lai ba người đối với hắn hoài nghi đây cũng là chuyện phiền thoái ừ gia vô diễm mừng rỡ liên tục không ngừng gật đầu nàng còn tưởng rằng sở thiên một câu nói kia là đang cấp nàng cho thấy tình ý đại sư minh các ngươi thấy được chưa thiên tâm toàn tâm toàn ý ủng hộ ta các ngươi không đi lời nói ta cùng tiền tâm đi g i a đông lai cười khổ hít một tiếng không thể không đáp ứng đi thôi chúng ta cùng đi cổ chiến khư giữa lẫn nhau cũng có thể có thể chiều ứng lẫn nhau đang khi nói chuyện hắn trưởng không lấy pháp bảo hướng về cổ chiến khư phương hướng phi hành mà đi gia thanh ngọc nhìn một chút g i a vô diễm lại nhìn một chút sở thiên giả trang ra một bộ đau khổ bộ dáng hướng sở thiên nói tiểu sư đệ ngươi vừa rồi đối s ư m ộ i biểu hiện như vậy tình chân ý thiết để sư t ỷ thật đau lòng tình chân ý thiết sở thiên có chút kinh ngạc hắn đều không minh bạch mình cái nào điểm tình chân ý thiết thì gia thanh ngọc ngươi thấy thiên tâm đối ta tâm ý đi ngươi có thể chết tâm a gia vô diễm đắc y rào rạt nói ra g i a trí dị gấp hướng gia thanh ngọc nói sư tỷ ta cũng có thể đối ngư ơ i biểu hiện tình chân ý thiết lan được rồi thấu chương xong chương một nghìn hai trăm năm mươi h à tộc trưởng lão mười ngày trời qua đi sở tiên một đoàn người tiến nhập mênh ngông dãy núi bên trong chúng dãy núi nguy nga thẳng nhập mây xanh như là từng tòa to lớn manh thu đứng vững tại cái này phiến thiên địa. khi tiến vào mênh ngông dãy núi về sau g i a đông lai đem phi hành độ cao hạ xuống tại dãy núi bên trong chúng xuyên qua phi hành thiên tâm tiến vào cổ chiến dãy núi về sau phi hành độ cao không thể vượt qua dãy núi độ cao nếu không sẽ mất phương hướng cho dù là phụ thân ta thực lực cảnh giới vậy sẽ không dễ dàng vượt qua dãy núi độ cao nếu không liên hắn vậy sẽ bị lạ c ra vô diễm hướng về sở thiên nói ra sở thiên có chút ngạc nhiên lấy ra chi hành thực lực cảnh giới tại vượt qua cổ chiến dãy núi độ cao lúc phi hành đúng là vậy hội mất phương hướng cái này cổ chiến thư xác thực thần bí tại dãy núi ở giữa xuyên qua hơn hai giờ về sau ra vô diễm hướng về sở thiên chỉ hướng một chỗ nói thiên tâm nơi đó liền là cổ chiến h ư nhập sở thiên nhìn lại t â n bên trong chứng không khỏi chấn động không ngừng tại gia vô diễm chỉ phương hướng là hai tòa hình dạng phá lệ hùng kỳ sơn nhạc tại bên ngông rẽ núi bên trong chúng cái này hai tòa hùng kỳ sơn nhạc giống như hạt lập gà nhóm đứng vững ở trên mặt đất theo khoảng cách biến gần sở thiên tâm bên trong chúng càng là chấn động không ngừng khoảng cách biến gần hai ngọn núi cao tại ánh mắt bên trong chúng cũng là trở nên càng càng hùng v ĩ kỳ dị hai tòa hùng kỳ sơn nhạc đối nhưng đứng vững ở trên mặt đất như đồng môn hộ ở giữa tạo thành một tòa tính mịt đại hạt gốc hẻm núi hai bên từ trên cao đi xuống một mảnh thẳng tắp không hề giống đồng dạng hẻm núi hai bên như vậy h u lượn khúc chết từ xa nhìn lại giống như hai thanh to lơ kiếm đứng thẳng lấy đứng vững tại giữa thiên đ i ệ m kiếm chỉ thương cung rất nhanh ra đông lai k h ô n g chế lấy pháp bảo đi tới đại hạp cốc phía trước chậm rãi hàng rơi trên mặt đất khoảng cách gần như vậy nhìn lại càng thêm cảm giác được rung động sở thiên nhìn qua phía trước tòa này đại hạp cốc môn hộ giống như con kiến nhìn qua nhân loại đại môn đồng dạng loại kia cảm giác chấn động khó mà dùng ngôn ngữ thuyết minh đạo hữu hẻm núi trước cũng là dùng n t u y ế t nhân cổ chiến khư mặc dù nguy hiểm nhưng vậy đại biểu trò chớ đại kỳ ngộ tán tu không có các tộc tông môn cường đại như vậy tài nguyên tu luyện tự nhiên chỉ có thể từng cái nguy hiểm địa phương lịch luyện giờ phút này gặp sở thiên năm người đến lúc từ trang phục đã là nhận ra sở thiên năm người là đến từ gia tộc nhao n h a u hướng về sở thiên năm người thi lễ ra đông lai mấy người cũng là khách khí đáp lễ đông lai sư h u n h thiên tâm sư đệ hẻm núi trước ngoại trừ tán tu chân nhân bên ngoài cũng là có các tộc chân nhân cứng giả thấy sở thiên cùng ra đông lai thời điểm nhao n h a u khách khí thi lễ ra đông lai làm gia tộc thủ tịch đệ tử bọn hắn tự nhiên nhận biết mà sở thiên trước đó đánh với ha thiếu hàng một trận về sau thanh danh truyền xa trở thành nhân tài mới nổi ở đây các tộc chân nhân cứng giả tự nhiên vậy nhận biết sở thiên chư vị sư minh g i a đông lai đáp lễ sở thiên cũng là cùng g i a đông lai cùng một chỗ đáp lễ mọi người cũng không có quá nhiều giao lưu lẫn nhau thi lễ lên tiếng chào hỏi về sau diễn phần mình tiến nhập đại hạp cốc đại hạp cốc mặc dù nhìn từ bề ngoài cùng phổ thông hẻm núi không hề khác gì nhau nhưng là tại mọi người sau khi tiến vào sở thiên vẫn là cảm giác được hẻm núi bên trong chúng tiêu tán ra một loại thần dị không gian gần sóng hà tộc người cũng tới lúc này ra trí dị bỗng nhiên cảnh giác nói ra sở thiên bay đầu nhìn lại quả như thấy hạ tộc một vị trưởng lão khống chế lấy một món pháp bảo mang t hà e o h tộc trưởng lão nhẹ gật đầu thấy ra đông lai phi thường cảnh giác bộ dáng hắn hiền hòa nói ra trước đó tộc ta ha thiếu hoàng mặc dù chết tại ngươi tộc gia thiên tâm tay bên trong chúng nhưng gia thiên tâm là quang minh chính đại chấn sát hà thiếu hoàng hà thiếu hoàng chết trách không được bất luận kể nào chỉ có thể nói hắn tài nghệ không bằng người gia tộc cùng h a tộc tự nhiên không có không thể giải đ o á n trưởng lão hiểu rõ đại nghĩa gia đông lai có chút nhẹ nhàng thở ra lần nữa t h ì cái lễ các người đây cũng là muốn đi vào cổ chiến khư lịch luyện đi không bằng cùng nhau tiến vào a h a tộc trưởng l ã o đề nghị còn xin trưởng l ã o đi đầu gia đông lai cũng không có tiếp nhận h a tộc trưởng lão đề nghị đạo tộc ta lục trưởng l ã o dẫn theo bọn họ người đến cổ chiến khư lịch luyện ta tại chỗ này chờ đợi một lát đợi lục trưởng lao đến lúc ta lại tiến vào cổ chiến khư đã gia tộc lục trưởng lao vậy một tới vậy ta liền đi trước một bước hạ tộc trưởng lão nhẹ gật đầu vậy không nói thêm gì nữa dẫn theo bọn họ người tiến nhập hẻm núi đại sư huynh lục trưởng lão quả thật tại đến đồ bên trong chúng đợi đến h a tộc trưởng lão rời đi về sau gia vô diễm cuốn q u y ế t kinh ngạc hỏi đây là ta lừa gạt h a tộc trưởng lão gia đông lai cười khổ lắc đầu đại sư huynh cho rằng h a tộc trưởng lão hội gây bất lợi cho chúng ta gia vô diễm nghe được gia đông lai ý tứ gia đông lai nhìn thoáng qua sở thiên nói thiên tâm dù sao trước mặt mọi người diện s á t h a thiếu hoàng lại còn để hà tộc đã mất đi chấn tộc linh bảo chúng ta không thể không phòng dự sắn hà tộc đại sư huynh không bằng chúng ta rời đi nơi này gia trí dị đề nghị ta vậy tán thành gia thanh ngọc cũng là nhẹ gật đầu nói ra nếu như h a tộc trưởng lão thật muốn đối phó chúng ta lời nói chúng ta tiến vào cổ chiến khư sẽ càng thêm nguy hiểm lần này liên gia vô diễm đều là có chút trần trờ cổ chiến khư bản thân liền nguy hiểm nếu như h a tộc trưởng lão lại ở đâu đối mặt trả cho nàng nhóm các nàng càng đem mình đưa vào h i ể m địa nếu như chúng ta không tiến vào cổ chiến khư sẽ nguy hiểm hơn gia vô diễm cùng gia thanh ngọc cùng gia trí dị cùng nhau kinh ngạc nhìn xem giờ phút này nói chuyện sở thiên sở thiên nói hà tộc bị ta diệt sát thủ tịch đệ tử lại mất đi chấn tộc linh bảo cùng một món khác linh bảo dù là hạ tộc không sẽ cùng gia tộc làm to chuyện nhưng cũng sẽ căm hận gia tộc giữa lẫn nhau gặp được lúc tuyệt sẽ không có sắc m ặ tốt t nhưng vừa rồi các ngươi cũng nhìn thấy hạ tộc trưởng lao thái độ sự tình gia khác thường tất có yêu hắn tất nhiên là muốn đối với chúng ta đậu thủ nếu như chúng ta không tiến vào cổ chiến khư chỉ sợ liên mạng sống cơ hội đều không có n g h e xong sở thiên giải thích mấy người kinh hãi chúng ta không tiến vào cổ chiến khư làm sao lại không có mạng sống cơ hội gia trí dị tình n nói sở thiên không tiếp tục giải thích gia đông lai mở miệng nói bởi vì hạ tộc rất có thể không chỉ tới vị trưởng lao này nếu như chúng ta không tiến vào cổ chiến thư sau mặt đến h a tộc trưởng lão tất nhiên sẽ lập tức xuất thủ c h ấ n giết chúng ta mà ta vừa mới giả nói lục trưởng lão tại đến đồ bên trong chúng liền là kéo dài một chút thời gian đem tin tức chuyển về gia tộc đại sư minh ngươi không có nói đ ù a chớ gia vô diễm cùng gia trí dị còn có gia thanh ngọc kinh hãi tiến nhanh cổ chiến thư sở thiên đột nhiên hét lớn một tiếng tiếng hét lớn vang lên sắt na sở thiên trong nháy mắt lách mình tại mấy người trước người cường h ã n luyện thể chi lực trong nháy mắt b ộ c phát ra đột nhiên đấm ra một quyền ầm ầm cường han luyện thể chi lực trong nháy mắt hướng về phía trước đánh tới thấu chương s o n g chương một nghìn hai trăm năm mươi mốt trước sau chặt đánh ông cũng là tại sở tiên h oanh ra luyện thể chi lực giờ khắc này phía trước không gian đột nhiên chấn động mạnh một cái một đạo bành trướng lực lượng trực tiếp đón lấy sở tiên h oanh đến luyện thể chi lực v â i anh hai đạo lực lượng tại không gian bên trong chúng bạo phát ra ra thiên tâm không nghĩ tới ngươi sẽ phát hiện ta một đạo lạnh nhạt thanh âm vang lên theo tại không gian bên trong chúng không gian có chút v ặ n mẹo chi bên trong chúng liền thấy phía trước không gian một vị chân đạp tại pháp bảo phía trên láo giả cũng là tại thời khắc này gia đông lai nắm trong tay mình pháp bảo ngự không mà lên giống như một đạo trùng sáng trong nháy mắt hướng về hẻm núi vào tới hư h a tộc ngũ trưởng lão h ừ lạnh một tiếng một đạo lực lượng trực tiếp đánh phía ra đông lai giao cho ta sở thiên hét lớn một tiếng cồn g manh đấm ra một quyển cường hãn luyện thể chi lực trực tiếp đón lấy h a tộc thất trưởng lão doanh đến lực lượng vê anh lực lượng đáng sợ sóng x u n g kích trong nháy mắt ở hậu phương buộc phát ra、Phúc. sở thiên cũng là bị chấn động đến miệng bên trong chúng phun ra một n g máu thiên tâm thấy sở thiên thủ thương gia vô diễm ba người quá sợ hãi gia vô diễm cốn quýt đỡ sở thiên ta không sao sở thiên hồi sức sống đến hắn bây giờ y nguyên chỉ bị già chi hành khôi phục một nửa tự do vừa mới còn không có tiến vào cổ chiến thư hắn cũng không thể đem mình toàn bộ luyện thể chi lực bạo phát đi ra thất sứ đệ gia tộc tiểu nhi đã tiến vào hẻm núi hạ tộc ngũ trưởng lão rộng rãi thanh âm ở hậu phương vang lên đồng thời hạ tộc ngũ trưởng lão không chế pháp bảo đ ổ i theo tiếng xe gió cũng là sắc bén chuyển đến gặp chúng ta bị ngăn ở hẻm núi bên trong gia trí dị kinh hai nói sở thiên thần sắc cũng là ngưng trọng lên vừa rồi vị này hạ tộc ngũ trưởng lão hiển lộ thực lực cảnh giới chí ít cũng là đạt tới huyền cảnh sáu tầng mà vị kia đã tiến vào hẻm núi hạ tộc thất trưởng lão thực lực cảnh giới mặc dù không có ngũ trưởng lão mạnh nhưng cũng là đến huyền cảnh năm tầng mà bọn hắn bên trong chúng chỉ có hắn cùng g i a đông lai có thể cùng huyền cảnh chân nhân một trận chiến với lại cho dù là sở tiên h tối đa cũng chỉ có thể cùng huyền cảnh tầng hai chân nhân một trận chiến g i a đông lai nhiều nhất có thể cùng lúc trước h a thiếu hàng o loại kia vừa tấn thăng đến huyền cảnh chân nhân một trận chiến bây giờ bọn hắn như vậy bị hai vị cường giả ngăn ở hẻm núi bên trong chúng thật có điểm chấp cánh khó chạy thoát các ngươi yên tâm bọn hắn tại hẻm núi bên trong chúng rất khó đem chúng ta chân sát ra đông lai đạo đang khi nói chuyện g i a đông lai buộc phát mình c u ồ n g bạo lực lượng nắm trong tay mình phát bảo cực tốc hướng về phía trước nghiêng bên trên phi hành không ngừng kéo lên độ cao hẻm núi lớn này là từ hai tòa hùng kỳ sơn nhạc hình thành nhìn lên trên nhìn không thấy cuối sở thiên cũng là trong nháy mắt minh bạch g i a đông lai tại sao lại đã nói như vậy tại đầu này thông hướng cổ chiến khư đại hạp cốc môn hộ bên trong chúng ẩn chứa một loại kỳ dị lực lượng theo độ cao không ngừng kéo lên loại lực lượng này cũng là tùy theo m ạ n h lên các ngươi trốn không thoát hậu phương hai t ổ n ngũ trưởng lão thanh em lãnh lệ chuyển đến ngay sau đó ông một đạo cường đại đạo pháp trí lực Đạo đạo gia vô diễm gia thanh ngọc gia trí dị ba người đồng thời tế gia mình pháp bảo cùng thi triển ra bản thân đạo pháp đã hai tộc ngũ trưởng lão o a n h đến cái kia đạo đạo pháp、Ấm、ẩm ẩm song phương giao kích cùng một chỗ làm cho không gian một mảnh vật mèo nhưng chỉ là tại chốc lát ở giữa tàn phá bừa bãi lực lượng liền bị hẻm núi không gian bên trong chúng kỳ dị lực lượng xóa đi da vô diễm ba người tại cái này vừa giao phong bên trong chúng bị chấn động đến cùng nhau đột nhiên phun máu liên k h í tức đều là hề vải một điểm cái này hai tộc ngũ trưởng lao quá mạnh mà ba người các nàng mạnh nhất da t h a n h ngọc cũng bất quá chân cảnh sáu tầng da vô diễm vẫn chỉ là chân cảnh một tầng da trí dị c à n g là còn không có tấn thăng đến chân cảnh nếu không có có hẻm núi không gian kỳ dị lực lượng áp chế chỉ một cách này ba người các nàng đều sẽ trọng thương da đông lai giờ phút này đột nhiên bỗng nhiên phun ra một ngụt máu đến đại sư minh gia vô diễm ba người thần sắc đại biến sở thiên cũng là thần sắc một l ấ m bởi vì bọn họ đều tại gia đông lai p h á p bảo bên trên có p h á p bảo lực lượng bảo hộ không có cảm giác gì nhưng là gia đông lai lại là thừa nhận lớn lao áp lực theo độ cao không ngừng gia tăng gia đông lai tiếp nhận áp lực cũng là không ngừng tăng cường sở thiên đã là nhìn ra tại bây giờ trên độ cao gia đông lai đã nhanh muốn không chịu nổi không cần lo lắng ta không sao đại gia chuẩn bị kỹ cảng chúng ta lập tức muốn ra hẻm núi gia đông lai buộc phát mình toàn bộ lực lượng nằm trong tay mình phát bảo hóa thành một đạo cầu rồng duệ sắc vô cùng hướng về hẻm núi lối ra vào tới các h người n h ra hẻm núi không h gian, p một khắc này liền là các ngươi tự kỷ hai tổng ngũ trưởng lão ở hậu phương cười lạnh lại cũng không có lại vội vã xuất thủ tùy ý g i a đông lai không chế pháp bảo bay về phía lối ra g i a đông lai ngoan ngoan thúc thủ chịu c h ó i chúng ta còn có thể tha các ngươi không chết phía trước lối ra h a tộc thất trưởng lão không còn trước đó bên ngoài m à t hiền hòa hắn cười lạnh nhìn xem g i a đông lai nói chúng ta muốn giết người chỉ có g i a thiên tâm mà các ngươi chỉ cần nghe theo chúng ta lời nói các ngươi còn sẽ không chết ngươi nằm mơ g i a vô diễm hét lớn đối chúng ta há lại sợ chết hàng người g i a trí dị lạnh giọng nói ra đại sư huynh hiện tại làm sao gia thanh ngọc ngưng trọng hướng về ra đông lai đạo hà tộc thất trưởng lão cũng không có tại hẻm núi bên trong chúng chúng ta như vậy lao ra khó thoát một kiếp g i a đông lai cũng là ngưng trọng tới cực điểm hắn cũng là không nghĩ tới h a tộc thất trưởng lao sẽ ở hẻm núi lối ra bên ngoài các loại đáy bọn hắn như vậy liền đã mất đi hẻm núi bên trong chúng kỳ dị lực lượng áp chế bọn hắn dạng này lao ra thật muốn khó thoát một kiếp s ở thiên đột nhiên quát lập tức hạ xuống độ cao đến hẻm núi địa mặt kề sát đất phi hành thiên tâm người đi rồi g i a thanh ngọc hoàng sợ thất sắc nếu như hạ xuống độ cao kề sát đất phi hành truy chúng ta h a tộc ngũ trưởng lao liền sẽ không lại nhận bao lớn áp chế đến lúc đó chỉ hắn một người liền có thể tại hẻm núi bên trong Chấn g i ế ra đông lai a trợn vội và n g cắn răng một cái vậy không do dự nữa quyết định thật nhanh lựa chọn tín nhiệm sở thiên siêu hắn trưởng không lấy mình pháp bảo cực tốc xéo xuống hạ vào tới Các n g ư ơ i vậy mà lựa chọn hạ xuống độ cao hậu phương truy kích h a tộc ngũ trưởng lão kinh ngạc một cái xoáy m à cười lạnh các ngươi là không đem bản tôn để vào mắt vẫn là ngại chết không đủ nhanh liền độ cao này s ở thiên đột nhiên quát s i ê u g i a đông lai lúc này duy trì hiện tại độ cao này duệ sắc vô cùng hướng về hẻm núi thông đạo phóng đi hừ muốn tự tìm đường c h ế t ta ta thành toàn các ngươi h a tộc ngũ trưởng lão lạnh hừ một tiếng tay bên trong chúng trong nháy mắt huyền hóa ra quê tấn ông một đạo cường đại đạo pháp tại hẻm núi không gian lực lượng áp chế chi bên trong chúng trực tiếp cùng bạo hướng về sở thiên một đoàn người hành kích mà đến ra vô diễm ba người tâm bên trong chúng trong nháy mắt sợ hãi chính muốn xuất thủ nên kích lúc sở thiên lại là h é t lớn nói ra các ngươi một kích toàn lực đối phó lối ra thất trường lão ta để ngăn cản hắn lực lượng thiên tâm ngươi lần này liên gia vô diễm tâm bên trong chúng đều là trong nháy mắt khẩn trương lên hiện tại độ cao mặc dù cũng là nhận hẻm núi thông đạo lực lượng áp chế nhưng lại thế nào ép hai tộc ngũ trưởng lão một kích này cũng có thể bộ phát ra huyền cảnh bốn tầng lực lượng sở thiên ngăn cản tin tưởng ta các ngươi một mực một kích toàn lực lối ra thất trường lão liền có thể s ở thiên quát nghe thiên tâm ra đông lai t r ợ n cắn r ă n g một cái quyết định thật n h a n h đạo s ở thiên cản ở sau lưng mọi người đột nhiên bạo phát ra từ mình luyện thể chi lực đấm ra một quyền ầm ầm cường hãn luyện thể chi lực tại cái này có chút lờ mờ hẻm núi chi bên trong chúng giống như đêm tối ở bên trong chúng đ ỗ n g nhiên dâng lên nắng gắt sáng trói trói mắt trực tiếp hướng về h a tộc ngũ trường lão oanh đến cái k i a đạo cường đại đạo pháp nên đón cũng là trong cùng một lúc bên trong tại cường hãn luyện thể chi lực che giấu phía dưới sợ thiên thi triển ra hai đạo không gian đạo pháp đi sợ thiên tâm bên trong chúng k hai đạo không gian đạo Pháp, trực tiếp chui vào không Pháp chui gian tiếp trực loại u y ệ n bên thể t chi lực r n chúng, đồng thời đón lấy ha tộc ngũ trưởng hoanh đến g tộc cái thời ha đ kia lấy láo o đạo Pháp. Hoành. a lực o ạ i l lượng cường đại tại hẻm núi chi bên trong chúng đột nhiên bạo phát ra làm cho toàn bộ không gian đều là chấn động một cái hắn luyện thể chi lực vì sao đột nhiên mạnh lên nhiều như vậy lần giao thủ này hậu phương truy kích h a tộc ngũ trưởng lão thân thể chấn một cái thần s ắ c bên trong chúng hiện đầy vẻ kinh nghi trước đó tại hẻm núi bên ngoài sở thiên cũng là bạo phát luyện thể chi lực ngăn cản hắn oanh ra lực lượng thế nhưng hoàn toàn không có hiện tại luyện thể chi lực cường. Hắn toàn làm luyện cường. tại có lực sở a o ngoài, biết, bên tại chiến cổ khư s thiên nhận ra chi hành không chế, không chi chế, ra tại h thể chi lực hoàn ể đem luyện lực toàn b o phát đ ra. h cái này chống đỡ một chút cản chi bên trong chúng bị chấn động đến đột nhiên p h u n ra một vùng máu đồng thời hãn toàn lực bạo phát tóc luyện thể chi lực không cách nào đem h a tộc ngũ trưởng lão đạo này đạo pháp lực lượng toàn bộ triệt tiêu dù sao h a tộc ngũ trưởng lão là huyền cảnh sáu tầng thực lực dù cho nhận hẻm núi không gian áp chế đạo này đạo pháp chi lực vậy có huyền cảnh bốn tầng lực lượng sở thiên làm sao có thể hoàn toàn ngăn cản được ông đạo pháp còn lại lực lượng trực tiếp cùng bạo h oanh kích mà đến sở thiên buộc phát luyện thể chi lực gắt gao ngăn cản h o à n h đến lực lượng h o à n h lực lượng đáng sợ trong nháy mắt bị sở thiên thân thể toàn bộ tiếp nhận trong tích tắc sở thiên thân thể liền bắt đầu sinh ra với dạng t thân thể truyền đến kịch liệt đau nhức để sở thiên đều là cắn chặt thảm răng cấm chế nhận thụ lấy thiên tâm quay đầu nhìn xem sở thiên một mình khiêng hà tộc ngũ trưởng lão lực lượng thảm thiết bộ g á n g gia vô diễm gia đ ô lai gia thế ngọc gia trí dị bốn người cùng nhau tâm bên trong chúng đau xót đừng có ta c â sát đất phi hành một cách t o lực sở thiên q u á t o t ố t g i a đông lai t r ợ t tắn ra một cái trong nháy mắt nắm trong tay pháp bảo hạ xuống hẻm núi cách mặt đất mặt chỉ có cao năm mươi cm độ kề sắt đất phi hành siêu lối ra liền tại phía trước chỉ còn lại trăm mét gạo khoảng cách xuất thủ g i a đông lai hét lớn một tiếng lúc này b ộ c phát mình toàn lực lực lượng bàn tay huyện hóa ra quyết tấn thi t r i ể n ra bản thân mạnh nhất đạo pháp cùng một thời gian bên trong gia thanh ngọc cùng g i a trí dị n h a u n h a u tế lấy mình pháp bảo thi t r i ể n ra bản thân mạnh nhất đạo pháp ông mấy người pháp bảo cùng đạo pháp đồng thời lạnh thấu xương vô cùng hướng về lối ra chỗ h a tộc thất trưởng lao đ á n h tới ha ha chỉ bằng mấy người các ngươi cũng muốn từ trước mặt ta chạy đi cho cười h a tộc thất trưởng lão hồn nhiên không có đem ra thanh ngọc mấy người đặt ở mắt bên trong chúng cho dù là mấy người bên trong chúng mạnh nhất ra đông lai vậy không quá nửa chân đạp đến vào huyền cảnh hắn nhưng là huyền cảnh năm tầng chấn sát ra đông lai mấy người đơn giản quá dễ dàng ông lúc này gia vô diễm đột nhiên tế ra trước đó s ở thiên đưa cho nàng món kia linh bảo bây giờ cái này linh bảo tại phụ thân nàng trợ giúp tế luyện phía dưới trong nháy mắt hắn thi a chuyển ra mình cường đại đạo pháp cường đại đạo pháp t h i lực trực tiếp nên hướng ra đông lai mấy người oanh đến đạo pháp cùng pháp bảo còn có i a vô diễm cái này linh bảo và anh lực lượng đáng sợ phong bạo trong nháy mắt tại không gian bên trong chúng tàn phá bờ bãi gia thanh ngọc cùng gia trí dị đột nhiên phun ra một n g máu k h í tức thẳng t ắ p thể lại số dưới một k í c h chính là trọng thương g i a vô diễm cũng là trong nháy mắt trọng thương phun máu nhưng nàng cắn chặt rằng l i ề u mạng khống chế linh bảo ngăn cản hà tộc thất trưởng lao đạo pháp g i a đông lai càng là sát na bản thân bị trọng thương phun ra máu đến hắn không chỉ có muốn nắm trong tay pháp bảo che trở đại gia còn muốn buộc phát lực lượng thi triển đạo pháp ngăn cản hà tộc thất trưởng lao đạo pháp hắn tiếp nhận một nửa áp lực thủ thương nặng nhất vị này hà tộc thất trưởng lao quá mạnh huyền cành năm tầm thực lực căn bản không phải bọn hắn có thể ngăn cản được Đột nhiên. ẩm ẩm sở thiên giờ phút này rốt cục đem hậu phương hà tộc ngũ trưởng lão đạo pháp chống đỡ cả lại b u ộ phát cường hãn luyện thể chi lực đồng thời thi triển ra hai đạo không gian đạo pháp sau đó hắn trong nháy mắt thoát ly ra đông lai pháp bảo còn như là cỗ sao trổi đột nhiên o á n h hướng về phía trước hà tộc thất trưởng lão vê anh lực lượng đáng sợ phong bạo lần nữa tại không gian bên trong chúng bạo phá tóc chấn động đến ra đông lai mấy người lần nữa phun máu thiên tâm ra đông lai mấy người thấy sở thiên như vậy một mình đi ngăn cản hà tộc thất trưởng lão lực lượng nhao nhao sắc mặt chẳng bệnh không cần phải để ý đến ta lao ra sở thiên đem mình luyện thể chi lực bạo phát tóc đến c ự c hạn một mình ngăn cản được h a tộc thất trưởng lão lực lượng toàn bộ thân thể đều tại đây khắc băng liệt chúng ta đi g i a đông lai biết sở thiên cho bọn hắn tranh thủ đến thoát đi khoảng cách nếu như bọn hắn trần trở bọn hắn đều đem chết ở chỗ này s i ê u g i a đông lai bạo phát ra từ mình tinh nguyên linh khí n ắ m trong tay mình phát bảo tại căn này không dung phát tóc một k h ắ c quần bạo vô cùng s ô n g ra lối ra vô c h i tiểu nhi ngươi cho rằng ngươi ngăn cản được a hà tộc thất trưởng lão cười lạnh hùng hồn lực lượng mãnh liệt mà ra phải không sở thiên cười lạnh một tiếng cũng là tại lúc này vê n n Đột h i n h anh tộc thất t r ư ở g lão bên n c ạ phương, tràn dạng hai đạo tràn đầy vết dạng không gian đạo pháp đống n h bên hiện trong giữa mặt t chúng tuôn ra hai đạo cường đại đạo pháp chi lực trực tiếp đánh vào hà tộc thất trưởng lao trên thân cái này hai đạo đạo pháp chi lực liên lạc vừa rồi sở thiên tại ngạnh kháng hậu phương truy kích mà đến h a tộc ngũ trưởng lão oanh đến đạo pháp chi lật lúc dùng cái kia hai đạo không gian đạo pháp na di đến lực lượng mặc dù không gây thương tổn h a tộc thất trưởng lão nhưng như vậy bất ngờ không đề phòng lại là có thể ngăn cản h a tộc thất trưởng lão h a tộc thất trưởng lão bị chấn động đến bay ra ngoài không cách nào lại xuất thủ bắt giết rời đi ra đông lai mấy người tấu h chương xong la tại hai t ộ c ngũ trưởng lao đoán trước bên trong chúng phía trước có thất trưởng lao chặt đánh sở thiên một đoàn người muốn phải thoát đi ra ngoài cái kêu hoàn toàn liền là si nhân nằm mơ hắn ở phía sau mặt cũng liền như bắt rụa trong hũ không chút hoang mang truy kích ai biết kết quả hoàn toàn ra khỏi hắn đoán trước sở thiên đúng là có thể ngăn cản được thất trưởng lao còn để thất trưởng lao chấn bay ra ngoài hừ bọn hắn rời đi hiện tại liền là ngươi tự kỷ hai t ộ c ngũ trưởng lao hử lạnh một tiếng ông cường đại đạo pháp chi lực hiện lên trực tiếp chấn sát hướng về phía sở thiên、Siu. sở thiên trong nháy mắt hóa thành một đạo cầu v ồ n g c ự c tốc hướng về phía trên bờ tới lợi dụng hẻm núi bên trong chúng lực lượng tới áp chế h a tộc ngũ trưởng lão đạo này đáng sợ đạo pháp chi lực nếu không lời nói hắn căn bản không chịu nổi đạo này đạo pháp chi lực theo độ cao gia tăng chấn s á t mà đến đạo pháp chi lực cũng là không ngừng suy yếu nhưng sở thiên vậy không cách nào lại chạy trốn không thể không đón đỡ một ít này Vâng, sở thiên cùng bạo bộ phát mình luyện thể chi lực cùng bạo vô cùng tiếp nhận đạo này cường đại đạo pháp chi lực một sát na, sở thiên liền bị đạo này cường đại đạo pháp b a phủ thốt vệ phía dưới hai t ộ c ngũ trưởng lão lạnh lùng vừa quát nhưng mà đang lúc hắn muốn triệt để chấn sát sở t h i ê n lúc đột nhiên hắn giống như có cảm giác biến s á c trong nháy mắt bắn cách tại chỗ chỉ thấy tại hắn vừa mới đứng thẳng vị trí sau lưng đột nhiên xuất hiện hai đạo không gian đạo pháp không gian đạo pháp tuy là đã vỡ tan không chịu nổi nhưng lại đột nhiên hiện ra hai đại cường đại đạo pháp chi lực thất trưởng lão cái kia đạo đạo pháp chi lực hai t ộ c ngũ trưởng lão cảm ứng ra cái này hai đạo lực lẫn lúc toàn bộ mà đều khó có thể tin thất trưởng lão vừa rồi a n h kích sở thiên một đoàn người cái kia đạo đạo pháp đúng là đột nhiên xuất hiện đến a n h kích hắn、Siêu. cũng là tại lúc này hẻm núi phía trên bị c u ầ n bạo đạo pháp chi lực thôn vệ sở thiên toàn thân gắn đầy thảm thiết vết dạn cố nén đáng sợ đau đớn hóa thành một đạo cầu vồng cực tốc bắn rời hẻm núi chốc lát ở giữa đi xa hai tộc ngũ trưởng lao muốn muốn xuất thủ c h ấ n sát sở thiên nhưng bây giờ đã là không dành bận tâm Vâng! hắn thi triển đạo pháp đón lấy không gian đạo pháp na di đến oanh kích cái kia hai đạo lực lượng lúc này mới đem cái này hai đạo đạo pháp chống đỡ cả lại thất trưởng lão cũng là tại lúc này mới hóa giải lực lượng sắc mặt lạnh chỉ m a y tới chúng ta đánh ra thấp cái này ra thiên tâm ngũ trưởng lão mặt lạnh lấy nhẹ gật đầu là chúng ta quá xem thường hắn chúng ta đều cho là hắn chỉ có luyện thể chi lực lại không nghĩ tới hắn vậy mà lại đạo pháp nói đến đây lúc thất trưởng l ã o n h ư mày hắn thi triển loại kia đạo pháp có phải là hay không không gian đạo pháp ngũ trưởng l ã o trầm ngâm một chút khẽ gật đầu hắn thở dài một cái nói kỳ thật lúc trước hắn cuối cùng chấn sát thiếu hàng lúc vậy sử dụng tới loại này không gian đạo pháp chỉ là chúng ta không có để ở trong lòng cho nên lần này để hắn trốn thất trưởng lão cũng là bỗng nhiên vang lên tình cảnh lúc đó lúc ấy sở thiên t ạ i cuối cùng chấn sát ha thiếu hoàng lúc ha thiếu hoàng hậu phương đột nhiên hiện ra lực lượng hiện tại hắn bị ngũ trưởng lão cái này một nhắc nhở mới nhớ tới chuyện này ngũ trưởng lão thất trưởng lão lúc này ha tộc cái kêu một đám đệ tử toàn bộ bị thương trở lại người đâu thất trưởng lão q u á t hỏi những n à y ha tộc đệ tử vừa mới đuổi theo giết ra đông lai mấy người nhưng bây giờ từng cái thụ thương không nhẹ nhưng không có đem ra đông lai mấy người mang về bọn hắn bọn hắn đào thoát chẳng biết đi đâu một vị đệ tử run g i ọ hồi đáp phế vật thất trưởng lão giận tí mặt được rồi cái này quái không được bọn hắn ngũ trưởng lao lắng lại lấy thất trưởng láo l ử a giận đạo ra đông lai mặc dù trọng thương nhưng dù sao đã nửa chân đạp đến vào huyền cảnh húng mà còn có da vô diễm nắm trong tay món kia linh bảo bọn hắn không phải là đối thủ cũng là tại tình lý chi bên trong chúng là chúng ta quá bất cẩn nói xong hắn trầm ngâm một chút nói lao thất hiện tại chúng ta chia ra đi tìm tìm được về sau vô cùng muốn một k í c h đem ra thiên tâm c h ấ n sát không sai cái này ra thiên tâm không giống biểu hiện đơn giản như vậy t u y ế t không thể lại để cho hắn thoát đi thất trưởng lão nhẹ gật đầu mấy người các ngươi theo ta cùng một chỗ thất trưởng l a o gọi ra mấy vị đệ tử mang theo mấy vị này đệ tử khống chế lấy pháp bảo rời đi ngũ trưởng lao khống chế lấy pháp bảo mang theo còn lại đệ tử từ một phương hướng khác rời đi đại sư minh chúng ta trở về đi nay thế cực dương trốn mau mệnh bên trong chúng da vô diễm lo lắng vạn phần hướng về nắm trong tay pháp bảo phi hành tốc độ cao ra đông lai đạo da đông lai giờ phút này mãnh liệt mà tuân ra một ngụm máu đi ra khí tức trong nháy mắt h ề phải xuống tới nguyên bản bình ổn phi hành pháp bảo cũng là tại lúc này trực tiếp hướng về địa mặt rơi xuống mà đi đại sư minh gia vô diễm cùng ra trí dị hai người đại sư minh ngươi thế nào da vô diễm đem ra đông lai vớt ngồi tại pháp bảo bên trên da trí dị cuốn quýt xuất ra đan dược cho ra đông lai ăn vào ta thương không có gì đáng ngại cũng không lo ngại tu luyện một đoạn thời gian liền có thể khôi phục i a đông lai ăn vào đan dược về sau lúc này mới dễ chịu một chút hắn suy yếu hướng về da vô diễm nói sư muội hiện tại chúng ta không thể lại trở về một khi gặp lại hai tộc người chúng ta không còn có biện pháp thoát thân thiên tâm như vậy thật vất vả cho chúng ta thắng được cơ hội chúng ta như lại trở về thiên tâm hết thể nỗ lực đều hợp lý da vô diễm hít một tiếng nàng biết sở thiên có thiên tâm ngọc là không thể nào chết nàng như vậy muốn muốn trở về là lo lắng sở thiên gặp được nguy hiểm trở lại thiên tâm ngọc về sau thiên tâm ngọc bị ha tộc người chiếm đi nhưng lấy tình huống bây giờ đến xem các nàng xác thực không thể lại trở về hy vọng thiên tâm ngọc không có bị ha tộc người đạt được a da vô diễm tâm bên trong chúng lẩm bẩm nữ lấy đột nhiên siêu đúng lúc này một đạo sắc bén tiếng xe gió vang lên tại không gian bên trong chúng mấy người cuốn q u y ế t nhìn lại lập tức liên gặp một vệ cầu vồng tại không gian bên trong chúng cực tốc xét qua hướng về bọn h ắ n phong tới nhìn thấy người đạo trưởng này cầu vồng thời điểm ra đông lai ra thanh ngọc ra trí dị ba người cùng nhau tâm bên trong chúng một lẫm thiên tâm là thiên tâm ra vô diễm lại là trong nháy mắt kích động và phần nàng nhận ra được đạo này cầu vồng liền là sở thiên nói xong lúc nàng trong nháy mắt rời đi ra thanh ngọc p h á t bảo trực tiếp đón lấy sở thiên sở thiên hiện tại đã làm ọ i mẹ không chịu nổi trước đó hắn nhưng là liên tục thừa nhận ha tộc tất trưởng lão cùng ngũ trưởng lao oanh kích nếu không có có thần quang chữa trị thân thể hắn hiện tại chỉ sợ ngay cả mạng sống cũng không còn gia vô d i ễ m một thanh tiếp nhận lung lay sắp đổ sở thiên mang theo sở thiên về tới g i a thanh ngọc pháp bảo phía trên thiên tâm hắn khi mấy người nhìn đến thời khắc này sở thiên lúc sắp mặt một mảnh trắng bệnh lại là sở thiên giờ phút này quá khốc liệt toàn thân đều là v ế t dạng cái kêu mọi mệnh hư thoát bộ dáng hoàn toàn tựa như là người sắp chết đồng dạng ta không sao để cho ta nằm một hồi mau rời khỏi p h i ế khu vực này ha tộc người đang tại truy tìm chúng ta sở thiên nằm tại pháp bảo phía trên trong h thở liệt phì phò. một h nghìn quang hai trăm năm mươi bốn h nguy hiểm không gian cũng không lâu lắm ra đông lai mấy người liền trợn mắt hốc mồm bọn hắn nhìn thấy sở thiên thân thể nguyên bản tựa như là vỡ tan như đồ sứ hiện đây có thể thấy rõ ràng vết dạn nhưng bây giờ vậy mà hoàn toàn khôi phục không có một chút vết dạn vết tích thiên tâm thân thể ngươi cho dù là g i a đông lai đều là nghẹn họng nhìn chân chối nhìn chằm chằm sở thiên sở thiên loại này năng lực khôi phục quá mức không thể tưởng tượng nổi liên hắn đều có chút không dám tin tưởng ta không phải mới vừa nói qua a không có việc gì hiện tại đã hoàn toàn khôi phục sở thiên thân thể cảm giác mệt mỏi giờ phút này vậy là hoàn toàn tiêu trừ từ pháp bảo bên trên đứng lên cái này khiến g i a đông lai mấy người lại rung động không thôi phải biết sở thiên vừa mới trở về lúc thảm thiết bộ dáng thật sự giống như là cái người sắp chết như thế trong thời gian ngắn vậy mà khôi phục như lúc ban đầu gia thanh ngọc vô ý thức r ỗ i tay vớt vẹ sở thiên thân thể ngạc nhiên nói ra thật đúng là hoàn toàn khôi phục sở tới sở lui thật quá tơ lụa sở thiên bị nàng như thế vừa sở lập tức cảm giác rất không thể chứng đang muốn kéo ra gia thanh ngọc tay lúc một bên gia vô diễm lại là trước một bước ấp gia thanh ngọc ngươi muốn mặt từ bỏ lấy ra tay ngươi nàng cuống quýt đem g i a thanh ngọc tay kéo ra s ư m g ộ i ngươi bội vã như vậy làm gì người ta thiên tâm còn không có cùng ngươi trở thành đạo lữ đâu ta còn có cơ hội gia thanh ngọc cười hì hì nói ngươi đừng có hy vọng đi ngươi là không thể nào đạt được gia vô diễm ván hận nói bên cạnh gia trí d thấy khóc không ra nước mắt thanh ngọc sư tỷ vô diễm sư muội các ngươi muốn tranh thiên tâm lời nói có thể không thể chứa thoát ly nguy hiểm lại tiếp tục các ngươi dạng này tranh hạ đi ta cảm giác chúng ta muốn mát Y miệng da vô diễm cùng da thanh ngọc hai người đồng thời lên tiếng quá lớn tốt tốt đừng làm r ộ n da đông lai nhìn không được lên tiếng nói hiện tại chúng ta còn không có hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm tất nhiên mau chóng rời xa như lại bị ha tộc hai vị t i a trưởng l á o truy sát chúng ta khó thoát một tiếp da vô diễm cùng da thanh ngọc lúc này mới đình chỉ đấu võ mồm đại sư minh chúng ta nên đi nơi nào da thanh ngọc ý thức được vấn đề này bây giờ các nàng đã tiến nhập cổ chiến khư tại cổ chiến khư bên trong khắp nơi tràn đầy nguy cơ nếu như xung loạn gặp không lường được nguy cơ sẽ so với bị hai tộc trưởng lão đổi kịp còn đáng sợ hơn g i a đông lai chân mày cao lại cái này thật là cái vấn đề hắn đã từng mặc dù tiến vào cổ chiến khư luyện luyện nhưng cổ chiến khư bên trong biến hóa đa đoan căn bản khó mà dự đoán húng chi hắn hiện tại trọng thương mang theo khó mà điều tra đến hoàn cảnh biến hóa người tu l u y ệ n đi ta đến chỉ dẫn phương hướng sợ thiên mở miệng da đông lai đồng ý tiểu sư đệ hiện tại chúng ta đi phương hướng nào gia thanh ngọc đạo sở thiên thần hồn phong thích khuyết t á n tại không gian bên trong chúng xác thực như da đông lai trước đó nói cổ chiến khư bên trong khắp nơi tràn đầy nguy cơ không thể x u n g loạn nếu không trong nháy mắt liền sẽ dứt phát tóc không lường được nguy hiểm tại sở thiên thần hồn điều tra phía dưới tìm được một cái tương đối an toàn phương vị đi cái phương hướng này sở thiên cho gia thanh ngọc chỉ ra một cái phương hướng siu ê gia thanh ngọc lập tức n ắ m trong tay pháp bảo hóa thành một đạo cầu vồng hướng về sở thiên chỉ cái phương hướng này phi hành mà đi da vô diễm gia đông lai gia trí dị ba người trọng thương mang theo diễm phần mình ă n vào đa ngắn dưỡng ngồi tại gia thanh ngọc pháp bảo bên trên tại pháp bảo kết giới bảo vệ dưới riêng phần mình tiến nhập trạng thái tu luyện sở thiên một mực phóng thích ra thần hồn do xét phương vị cho gia thanh ngọc chỉ dẫn phương hướng phi hành gia thanh ngọc vẫn luôn là ở vào khẩn trương cao độ trạng thái mặc dù sở thiên hiện tại là các nàng bên trong chúng người mạnh nhất nhưng là dù sao chỉ là luyện thể một đạo cũng không phải là giống như các nàng tu đạo đ ố i đại đạo hiểu rõ hoàn toàn không thể cùng các nàng so sánh với lại sở thiên vẫn là lần đầu tiến vào cổ chiến khư trước kia liên cổ chiến khư cũng không biết tại cái này nguy hiểm cổ chiến khư bên trong chúng thăm dò phương hướng dựa vào liền là thần hồn đối thiên địa đại đạo cảm giác cùng dự đoán nàng thật sợ hãi sở thiên cảm giác sai lầm để các nàng đưa vào chỗ chết chi bên trong bất quá mấy giờ xuống tới tại sở thiên chỉ dẫn dưới một mực không có gặp được nguy hiểm về sau gia thanh ngọc treo lấy tâm rốt cục thoáng yên tâm gia thanh ngọc n ắ m trong tay pháp bảo phi hành đồng thời vô ý thức nhìn về phía sở thiên tâm bên trong chúng lẩm bẩm nói người tiểu sư đệ này mặc dù không thể tu đạo nhưng đối thiên địa đại đạo cảm giác cùng năng lực phân tích tựa hồ rất mạnh a tốn bị phương hướng sở thiên lúc này chỉ dẫn đạo a gia thanh ngọc vừa mới đang muốn hỏi đề Chật nghe đến sở thiên trong nháy mắt bay khỏi pháp bảo đi tới pháp bảo phía trước cấm chế ngăn cản lại pháp bảo tiến lên đồng thời đột nhiên cường lực cải biến pháp bảo phương hướng toàn bộ quá trình phát sinh quá nhanh vẹn vẹn trong t h ư ớ c mắt gia thanh ngọc lúc này mới phản ứng lại nàng c ũ n quýt trưởng không lấy mình pháp bảo thiên tâm đừng q u c n ta mau rời đi sở thiên hết lớn hắn đã cảm ứng được sau l ư n g nguyên bản bình thường không gian tại bắt đầu phi t ố c biến hóa ra thanh ngọc trợn cắn r ă n g một cái mang theo thật sâu tự trách n ắ m trong tay pháp bảo hướng về tốn vị phương hướng mà đi、Siêu. sở i ê u s thiên hóa thành một đạo cầu v ồ n g muốn thoát ly hiểm cảnh nhưng đột nhiên ở giữa sau lưng biến hóa không gian chuyển đến một đạo khổng lồ hấp lực muốn đem sở thiên hút đi vào cỗ lực hút này kinh khủng làm cho sở thiên tâm bên trong chúng đều là tim đập nhanh không thôi ở trong nháy mắt này ở giữa sở thiên như là bị trói lại cái k i a kinh khủng hấp lực như là đáng sợ dây thừng lôi kéo hắn từng chút từng chút l u i lại ầm ầm sở thiên đột nhiên buộc phát ra mình luyện thể chi lực một quên hướng về hậu phương q u a n h ra hậu phương lập tức kích thích quần bạo vô cùng cơn bão năng lượng cũng là ở trong nháy mắt này cái k i a cố trói buộc chặt hắn đáng sợ hấp lực trở nên buông lỏng suy sở thiên buộc phát quần bạo lực lượng thừa dịp này cơ hội thành công thoát ly hiểm cảnh trong nháy mắt bay đến nơi xa về sau sở thiên mới không có cảm ứng được loại tia kinh khủng hấp lực đánh tới sở thiên lòng còn sợ hãi nhìn về phía cái tia phi nguy hiểm không、gian. may m à ta vừa mới chỉ là ở mảnh này nguy hiểm không gian biên giới nếu không lời nói ta căn bản không thoát khỏi được sở thiên thở nhẹ nhõm một cái thật dài tiến vào cái kia phiến nguy hiểm không gian sẽ phát sinh cái gì sở thiên bình tĩnh trở lại lúc đối với cái này lại có chút hiếu kỳ bất quá vừa rồi loại kia kinh khủng h ấ p lực để sở thiên lòng còn sợ hãi tuy là hiếu kỳ tiến vào nguy hiểm không gian sẽ phát sinh cái gì nhưng vậy không dám tùy tiện đi nếm thử sở thiên thu hồi suy nghĩ hướng về ra thanh ngọc phương hướng rời đi đuổi theo nhưng không có bay bao xa sở thiên thần hồn đột nhiên cảm ứng được vị kia hà tộc thất trưởng lao hướng về bọn hắn cái phương hướng này đuổi tới. sở thiên trong nháy mắt đoán được h a tộc thất trưởng lão có thể tìm tới bọn hắn phương hướng tất lại chính là vừa mới cái k i a phiến nguy hiểm không gian sinh ra dị thường lực lượng lấy vị này h a tộc trưởng lão tốc độ đến xem hắn chẳng mấy chốc sẽ đuổi kịp chúng ta không được phải đem hắn dẫn ra trước 1255, xả mượn lực lượng gia thiên tâm lần này xem ngươi chạy thế nào h a tộc thất trưởng lão giờ phút này k h ô n g chế lấy pháp bảo đổi tới thấy được hóa thành một đạo cầu v ò n g thoát đi sở thiên lập tức hắn từng đạo pháp thi triển mà ra trực tiếp hướng về sở thiên oanh tích mà đi sở thiên hóa thành một đạo cầu vồng c sở thiên g không k không bị cường đại đạo pháp tri lực chấn động đến đột nhiên phun máu liền thân thể đều là trong chớp mắt băng liệt da bất quá sở thiên trong cơ thể có thần quang chữa trị hắn băng liệt thân thể trong chớp mắt chính là khôi phục nhưng thân thể truyền đến kịch liệt đau nhức lại là sẽ không tiêu giảm sở thiên cố nén thân thể kịch liệt đau nhức cực tốc hướng về k i a phiến nguy hiểm không gian vào tới tiếp nhận ta một kích còn không chết ta lần này ta nhìn ngữ như thế nào tiếp ông hai t ộ c thất trưởng lão bàn tay trong nháy mắt huyên hóa quyết tấn quyết tấn ra hiện sát na toàn bộ không gian đều là chấn động mạnh một cái một đạo cường đại đạo pháp nhất thời hiện ra tại không gian bên trong chúng hiện đồng thời hắn vậy tế ra mình một kiện cựu phẩm pháp bảo chết hai t ộ c thất trưởng lão quát lạnh một tiếng cường đại đạo pháp cùng pháp bảo nhất thời sẽ rách không gian c ù n bạo vô cùng hướng về sở thiên o a n h kích mà đi sở thiên q a y đầu nhìn thoang trong nháy mắt tê cả ra đầu h a tộc thất trưởng lão bạo p h á t tóc, cái h à y sở thiên dạng căn h chịu này cử á i tiêu p động n hiểm khắc ô n g g i a n g thưởng y t có chút kinh ngạc dưới loại tình huống này sở thiên không có chống cự hắn lực lượng ngược lại khắc thường hướng về phía trước một kích toàn lực đây là cái gì con đường ngay tại hắn kinh ngạc thời điểm sở thiên bạo phát tóc một kích toàn lực đánh vào cái tia phiến nguy hiểm không gian bên trên ẩm ẩm trong tích tắc cái tia phiến nguyên bản cùng địa phương khác h à o không khác biệt nguy hiểm không gian trong lúc đó biến đến vô cùng lạnh thấu xương và mèo giống như một đầu nguyên bản ngủ say hồng hoang m á n h thú đột nhiên bị kích thích cùng bộc lộ ra đáng sợ r ă n g n a n h nguy hiểm không gian ngươi lại là muốn lợi dụng nguy hiểm không gian lực lượng hà tộc thất trưởng lão đột nhiên chấn động hiện tại rốt c u c minh bạch sở thiên dù ý không sai sở thiên hiện tại vậy không cần thiết lại che giấu mình mắt giờ phút này nguy hiểm không gian bên trong chúng mạnh liệt lực lượng đáng sợ trực tiếp hướng về hắn v ọ t tới mà sau lưng h ắ n phương hai tộc thất trưởng lao cái kêu đạo đạo pháp cùng pháp bảo cũng là sắp m à n h đến tại căn này không dung phát tóc một khắc sở thiên buộc phát mình toàn lực đem mình tốc độ tăng lên tới cực hạn Siêu. tại hai loại sức mạnh oanh kích đến hắn một khắc này sở thiên c h ố c lát ở giữa thoát đi hai tộc thất trưởng lao đạo pháp chi lực cùng pháp bảo cùng nguy hiểm không gian toại phát tóc lực lượng đáng sợ đánh vào cùng một chỗ lực lượng kinh khủng trong nháy mắt tàn phá bừa bãi cả vùng không gian hai tộc thất trưởng lao sắc mặt đại biến trong nháy mắt nắm trong tay mình pháp bảo phi tóc triệt thoáy phía sau nhưng mà đúng lúc này ông một đạo vỡ tan không chịu nổi không gian đạo pháp đột nhiên xuất hiện ở trước người hắn xuất hiện s á t na chính là trong nháy mắt từ giữa mặt hiện ra đáng sợ hấp lực lập tức kéo lại h a tộc thất trưởng lão hừ h a tộc thất trưởng lão lạnh hừ một tiếng lực lượng t u ô n ra đột nhiên một trưởng vô hương cái này đạo không gian đạo pháp hắn biết chỉ cần mình hủy diệt cái này đạo không gian đạo pháp loại k i u kinh khủng hấp lực liền sẽ biến mất vơ anh phá t o á i không chịu nổi không gian đạo pháp tại hắn một trưởng này chi là d ư i trong nháy mắt phá t o á i tiêu tán chỉ là hà tộc thất trưởng lão còn chưa kịp vung lòng một hơi c h í nơi h là xa bị oanh đến đệm trên mặt đất sở thiên tại thể nội thần quang chữa trị dưới đã là khôi phục lại vừa rồi một kích tia mặc dù không có trực tiếp oanh tích ở trên người hắn nhưng tàn phá bừa bãi lực lượng vẫn là oanh đến hắn trực tiếp để hắn trọng thương nhưng có thần quan tại hắn tốc độ khôi phục kinh người thất trưởng lão không phục bồi siêu khôi phục lại sở tiên h trong nháy mắt hoa thành một đạo cầu vồng đi xa gia thiên tâm lần sau gặp được ngươi liền là ngươi tử kỳ ha t ộ c thất trưởng lão nổi giận muốn đánh g i ế t sở tiên h nhưng hắn bị nguy hiểm không gian đáng sợ hấp lực trói buộc trong lúc nhất thời khó mà thoát khỏi đi đánh g i ế t sở tiên h lần sau ngươi còn biết nói đồng dạng lời nói sở thiên cười nhạt một tiếng hóa thành cầu vồng phi hành tốc độ cao hơn nửa giờ rốt cục đuổi kịp ra thanh ngọc khống chế pháp bảo t i ể u sư đệ một mực lòng nóng như lửa đốt ra thanh ngọc thấy sở thiên rốt cục trở về một viên treo lấy tâm cũng là rốt cục để xuống không cần lo lắng ta không sao sở thiên trở lại gia thanh ngọc p h á p bảo bên trên thu lại mình lực lượng vừa rồi đều là ta không tốt nếu như không phải ta thất thần cũng sẽ không kém chút hại đại gia cùng ngươi gia thanh ngọc tràn ngập áy náy cùng tự trách nói ra không cần chú ý khống chế tốt p h á p bảo dựa theo ta chỉ dẫn tiếp tục phi hành a sở thiên cũng không có quái gia thanh ngọc ngược lại hắn còn cho mượn vừa rồi cơ hội đối cổ chiến cư nguy hiểm không gian có một điểm giải gia thanh ngọc thấy sở thiên không có vì việc này chú ý không khỏi yên tâm nàng nắm trong tay phát bảo tại sở thiên chỉ dẫn dưới tiếp tục phi hành một ngày trời về sau sở thiên phát hiện ra thanh ngọc sắp không chịu nổi trước đó ra thanh ngọc liền bị trọng thương dạng n à y một đường đ ả c mệnh lực lượng cực tốc tiêu hao phía dưới đã làm cho ra thanh ngọc thường thế tăng lên hai t ộ c cái kia hai cái trường lão một lát còn tìm không thấy chúng ta đi cái chỗ kia tạm thời chỉnh đốn sở thiên cho ra thanh ngọc chỉ hướng một t o a núi n cao tốt ra thanh ngọc nhẹ gật đầu nàng hiện tại vậy thật là nhanh sắp không kiên trì được nữa nàng nắm trong tay phát bảo bay về phía sở thiên chỉ ngọn núi kia ngọn núi rơi xuống trên mặt đất xung quanh đại thụ tham thiên dù là từ các nàng cực độ bay qua đều không nhìn thấy các nàng gia thanh ngọc chống đỡ lấy thân thể thiết tòa tiếp theo trận pháp kết giới về sau cũng là bắt đầu tu luyện khôi phục thân thể bây giờ gia đông lai gia vô diễm gia trí dị đều là tại tu luyện bên trong chúng còn không có khôi phục lại dạng n à y một mực trốn xuống dưới không phải biện pháp phải nghĩ biện pháp đem h a tộc hai vị kia trưởng lao chân sát mới được nhìn xem ở vào tu luyện bên trong chúng mấy người sở thiên tâm bên trong chúng nổi lên ngưng trọng đám người bọn họ trừ hắn ra đều là bản thân bị trọng thương như bị h a tộc ngũ trưởng lão cùng thất trưởng lão tìm tới bọn hắn ra đông lai mấy người chỉ sợ hai kiếp khó thoát mà chính hắn cũng là nguy hiểm c h ủ n g điệp cần phải chấn sát hai cái này h a tộc trưởng lão sao mà chi nạn Trước t 1256, Cổ Ản đem trước h ủ báo. t mắt càng k h ô n t h i ê n địa lực lượng không thể sử dụng không biết tại cái này cổ chiến khư bên trong chúng táng đạo khư lực lượng có thể hay không sử dụng sở thiên trầm âm nếu như hắn mượn dùng táng đạo khư lực lượng chấn sát h a tộc hai vị kia trưởng lão liền không lại khó khăn như vậy nhưng cuối cùng đang suy nghĩ chỉ chốc lát về sau sở thiên vẫn là hơi lắc đầu hắn vậy không cách nào biết được tại cổ chiến khư bên trong sử dụng táng đạo khư lực lượng liệu sẽ bị thượng giới cảm giác được một khi bị thượng giới cảm giác được hậu quả khó mà lường được ổn thỏa lý do không phải vạn bất đắc dí lúc hắn hay là không thể sử dụng táng đạo khư lực lượng sở thiên nhìn thoáng qua ra đông lai mấy người ở vào tu luyện bên trong chúng mấy người quanh thân đều là lượn lờ l ấ y huyền bí lực lượng còn sóng theo mấy người hô hấp có chút lưu động sở thiên thu hồi ánh mắt phóng thích ra mình thần hồn cảm ứng xung quanh hơn mười dặm hoàn cảnh xác định nơi này tạm thời sẽ không tồn tại nguy hiểm về sau sở thiên rời đi c á c giới sở thiên ngự không mà lên đi vào trên bầu trời toàn bộ cổ chiến khư đều làm ê n ngông dây núi diện tích cực lớn bọn hắn cái này hai ngày trời một đường phi hành tốc độ cao đà mệnh chỉ sợ cũng còn tại cổ chiến khư bên ngoài có thể nghĩ cổ chiến khư lớn bao nhiêu sợ thiên p h ó n g thích ra thần hồn đem thần hồn thăm dò phạm vi mở rộng đến cực hạn thăm dò không gian bên trong chúng biến hóa sau một lát sợ thiên t ạ i tinh tế cảm ứ n g xuống đ ô n g nhiên ngạc nhiên phát hiện một vấn đề hắn vừa mới phát ra được một chỗ nguy hiểm không gian đột nhiên biến mất biến thành bình thường không gian mà tại một hướng khác bên trong một chỗ ngồi nguyên bản bình thường không gian lại biến hóa thành nguy hiểm không gian cổ chiến khư bên trong tồn tại nguy hiểm không gian t ự nhưng c nếu như g ha tìm tới nguy hiểm không gian biến hóa quy luật hoàn toàn liền có thể lợi dụng nguy hiểm không gian lừa rét hà tộc thất trưởng lão lập tức sở thiên rơi vào sơn nhạc phía trên ngồi xếp bằng đem mình thần hồn phóng thích đến cực h ạ n cảm ứng cùng thôi diễn không gian bên trong chúng biến hóa rất nhanh năm ngày thời gian đã là quá khứ s ở thiên mở mắt ra tự lẩm bẩm cổ chiến khư bên trong không gian biến hóa giống như ẩn chứa một tia ta thi triển không gian đạo pháp loại t i ê n đạo cụ thể tới nói là cổ chiến khư bên trong nguy hiểm không gian biến hóa ẩn chứa một tia loại t i ê n đạo lẩm bẩm ngữ đến nơi đ â y lúc s ở thiên thần sắc bên trong chúng nổi lên một vòng vẻ kinh ngạc nếu như nguy hiểm không gian biến hóa ẩn chứa hắn thi triển không gian đạo pháp loại k i ê đạo đây chẳng phải là nói cổ chiến khư bên trong vậy ẩn giấu đi bị hủy diệt sở thiên tâm bên trong chúng tràn đầy kinh h ị nếu thật lạ như hắn phán đoán phỏng đoán lời nói như vậy hắn hoàn toàn có năng lực thôi diễn xảy ra nguy hiểm không gian biến hóa quy luật thậm chí hắn còn có thể đem không gian đạo pháp phẩm giai tấn thăng hắn hiện tại không gian đạo pháp tại không mượn dùng luyện thể chi lực che giấu tình hùng dưới tại vị kia h a tộc thất trưởng lao trước mặt hoàn toàn liền là thứ cặp bã trong nháy mắt liền sẽ bị vánh nát chỉ có thể làm cái kỳ binh sử dụng căn bản vốn không dám trực tiếp đón đỡ hà tộc thất trưởng lao lực lượng nhưng nếu như hắn có thể làm cho không gian đạo pháp phẩm giai trẻo trống hoàn toàn có thể đón đỡ h a tộc tất h trưởng lao lực lượng nghĩ đến chỗ này sở thiên trong nháy mắt thu nhếp tâm thần tiếp tục lĩnh ngộ nguy hiểm không gian biến hóa quy luật nhưng cũng không lâu lắm sở thiên chính là một lần nữa mở mắt ra hắn cảm ứng được có người hướng bọn hắn cái phương hướng này tới sửu siêu không gian chi bên trong chúng vang lên sắc bén tiếng xé gió tùy theo liền đạp ba đạo thân ảnh hóa thành cầu rồng hướng về phía này mà đến là ba vị tán t u chân cảnh chân nhân ba vị tán tu chân nhân thấy được trên núi lớn sở thiên n h o nhao ngừng lại thiên tâm đạo hữu ba người hướng về sở thiên thi lễ các vị đạo hữu sở thiên cũng là khách khí hướng về ba vị tán tu thi lễ thiên tâm đạo hữu ban đầu ở tán g đạo khư đệ nhất vực bên trong chúng đa tạ ngươi kịp thời nhắc nhở ta mới có hạnh giữ được một mạng ba vị tán tu bên trong chúng một người hướng về sở thiên thi lễ nói đối với phần ân tình này ta một mực nhớ tại tâm bên trong chúng hôm nay ta chân thành cảm kích ngươi một người khác cũng là nói lúc ấy ta vậy tại đệ nhất vực may mắn nghe được thiên tâm đạo hữu nhắc nhở mới bảo đảm một mạng mới tiếp nhận ta cúi đầu nói xong hắn không người hướng về sở thiên cúi đầu chỉ là một chuyện nhỏ thôi các vị đạo hữu không cần khách khí như vậy sở thiên đáp lễ đạo ban đầu ở tán g đạo khư đệ nhất vượt bên trong chúng hắn s á c thực nhắc nhở qua tán tu trận doanh người hai người này có thể nói ra chuyện này hẳn là ngay tại lúc ấy tán tu trận doanh chi bên trong chúng cuối cùng vị kia tán tu nói thiên tâm đạo hữu chúng ta đều là nghe nói lúc trước tán g đạo khư thứ ba vượt bên trong chúng phát sinh sự tình ngươi đem h a thiếu hoàng chấn sát thực là đại khoái nhân tâm a nghe nói thiên tâm đạo hữu đã từng cũng là một vị tán tu s á c thực như thế sở thiên nhẹ gật đầu tốt thiên tâm đạo hữu làm đã từng tán tu cuối cùng có thể đem h a tộc thủ tịch đệ tử chấn sát thực là chúng ta mẫu mực thụ chúng ta kính ngưỡng nói xong vị này tán tu hướng về sở thiên thật sâu túi đầu không cần như thế sở thiên khách khí đáp lễ thiên tâm đạo hữu trước đó tại miệng hẻm núi ta gặp ngươi cùng gia đông lai các loại đạo hữu cùng một chỗ vì sao hiện tại không gặp bọn họ bằng dáng vị này tán tu nhìn thoáng qua xung quanh thấy chỉ có sở thiên một người ở chỗ này không khỏi nghi hoặc hỏi chúng ta nhận lấy hai tộc trưởng l á o truy sát lẫn nhau tại đồ bên trong chúng đi rời ra sở thiên nói ra thì ra là thế vị này tán tu bừng tỉnh đại ngộ đột nhiên ông hắn lực lượng đột nhiên bạo phát ra đồng thời tay bên trong Huyến hóa u y q trong ấn, lớn tiếng, hét một t tích r o n tắc l ba người liên hợp kết xuất một tòa trận pháp đi ra lực lượng t r ậ n ngập giống như ngọn lửa vô hình lạnh thấu xương bốc hơi làm cho không gian đều là sát na và mẹo đem sở thiên vây ở hắn bên trong chúng sở thiên bình tĩnh như nước r ờ i mắt nhìn về phía hai vị kia vừa mới cảm kích mình tán tu thản nhiên nói hai người các ngươi đã từng thừa qua ta ân tình bây giờ lấy đoán trả ơn muốn giết ta ban đầu ở táng đạo khư đệ nhất vượt bên trong chúng nếu không có hắn nhắc nhở tán tu trận doanh bên trong người tán tu trận doanh người không chỉ có hơn phân nửa đều qua không được cửa thứ nhất còn biết mất mạng từ hai người này lời mới vừa nói đến xem hắn cũng coi là cứu được hai người một mạng hai người đúng là lấy đoán trả ơn muốn giết hắn hai người kia không còn vừa rồi như vậy mang ơn bộ dáng cười lạnh nhìn chằm chằm sợ thiên gia thiên tâm ngươi thật cho là chúng ta tại cảm kích ngươi a ha, ha. chúng ta chẳng qua là để tiêu trừ cảnh giác thôi hiện tại chúng ta cũng coi là cho ngươi lên bài học ngươi nhớ kỹ tại vũ trụ vạn giới bên trong chúng ân tình cùng nhân tử là nhất không có giá trị đồ vật ngược lại sẽ hại chính ngươi liền như bây giờ thấu chương xong chương một nghìn hai trăm năm mươi bảy truy kích đến ta muốn biết h a tộc trưởng lao hứa cho các ngươi cam kết gì sở thiên đã là đ o á n được ba vị này tán tu như vậy tới giết mình tất nhiên là trước đó gặp được h a tộc trưởng l a o h a tộc trưởng lao cho bọn hắn hứa hẹn qua cho chúng ta gia nhập hạ tộc danh l ạ ba vị tán tu vậy không có ý định giấu giếm sở thiên đạo ngươi đã từng cũng là tán tu vô cùng rõ ràng cái hứa hẹn này đối với chúng ta mà nói có bao nhiêu khó được s ở thiên nhẹ gật đầu tán tu xác thực quá khó khăn không chỉ có không có tốt tu luyện kinh pháp càng không có tài nguyên hết t h ầ đều cần theo dựa vào chính mình đi tranh đoạt nhưng dù cho l i ề u mạng tranh đoạn tốt tài nguyên cũng bị các tộc tông môn tranh đoạt bọn hắn có thể được đến cũng chính là một chút ăn cơm thừa rượu cạn tu đạo không dễ các ngươi đi thôi chúng ta biết ngươi rất mạnh ba người chúng ta cộng lại đều chưa hẳn là đối thủ của ngươi ba vị tán tu cũng không linh tỉnh thản như nói nhưng chúng ta cũng không phải là muốn giết ngươi chỉ cần đưa ngươi tạm thời vây khốn liền có thể h a tộc trưởng l ã o chẳng qua là tại lợi dụng các ngươi sở thiên cao mày nói điểm này chúng ta tâm bên trong chúng minh bạch một vị tán tu nhẹ gật đầu đạo nhưng đây cũng là chúng ta cơ hội liều một phen còn có cơ hội có được cái này cái cơ hội nhưng từ bỏ liền hoàn toàn mất đi cái này cái cơ hội một vị k h á c tán tu cười nhạt một tiếng nói ra t h i ê n tâm ngươi cũng không cần tại trước mặt chúng ta hư t r ư ơ n g thanh thế ngươi nói như vậy thả chúng ta rời đi nhưng thật ra là ngươi đã biết nhất thời bán hội khó mà phá vỡ ba người chúng ta liên thủ thi triển tòa trận pháp này cuối cùng vị kia tán tu nói tiếp không sai ngươi lo lắng tại phá vỡ chúng ta trận pháp trước đó hai tộc trưởng lao chạy tới cho nên mới giả tâm giả ý nói thả chúng ta trên thực tế đây chẳng qua là ngươi tại tự cứu vội vã muốn rời khỏi thôi đã các ngươi không linh tỉnh vậy liền không cần đi nữa sở thiên khẽ lất đầu ông trong nháy mắt sở thiên cường hãn luyện thể chi lực b ộ c phát ra luyện thể chi lực bạo phát tóc sinh ra khí lãng trong nháy mắt liền như gió lốc quá cảnh đánh chúng ba vị tán tu tràn ngập lực lượng đều là sát na lấp lóe thật mạnh luyện thể chi lực ba vị tán tu cùng nhau đại trấn ba người bọn họ thực lực cảnh giới một cái là chân cảnh t ầ n hai hai cái là chân cảnh ba tầng bọn hắn vốn cho rằng dạng này thực lực liên thủ thi triển trận pháp vây khốn sở thiên nên vấn đề không lớn ai biết sở thiên chỉ là luyện thể chi lực bạo phát đi ra chính là chấn đến bọn hắn lực lượng lấp lóe sở thiên lúc này đột nhiên một cước đập mạnh trên mặt đất vê anh địa mặt trong nháy mắt lở cường đại luyện thể chi lực trực tiếp đem ba vị tán tu liên thủ thi triển trận pháp chấn vỡ tiêu tán、Phúc. ba vị tán tu đồng thời đột nhiên phun máu thần s á c chi bên trong chúng trong nháy mắt hiện, hiện ra vẻ kinh ngạc ba người bọn họ liên thủ thi triển trận pháp ba người hoảng sợ trong nháy mắt hóa thành cầu vồng từ ba phương hướng đào tẩu ẩm ẩm một đạo luyện thể chi lực đánh phía một vị tàn tu sợ thiên luyện thể chi lực gì nó cưỡng hãn vị tiêu tán tu làm sao có thể ngăn cản được trong nháy mắt bị sợ thiên luyện thể chi lực quanh bên trong chúng biến thành cho tàn sợ thiên nhìn về phía mặt khác hai cái phương hướng đào tẩu hai vị kia tán tu Chốc lát ở giữa tại hư không bên trong chúng thi t r i ể n ra hai đạo không gian phù văn đạo pháp hai vị tia cực tốc đ ả o tẩu tán tu nghe được đáng sợ tiếng oanh minh lúc vô ý thức quay đầu nhìn thoáng qua thấy được vị tia tán tu chết thảm cảnh tượng t hai người hoảng sợ hít vào một ngụm khí lạnh ông lúc này tại hai người thoát đi phương hướng về phía trước không gian đồng thời đột nhiên kỳ huyền chấn động tiếp lấy liền gặp hai đạo phù văn không gian đạo pháp phơi bày ra đây là hai người đều là k h ẽ giật mình một loáng sau cái kia hai người đồng thời sắc mặt k ị biến bọn hắn cảm ứng được từ phù văn đạo pháp bên trong chúng lan tràn ra tử vong nguy cơ thiên tâm đạo hữu thả ta một mạng thiên tâm đạo hữu xin ngài khoan dung hai người rốt c ụ c ý thức được mình vừa mới đến cỡ nào ngu x u ẩ n đã chậm sở thiên nhàn nhạt thanh âm vang lên tại không gian chi bên trong chúng ẩm ẩm cái kêu hai đạo phù văn không gian đạo pháp bên trong chúng đã tuân ra hai đạo cường đại luyện thể chi lực như là hồng hoang manh thú sắt na đem hai vị tán tu t h ô n g vệ hai vị tán tu liều mạng dùng pháp bảo ngăn cản nhưng bọn hắn pháp bảo không chịu nổi m ộ t kích trong nháy mắt tại sở thiên luyện thể chi lực trước mặt vỡ tan trên một khắp này hai người mới rốt c u c hối hận sở thiên cho phép bọn hắn cơ hội bọn hắn lại tự cho là đúng ném đi mất tống t á n g tính mạng mình nơi này động tĩnh chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ dẫn tới hà tộc trưởng lão sở thiên lẩm bẩm ngữ một tiếng tùy theo về tới g i a đông lai mấy người tu luyện địa phương g i a đông lai g i a vô diễm g i a thanh ngọc g i a trí dị bốn người y nguyên ở vào tu luyện chi bên trong chúng sở thiên trên ngón tay càn khôn giới hiện hiện ra hào quang một thanh phi kiếm tùy theo phơi bày ra bây giờ ra đông lai bốn người đều ở vào tu luyện khôi phục bên trong chúng chỉ có thể hắn đến khống chế pháp bảo mang theo mấy người rời đi sở thiên thi pháp đem bốn người nâng lên đặt ở mình trên phi kiếm sở thiên nắm trong tay phi kiếm tràn ngập ra lực lượng hình thành một làm lực lượng kết giới hắn phi kiếm mặc dù vậy không cách nào thi triển đi năng nhưng là hình thành đơn giản lực lượng kết giới vẫn là có thể sở thiên k h ô n g chế lấy phi kiếm bay lên không s i ê u trong c h ấ p mắt hóa thành một đạo cầu v ò n g đi xa quả nhiên tại s a o một lát khống chế phi kiếm phi hành tốc độ cao sở thiên thần hồn cảm ứng được h a tộc thất trưởng lão xuất hiện ở hắn vừa rồi vị trí chỗ ở cũng may hắn rời đi kịp thời hà tộc thất trưởng lão hiện tại còn tìm không thấy hắn vô vị ông nhưng mà đúng lúc này sở thiên cảm giác được sau lưng đột nhiên truyền đến một loại kỳ huyền không gian ba động sở thiên trong nháy mắt quay đầu nhìn lại liên gặp được một mực ở vào tu luyện bên trong chúng ra đông lai giờ phút này thân thể biểu mặt giống như kỳ dị nước g ầ n sóng không ngừng hiện lên không gian đợt đợt loại này kỳ huyền không gian ba động trực tiếp xuyên qua hắn phi kiếm kết giới phúc tán tại không gian bên trong chúng ra đông lai muốn đột phá sở thiên trong nháy mắt nhìn ra ra đông lai đây là muốn tấn thăng đến huyền cảnh cái này vốn là, là một chuyện tốt nhưng là bây giờ sở thiên lại là chấn động mạnh một cái ra đông lai đột nhiên sinh ra loại ba động này k quả nhiên sở thiên giờ phút này cảm ứng được hà tộc thất trưởng lão cảm ứng được ra đông lai tấn thăng sinh ra loại ba động này hướng về hắn truy kích mà đến, đến rồi đồng thời hà tộc thất trưởng lão tiếng cười lạnh vang lên tại không gian chi bên trong chúng ra thiên tâm quả nhiên ngay cả trời cũng giúp ta để ra đông lai ở thời điểm này đột phá chỉ cho ta dẫn phương hướng lần này ta nhìn ngươi còn có thể trốn đến nơi đâu đi ha ha ha ha ha tộc thất trưởng lão tiếng cùng tiếu vang lên tại toàn bộ không gian chi bên trong chúng tấu chương xong chương một n r ă m năm m ư dự đoán trước h a tộc thất trưởng l ã o dự phán siêu s ở thiên nắm trong tay phi kiếm tức tốc xuyên qua tại liên miên bất tuyệt nguy nga dãy núi ở giữa thân hồn cảm giác được hậu phương truy kích mà đến h a tộc thất trưởng lão cách hắn cách không ngừng r u ngắn hắn cùng h a tộc thất trưởng lão thực lực trên lệnh q u á xa hà tộc thất trưởng lao tốc độ nhanh hơn hắn rất nhiều bây giờ ra đông lai ở vào đột phá thời khắc một mực sinh ra lấy không gian ba động Cho hậu ông, ông, đầu đầu. h p tại gia đông lai đột phá phía dưới liền đã vì hà tộc thất trưởng lao chỉ dẫn phương hướng bây giờ gia vô diễm ba người cũng là đột phá cái tiêu càng là có thể làm cho h a tộc thất trưởng lão có minh sắc phương vị ha ha ha hậu phương vang lên lần nữa h a tộc thất trưởng lão tiếng cười to ra thiên tâm a ra thiên tâm quả nhiên trời đều muốn vào ngươi để ngươi mất mạng tại tay ta bên trong chúng s ở thiên tâm bên trong chúng sợ hãi cứ theo đà này lời nói bọn hắn khẳng định là không thoát khỏi được h a tộc thất trưởng lão nhưng nhất làm cho s ở thiên lo lắng là ra đông lai mấy người đột nhiên sinh ra gợn sóng chỉ sợ không được bao lâu liền sẽ bị hà tộc vị kia ngũ trưởng lão cảm ứ n g được một khi hà tộc ngũ trưởng lão đổi kịp bọn hắn, bọn hắn thật sự muốn khó thoát một tiếp sở thiên nắm trong tay phi kiếm đem tốc độ tăng lên tới cực hạn tại dãy núi bên trong chúng phi hành tốc độ cao suy tư không ngừng chuyển động suy tư đối sách đột nhiên sở thiên có một cái đối sách ông sở thiên tràn ngập mình lực lượng chốc lát ở giữa tại không gian bên trong chúng vạch ra không gian đạo pháp p h ù văn phù văn hình thành thời điểm sở thiên tại p h ù văn vỗ một cái lập tức liền gặp không gian đạo pháp p h ù văn như là một cái huyền dị cái lồng đem bọn hắn bao phủ ở tại bên trong chúng trên đó trận văn hảo quang lưu động tràn ngập huyền bí lực lượng từ ra đông lai mấy người trên thân thể không ngừng tuân ra ba động trong nháy mắt bị không gian phủ văn hấp thu cùng lúc đó một đạo khác không gian phủ văn xuất hiện tiếp tục tuân ra hấp thu ba động tính bắn thẳng về phía một phương hướng khác ha ha gia thiên tâm người trốn không thoát hậu phương lớn cùng sở thiên khoảng cách không ngừng biến gần h a tộc thất trưởng lão tập trung vào gia đông lai mấy người đột phá sinh ra ba động duệ sắc vô cùng truy kích sau một lát h a tộc thất trưởng lão đã là cảm ứng được mình đã đuổi kịp sở thiên gia thiên tâm chết h a tộc thất trưởng lão hét lớn một tiếng khống chế lấy phát bảo xuyên qua trước mặt tòa núi cao này cùng bạo lực lượng trực tiếp tuân ra muốn cho sở thiên một cách trí mạng nhưng mà sau m ộ t khắc hắn giật mình trước mắt cũng không có sở thiên tung tích chỉ có một đạo không gian đạo pháp không ngừng hiện lên lấy sức chấn động tia phi hành tốc độ cao đáng chết ta lại bị ra thiên tâm lửa h a tộc thất trưởng l á o lửa g i ậ n b ú t lên hắn đã là trong nháy mắt minh bạch đây là sở thiên thi triển không gian đạo pháp đem ra đông lai mấy người sinh ra gợn sóng hấp thụ lại na di lấy hướng phương hướng này di động đem hắn g i ậ n ra hắn đột nhiên một trường đem cái tia đạo không gian đạo pháp đập nát vừa đập nát lúc hà tộc thất trưởng lão lại cảm ứng được sức chấn động tia xuất hiện ở một phương hướng khác hà tộc thất trưởng lao năm trong tay phát bảo hướng về phía này truy kích mà đi nhưng vừa truy kích không bao xa hắn lại lại đột nhiên ngừng lại không đúng cái này tất nhiên lại là mùi nhử hừ ta bị lừa rồi một lần sao còn biết lại vào bấy lần thứ hai h a tộc thất trưởng lão hử lạnh một tiếng gia thiên tâm không gian đạo pháp mặc dù kỳ dị nhưng hắn không có khả năng đem ra đông lai mấy người đột phá sinh ra ba động hoàn toàn che lấp không phải hắn cũng sẽ không như vậy dùng không gian đạo pháp làm mùi nhử lập tức h a tộc thất trưởng lao phong thích ra thần hồn cẩn thận cảm ứng quả nhiên hắn cảm ứng được ngoại trừ cái kia đạo nồng đậm không gian ba động bên ngoài hắn còn cảm ứng được một đạo cực kỳ yếu ớt ba động cái này mới là ngươi chân chính h ừ muốn lừa qua ta ngươi còn không có cái năng lực kia siêu ha tộc thất trưởng lao k h ô n g chế lấy pháp bảo trực tiếp hướng về đạo này yếu ớt ba động truy kích mà đi nhưng mà tại s a o một lát ha tộc thất trưởng lao giật mình sau đó hắn chính là tức giận đến toàn thân phát dun hắn vốn cho là mình bắt được sở thiên chân chính phương vị nhưng làm đổi kịp hắn lúc hắn mới biết được mình lại bị sở thiên bổ bỡn sở thiên tựa như là dự đoán trước hắn dự phán đồng dạng hắn truy kích đạo này yếu ớt ba động vậy mà cũng là sở thiên không ở giữa đạo pháp mà bị hắn cho rằng là mồi nhử cái kia đạo đồng đậm ba động mới là sở thiên chân chính phương vị r đường đường lúc này tại h a tộc thất trưởng lão cảm giác bên trong chúng đột nhiên xuất hiện sáu đạo không gian ba động chính hướng sáu cái phương hướng khác nhau cực tốc di động cái này sáu đạo không gian ba động bên trong chúng ba đạo nồng đậm ba động ba đạo yếu ớt ba động đáng giận hai tộc thất trưởng lão lựa dẫn thao thiên hắn mặc dù có chân sát sở thiên thực lực cũng có thể đổi kịp cảm giác được không gian ba động thế nhưng hắn căn bản phân rõ không ra sở thiên cụ thể phương hướng càng làm cho hắn tức h ồ n h ệ là sở thiên loại này không gian quá mức kỳ dị dù là nàng trong nháy mắt đập nát lại hội trong nháy mắt xuất hiện tại mặt khác phương vị mấy người các ngươi phân biệt đuổi theo mấy cái này phương hướng h a tộc thất trưởng lão nổi dẫn hướng về sau lưng mấy vị đệ tử phân phó vâng s i ê u s i ê u s i ê u theo hắn cùng một chỗ mấy vị kia h a tộc đệ tử trong nháy mắt hoa thành cầu vòng hướng về phương hướng khác nhau đuổi theo hà tộc thất trưởng lão mình hướng về cái cuối cùng phương hướng đuổi theo hô một mực khống chế lấy phi kiếm cực tốc đào tẩu sởi một hơi hắn đã là cảm ứng được hướng hắn cái phương hướng này đuổi theo người là một vị h a tộc đệ tử cũng không phải là h a tộc thất trưởng lão chỉ cần h a tộc thất trưởng lão không có truy hướng hắn cái phương hướng này hắn liền không cần lo lắng vậy xác thực như h a tộc thất trưởng lão muốn như thế hắn không gian đạo pháp không cách nào đem ra đông lai mấy người đột phá sinh ra ba động che lấp p h ù văn bên ngoài y nguyên phiêu tán yếu ớt ba động cho nên hắn cũng không thể không sử dụng không gian đạo pháp phân nhiều cái phương hướng hướng dẫn h a tộc thất trưởng lão cũng không biết các ngươi muốn lúc nào mới có thể tấn thăng kết thúc sở thiên nhìn về phía ở vào đột phá trạng thái ra đông lai mấy người cười khổ một tiế nếu như ra đông lai mấy người không nhanh chóng tấn thăng kết thúc liền sẽ một mực tuân gia loại ba động này hắn liền không thể không phí hết tâm tư ứng đối h a tộc thất trưởng l ã o truy sát hiện tại ứng đối h a tộc thất trưởng l ã o còn tốt hắn còn có thể ứng đối tới một khi h a tộc ngũ trưởng l ã o truy sát mà đến, đến rồi vậy coi như nguy hiểm xem bọn hắn tình huống bây giờ một lát cũng là không kết thúc được tại h a tộc ngũ trưởng l ã o truy sát mà đến trước trước tiên cần phải đem h a tộc thất trưởng l ã o làm chết mới được s ở thiên ánh mắt sắp bén suy nghĩ phi tốc chuyển động tấu c h ư n xong chương một nghìn hai trăm năm mươi chín cơ hội tới đang suy nghĩ kế làm c h ế t ha tộc thất trưởng lao trước đó trước tiên cần phải đem ha tộc những đệ tử này c h ấ n sát với lại vẫn phải một kích c h ấ n sát mới được sở thiên suy nghĩ phi tốc chuyển động ha tộc những đệ tử này đều là chân cảnh muốn đem c h ấ n sát cũng không khó khăn chầm tư sau một lát sở thiên chậm lại tốc độ phi hành thân hồn cảm giác được hướng hắn truy sát mà đến vị kia ha tộc đệ tử tại tốc độ của hắn chậm dần phía dưới cùng hắn cách phi tốc r u t ngắn ra thiên tâm vị kia ha tộc đệ tử giờ phút này thấy được sở thiên nhìn thấy sở thiên sát na hắn không chỉ có không có một chút vui sướng ngược lại sắc mặt đại biến trước đó hắn nhưng là nhìn thấy qua sở thiên thực lực đây chính là từ h a tộc thất trưởng lão cùng ngũ trưởng lao chặn đánh bên trong chúng thoát đi đi ra máy nhân về sau tại h a tộc thất trưởng lão truy sát dưới càng là liên tục trốn hắn bây giờ thực lực cảnh giới cũng bất quá mới chân cảnh tầng thứ ba thôi đối với người khác mà nói hắn là c ư n g giả nhưng tại cái này ra thiên tâm trước mặt hắn căn bản không phải đối thủ Siêu.、Một、sát lui. tới run truy Một tộc bộ tử, phát, tóc, toàn bộ lực lượng, cấp tóc lui. Hắn chỉ là tới truy tung na này, này lượng, Hắn ha là vị chỉ lực cấp đệ bạo bây giờ hắn tìm được sở thiên chân chính phương vị chỉ cần đem tin tức truyền về cho thất trưởng lão mình tại hậu phương xa xa đi theo liền có thể h a tộc tộc ngọc trong nháy mắt xuất hiện tại hắn tay bên trong chúng nhưng mà đang lúc hắn phải dùng tộc ngọc truyền lại tin tức cho h a tộc thất trưởng lão lúc hắn thoát đi cái phương hướng này phía trước đột nhiên xuất hiện một đạo huyền bí không gian phù văn ngay sau đó vê anh một đạo bành trướng vô cùng luyện thể chi lực trực tiếp từ phù văn bên trong chúng tôn trào ra s á t na đem vị này h a tộc đệ tử thôn vệ hắn còn chưa kịp truyền lại tin tức chính là tại sở thiên luyện thể chi lực a n h kích bên trong chúng biến thành cho tản sở thiên nắm trong tay phi kiếm chốc lát ở giữa rời đi một hướng khác bên trong h a tộc thất trưởng lão giờ phút này đập tan hắn truy kích phương vị này bên trong không gian phù văn h a tộc thất trưởng lão sắc mặt một mảnh l ạ n h chìm hắn truy kích cái phương hướng này lại là một cái lừa dối m ù i nhử thật đáng giận là hắn đập tan cái này đạo không gian phù văn về sau một phương hướng khác lại xuất hiện hắn căn bản là kết thúc không được sở thiên không ở giữa đạo pháp nếu muốn kết thúc loại này không gian đạo pháp hắn nhất định phải tìm tới bản thể mới được nhưng hắn căn bản phân biệt không được sở thiên chân chính với vị ân sắc mặt lệnh chìm hà tộc thất trưởng lão đột nhiên cảm ứng được không gian bên trong. hãng h hiện hiện hiện hiện lập tức chính là phán định đi ra cái này tất nhiên là sở thiên chấn sát đệ tử của hắn bạo phát tóc luyện thể chi lực nói cách khác sở thiên ngay tại phương vị này siêu hà tộc thất trưởng lão trong nháy mắt hướng về phương vị này phi hành nhưng mà đúng lúc này ẩm ẩm tại một cái khác phương vị bên trong đột nhiên sinh ra rõ ràng năng lượng tiếng v a n h minh h a tộc thất trưởng lão càng là trong nháy mắt cảm ứng được không gian bên trong chúng hiện hiện một sợi lực lượng g ậ n sóng cái này h a tộc thất trưởng lão ngộng lập tức hắn không cách nào xác định s ở thiên ở phương hướng nào tại không gian bên trong chúng phiêu tán cái này sợi lực lượng bên trong chúng có một tia ta gia tộc đệ tử lực lượng nói cách khác ta gia tộc đệ tử tại bạo phát lực lượng toàn lực ngăn cản gia thiên tâm lực lượng cái này tất lại chính là ta gia tộc đệ tử tại cùng gia thiên tâm liều chết chiến đấu gia thiên tâm tất nhiên ngay tại phương vị này siêu h a tộc thất trưởng lão trong nháy mắt cải biến phương hướng hướng về hắn hiện tại cảm ứng cái phương hướng này cực tốc bay đi sau một lát khi thấy trước mắt một màn lúc h a tộc thất trưởng l ã o toàn bộ mà đều nơ ngẩn hắn thấy được vị kia h a tộc đệ tử bị sở thiên c u ầ n bạo luyện thể chi lực t h n p h ệ cái kia vị đệ tử hao tồn hết tất cả tế ra pháp bảo ngăn cản sở thiên luyện thể chi lực nhưng không làm nên chuyện gì tại h a tộc thất trưởng l ã o đến giờ k h ắ c này trong nháy mắt biến thành cho tàn mà phương vị này nơi nào có sở thiên tung tích chỉ có một đạo không gian phù văn hiện lên lấy luyện thể chi lực ra thiên tâm ta muốn đem ngươi thiên đao vặt quả hà tộc thất trưởng lao gào thét hắn không nghĩ tới mình lại bị sợ thiên lửa hắn vừa rồi cảm ứng được thứ một cái phương hướng mới là sợ thiên chân chính phương hướng mà bây giờ cái phương hướng này tất nhiên là sợ thiên tận lực làm ra động tinh lớn để h a tộc đệ tử lực lượng tiêu tán ra ngoài để hắn nghĩ lầm cái phương hướng này mới là sợ thiên chân chính phương vị h a tộc thất trưởng lão phẫn hận không chịu nổi hắn đúng là bị sợ thiên trêu đùa đến xoay quanh qua thật lâu h a tộc thất trưởng lão mới bình phục xuống tới ra thiên tâm đợi ta bắt lại ngươi về sau ta sẽ để cho ngươi từng tận trả tấn hà tộc thất trưởng lão tâm bên trong chúng tràn đầy sắc ý trực tiếp hướng về một hướng khác truy kích mà đi rất nhanh đã là một ngày thời gian trôi qua một mực truy kích sở thiên ha t ộ c thất trưởng lão trên mặt hoàn toàn lạnh lẽo giống như kết xương đồng dạng cái này ra thiên tâm thật quá dạo hoạt thời thời khắc khắc đều duy trì lấy sáu cái không gian phụ văn tràn ngập sức chấn động kia tại sáu cái phương vị di động với lại cái này sáu cái phương vị không ngừng biến hóa hắn căn bản phân biệt không ra sở thiên cụ thể phương vị nhất là hắn p h ả i đi ra truy kích sở thiên những đệ tử kia đã là sắp bị sở thiên chấn sát xong cái này một ngày trời truy sát tới không chỉ có chưa đổi kịp sở thiên chân chính phương vị ngược lại để hắn mệnh mọi bùn ba đối với đệ tử chết hắn thơ không quan tâm chút nào nhưng hắn có chút kinh hãi là sở thiên ngoại trừ luyện thể chi lực bên ngoài đúng là còn có b ả n g bạc linh khí duy trì lấy sáu đạo không gian phủ văn đúng là không có một tia yếu bất dấu hiệu không gian phủ văn đạo pháp là cần bản thân linh khí duy trì như vậy liên tục duy trì lại không giảm chút nào yếu bực này b ả n g bạc trình độ lệnh hà tộc thất trưởng lao đều là kinh h ã i không thôi gia thiên tâm ngươi phải chết hà tộc thất trưởng lao sắc mặt lạnh như sứa lạnh toàn thân tản mát ra nồng đậm s ạ c ý hắn song trưởng trong nháy mắt huyền hóa ra quyết tấn ông theo hắn quyết tấn phân thân h a tộc thất trưởng lão quát lạnh một tiếng tùy theo liền gặp thân thể của hắn liền như là là bắt đầu chia rách ra hai bóng người từ h a tộc thất trưởng lão thân thể chậm rãi phân liệt đi ra chốc lát ở giữa không gian bên trong chúng xuất hiện ba tôn giống như lúc h a tộc thất trưởng lão hai người các ngươi truy kích hai cái này phương hướng ở giữa h a tộc thất trưởng lão phân phó đây là bản thể hắn t i ê n tâm ta chắc chắn sẽ để cái này ra thiên tâm chết không có chỗ trôn h a tộc thất trưởng lão hai cái phân thân trong nháy mắt hướng về hai cái phương hướng truy kích mà đi h a tộc thất trưởng lão bản thể hướng về một phương hướng khác truy kích mà đi bị bức ép đến mức nóng n ả y sử dụng phân thân đạo pháp đến sao chính khống chế phi kiếm phi hành tốc độ cao s ở tiền h cảm ứng được h a tộc thất trưởng lao thi triển phân thân đạo pháp chia ra làm ba đến đổi g i ế t hắn lúc đầu ta còn tại vắt hết tóc nghĩ biện pháp làm sao làm trên ngươi hiện tại ngươi chủ động cho ta chế tạo cơ hội phải biết giống h a tộc thất trưởng lao thi triển loại này phân thân đạo pháp thế nhưng là tối kỵ cái này sẽ cùng tại h a tộc thất trưởng lao thực lực cũng là phân đi ra h a tộc thất trưởng lão sử dụng phân thân đạo pháp về sau bản thể đã là từ huyền cảnh năm tầng ngã rơi xuống huyền cảnh bốn tầng cái k i ứ hai cái phân thân là huyền cảnh ba tầng nhưng ở sở thiên cẩn thận cảm ứ n g xuống hai cái này phân thân huyền cảnh ba tầng rất hư vậy thì tương đương với huyền cảnh tầng hai đ ỉ n h phong ta thực lực bây giờ có thể cùng huyền cảnh tầng hai một trận chiến xuất kỳ bất ý đánh lén phía dưới hoàn toàn có thể chấn sát hai cái này phân thân nhưng nhất định phải tốc chiến tốc thắng bằng không đợi đến bản thể cùng một cái khác phân thân gấp rút tiếp viện lời nói ta liền nguy hiểm sở thiên nhanh chóng tinh kế Chỉ cần hắn đem ha tộc hắn ha thất trưởng đem lúc a ha lao o phân thân chấn thất thực cảnh chính không huyền cảnh 5 tầng, thậm chí huyền cảnh 4 tầng đều sẽ giảm bất đi nhiều. trưởng cũng tầng, tầng sát, tộc trở bất lực được sẽ giới, giảm là lại l đi về đều này sở thiên sau lưng chuyến đến một đạo rất là huyền diệu thanh âm sở thiên q u a y đầu nhìn lại lập tức vui mừng g i a đông lai rốt c ụ c tấn thăng đến huyền cảnh g i a đông lai trên thân thể giờ phút này tràn ngập huyền dị quang trạch lấy một loại thần dị vận luật lượn lờ lấy sau đó những n à y rực rỡ chầm chậm thu hồi ra đông lai trong cơ thể ra đông lai chậm rãi mở hai mắt ra chúc mừng sở thiên hướng về ra đông lai nói một tiếng vui tiểu sư đệ cái này vẫn phải cảm kích ngươi nếu không phải trước ngươi cho chúng ta tranh thủ đến đảo tàu thời gian ta cái nào có cơ hội tấn thăng đến huyền cảnh á g i a đông lai đứng dậy rất là cảm kích hướng về sở thiên không người thi cái lễ không cần phải k h á c h khí sở thiên đạo tiểu sư đệ đây là g i a đông lai giờ phút này mới phát hiện bọn hắn tại một thanh phi hành tốc độ cao trên phi kiếm mà phi kiếm bên ngoài từ một tòa huyền bí phủ văn bao phủ sở thiên lập tức đem tình huống bây giờ nói cho ra đông lai ra đông lai kinh hãi bọn hắn hiện tại lại là ở vào hai tổ thất trưởng lao truy sát chi bên trong chúng tiểu sư đệ ngươi đại ân đại đức ta sợ u thiên, thiên, mình mình thiên đạo người c n tình muốn đánh giết hai ế tộc thất trưởng lão có năm chắc hơn s ở thiên đạo người muốn đánh giết hai tộc thất trưởng lão ra đông lai mãnh liệt địa chấn một cái hắn không nghĩ tới sợ thiên đúng là như thế gan to bằng trời muốn đánh giết h a tộc thất trưởng lão nhưng nhớ tới sở thiên vừa mới nói h a tộc thất trưởng lao sử dụng phân thân đạo pháp về sau hắn lại đ ỗ n g nhiên ý thức được cái này thật là đánh giết h a tộc thất trưởng lao đại tốt cơ hội tiểu sư đệ nói một chút ngươi kế sách ta toàn lực hiệp trợ ngươi sở thiên cẩn thận suy tư một chút tùy theo đem mình kế sách nói ra Tốt. n g h e xong sở thiên kế sách về sau ra đông lai tan thành nhẹ gật đầu cho rằng có thể đi theo mà hắn tế ra bản thân pháp bảo thay thế sở thiên thanh phi kiếm này đồng thời hắn lấy ra hai khối ngọc thạch tay bên trong chúng huyễn hóa quyết tấn thi triển ra một đạo kỳ huyền đạo pháp chui vào một khối ngọc thạch bên trong chúng tiếp lấy hắn lại thi triển đạo pháp chui vào một khối ngọc thạch khác bên trong chúng sau đó đem hai khối ngọc thạch giao cho sở thiên tiểu sư đệ chính ngươi phải cẩn thận không cần lo lắng cho ta ngược lại là đại sư minh ngươi tại không kiên trì nổi lúc cần phải rời đi yên tâm đi ta bây giờ đã t â n thăng đến huyền cảnh kéo dài một chút h a t ộ c thất trưởng lao phân thân còn có thể làm được sở thiên nhẹ gật đầu vậy không nói thêm gì nữa hắn cầm ra đông lai cho hắn hai khối trận ngọc không chế lấy phi kiếm trực tiếp rời đi tại cùng gia đông lai phân biệt về sau sở thiên thi triển ra không gian phủ văn đạo pháp đem phi kiếm ba phủ sau đó đem một khối trận ngọc đặt ở trên phi kiếm trận ngọc tràn ngập ra hà o quang sau đó mô phỏng r a hỏa diện hiện ra đi ra mô phỏng r a hỏa diện liền là hắn còn có ra đông lai cùng ra vô d i ễ m mấy người hắn trưởng không lấy phi kiếm mà ra đông lai cùng ra vô d i ễ m mấy người ở vào đột phá trạng thái có không gian phủ văn bao phủ h a i tộc tất h trưởng lao rất khó phân biệt ra thật giả sở thiên tùy theo rời đi phi kiếm dùng ý niệm khống chế phi kiếm trực tiếp bay về phía một cái phương hướng mà sở thiên mình nắm một cái khác khối trận ngọc trận ngọc lực lượng tràn ngập đây là ẩn thân trận ngọc tại trận ngọc lực lượng bao ph trực tiếp một phía p bay về h ư ân giờ phút này h a tộc thất trưởng lão bản thể chính v ẫ n nộ một trưởng vô nát hắn truy kích cái này đạo không gian đạo pháp cũng là tại lúc này hắn không khỏi ngơ ngác một chút g i a thiên tâm không gian đạo pháp giảm bớt cẩn thận cảm ứng một lúc sau h a tộc thất trưởng lão hoàn toàn xác định sở thiên thi triển không gian đạo pháp tại lúc này chỉnh thể giảm bớt tốt cái này tất nhiên là g i a thiên tâm lực lượng tiêu hao qua kịch sắp duy trì không ở phỏng đoán đến khả năng này lúc hà tộc thất trưởng lão trong nháy mắt đại hỷ như vậy sở thiên tử kỳ cũng không xa đông nhiên hà tộc thất trưởng lão lại là khe g i ậ mình đây là hắn đông nhiên cảm ứng được tại một cái phương hướng bên trong phiêu tán ra một k i a cực kỳ yếu ớt khí t ứ c nếu không cẩn thận cảm ứng liên hắn đều khó mà cảm ứng được cẩn thận cảm ứng xuống hắn trong nháy mắt đại hỉ đây là g i a đông lai mấy người khí t ứ c toát ra một k i a đi ra h a tộc thất trưởng lão kinh hỉ cảm ứng đi ra phương vị này bên trong phiêu tán cái k i a tơ yếu ớt khí t ứ c liền là g i a đông lai mấy người khí t ứ c ha ha ha ha tộc thất trưởng lão cũng thiếu da thiên tâm quả nhưng đã sắp lực bất t ò n tâm duy trì không gian đạo pháp yếu ớt làm cho da đông lai mấy người khí t ứ c đều là phiêu tán đi ra cái này tất lại chính là người chân chính phương hướng siêu h a tộc thất trưởng lão trong nháy mắt phán định đi ra mình bây giờ cảm ứng cái phương hướng này liền là sở thiên chân chính phương hướng hắn trong nháy mắt nắm trong tay pháp bảo hướng về phía này phi hành tốc độ cao mà đi cũng không lâu lắm ầm ầm không gian chi bên trong chúng đ ỗ n g nhiên chuyển đến một đạo tiếng oanh minh h a tộc thất trưởng lão lập tức biết là chuyện gì xảy ra là hắn một tôn phân thân lần theo ra đông lai mấy người đột phá sinh ra sức chấn động kết lúc phát hiện cũng chỉ là một đạo không gian đạo pháp không gian đạo pháp chi bên trong chúng giờ phút này đã tuân ra một đạo luyện thể chi lực đánh đòn phủ đầu dẫn đầu hành kích cái kia tôn phân thân ha ha h a tộc thất trưởng lão cười lạnh một tiếng còn muốn dương đông kích tây hướng dẫn ta à hừ ta làm sao có thể lại đến ngươi coi hắn trong nháy mắt ý thức được cái này tất lại chính là sở thiên tận lực hành kích cái kia tôn phân thân muốn đem hắn chân thân hướng dẫn quá khứ lần này ta tuyệt không có khả năng lại đến ngươi coi ta hiện tại cái phương hướng này liền là ngươi chân chính phương hướng muốn đem ta hướng dẫn rời đi s i tâm vào tưởng liên tiếp bị sở thiên buồng n ị c h nhiều lần hắn tuyệt không có khả năng lại vào bẫy hà tộc thất trưởng lão bản thể căn bản vốn không để ý tới tôn này phân thân phương hướng hướng về hắn hiện tại cảm ứng cái phương hướng này phi hành tốc độ cao mà đi cùng tôn này phân thân khoảng cách càng ngày càng xa hắn hoàn toàn xác định phiêu tán một tia ra đông lai mấy người khí tức cái phương hướng này liền là sở thiên chân chính phương hướng lần này hắn tất yếu để sở thiên thịt nát xương tan mà chết thấu chương xong chương một nghìn hai trăm sáu mươi mốt đánh giết phân thân còn muốn lập lại chiêu cũ a ha ha giờ phút này một phương hướng khác bên trong h a t ộ c thất trưởng lao tôn này phân thân khi n h m i ệ t phất tay đánh ra một đạo lực lượng t í c h hướng về phía trước cái kia đạo không gian phủ văn tuân g a luyện thể chi lực trong nháy mắt liền đem cái kia đạo luyện thể chi lực đập tan、Ấm、ẩm ẩm không gian phủ văn chi bên trong chúng lần nữa hiện lên một đạo cường hãn hơn lãnh thấu xương luyện thể chi lực ân h a t ộ c thất trưởng lão phân thân nhún mày hiện đang hiện lên đạo này luyện thể chi lực so vừa rồi cái k i a đạo luyện thể chi lực cuồng bạo mấy lần gia thiên tâm muốn t h ừ a dịp cơ đánh giết ta hừ si nhân nằm mơ h a t ộ c thất trưởng lão phân thân lạnh hừ một tiếng hắn đã là minh bạch sở thiên ý đồ ông hắn lực lượng b ộ c phát ra không gian trong nháy mắt lãnh thấu xương vô cùng song trưởng n g ễ n hoa quyết tấn thi triển ra một đạo cường đại đạo pháp đạo pháp tràn ngập cường uy có thể trực tiếp hướng về hành kích mà đến luyện thể chi lực nên đón Vâng, hai đạo lực lượng đáng sợ tại không gian bên trong chúng giao phong trong chốc lát làm cho cả vùng không gian v ặ n vẹo vô cùng v ặ n vẹo vô cùng không gian bên trong chúng hai t ộ c thất trưởng lão phân thân toàn lực bạo phát tóc n ắ m trong tay bản thân đạo pháp đối kháng luyện thể chi lực cái này luyện thể chi lực mặc dù c ứ n g hãn có thể cùng huyền cảnh tầng hai ngành hám nhưng nếu muốn cùng ta đối nghịch còn chưa đủ tư cách hai t ộ c thất trưởng lão phân thân mặt mũi tràn đầy cười lạnh côn bạo lực lượng giống như thủy chiều tôn g i khống chế bản thân đạo pháp đánh tan cái tia đạo luyện thể chi lực nhưng mà đúng lúc này hai t ổ n thất trưởng lão phân thân đột nhiên đại lẫm hắn bỗng nhiên cảm ứ n g được một đạo đáng sợ nguy cơ từ phía sau hắn vương c u ồ n g bạo đánh tới siêu chỉ thấy giờ phút này sở thiên hiện thân sở thiên tràn ngập quần c u ộ n luyện thể chi lực giống như một viên tiêu đốt lưu tinh c u ầ n bánh vô cùng trực tiếp hướng về hà tộc thất trưởng lao phân thân oanh kích mà đến những nơi đi qua không gian một mảnh x é rách hình thành một đầu đáng sợ xé rách mang n g ư ơ i vậy mà tại cái phương hướng này các tộc thất trưởng lão phân thân sắc mặt đại biến hắn không nghĩ tới sở thiên vậy mà liền giấu ở cái phương hướng này ầm ầm đáng sợ luyện thể chi lực oanh kích mà đến rồi hà tộc thất trưởng lão phân thân không còn bận tâm phía trước cái k i a đạo luyện thể chi lực trong n g á y mắt q u a y người thi triển cường đại đạo pháp chi lực đón lấy quần g bạo anh đến sở thiên người s o n g sở thiên mỉm cười không gian phủ văn xuất hiện ở hắn phía trước hắn đạo này đáng sợ luyện thể chi lực trực tiếp đánh vào không gian phủ văn chi bên trong chúng cũng không có đánh phía h a tộc thất trưởng lao phân thân vê anh sở thiên trực tiếp dùng thân thể ngạnh sinh sinh tiếp nhận h a tộc thất trưởng lao phân thân đạo này cường đại đạo pháp chi lực s á t na bị quần bạo đạo pháp chi lực thôn vệ không tốt hà tộc thất trưởng lao phân thân lại là đột nhiên sắc mặt t h biến sinh ra dự cảm không tốt hắn hoàn toàn không có dự liệu được sở thiên oanh tới này một k í c h đáng sợ đúng là không có trực tiếp đánh phía hắn sở thiên đúng là lựa chọn dùng thân thể ngạnh sinh sinh tiếp nhận hắn đạo pháp chi lực như vậy sở thiên một k í c h này ầm ầm sau lưng vương cái kia tòa không gian phụ văn trong lúc đó buộc phát ra sở thiên vừa mới oanh ra một k í c h kia vê anh đáng sợ luyện thể chi lực trong nháy mắt đem h a tộc thất trưởng lão phân thân thối vệ a h a tộc thất trưởng lão phân thân hét thảm một tiếng nếu như là chính diện giao phong hắn hoàn toàn có thể ngăn cản được sở thiên một cách này nhưng mà sở thiên quá mức g i o hạn đúng là không, không cùng hắn chính diện giao phong bây giờ hắn lực lượng bị sở thiên dùng thân thể k i ể m chế hắn không có sở thiên cường hắn như thế luyện thể làm sao có thể ngăn cản được cái này một k í c h đáng sợ côn bạo luyện thể chi lực bên trong chúng h a tộc thất trưởng lão phân thân thân thể sát na băng liệt thảm thiết không chịu nổi nhưng hắn dù sao có thể buộc phát ra huyền cảnh tầng hai đỉnh phong thực lực sở thiên một k í c h này vậy không có khả năng trực tiếp đem hắn đánh giết h a tộc thất trưởng lão phân thân liều mạng buộc phát lực lượng g ắ t gao chống cự lại đáng sợ luyện thể chi lực sở thiên giờ phút này cũng không khá hơn chút nào như vậy đón đỡ hà tộc thất trưởng lao phân thân cường đại đạo pháp chi lực toàn bộ thân thể sát na b nhưng thân thể của hắn có thần quang chữa trị chỉ là trong chớp mắt sở thiên thân thể chính là chữa trị、Siêu. sở i ê u s thiên thở ra hơi lúc trong nháy mắt xông phá h a tộc thất trưởng lao phân thân đạo pháp chi lực buộc phát bành trướng c u ầ n b ạ o lực lượng duệ sắc vô cùng xông vào luyện thể chi bên trong chúng đột nhiên một quyền đánh phía thảm thiết vô cùng h a tộc, tộc thất trưởng lao phân thân hoảng sợ nhìn xem oanh đến sở thiên hắn khó có thể tin sở thiên luyện thể khôi phục nhanh như vậy đón nợ hắn đạo pháp thân thể thụ nặng như vậy thường vậy mà trong chớp mắt liền khôi phục như lúc ban đầu và n h sở thiên một quyền này luyện thể chi lực vanh phá h a tộc thất trưởng lão phân thân cuối cùng một đạo hộ thể chi lực trực tiếp đánh vào thân thể của hắn bên trên trong n y mắt h a tộc thất trưởng lão phân thân bạo liệt mà ra biến thành cho t à n siêu sở thiên cố nén trong thân thể còn không có hoàn toàn hóa giải kịch liệt đau nhức không chút nào dừng lại hướng về h a tộc thất trưởng lão một vị khác phân thân cực tốc bay đi mà giờ này khác này h a tộc thất trưởng lão bản thể trên mặt nổi lên lấy nồng đậm nhe răng cười hắn lập tức liền phải đổi tới sở thiên quả nhiên vòng qua trước mặt t o à núi cao này về sau hắn thấy được sở thiên chỉ thấy tại hắn phía trước sở thiên không chế lấy phi kiếm phi hành tốc độ cao lấy mà tại trên phi kiếm gia đông lai cùng gia vô d i ễ m mấy người đang đứng ở đột phá trạng thái gia thiên tâm chết đi h a tộc thất trưởng lão n h a răng cười hắn truy sát sở thiên gần hai ngày một mực bị sở thiên đùa bỡn xoay quanh hiện tại rốt cuộc tìm được sở thiên cựu hận lập tức liền muốn báo trở về ông h a tộc thất trưởng lão tay bên trong chúng huyễn hóa quyết ấn thi t r i ể n ra một đạo cường đại đạo pháp chết hắn vô cùng giữ tợn hết lớn một tiếng tay bên trong chúng quyết ấn đột nhiên vỗ đáng sợ đạo pháp chi lực trực tiếp hướng về phía trước không chế lấy phi kiếm cực tốc đảo mệnh sở thiên đánh tới vê n h tại đạo này đáng sợ đạo pháp chi lực anh kết giới trên phi kiếm cái kia tòa không gian phủ văn sát na băng liệt sau đó là trên đó người tiêu tán cuối cùng là phi kiếm vỡ nát nhưng mà hà t ộ c thất trưởng lão lại là trợn tròn mắt hắn vậy mà nhìn thấy sở thiên cùng ra đông lai b ọ n người vậy mà trong nháy mắt tiêu tán liên một điểm sức chống cự đều không có hà t ộ c thất trưởng lao ánh mắt trong nháy mắt rơi tại không gian bên trong chúng vỡ vụ ngọc thạch mày vỡ trần ngọc hà t ổ n thất trưởng lao sắc mặt đại biến hắn lập tức ý thức được đây cũng là sở thiên dụng kế t ậ n lực đem hắn dẫn hướng cái phương hướng này không tốt l a tôn này phân thân cũng là tại thời khắc này h a tộc thất trưởng lão minh bạch cái k i a tôn phân thân trận đánh lúc trước luyện thể chi lực liền là sở thiên phương hướng sở thiên tất nhiên ngay tại cái phương hướng này sở thiên dụng kế đem hắn dẫn tới cái phương hướng này đến rời xa tôn này phân thân liền là muốn đánh giết cái k i a tôn phân thân、Phốc. đột nhiên h a tộc thất trưởng lão bỗng nhiên phun ra một v ù n máu hắn cảm ứ n g được tôn này phân thân đã triệt để chết rồi phân thân triệt để tử vong cũng là trong nháy mắt để hắn bị thương gia thiên tâm ta muốn đem ngươi thi văn đoạn h a tộc thất trưởng lao điên rồi hắn vậy mà lần nữa bị sở thiên đùa bỡn xoay quanh c h ậ t h a tộc thất trưởng lao điên còn g hướng về một vị k h á c phân thân c u ầ n bạo bay đi hắn biết sở thiên mục tiêu kế tiếp tất lại chính là tôn này phân thân t ấ u chương xong chương một nghìn hai trăm sáu mươi hai liên thủ chân sát h a tộc thất trưởng lao thứ hai tôn phân thân cũng là tại đồng thời biết sở thiên mục tiêu kế tiếp liền là hắn cũng là biết sở thiên có năng lực diệt s á t hắn Siêu. hắn trong nháy mắt hóa thành một đạo cầu v ồ n g hướng về bản thể đối hướng phi đi hắn rõ ràng hiện tại nhất định phải cùng bản thể hội tụ hòa là một thể sau đó hắn chính là sắc mặt trầm xuống hắn không nghĩ tới ra đông lai đúng là đã tấn thăng đến huyền cảnh đồng thời hắn cũng biết g i a đông lai đột nhiên xuất hiện tất nhiên là muốn đem hắn ngăn chặn thất trường lão từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ gia đông lai khi định thần nhàn thi lễ nói hử người muốn ngăn cản ta a lập tức cút cho ta nếu không đừng trách ta hạ thủ vô tình h a tộc thất trưởng lão phân thân quát lạnh nói đệ tử không dám ngăn trở thất trưởng lão nhưng bây giờ đệ tử mới vào huyền cảnh có rất nhiều vấn đề không hiểu cho nên cả gan muốn muốn tỉnh h giáo thất trưởng lão còn xin thất trưởng lão chỉ điểm một hai gia đông lai rất là biết lễ nói ra người muốn chết h a tộc thất trưởng lão phân thân lạnh lùng h é t lớn trong nháy mắt chính là huyền hóa gia quyết tấn thi triển ra một đạo cường đại đạo pháp côn bạo vô cùng đạo pháp chi lực trong nháy mắt làm cho không gian độ sụt đồng thời tế lấy mình cựu phẩm pháp bảo tay bên trong chúng huyến hóa quyết tấn thi triển cường đại đạo pháp nên kích h a tộc thất trưởng lao phân thân oanh đến đáng sợ đạo pháp chi lực và anh cả hai đạo pháp trong nháy mắt c n g bạo gia o phong cùng một chỗ tàn phá bừa bãi vô cùng cơn báo năng lượng bên trong chúng g i a đông lai đạo pháp rõ ràng không phải h a tộc thất trưởng lão đạo pháp đối thủ chốc lát ở giữa liền là ở vào tan r ã trạng thái liên quan g i a đông lai món kia cựu phẩm pháp bảo y năng đều là tại một kích này chi bên trong chúng bị oanh đến lấp loe không yên Phúc, đáng sợ phản p h ệ chi lực làm cho g i a đông lai đột nhiên phun máu thiên gia cổ k ỷ g i a đông lai quát lên một tiếng lớn bàn tay trong nháy mắt huyện hoa quyết tấn tại hắn quyết tấn khống chế phía dưới c á i ơ n g đại n đạo pháp buộc phát, phát ra quần đạo vô cùng lực lượng trực tiếp hướng về h a tộc thất trưởng lao phân thân đánh tới không biết tự lượng sức mình hai tộc thất trưởng lao phân thân lạnh hừ một tiếng hắn lực lượng cũng là toàn bộ buộc phát ra bàn tay v u y ê n hóa quyết tấn thi chuyển ra từng đạo pháp đạo pháp chi lực hiện lên giống như nắng gắt khi không tràn ngập đáng sợ vô cùng lực lượng Gia Lai Đông đạo đạo thế ấ y đ ạ nhưng hắn đã đáp ứng sở thiên muốn ngăn chặn tôn này phân thân mình nếu vì bảo mệnh cứ như vậy rút lui sở thiên kế hoạch liền phí công đọc sức không chấn sát tôn này phân thân bọn hắn liền không có, có cơ hội chấn sát hà tộc thất trưởng lao bản thể như vậy bị một mực truy giết tiếp gặp lại vị kia hà tộc ngũ trưởng lão bọn hắn càng thêm không có cơ hội mạng sống liệu mạng gia đông lai không trần trở nữa trong nháy mắt vận dụng bạo phát ra từ mình tinh nguyên linh khí liệu mạng một lần ông l ệ n h thấu xương vô cùng tinh thuần lực lượng đột nhiên bạo phát ra ở đây phía dưới hắn cái kiêu đạo đạo pháp trở nên càng thêm cùng bạo món kia cựu phẩm pháp bảo cũng là trong nháy mắt này buộc phát ra cực hạn lực lượng uy năng đã là phóng thích đến cực hạn trên đó bắt đầu hiện đầy tinh mịn vết dạng vùng gây dãy chết thôi chết nhưng vào lúc này h a tộc thất trưởng lão lại là đột nhiên biến sắc hắn đột nhiên cảm ứng được một đạo trí mạng nguy cơ đột nhiên từ phía sau phương lạnh thấu xương vào tới ầm ầm chỉ thấy giờ phút này sở thiên hiện thân sở thiên buộc phát sáng trói luyện thể chi lực giống như mặt trời trói trang trên không đột nhiên xuất hiện tại không gian bên trong chúng sau đó duệ sắc vô cùng đánh phía h a tộc thất trưởng lao phân thân thiên tâm ra đông lai thấy sở thiên xuất hiện trong nháy mắt đại hỷ hắn rốt cục kéo tới sở thiên đến hà tộc thất trưởng lão phân thân lại là trong nháy mắt kinh hoàng hắn không nghĩ tới sở thiên đúng là đã đến dẫu ở tối bên trong chúng liền là đang chờ đợi hắn cùng g i a đông lai toàn lực một trận chiến thời điểm bây giờ hắn buộc phát ra một kích toàn lực như vậy đánh giết g i a đông lai căn bản không kịp ứng đối sở thiên một k í c h này Vâng anh sở thiên một k í c h đáng sợ trực tiếp đánh chúng h a tộc thất trưởng l ã o phân thân sinh ra c u ồ n g bạo năng lượng sóng xung kích trực tiếp đem xung quanh một toàn núi cao đều tiêu diệt h a tộc thất trưởng lão phân thân mặc dù kịp thời c u ồ n g bạo co vào mình lực lượng hộ thể nhưng sở thiên cái này có ý định một kích hắn làm sao có thể ngăn cản hạ hà tộc thất trưởng lão phân thân trong nháy mắt băng liệt nhưng dù sao này p h â n t h â n c ó huyền cảnh tầng 2 đỉnh phong thực tầng liên ự c sở t h cái này một kích có tộc đáng này vẫn không có thể đem ha tộc thất trưởng một đem thể thất hà sợ, lạc a Ra ta. lao thanh o cho vào phân thân đánh giết. Ra thiên tâm, chết hà thất trưởng lao bản thể muốn rách tâm, âm, Cũng này, trưởng bản muốn vang lên giết. tộc mắt t mí lúc cả là i gian không bên trong, h chấn không chấn ú n động đến cả vùng không gian động. g cả đều là một ẩm. m Lập tức liên gặp, tức đạo quần bạo vô cùng đạo pháp từ xa đến gần hướng về sở thiên phương hướng oanh kích mà đến cùng vừa mới thi triển cái k i a đạo mạnh nhất đạo pháp đ ó lấy h a tộc thất trưởng lão bản thể gánh kích mà tới đây đạo đáng sợ đạo pháp sở thiên cũng là tại đồng thời không có bất luận cái gì c h ầ n trở vê anh hắn lần nữa bộc phát ra một đạo luyện thể chi lực trực tiếp đánh vào h a tộc thất trưởng lão trên phân thân a tiêu thê lương thảm thiết âm thanh bên trong chúng h a tộc thất trưởng lão tôn này phân thân trong nháy mắt bạo liệt biến thành cho tản cùng một thời gian bên trong g i a đông lai đạo pháp cùng món kia cựu phẩm pháp bảo cùng h a tộc thất trưởng lão bản thể gánh đến cái t i ê đạo đạo pháp đánh vào cùng một chỗ p h a đông lai đột nhiên p h u n máu l i ê n k ý tức đều là hệ h o i một điểm bạo g i a đông lai hết lớn nắm trong tay mình món kia cựu phẩm pháp bảo tự bạo c ù n g bạo lực lượng hiện lên ngăn cản h a tộc thất trưởng lão cái kia đạo đạo pháp nhưng mà h a tộc thất trưởng lão bản thể thế nhưng là huyền cảnh bốn tầng thực lực g i a đông lai chỉ là mới vào huyền cảnh dù cho g i a đông lai tự bạo cựu phẩm pháp bảo vậy chỉ là suy yếu cái kia đạo đáng sợ đạo pháp khó mà ngăn cản được lệnh thấu xương lực lượng trong nháy mắt hướng về ra đông lai thôn vệ mà đến tại cái này thời khắc nguy cơ sở thiên trong nháy mắt lách mình đến ra đông lai bên cạnh đi mau sở thiên hết lớn một tiếng tràn ngập sáng trói luyện thể trí lực sở thiên luyện thể chi lực đem h a tộc thất trưởng lão lực lượng chống đỡ cả lại sở thiên cũng là tại đồng thời đột nhiên phun ra một mùm máu thiên tâm nhanh ăn vào da đông lai cuốn quýt xuất ra một viên thuốc đưa cho sở thiên đi mau sở thiên một mùm ăn vào đan dược da đông lai không có bất luận cái gì dừng lại trong nháy mắt tế ra mình một kiện khát pháp bảo nằm trong tay pháp bảo cùng sở thiên trong nháy mắt rời đi mảnh này lẫm địa phương h a tộc thất trưởng lão cũng là tại lúc này chạy tới hắn chính muốn cùng bạo xuất thủ lúc phúc h a tộc thất trưởng lão đột nhiên phun ra một ngụm màu đến l i ê n thân tử đều hơi hơi lung lay hắn cuối cùng một tôn phân thân bị sở thiên chấn sát loại kia đáng sợ phản vệ chi lực cũng là tại lúc này để hắn thụ trọng thương hắn cảnh giới càng là ở đây phía dưới rơi xuống xuống từ huyền cảnh bốn tầng ngã rơi xuống huyền cảnh ba tầng với lại bởi vì hai tôn phân thân hủy diệt dẫn đến hắn về sau cũng vô pháp khôi phục lại đến huyền cảnh năm tầng chỉ sợ liệu mạng tu luyện vậy nhiều nhất vững chắc tại huyền cảnh ba ra t hà i ê tộc m Ha t thất trưởng lão buộc phát mình c u ồ n g bạo lực lượng liều lĩnh hướng về sở thiên truy kích mà đi thiên tâm chúng ta trốn không thoát phía trước chính quần bạo buộc phát lực lượng nằm trong tay pháp bảo đảo mệnh ra đông lai sắc mặt đại biến hắn cảm ứng được hậu phương cực tốc đuổi theo hà tộc thất trưởng lão tốc độ nhanh chóng chẳng mấy chốc sẽ đuổi kịp bọn hắn bọn hắn căn bản trốn không thoát chúng ta lập tức tách ra hắn truy sát là ta sẽ không để ý ngươi n g ư ơ i sau khi rời đi mau chóng mang theo vô diễm các nàng ẩ n tàng đến an toàn địa phương sở thiên quyết định thật nhanh đạo cái này không được g i a đông lai quả quyết c ự tuyển hắn sao có thể để sở thiên một mình đi đối mặt nguy hiểm g i a thiên tâm nhận lấy cái chết hậu phương ha t ộ c thất trưởng lao đổi tới đáng sợ đạo pháp chi lực dẫn đầu cùng bạo vô cùng hướng về sở thiên đánh đến n g ư ơ i đi mau cái này tại ta kế hoạch chi bên trong chúng ngươi cùng với ta hội liên lụy ta nói xong sở thiên trong nháy mắt rời đi ra đông lai pháp bảo ẩm ẩm sở thiên hóa thành một đạo cầu vồng thoát đi đồng thời cũng là sở thiên hãn tại h c lực, thể r c n phía h nội thần quang chữa trị dưới thảm thiết vỡ tan thân thể cũng là chốc lát ở giữa chữa trị sở thiên ổn định mình ném bắn thân thể buộc phát lực lượng hóa thành cầu vồng cực tốc rời đi đem h a tộc thất trưởng lão dẫn hướng một phương hướng khác ra đông lai t r ợ t cắn răng một cái khống chế lấy pháp bảo cực tốc rời đi sở thiên mới vừa nói không sai hắn lưu lại chỉ làm liên lụy sở thiên hắn việc cấp bách liền là quay trở lại đem ra vô diễm mấy người mang đi mau chóng lẩn tàng đến an toàn địa phương phải biết còn có một cái h a tộc ngũ trưởng lão tại một khi cái kia h a tộc ngũ trưởng lão đến bọn hắn càng không có mạng sống cơ hội h a tộc thất trưởng lão không để ý đến từ một phương hướng khác cực tốc rời đi ra đông lai hắn hiện tại sở hữu suy nghĩ chỉ có một cái hắn muốn giết sở thiên đem sở thiên át thì vạn đoạn ra thiên tâm người trốn không thoát chịu chết đi h a t ộ c thất trưởng lao khóa chặt phía trước cực tốc thoát đi sở thiên giữ tận tế ra bản thân pháp bảo trực tiếp đánh phía sở thiên sở thiên trợt cắn răng một cái không thể không đón đỡ một k í c h này hắn trong nháy mắt thi triển không gian đạo pháp dùng không gian đạo pháp trước tiếp nhận h a t ộ c thất trưởng lao cái này pháp bảo mạnh mẽ vê anh không gian đạo pháp trực tiếp bị h a t ộ c thất trưởng lao pháp bảo đánh nát tiêu tán nhưng uy năng cũng là bị cắt giảm mấy phần sở thiên buộc phát ra mình luyện thể chi lực cuộc bạo đánh phía a n h đến pháp bảo vê anh kinh khủng năng lượng triều tịch làm cho toàn bộ không gian đều đang chấn động pháp bảo bị sở thiên một cách này đánh cho rung động không ngừng ngừng lại nhưng sở thiên lại bị đánh cho toàn thân băng liệt toàn bộ thân thể giống như pháo đạ trực tiếp ngược lại bắn đi sở thiên cố nén thân thể truyền đến đáng sợ kịch liệt đau nhức khống chế bắn n g ư ợ c thân thể cải biến phương hướng bắn về phía một phương hướng khác sau đó và n h sở thiên thân thể đập ầm ầm tại trên mặt đất đem trên mặt đất ném ra một cái hố to đi ra dơ lên khắp ngày trời bụi đất ra thiên tâm ngươi đã làn đỏ mạnh hết đà hiện tại ta sẽ để cho ngươi nhận hết trả tấn tại vô tận thống khổ bên trong chúng c h ế thảm h a tộc thất trưởng lão toàn bộ mà đều trở nên dữ tợn hắn tràn ngập sát ý ngút trời lạnh thấu xương vô cùng ngự không mà đến buộc phát mình c u ồ n g bạo lực lượng n ắ m trong tay mình phát bảo đồng thời thi triển ra bản thân cường đại đạo pháp mãnh liệt lực lượng kinh khủng như là thiên địa sụp đổ đ á n g sợ đến cực điểm hướng về địa mặt sở thiên đánh tới chết h a tộc thất trưởng lão diện mục dữ tợn bị một cái đệ t ử nho nhỏ trêu đùa lấy lâu như vậy càng là hủy đi hắn hai tôn phân thân để hắn thụ trọng thương thực lực hạ thấp lớn bực này sỉ nhục cùng cựu hận tại thời khắc này toàn bộ phóng thích ra ngoài sở thiên lại là không hề sợ hãi ngược lại trên mặt nợ một n người không có phát giác được ta tại mảnh không gian này bắt đầu biến hoa sở thiên cười nhạt nhìn xem giữ t ậ n g i ế t h a tộc thất trưởng lão đạo có ý tứ gì đã là bị cựu hận ngập trời tràn ngập đến mất lý trí h a tộc thất trưởng lão nghe được sở thiên câu nói này về sau thậm chí lập tức khôi phục một chút sở thiên không nói nữa bất quá nguyên lai tràn ngập c u ầ n c u ộ n luyện thể chi lực hắn lại là tại lúc này đem luyện thể chi lực liễm trở về trong cơ thể ân h a tộc thất trưởng l ã o thấy một m ả n này lông mày trong nháy mắt nhăn lại nhưng ở giây tiếp theo hắn sát mặt đại biến hắm bỗng nhiên cảm giác được mảnh này nguyên bản bình thường không gian đột nhiên bị dị biến hóa ngay sau đó cả vùng không gian đều là trong nháy mắt hiện ra lực lượng đáng sợ nguy hiểm không gian xuất hiện h a tộc thất trưởng lao thần s ắ p đ ạ i biến hắn hiện tại rốt c ụ c minh bạch sở thiên vì sao như vậy không hề sợ hãi không chỉ có không ngăn cản hắn một k í c h trí mạng này hơn nữa còn khác thường đem luyện thể chi lực liễm trở về trong cơ thể đó là bởi vì sở thiên sớm thăm dò đến mảnh này bình thường không gian hội chuyển biến thành nguy hiểm không gian cho nên sở thiên không còn trốn vậy không còn chống cự không tốt hà tộc thất trưởng lao ý thức được điểm này lúc kinh hoàng thất、sắc. hắn nhưng là biết tại cổ chiến khư bên trong chúng gặp được nguy hiểm không gian lúc càng là bạo phát tóc lực lượng đáng sợ nhận nguy hiểm không gian bạo phát tóc phản vệ chi lực cũng là càng đáng sợ bây giờ hắn bạo phát tóc một k í c h trí mạng này không chỉ có chấn g i ế t không được sở tiên h ngược lại còn biết hại mình ý thức được điểm này a đáng tiếc đã chậm sở thiên giờ phút này cười nói cũng là tại lúc này ông nguy hiểm không gian hoàn toàn phơi bày ra đem sở thiên cùng h a tộc thất trưởng lão đồng thời bao phủ tại hắn bên trong chúng t ấ u chương xong chương một nghìn hai trăm sáu mươi bốn cổ q á i hư ảnh xuất hiện nguy hiểm không gian hoàn toàn phơi bày ra đem sở thiên cùng h a tộc thất trưởng lão bao phủ ở tại bên trong chúng s á t na cả vùng không gian đều là trong nháy mắt tràn ngập ra một loại khó nói lên lời lực lượng đáng sợ và anh quả nhiên như sở thiên sở liệu khi tiến vào nguy hiểm không gian lúc bộ phát càng thêm cường lực lượng liền sẽ đứng m ũ i chịu xào nhận lực lượng đáng sợ công kích h a tộc thất trưởng lão vừa mới như vậy bạo phát c u ầ n bạo lực lượng tại bị nguy hiểm không gian bao phủ s á t na chính là nhận không gian bên trong chúng lực lượng công kích đáng sợ hà tộc thất trưởng lão sắt na gặp trọng kích đột nhiên phun ra một v ù n máu liên khí tức đều tại đây khắc trở nên trệ loạn ngự h a tộc thất trưởng lão không d à n h bận tâm thân thể thương thế bàn tay phi tốc huyền hóa quyết tấn tại hắn quyết tấn huyền hóa phía dưới nguyên bản bạo phát tóc một k í c h mạnh nhất lực lượng trong nháy mắt rút về hắn kiện pháp bảo kia cũng là trong nháy mắt tràn ngập ra bành trướng lực lượng tất cả lực lượng toàn bộ rút về bảo hộ h a tộc thất trưởng lão mình h a tộc thất trưởng lão buộc phát mình lực lượng cùng nắm trong tay pháp bảo chống cự lấy nguy hiểm không gian bên trong chúng không ngừng mành kích hắn lực lượng hắn muốn r á c cả mí mắt nhìn về phía sợ tiên ánh mắt bên trong chúng lộ ra lệnh thấu xương vô cùng sắc ý ra thi tâm tiến vào nguy hiểm không gian ngươi cũng đừng hỏ đợi ta đem nguy hiểm không gian lực lượng chống cự hạ đến thời điểm chính là ngươi t ử kỷ có lẽ hội là ngươi t ử kỷ sở thiên bình thản nhìn thoáng qua hai tộc thất trưởng lão hắn vừa mới mặc dù không có bộc u phát ra lực lượng cũng không có đứng mũi chịu xào nhận công kích đáng sợ nhưng là nguy hiểm không gian lực lượng vẫn còn đang công kích hắn chỉ bất quá so hai tộc thất trưởng lão yếu đi rất nhiều mà thôi sở thiên cũng không có tràn ngập ra mình luyện thể chi lực t ù y ý nguy hiểm không gian bên trong chúng tràn ngập ra lực lượng công kích mình thân thể chỉ cần hắn không bộc phát ra lực lượng đi ra đối ở hiện tại loại trình độ này công kích hắn luyện thể còn có thể chọi cứng ở、ừ. ngươi còn muốn chân sát ta à si nhân nằm mơ lấy đạo hạnh của ta ta tất nhiên sẽ so ngươi trước l ĩ n h ngộ nguy hiểm không gian một khi thoát khỏi đi ra ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ h a tộc thất trưởng lão hử lạnh vậy liền nhìn xem hiệu chết vào tay hay s ở thiên cười lạnh không nói nữa trước đó hắn cảm ứng được nguy hiểm không gian biến hóa ẩn chứa không gian đạo pháp loại kia đạo hắn tin tưởng mình tất nhiên có thể so với h a tộc thất trưởng lao trước một bước thoát khỏi nguy hiểm không gian áp chế s ở thiên lập tức thu nhấp tâm thần cảm nộ nguy hiểm không gian biến hóa v không ngừng manh kích lấy sở thiên cùng h a tộc thất trưởng lão sinh ra lệnh thấu xương vô cùng lực lượng phong bạo giống như muốn đem hai người sẽ thành mảnh nhỏ đồng dạng lúc này ông không gian chi bên trong chúng đột nhiên q u ỷ dị và mèo hai đạo cực kỳ thần dị cổ quái hư ảnh hiện lên hiện tại không gian chi bên trong chúng phân biệt xuất hiện tại sở thiên cùng h a tộc thất trưởng lao trước người đây là tàn hồn sở thiên nhìn thấy xuất hiện ở trước mặt mình cổ quái hư ảnh thời điểm đột nhiên chấn động gia thiên tâm ngươi không nghĩ tới đi nguy hiểm không gian bên trong chúng sẽ xuất hiện tàn hồn ha ha ngươi muốn mượn nguy hiểm không gian chân sát ta lại không nghĩ rằng chính ngươi cũng sẽ mạng sống như treo trên sợi tóc h a t ộ c thất trưởng lão đại lâm đồng thời hướng về sở thiên trào phúng một tiếng xuất hiện ở trước mặt hắn tôn này cổ quái hư ảnh giờ phút này trong nháy mắt thi triển r a đạo pháp đánh phía h a t ộ c thất trưởng lão vê anh h a t ộ c thất trưởng lão đột nhiên phun máu hắn cung quýt thu nhếp tâm thần ngăn cản hư ảnh công kích đáng sợ đồng thời cũng là l i ề u dùng hết khả năng lĩnh lộ hóa giải trận này nguy cơ thoát khỏi nguy hiểm không gian cùng một thời gian bên trong sở thiên trước người tôn này hư ảnh cũng là thi triển g a đáng sợ đạo pháp cùng bạo đá sở thiên không thể không bạo phát ra từ mình luyện thể chi lực để ngăn cản lực lượng đáng sợ oanh đến trong nháy mắt làm cho sở thiên đột nhiên phun máu dù cho lấy hắn hiện tại luyện thể chi lực cũng khó có thể ngăn cản được toàn bộ thân thể đều là bị chấn động đến bay ngược nhưng mà tôn này hư ảnh lại là không ngừng chút nào chốc lát ở giữa thi t r i ể n ra đạo pháp cùng nắm trong tay nguy hiểm không gian lực lượng trực tiếp hướng về sở thiên oanh đến sở thiên tâm bên trong chúng đại lâm ông sở thiên trong nháy mắt thi t h u ể n ra không gian phù văn đạo pháp ngăn cản a n h đến lực lượng đáng sợ đạo pháp chi lực cùng nguy hiểm không gian lực、lượng. trực tiếp thiên đánh vào sở、thiên、không ở gian ữ phủ, hiện hiện phủ văn cũng không có một tia vỡ tan y nguyên hoàn hảo không chút tổn hại hiện ra tại không gian bên trong chúng đồng thời không gian phủ văn cũng không thể đem oanh đến lực lượng rời đi đến dù cho sở thiên toàn lực nắm trong tay không gian phủ văn vậy không cách nào đem oanh đến lực lượng na di đi một điểm đây là lần đầu xuất hiện loại chuyện này bất quá sở thiên lại là ngạc nhiên phát hiện hắn không gian phủ văn tựa như là l ậ c bố đem a n h k í c h mà đến lực lượng loại bỏ một lần Vâng, văn về văn vào vậy vui văn về thân thân không gian phủ văn loại bỏ về sau lực lượng, từ không gian phủ văn lưng tuôn đánh vào sở thiên trên thân thể. Lực lượng đáng sợ, trong nháy thiên băng toàn ngược nặng như vậy thường, sở thiên lại là tâm bên trong, chúng, vui mừng. Đi qua không gian đi đi. Đi loại tiếp liệt, lại loại qua qua sau Thu sau ra, bay phủ phủ thể. cho thể phủ lực Lực làm là bỏ bộ bỏ sở sợ, sở sở trực từ mặt mắt tâm mà mà Đem loại này đạo đến, loại lĩnh này ngộ ra tại a gian, ta ta gian liền có thể thoát khỏi hiểm thời, nhiên này nguy hiểm không、gian. đồng thời, ta tất nhiên cũng không có chỗ có cho thể thoát tất thể để đ o Pháp t ế n Phân này hóa tích ra một điểm. điểm về sau, sở a u s thiên lòng Lập tin tăng gấp bội. Ông! gấp tức, t bội. sở hảo i ê n h không bảo lưu trong nháy mắt đem mình luyện thể chi lực toàn bộ bạo phát đi ra dẫn phát tóc hư ảnh trở nên mạnh hơn oanh r a càng mạnh đạo pháp hắn đã là đánh giá ra tôn này cổ quái tàn hồn thi triển đạo pháp tất lại chính là cùng không gian đạo pháp có quan hệ anh, tại sở thiên bạo phát tóc toàn lực sana tôn này cổ quái hư ảnh Cũng càng cường trong ngáy nên là mắt trở nên càng thêm đi ạ thi triển thiên bạo thi triển từng toa tiếp pháp. không pháp, nhận oanh kích gian Đi ra ra ra, càng đáng buồng đến lượng. lực mà đạo đạo đẹp sợ Sở bạo qua không gian phủ văn từng tầng từng tầng loại bỏ lực lượng cũng là trở nên càng tinh thần u đáng sợ nếu là sở thiên trong cơ thể không có thần quang chữa trị thân thể chỉ sợ trực tiếp liền có thể đem sở thiên doanh bạo sở thiên thân thể thảm thiết pha tàn đến thân thể truyền đến đáng sợ kịch liệt đau nhức nhưng là nội tâm của hắn bên trong chúng kích động lại là hoàn toàn lấn át thân thể kịch liệt đau nhức q u a n h đến lực lượng mặc dù tại hắn không gian phù văn từng tầng từng tầng loại bỏ dưới trở nên càng đáng sợ nhưng là ẩn chứa trong đó loại kia đạo cũng là càng thêm rõ ràng đây đối với hắn lĩnh ngộ có trợ giúp rất lớn chỉ cần như vậy lĩnh ngộ xuống dưới rất nhanh liền có thể trợ giúp hắn lĩnh ngộ ra loại này đạo sở thiên h à o không để ý tới thân thể kịch liệt đau nhức liên tục không ngừng thừa nhận đi qua lọc u a n h đến lực lượng đáng sợ ra thiên tâm cái này nguy hiểm không gian mức độ nguy hiểm hoàn toàn vượt ra khỏi ngơi đoàn trước ca một bên khác hà tộc thất trường lão thấy sở thiên như vậy trở nên thảm thiết không chịu nổi ha, ha phá lên cười ngươi muốn lợi dụng nguy hiểm không gian ngăn chặn ta c h ấ n sát ta lại không nghĩ rằng ngươi là đang tự tìm đường chết tấu chân xong chúng. Ha lúc này hắn đối mặt tôn này càng mạnh cổ quái hư ảnh bạo phát tóc đạo pháp oanh kích mà đến, đến rồi h a tộc thất trưởng lão bị oanh đến phun ra một n g c máu h a tộc thất trưởng lão cuốn quýt thu nhếp tâm thần toàn lực ứng đối với mình tôn này cổ quái hư ảnh toàn bộ nguy hiểm không gian bên trong chúng tại hai tôn cổ quái hư ảnh bạo phát tóc đạo pháp oanh kích phía dưới đều là lãnh thấu xương vô cùng cả vùng không gian đều ở vào chấn động vằn vẹo trạng thái loại này đáng sợ cảnh tượng một mực kéo dài ba giờ cũng không có rừng liên tiếp dạng này tiêu hao cực độ xuống tới h a tộc thất trưởng lão cũng là nổi lên vẻ mệt mỏi bất quá tâm tình của h hắn liếc qua sở thiên phương hướng thấy sở thiên càng ngày càng thảm thiết bộ dáng hắn cười nói ra thiên tâm ta cách thoát khỏi nguy hiểm đã không xa ta nói qua chết tất nhiên là ngươi hai t ộ c thất trưởng lão lên tiếng cùng tiếu lập tức thần xác hắn vô cùng dữ thợn b ộ c phát ra mình toàn bộ lực lượng liên tinh nguyên linh khí đều là vận dụng đi lên đi qua lâu như vậy cùng cổ quái hư ảnh đối kháng hắn đã là tìm ra thoát khỏi nguy hiểm không gian biện pháp ngay tại cuối cùng ngày nhất cử ông mạnh mẽ vô cùng lực lượng b ộ c phát ra trong nháy mắt làm cho không gian đều là đột nhiên chấn động hắn miệm bên trong chúng than nhẹ chú quyết song trưởng huyễn h ó a kỳ huyền quyết tấn một đạo huyền dị vô cùng ba động trong nháy mắt tại hắn quyết tấn triển khai phía dưới tràn ngập ra cũng là tại đồng thời oanh kích hà tộc thất trưởng l ã o tôn này cổ quái hư ảnh trở nên càng thêm cường đại vậy là đồng thời bắt đầu thi triển càng mạnh đạo pháp hà tộc thất trưởng l ã o không hề sợ hãi hắn có lòng tin tại cuối cùng này đọ sức bên trong chúng kịp thời thoát khỏi nguy hiểm không gian nhưng mà đúng lúc này ông không gian bên trong chúng s ở thiên sinh ra một đạo huyền dị vô cùng vận sóng hà tộc thất trưởng lão đột nhiên quay đầu nhìn lại lông mày lập tức nhũ một cái chỉ thấy giờ phút này sở thiên thi t r i ể n ra không gian phù văn phát sinh biên hóa tràn ngập ra huyền bí rực rỡ trên đó trận văn lưu q u a n g i ậ t động biên hóa hắn không gian đạo pháp mạnh lên h a tộc thất trưởng lão nhữ mạnh nhìn xem sở thiên giờ phút này thi t r i ể n ra không gian đạo pháp không chỉ có từ nhìn từ bên ngoài sở thiên không ở giữa phù văn đạo pháp trở nên càng huyền bí từ di tán ra khí thức cũng là cảm ứ n g rõ ràng đến sở thiên không ở giữa đạo pháp trở nên càng huyền bí không nghĩ tới ra thiên tâm dưới loại tình huống này người không gian đạo pháp đúng là còn có thể tiến hóa bất quá cái này thì có ích lợi gì người không gian đạo pháp ý nguyên không có đủ công kích kỹ năng h a tộc thất trưởng lão cười lạnh hắn đã là cảm ứ n g đi ra sở thiên không ở giữa đạo pháp mặc dù tiến hóa nhưng vẫn không có công kích k y năng lấy hắn phán đoán tất nhiên cũng liền so trước tiêu tiếp nhận mạnh hơn một chút lực lượng na di càng nhiều một chút lực lượng thôi có đúng không sở thiên bình thản cười một tiếng thi triển mà ra không gian phù văn đạo pháp lơ lửng tại hắn trên bàn tay h a tộc thất trưởng lão con ngươi lại là bỗng nhiên co rụt lại ngươi vậy mà thoát khỏi nguy hiểm không gian h a tộc thất trưởng lão con ngươi bỗng nhiên co vào nhìn xem sở thiên hắn nhìn thấy công kích sở thiên tôn này cổ quái hư ảnh giờ phút này biến mất mà sở thiên lơ lửng tại không gian bên trong chúng cũng là không hề bị đến chỗ này nguy hiểm không gian áp chế công kích cái này hoàn toàn biểu hiện ra sở thiên thoát khỏi chỗ này nguy hiểm không gian không sai ta s ắ c thực thoát khỏi chỗ này nguy hiểm không gian sở thiên cười gật đầu hừ h a t ộ c thất trưởng lao sắc mặt lạnh t r ầ m lãnh hừ một tiếng ta vậy sắp thoát khỏi chỗ này nguy hiểm không gian ngươi tất nhiên sẽ bị ta t r â n sát ông hét lớn bên trong chúng h a t ộ c thất trưởng lao đạo pháp vậy là hoàn toàn hình thành trong nháy mắt anh ra bắn về phía hắn đối mặt tôn này c ủ quái hư ảnh cuối cùng này g i lên cũng là hắn có thể thoát khỏi chỗ này nguy hiểm không gian thời điểm lấy hắn thực lực bây giờ tại thoát khỏi nguy hiểm không gian về sau tất nhiên có thể đem sở thiên chấn sát ta giúp ngươi một cái sở thiên cười n h ạ tâm t thanh giờ phút này chuyển đến hà tộc thất trưởng lão lông mày đột nhiên nhữ một cái không có minh bạch sở thiên câu nói này ý tứ nhưng ở giây tiếp theo hắn minh bạch chỉ thấy sở thiên một đạo không gian phù văn trong nháy mắt bay đến tôn này cổ quái hư ảnh phía trước tôn này cổ quái hư ảnh tại lúc này cũng là thi triển ra một đạo cản mạnh đạo pháp đánh ra lực lượng từ đánh vào sở thiên không ở giữa phù văn bên trên phù văn huyền quang lấp lóe tạo nên hai u y ề n gọn sóng, bí s u đó, lực lượng từ không g từ a n văn lưng phù m ặ tổng loại đạo gian bỏ mà ra. Hắn không phù Pháp, văn để c quái hư ả h lực l ư ợ n thất r ở nên càng n t i thuần tộc t Ha h đáng sợ. Ha thất trưởng l a o sắc Lúc có mặt đại lại biến. Ông!、Lúc、này, hoảng a i đ ạ k h sợ thất sắc đối mặt đạo này chốc lát ở giữa loại bỏ ba lần đáng sợ đạo pháp trí lực h a tộc thất trưởng lão nội tâm chi bên trong chúng thản nhiên thăng lên đáng sợ tử vong cảm giác vê n h loại bỏ ba lần đáng sợ vô cùng đạo pháp chi lực trực tiếp cùng h a tộc thất trưởng lão đánh ra cái tiêu đạo đạo pháp đánh vào cùng một chỗ một s á t na h a tộc thất trưởng l ã o cái tiêu đạo đạo pháp tan tác ngay sau đó cái tiêu đạo đạo pháp chi lực đem h a tộc thất trưởng l ã o thôn vệ ra thiên tâm ta h a tộc sẽ không bỏ qua ngươi h a tộc thất trưởng lão kêu thê lương t h ẳ n g thiết một chữ cuối cùng rơi xuống lúc hắn cũng là biến thành cho tản rốt cục đưa ngươi đánh chết thấy h a tộc thất trưởng lao hóa thành cho tản sợ thiên cũng là rốt cục thở dài một hơi Ơn. Cùng lúc đó, trước hắn liền đã cảm ứng được sở thiên cùng h a tộc thất trưởng lao tiến nhập chỗ này nguy hiểm không gian nhưng hắn nhưng không có tiến vào nguy hiểm không gian một mực chờ ở bên ngoài lấy giờ phút này hắn đột nhiên cảm ứng được nguyên bản bình tĩnh như nước nguy hiểm không gian sinh ra dị thường gợn sóng lao thất đem ra thiên tâm chân sát vẫn là lao thất chết tại r a thiên tâm tay bên trong chúng h a tộc ngũ trưởng lão chân mày cao lại từ nguy hiểm không gian bên trong chúng sinh ra cái này sợ dị thường gợn sóng bên trong chúng hắn p h ò n g đoán đến tiến vào chỗ này nguy hiểm không gian sợ thiên cùng h a tộc thất trưởng lão tất nhiên có một người bỏ mạng trầm ngâm một chút về sau h a tộc ngũ trưởng lão bắt đầu thi triển đạo pháp hắn muốn ẩn thân ở không gian bên trong chúng nếu như từ nguy hiểm bên trong chúng đi ra ngoài là h a tộc thất trưởng lão hắn liền có thể yên tâm nhưng đi ra sợ thiên hắn tất nhiên một cách chân sát sợ thiên nếu như tiểu sư đệ từ nguy hiểm không gian bên trong chúng đi ra hà tộc ngũ trưởng lao tất nhiên sẽ cho tiểu sư đệ một kích trí mạng ra đông lai lập tức minh bạch hà tộc ngũ trưởng lao ý đồ thâm bên trong chúng lập tức khẩn trương Từ trước đó đủ loại biểu hai i i ệ n đến xem, g đông l a suy nguy đoán, từ h i ể m không chúng, gian bên trong, n g đi ra ư ờ i k hai ả năng rất lớn hội là hắn rất tiểu là hội sư đệ t h ê n tâm. bây Làm sao g i ờ h a tộc n g trưởng láo thế nhưng là huyền cảnh 6 tầng cứng, dạ, như nguy ũ thế tại như huyền cảnh ẩn nấp láo là h vậy dạ, i ể một không gian bên ngoài, m khi hắn tiểu s ư đệ t ạ i không ba i ế t hai nào tỉnh dưới nghìn a t một mươi ta, làm nhiều như vậy. ta tuyệt không thể như ba tộc ngũ trưởng láo chấn ngũ láo hắn ó trong, trong hiện hiện cũng đã biết ra đông lai như vậy xuất hiện tất nhiên là muốn đến ngăn cản hắn đặt tới nhắc nhở nguy hiểm không gian bên trong chúng ra thiên tầm mắt đi g i a đông lai giờ phút này dừng thân hình lơ lửng tại thiên không bên trong chúng cùng hai tộc ngũ trưởng lão xa xa tương đối hắn trong nháy mắt tế lên pháp bảo đồng thời thi triển đạo pháp tay bên trong chúng quyết tấn vỗ pháp bảo cùng đạo pháp trong nháy mắt còn manh hướng về hạ tộc ngũ trưởng l ã o đánh tới m u ố n chết hạ tộc ngũ trưởng lão hai mắt nhữ lại tràn ngập ra lệnh thấu xương s ắ c ý tay bên trong chúng quyết tấn h u y ề n hóa chốc lát ở giữa thi triển ra một đạo cường đại vô cùng đạo pháp bàn tay vỗ cường đại đạo pháp chi lực phô thiên cái địa đồng dạng hướng về gia đông lai đánh tới vê anh gia đông lai vẫn chỉ là vừa tấn thăng đến huyền cảnh không lâu mà hạ tộc ngũ trưởng lão là huyền cảnh sáu tầng cường giả gia đông lai làm sao lại là hạ tộc ngũ trưởng lao đối thủ Ha t đồng thời r n g láo vậy chấn động nguy hiểm không gian hãn ra c g bạo lập ự c l ư ợ tức tâm bên trong chúng, sợ hãi biết vị kia hai tộc ngũ trưởng lão ngay tại nguy hiểm không gian bên ngoài trông coi hắn vừa mới lúc đầu liền muốn rời khỏi chỗ này nguy hiểm không gian một khi hắn cứ như vậy ra ngoài sở thiên không chút do dự trong nháy mắt thi triển không gian phủ văn đạo pháp giờ phút này nguy hiểm không gian bên trong chúng vẫn còn tôn này cổ quái hư ảnh lực lượng đem hai tộc thất trưởng lão gạt bỏ trận mặt toàn bộ không gian bên trong chúng còn tàn phá bừa bãi lấy cồn bạo cơn bão năng lượng sở thiên bàn tay vỗ thi triển ra hai đạo không gian phủ văn trong nháy mắt chưa đi đến cơn bão năng lượng trung tâm cùng một thời gian bên trong nguy hiểm không gian bên ngoài g i a đông lai đạo pháp trong nháy mắt bị h a tộc ngũ trưởng lão cường đại đạo pháp đánh tan kiện pháp bảo kia cũng là bị h oanh đắc lực lượng tiêu tán trực tiếp bắn ngược trở về、Phúc. đáng sợ phản vệ chi lực làm cho g i a đông lai đột nhiên phun ra một n g c máu thân thể lắc lư kém một chút từ không trung bên trong chúng rơi rơi xuống ông h a tộc ngũ trưởng lão cái kia đạo đạo pháp chi lực giống như kinh khủng hồng hoang m a thú trực tiếp hướng về ra đông lai cồn bạo thôn vệ mà đến ra đông lai ổn định thân hình buộc phát mình toàn bộ lực lượng thoát đi nhưng hắn vậy rõ ràng mình căn bản trốn không thoát tại h a tộc ngũ trưởng lão một kích này bên trong chúng mình dù là không chết vậy tất nhiên trọng thương trở thành phế nhân k h í tức nguy hiểm càng ngày càng gần mắt thấy ra đông lai liền bị h a tộc ngũ trưởng lão lực lượng thôn vệ lúc đột nhiên một đạo không gian phủ văn xuất hiện ông không gian phủ văn di tán lấy huyền bí rực rỡ xuất hiện ở ra đông lai sau lưng ngay sau đó một đạo quần bạo vô cùng lực lượng từ không gian phủ văn bên trong chúng tôn trào ra thay ra đông lai đỡ được h a tộc ngũ trưởng lão đạo này lực lượng đáng sợ và anh lực lượng đáng sợ trong nháy mắt tại toàn bộ không gian bên trong chúng tàn phá bờ bãi g i a đông lai bị chấn động đến đột nhiên phun máu toàn bộ mà ném bắn ra ngoài thiên tâm g i a đông lai tâm bên trong chúng trong nháy mắt đại hỷ hắn cũng đã biết thay mình ngăn lại một kích này đạo pháp tất nhiên là sở thiên đạo pháp quả nhiên như hắn sở liệu tại nguy hiểm không gian bên trong chúng sống sót người là sở thiên siêu g i a đông lai ổn định thân hình hóa thành một đạo cầu v ò n g cực tốc đi xa mình đã đ ặ t tới nhắc nhở sở thiên mắt lưu lại n ơ i chỉ làm liên lụy sở thiên rời đi mới đúng sở thiên nhất trợ giút lớn lao thất chết tại ra thiên tâm tay bên trong chúng h a tộc ngũ trưởng lão nhìn thấy không gian phủ văn xuất hiện cứu gia đông lai sắt nà cũng là trong nháy mắt minh bạch sống sót người là sở thiên thấy ra đông lai như vậy rời đi h a tộc ngũ trưởng lão cũng không có truy kích vê anh hắn trong nháy mắt buộc phát ra lực lượng đột nhiên hướng về sau lưng c u ồ n g bạo đánh tới chỉ thấy giờ phút này tại h a tộc năm trường lao sau lưng phường một đạo không gian phủ văn xuất hiện trong chốc lát hiện ra hai đạo c u ồ n g bạo lực lượng đánh phía h a tộc ngũ trưởng lão một đạo là nguy hiểm không gian bên trong chúng lực lượng một đạo khác là cường hãn luyện thể chi lực h a tộc ngũ trưởng lão lực lượng cũng h ố c c lát ở giữa là tại lượng g a hai cùng tộc chỗ. Ha t ngũ trưởng lão, lão t bị, bị chấn lực quá n t động đến rút lui thời điểm sở thiên hóa thành một đạo cầu vồng từ nguy hiểm không gian đi ra chốc lát ở giữa bắn về phía phương xa t hử ra thiên tâm người trốn không thoát h a tộc ngũ trưởng lão ánh mắt lạnh tấu xương di tán lấy vô cùng lạnh leo sắt ý trong nháy mắt hoa thành một đạo cầu vồng hướng về sở thiên c u ồ n g bạo vô cùng đuổi theo liên hắn cũng không nghĩ tới sở thiên lại là có thể đem bọn hắn h a tộc thất trưởng lao diệt sát kẻ này như không ngoại trừ hậu hoạn vô tận thiên tâm nhất định có thể đạo thoát r a thoát đi hướng một phương hướng khác ra đông lai thấy h a tộc ngũ trưởng lao truy hướng về phía sở thiên hắn ngừng lại mặc dầu dị tự lẩm bẩm hắn có lòng muốn muốn trợ sở thiên thế nhưng là hắn vậy rõ ràng mình căn bản không giúp được sở thiên ngược lại còn sẽ trở thành v ư n h ữ thiên tâm tựa như là đang cố ý hướng cổ chiến khư bên trong khu phương hướng đi. nhìn thấy sở thiên trôi đi phương hướng lúc ra đông lai thần sắc lo lắng càng thêm nồng nặc càng là hướng cổ chiến khư bên trong khu đi xuất ra hiện nguy hiểm không gian chính là càng thêm đáng sợ càng thêm nguy hiểm t ấ u chương xong chương một n trăm sáu m ư trốn vào bên trong khu sở thiên buộc phát c u ầ n bạo lực lượng tức tốc hướng về cổ chiến khư bên trong khu vào tới vừa rồi hắn thi triển ra không gian phủ văn đạo pháp na z i nguy hiểm không gian bên trong chúng lực lượng oanh kích h a tộc ngũ trưởng lão lại bị h a tộc ngũ trưởng lão tùy tiện chống đỡ cả lại sở thiên đã là biết rõ bên ngoài nguy hiểm không gian căn bản không làm gì được h a tộc ngũ trưởng lão hắn muốn từ h a tộc ngũ trưởng lão truy sát bên trong chúng đào thoát nhất định phải tiến vào cổ chiến khư bên trong khu ra thiên tâm ngươi mơ tưởng chạy trốn nữa hậu phương chuyển đến h a tộc ngũ trưởng lão quát lạnh âm thanh ông vốn tiếng vang lên thời điểm liền gặp h a tộc ngũ trưởng lão một đạo cường đại đạo pháp quần đạo vô cùng hướng về cực tốc thoát đi sở thiên doanh đến sở thiên trong nháy mắt thi triển ra một đạo không gian phù văn nhưng mà tại đối mặt h a tộc ngũ trưởng lão đạo này đạo pháp lúc hắn không gian phù văn vẫn là không chịu nổi trực tiếp bị h a tộc ngũ trưởng lão đạo pháp oanh phá sở thiên tâm bên trong chúng ngưng trọng hắn bây giờ không gian đạo pháp mặc dù tiến hóa nhưng còn không có đạt tới chất bay v ọ n y nguyên t r i ệ u không được hà tộc ngũ trưởng lao lực lượng s ở thiên lần nữa trong nháy mắt thi triển ra một đạo không gian phủ văn lần này thay đổi sách lược không còn dùng cho ngăn cản hà tộc ngũ trưởng lao lực lượng hắn luyện thể chi lực c u ầ n bạo bộc phát ra đột nhiên đánh vào không gian phủ văn phía trên ông không gian phủ văn tạo nên huyền dị gọn sóng sau đó đi qua loại bỏ luyện thể chi lực trong nháy mắt từ không gian phủ văn một cái khác mặt tuân ra trực tiếp đón lấy hà tộc ngũ trưởng lao cái t i ê đạo đạo pháp và anh đáng sợ cơn bão năng lượng bên trong chúng sở thiên bị chấn động đến toàn thân băng liệt toàn bộ mà ném bắn ra ngoài sở thiên cưỡng chế nhận thụ lấy thân thể kịch liệt đau nhức trong nháy mắt khống chế lại thân thể buộc phát ra tốc độ cực hạn cuốn bánh vô cùng hướng về bên trong khu phương hướng vào tới ân hậu phương truy kích h a tộc ngũ trưởng lão khe cho mày hắn không gian đạo pháp giống như thay đổi tại vừa rồi cái này vừa giao phong bên trong chúng h a tộc ngũ trưởng lão lập tức phát giác được sở thiên không gian đạo pháp biến hóa hắn hiện tại loại này không gian đạo pháp tựa hồ nhiều hơn một loại tinh luyện tác dụng hắn vừa rồi đạo này luyện thể chi lực đi qua không gian đạo pháp về sau bị chốc lát ở giữa tinh luyện đến tinh thuần rất nhiều uy năng trực tiếp tăng lên gấp đôi nghĩ tới đ â y lúc hai tộc ngũ trưởng lao đều là có chút kinh ngạc hắn có chút không dám tin tưởng sở thiên không gian đạo pháp đúng là kỳ dị như vậy vậy mà tiến hóa ra tinh luyện tác dụng để đi qua lực lượng tăng lên gấp đôi kẻ này nhất định phải nhanh chân sát nếu để hắn trưởng t h à n h tiếp hậu hoạn vô tận hai tộc năm trưởng lao sắc mặt hoàn toàn lạnh lẽo siêu hắn buộc phát lệnh t ấ u xương lực lượng cực tốc truy sát sở thiên hắn thực lực cảnh giới là huyền cảnh sáu tầng tốc độ nhanh chóng biết bao căn bản không phải sở thiên có thể so sánh chỉ là chốc lát ở giữa. chính là cùng sở thiên khoảng cách càng ngày càng gần. Chấn. tộc cường trực chốc Cùng cùng chi lực trực chi lực cùng tộc cùng cơn chúng, Ha thi Pháp, đánh phía Thiên. Hiện. Thiên thi hai không phù Pháp. thể đánh không phù phía thể hai không phù tinh bánh ha Pháp. anh. phá Thiên lấy ngũ trưởng triển triển gian văn luyện gian văn trên, luyện gian văn luyện, quân đón ngũ trưởng Tàn năng lượng bên trong, nên ra giữa ra qua ra, bửa tiếp lát tiếp trở Sở Sở ở Sở láo so, láo đạo đạo đạo bạo vào đạo đạo báo đại đi bãi vô vô Về trước đó có thể chấn sát h a tộc thất trưởng lão hắn đều là đã dùng hết thủ đoạn mới thành công chấn sát bây giờ đối mặt toàn thị n h thực lực h a tộc ngũ trưởng lão sở thiên căn bản chỉ có bị triển ép phần cũng may sở thiên thân thể có thần quang chữa trị tại thần quang chữa trị phía dưới hắn thảm thiết thân thể chốc lát ở giữa phục hồi như cũ t nhưng cũng sợ kịch liệt đau nhức lại không cách nào tiêu trừ thân thể truyền đến kịch liệt đau nhức để sở thiên hít vào một ngụm khí lạnh sở thiên cố nén kịch liệt đau nhức liệu mạng bắn về phía bên trong khu tại hạ tộc ngũ trưởng lão như vậy truy sát phía dưới hắn căn bản trốn không thoát chỉ có tiến vào bên trong khu mượn nhờ bên trong khu nguy hiểm không gian mới có thể có cơ hội thoát đi vê anh hậu phương hai t ộ c ngũ trưởng l a o đáng sợ đạo pháp còn như giống như cồn u phong bạo vũ kinh khủng oanh kích mà đến sở thiên cắn chặt cơm ánh sáng bạo phát tóc luyện thể chi lực liệu mạng ngăn cản một cách này đem sở thiên đánh cho thảm thiết không chịu nổi mặc dù hắn có thần quang chữa trị không chết được nhưng thân thể chuyển đến loại kia đáng sợ thống khổ lại là đem sở thiên dạy v à đến thần hồn đều là r u n động nhanh liền muốn đến bên trong khu một chỗ nguy hiểm không gian sợ thiên tâm bên trong chúng quyết tâm Bục p hạ tộc mình tốc ngũ trưởng lão lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trước liệu mạng đào tầu sở thiên bàn tay viễn hóa quyết tấn thi t h u y ể n ra một đạo vô cùng cường đại đạo pháp một cách này chấn sát sở thiên là đủ gia thiên tâm chết h ha tộc ngũ trưởng lão lạnh lùng hết lớn nhưng mà đang lúc hắn muốn đánh ra một k í c h này chấn sát sở thiên lúc hắn lại là đột nhiên ngừng lại nguy hiểm không gian hà tộc ngũ trưởng lão đột nhiên cảm ứng được nguy hiểm không gian giờ phút này xuất hiện ngay tại sở thiên phía trước mình dưới một k í c h này đến tất nhiên sẽ dẫn tới nguy hiểm không gian lực lượng đáng sợ đem hắn phản vệ phía trước sở thiên cảm ứng được hà tộc ngũ trưởng lão dừng lại một k í c h này thời điểm hít một tiếng hắn vốn là muốn lợi dụng nguy hiểm không gian phản vệ hà tộc ngũ trưởng lão đem hà tộc ngũ trưởng lão kéo vào nguy hiểm không gian lại không nghĩ rằng hà tộc ngũ trưởng lão đã phát hiện、Siêu. sở thiên một đầu đâm vào nguy hiểm không gian bên trong hắn nhất định phải tiến vào nguy hiểm không gian bên trong chúng nếu không căn bản không c ơ hội từ h a tộc ngũ trưởng lao tay bên trong chúng chạy thoát phía trước nhìn như hào không khác thường bình thường không gian tại sở thiên một đầu sông tới lúc hiện hiện lên huyền bí gọn sóng sau đó liền gặp sở thiên biến mất không thấy từ bên ngoài mặt nhìn bên trong vùng không gian kia cái gì cũng không có cùng với những cái khác bình thường không gian hào không khác biệt h a tộc ngũ trưởng lao đứng tại mảnh này nguy hiểm không gian bên ngoài mặt lạnh lùng nói ra ra thiên tâm ngươi chạy đến nguy hiểm không gian tuy là có thể nhiều sống một đoạn thời gian nhưng ngươi đi ra lúc chính là ngươi tự kỷ h a tộc ngũ trưởng lão dừng ở nguy hiểm không gian bên ngoài mặt ô m c â y đợi thỏ trước đó nếu không có ra đông lai liều chết công kích hắn nhắc nhở nguy hiểm không gian bên trong chúng sở thiên sở thiên hẳn phải chết không nghi ngờ mà bây giờ sở thiên lần nữa trốn vào bên trong khu nguy hiểm không gian hắn canh giữ ở bên ngoài mặt tất nhiên sẽ không để cho sở thiên lại có đ ả o t à u cơ hội tiến vào nguy hiểm không gian bên trong chúng sở thiên nghe được h a tộc ngũ trưởng lão câu nói này vẻ mặt nghiêm túc bắt đầu không có thể đem h a tộc ngũ trưởng lão dẫn vào chỗ này nguy hiểm không gian là hắn thất sách h a tộc ngũ trưởng lão bên ngoài mặt như vậy trông coi hắn ra ngoài giờ liền ra giờ sở ẽ phải gánh chịu ha tộc ngũ tộc t r ư n đỉnh g lao lôi m ộ thiên í c Không b ế t tại chỗ này b trong khu nguy hiểm không khu hiểm vừa rồi sử dụng không gian phủ văn đạo pháp ngăn cản h ha tộc ngũ trưởng lão lực lượng lúc cũng đã biết mình không gian phủ văn có thể đem thông qua lực lượng tăng lên gấp đôi h á n luyện thể chi lực thông qua không gian phủ văn về sau uy năng liền tăng lên gấp đôi nếu như trận đánh lúc trước h a t ổ n thất trưởng lao phân thân lúc sở thiên có hiện tại không gian phủ văn liền không cần dụng kế trực tiếp ngạnh hám liền có thể đem diệt s á t bất quá đi qua không gian phủ văn tăng lên về sau lại lần thứ hai đi qua không gian phủ văn tác dụng liền không lớn chỉ có thể đem lực lượng càng tinh luyện hơn một điểm uy năng chỉ có thể tăng lên một chút xíu đưa đến tác dụng đã rất yếu đất ông lúc này sở thiên tiến vào chỗ này nguy hiểm không gian đột nhiên huyền dị vô cùng chấn động một cái một tôn cổ k h á i hư ảnh tùy theo hiện ra tại không gian bên trong chúng sở thiên cuốn quýt thu nhếp tâm thần tôn này cổ quái hư ảnh cùng lúc trước hắn bên ngoài khu tiến vào cái kia nguy hiểm không gian bên trong chúng xuất hiện cổ quái hư ảnh cơ hồ giống nhau cũng không có bao nhiêu khác nhau bất quá khi tôn này cổ quái hư ảnh thi triển đạo pháp lúc sở thiên liền trong nháy mắt cảm giác được khác biệt ông đáng sợ đạo pháp thi triển mà ra toàn bộ không gian đều đang vì đó lạnh thấu xương chấn động ẩn chứa trong đó loại kia có quan hệ không gian đạo p h á p đạo so với trước đó tôn này hư ảnh thi triển đạo pháp huyền ảo hơn hai lần đây là càng tinh thâm hơn đạo pháp đạo pháp o a kích mà đến sở thiên trong nháy mắt thi triển ra không gian phù văn đồng thời buộc phát ra toàn lực xuyên qua không gian phù văn trực tiếp đón lấy đạo này đạo pháp vê anh lực lượng đáng sợ giao phong sở thiên trong nháy mắt bị chấn động đến đột nhiên phun ra một n g a máu toàn bộ thân thể đều tại sát na băng liệt trực tiếp ném bắn ra ngoài t sở thiên đau đến hít vào một ngụm khí lạnh bất quá nội tâm lại là nổi lên vui mừng tại bị tôn này cổ quái hư ảnh đạo pháp oanh kích đến lúc đó không chỉ có hắn thần hồn cảm ứng rõ ràng đến ẩn chứa trong đó đạo liền thân thể cũng là có thể rõ ràng thể cảm thấy đây càng có thể làm cho hắn lĩnh mộ ra loại này đạo ông Tôn chút không này ảnh, nào cổ cho quái hư ảnh, không chút nào cho sở thiên thở cơ h ộ i t i ê n cực tốc tranh i lẽ một bên bạo phát lực lượng chống cự đồng thời cẩn thận lĩnh nộ ẩn chứa trong đó đạo không gian bên trong chúng không ngừng buộc phát đáng sợ cơn báo năng lượng làm cho không gian không ngừng lạnh thấu xương chấn động nguy hiểm không gian bên ngoài hai tộc ngũ trường lao mơ hồ cảm thấy nguy hiểm không gian nổi lên yếu ớt gọn sóng gia thiên tâm hẳn là tại nguy hiểm không gian chi bên trong chúng liều chết chiến đấu nguy hiểm không gian bên ngoài mặt tuy là chỉ nổi lên yếu ớt gọn sóng nhưng h a tộc ngũ trưởng lão lại là biết nguy hiểm không gian bên trong chúng giờ phút này tất nhưng đã lạnh thấu xương c u ồ n g bạo vô cùng hắn lập tức chính là đ o á n được sở thiên tất nhiên tại nguy hiểm không gian bên trong chúng b ộ c phát c u ồ n g bạo lực lượng cùng hư ảnh kịch liệt chiến đấu gia thiên tâm ngươi lựa chọn tiến vào bên trong khu nguy hiểm không gian là ngưng xuẩn nhất làm pháp càng là xâm nhập cổ chiến cư xuất hiện nguy hiểm không gian chính là càng thêm nguy hiểm h á n chung cổ quái hư ảnh liền càng thêm cường đại dù là ngươi tại chỗ này nguy hiểm không gian không chết may mắn thoát ly đi ra ngươi vậy tất nhiên đến d ầ u hết đèn tắt tình trạng đến lúc đó ngươi trở ra liền là ngươi t ử k ỳ h a tộc ngũ trưởng lão cười lạnh vậy không nóng n ả y h á n dừng ở nguy hiểm không gian bên ngoài mặt lơ lửng ngồi xếp bằng tiến nhập trạng thái tu luyện h á n liền như vậy ở chỗ này ôm cây lợi thỏ sở thiên một khi từ nguy hiểm không gian đi ra tất nhiên chặt đầu tại hắn dưới lòng bàn tay thời gian trôi qua rất nhanh đã là quá khứ năm ngày trời cái này này trời ở vào tu luyện chi bên trong chúng hà tộc ngũ trưởng lão đột nhiên mở mắt ra đôi mắt bên trong chúng tràn đầy tinh mang hắn cảm ứ n g được nguy hiểm không gian một mực hiện hiện y ế u ớt gợn sóng giờ phút này đình chỉ ngươi là thoát khỏi nguy hiểm không gian vẫn là táng thân tại nguy hiểm không gian chi bên trong chúng h a tộc ngũ trưởng lão biết nguy hiểm không gian đình chỉ gợn sóng chỉ có cái này hai loại khả năng một là sở thiên chết tại nguy hiểm không gian bên trong chúng hai là thoát khỏi nguy hiểm không gian ông mặc kệ là cái k i a loại khả năng h a tộc ngũ trưởng lão đều là tràn ngập ra mình bành trướng lực lượng tay bên trong chúng quyết ấn hiện hiện thi triển ra một đạo đáng sợ đạo pháp cũng là tại đồng thời hắn phía trước không gian đột nhiên có chút vật mẹo tiếp lấy liền gặp một đạo không gian phủ văn hiện hiện ra hai đạo lực lượng từ không gian phủ văn bên trong chúng tôn trào ra trực tiếp cùng bạo hướng về h a tộc ngũ trưởng lao đánh tới Siêu. cũng là trong cùng một lúc bên trong sở thiên hóa thành một đạo cầu v ồ n g trong nháy mắt từ nguy hiểm không gian bên trong chúng bắn đi ra còn muốn trốn hử h a tộc ngũ trưởng lao hử lạnh bàn tay quyết tấn vỗ c ư ờ n g đại đạo pháp chi lực trực tiếp đánh phía sở thiên cái này tòa không gian phủ văn đạo pháp tuân ra lực lượng vê anh côn bạo vô cùng lực lượng trong n g á y mắt tại cả vùng không gian bên trong chúng tàn phá bờ bãi chốc lát ở giữa chính là hóa giải không gian phủ văn bên trong chúng t ô â n ra lực lượng hai tộc ngũ trưởng lão lại là đột nhiên ngơ ngác một chút chuyện gì xảy ra từ hắn không gian phủ văn bên trong chúng t ô â n ra lực lượng vì sao so trước đó lại mạnh một nửa hắn biết sở thiên đem nguy hiểm không gian bên trong chúng lực lượng na di đi ra bên trong khu nguy hiểm không gian lực lượng so bên ngoài khu mạnh đây là đang t ỉ n h lý chi bên trong chúng nhưng hai tộc ngũ trưởng lão lại phát hiện từ không gian đạo pháp bên trong chúng tuân ra luyện thể chi lực lại so trước đó mạnh t r í ít đã tăng lên tới 1,5 lần là hắn không gian đạo pháp lại tiến hóa một điểm h a tộc ngũ trưởng lão hồi tưởng lại vừa mới cái này đạo không gian đạo pháp lập tức liền phát hiện sở thiên không gian đạo pháp lần nữa tăng lên có thể đem vi năng tăng lên tới 1,5 lần h a tộc ngũ trưởng lão trong nháy mắt bàn tay huyện hóa quyết tấn vừa mới hắn một k í c h này đạo pháp chi lực trong nháy mắt hội tụ giống như hồng hoang manh thu đồng dạng cuồng bạo hướng về đ ả o tàu sở thiên đánh tới vê anh sở thiên thi triển không gian phù văn b ộ c phát toàn lực ngăn cản h a tộc ngũ trưởng lão một cách này hắn không gian phù văn đạo pháp s á c thực như h a tộc ngũ trưởng lão phán đoán đồng dạng có thể đem thông qua lực lượng tăng lên 1,5 lần nhưng hắn cùng h a tộc ngũ trưởng lão thực lực t r ê n lệnh qua xa đối mặt h a tộc ngũ trưởng lão cái này còn bạo một kích y nguyên ngăn cản không nổi trong chấp mắt bị đánh tan sở thiên bị vanh đến đột nhiên phun máu sở thiên cố nén thân thể truyền đến kịch liệt đau nhức b ộ c phát toàn lực cùng bạo vô cùng tiếp tục thâm nhập sâu cổ chiến khư.、Siêu. Hắn luyện thể Siêu. luyện cư h không cách nào tấn thăng, chỉ có thể i tiếp lực có tục nào tấn đ không đủ năm mươi mét gạo lực lượng đáng sợ tại h a tộc ngũ trưởng lao trên thân thể bốc hơi mà lên hắn thi triển ra một đạo lệnh thấu xương vô cùng đạo pháp đang muốn cho phép sở thiên một k í c h trí mạng lúc phía trước xuất hiện lần nữa nguy hiểm không gian sở thiên một đầu đâm vào nguy hiểm không gian bên trong chúng h a tộc ngũ trưởng lão ngừng một k í c h này hắn lơ lửng tại không gian bên trong chúng n ế u mày trầm âm hắn không gian đạo pháp có thể như vậy tiến hóa tất nhiên là bởi vì nguy hiểm không gian nguyên nhân như hắn không gian đạo pháp lại như vậy tiến hóa số giới muốn chấn sát hắn tất sẽ trở nên càng thêm khó khăn không thể lại để cho hắn không gian đạo pháp tiến hóa、Siêu. Tha tộc t ngũ r sở, sở, sở thiên hơi lẽo, kinh ngạc hắn phát hiện chỗ này nguy hiểm không gian xuất hiện cổ quái hư ảnh cũng không có thay đổi đến tượng đại thi triển đạo pháp vi năng cùng trước một cái nguy hiểm không gian bên trong chúng hư ảnh cơ hồ giống nhau chẳng lẽ không có biến hóa không đúng khẳng định có biến hóa nếu không tôn này cổ quái hư ảnh cũng sẽ không xuất hiện nếu như cùng trước một cái nguy hiểm không gian hư ảnh giống nhau lời nói hắn l ĩ n h nộ g trước một cái nguy hiểm không gian đạo tại cái này nguy hiểm không gian cũng hẳn là hội có tác dụng mới đúng nhưng bây giờ nhưng không có tác dụng cổ quái hư ảnh ý nguyên xuất hiện công kích hắn Và mà ngoài. anh, nữa hoanh hoanh bay ra ảnh lần đến thiên đến ném hư Pháp, kích cổ quái rồi. đạo Sở bị ẩn chứa trong đó đạo cùng lúc trước đạo khác biệt tôn này hư ảnh đạo pháp bên trong chúng ẩn chứa đạo tựa hồ là một loại bổ sung đem loại này đạo lĩnh nộ ra đến bổ sung đến ta không gian đạo pháp bên trong tất nhiên liền có thể để cho ta không gian đạo pháp lần nữa tiến hóa nhất giai sở thiên tại vừa rồi cái kia nguy hiểm không gian bên trong chúng nộ đạo để hắn không gian đạo pháp đạt đến tăng lên một năm lần nếu như đem cái không gian này nửa đường lĩnh nộ sở thiên suy đoán hắn không gian đạo pháp nhất định có thể đạt tới tăng lên gấp hai lúc này nguy hiểm trong không gian đột nhiên chấn một cái sở thiên tùy theo nhìn lại liền gặp h a tộc ngũ trưởng lão cũng là tiến nhập chỗ này nguy hiểm không gian gia thiên tâm ngươi quả nhiên là tại nguy hiểm không gian bên trong chúng tiến hóa ngươi không gian đạo pháp h a tộc ngũ trưởng lão tiến vào nguy hiểm không gian s á t na chính là nhìn thấy sở thiên nắm trong tay không gian phủ văn đạo pháp một bên tránh né cổ quái hư ảnh đạo pháp công kích một bên tại đạo pháp công kích bên trong chúng biến hóa hắn không gian phủ văn ta thật là tại nguy hiểm không gian chi bên trong chúng tiến hóa không gian đạo pháp sợ thiên vậy không cần thiết dầu diếm thản nhiên nhìn một chút h a tộc ngũ trưởng lão nói mặc dù ngươi nhìn ra nhưng ngươi vậy không có cơ hội ngăn cả ta ông lúc này lại một tôn cổ quái hư ảnh xuất hiện hư ảnh xuất hiện sana chính là thi triển ra cường đại đạo pháp oanh kích h a tộc ngũ trưởng lão hử h a tộc ngũ trưởng lão hử lạnh một tiếng tay bên trong chúng huyên hóa quyết tấn chống cự hư ảnh đạo pháp đồng thời hắn tế ra bản thân phát bảo tay bên trong chúng quyết tấn huyên hóa phát bảo trong nháy mắt tràn ngập bành t r ư ớ n g nguy năng c u ầ n bạo vô cùng hướng về sở thiên đánh tới sở thiên hai mắt nhữ lại hắn không nghĩ tới h a tộc ngũ trưởng lão tại nguy hiểm không gian bên trong chúng bên trong đúng là còn có thể khống chế pháp bảo o à n h kích hắn sở thiên cuốn quýt nắm trong tay phủ văn đạo pháp bạo phát ra từ mình luyện thể chi lực nên kích o à n h đến pháp bảo vê anh sinh ra đang sợ cơn bão năng lượng trong nháy mắt chấn động đến sở thiên đột nhiên phun máu thân thể ném bay ra ngoài cũng là tại đồng thời đối ứng cái kia tôn cổ quái hư ảnh thi triển đạo pháp o à n h kích mà đến rồi sở thiên căn bản là không có cách chống cự bị oanh đến thân thể sinh ra vết dạng lần nữa ném bắn ra ngoài gia thiên tâm đối với cổ chiến cư nguy hiểm không gian g i i ta vượt sang ư ơ i ta mặc dù không thể dùng đạo pháp chấn xác ngươi nhưng lại có thể khống chế pháp bảo đối phó ngươi tại ta pháp bảo công kích đến ngươi còn có thể chống đỡ bao lâu h a tộc ngũ trưởng lão n h a răng cười hắn một bên ứng đối lấy hư ảnh công kích một bên cảm n ộ hắn n ử a đường cũng là một bên nắm trong tay pháp bảo như c u ầ n phong mưa rào đồng dạng oanh kích sở thiên sở thiên tại h a tộc ngũ trưởng lão pháp bảo công kích bên trong chúng cùng tôn này hư ảnh đạo pháp không ngừng oanh kích dưới trở nên thảm thiết không chịu nổi sở thiên cắn thật chặt răng đã không ngăn cản được vậy chỉ dùng thân thể ngạch kháng hoành hoành sở thiên vậy không ngăn cản luyện thể chi lực toàn bộ rút về đến thân thể bề mặt ngạch kháng h a tộc ngũ trưởng lão pháp bảo cùng hư ảnh đạo pháp quần bảo sở thiên trở nên càng thêm t h ẳ n g thiết nhưng trong cơ thể hắn có thánh quang chữa trị dù cho khốc liệt đến đâu thân thể của hắn cũng có thể chốc lát ở giữa khôi phục bất quá loại đau khổ này cũng là để sở thiên diện mục đều có chút bóp méo ân sau một c a n h giờ hai t ộ c ngũ trưởng lao chân mày cao lại hắn vốn di đến tại thảm liệt như vậy v à n h kích bên trong chúng sở thiên tất nhiên không chịu nổi lại không nghĩ tới sở thiên lại còn có thể chống đỡ ở với lại sở thiên thân thể vậy mà có thể c h ố n lại ở t i ê n c khôi phục làm sao anh đều anh không chết muốn sát nó chỉ sợ đến thoát khỏi chỗ này nguy hiểm không gian mới được hai tộc ngũ trưởng lão trong, trong nháy mắt nhìn lại con ngươi trong nháy mắt co giúp lại lập tức liên lạc sở thiên không gian phủ văn lần nữa tiến hóa di tán ra huyền bí rực rỡ đi h a tộc ngũ trưởng lão trong nháy mắt nắm trong tay phát bảo cuốn bạo vô cùng đánh phía sở thiên sở thiên hai mắt lạnh lẽo、Ấm、ẩm ẩm cường hãn luyện thể chi lực trực tiếp quanh tại không gian phủ văn phía trên sau đó lại từ không gian phủ văn một cái k h ắ c mặt tôn trào ra trực tiếp tăng lên gấp hai lần nữa tiến hoa không gian phủ văn đã đạt đến tăng lên gấp hai vi năng vê anh h a tộc ngũ trưởng lão kiện pháp bảo kia trực tiếp được để thăng gấp hai luyện thể chi lực đánh cho bay vụ trở về sở thiên trong nháy mắt nhìn về phía h a tộc ngũ trưởng lão hai mắt trong nháy mắt n h í u lại hắn vốn còn nghĩ mình không gian đạo pháp đột tiến có thể tăng lên gấp hai vi năng tại cái này nguy hiểm trong không gian tiếp được tôn này hư ảnh đạo pháp chi lực dù cho giết không được h a tộc ngũ trưởng lão Cũng có thể đồng ể hiểm hiểm Hà thương. Hà thoát khỏi nguy hiểm không gian. Một khi Hà thoát khỏi nguy hiểm không gian, Hán y Nguyên không phải là đối thủ.、Sở、thiên hào vô chân đánh không phù Pháp, phía Hà Tộc Trưởng biết, Tộc Trưởng Một Tộc Trưởng trở. Trong mắt một trục Tộc cũng Ngũ Ngũ nguy gian. Ngũ nguy gian, Nguyên ngáy gian văn Ngũ Trưởng ra Sở Lão Lão là Lão là Lão. đạo đạo bị bị Ai đối Siêu. sắp Y vô đ về thời sở thiên hóa thành một đạo cầu v ồ n g trong n g á y mắt rời đi chỗ này nguy hiểm không gian sở thiên không có bất cứ chút do dự nào tiếp tục thâm nhập sâu cổ trí thư hắn bây giờ lợi dụng không gian phù văn có thể làm cho luyện thể chi lực tăng lên gấp hai huy năng có thể ngạnh hám huyền cảnh tầm bốn đ ỉ n h phong nhưng h a tộc ngũ trưởng lão lại là huyền cảnh sáu tầng chỉ cần hắn có thể làm cho không gian phù văn lần nữa tiến hóa đạt tới tăng lên gấp ba huy năng tất nhiên liền có thể cùng h a tộc ngũ trưởng lao đối kháng một lát sau sở thiên đ ố n g nhiên cảm ứng được hậu phương không gian kịch liệt chấn động bắt đầu cái này h a tộc ngũ trưởng lão không chỉ có thực lực so cái kia thất trưởng lão mạnh liên năng lực lĩnh ngộ cũng là mạnh hơn nhiều lắm h ắ n có thể nhanh như vậy lĩnh ngộ ra vừa rồi cái kia nguy hiểm không gian đạo thoát khỏi đi ra cũng là bởi vì lĩnh ngộ trước một cái nguy hiểm không gian đạo. giữa lẫn nhau có liên hệ cái này h a tộc ngũ trưởng lão đúng là không chậm hơn hắn bao nhiêu kinh hãi bên trong chúng sở thiên cảm ứng được hắn phía trước có một cái nguy hiểm không gian sở thiên không chút nghĩ ngợi trực tiếp đâm thẳng đầu vào tại hắn tiến vào mới nguy hiểm không gian lúc h a tộc ngũ trưởng lão cũng là chạy tới nơi này hẳn là cổ chiến khư khu vực trung tâm biên giới h a tộc ngũ trưởng lão kiểm tra một hồi xung quanh hoàn cảnh lập tức phát giác được hắn truy sát sở thiên đã đi tới cổ chiến khư khu vực trung tâm biên giới chân chờ một chút về sau h a tộc ngũ trưởng lão cũng là băng lãnh tiến nhập chỗ này nguy hiểm không gian hắn đã l à biết nếu để sở thiên không gian đạo pháp lần nữa tăng lên gấp đôi đến gấp ba năng lực hắn muốn lại chấn sát sở thiên cơ hội trở nên không thể nào tiến vào cái này nguy hiểm là cuối cùng chấn sát sở thiên cơ hội Thấu chương Trước 1270, hai tộc tông tế, thanh trí thực lực cảnh giới đã là nhau nhau tấn thăng thành mắt sát quyết tìm kiếm sở thiên thân ảnh. Lại phát hiện, ngoại trừ chương hai chủ chiến khư cảnh nhau nhau chính ảnh, hiện, cuốn cổ ngọc, lực công. người, song. ráng Nay bên ngoài, na, ngoại đông giới sở ra 1270, ra ra ba Ra ra ra diễm, diễm kiếm lại vô vô lâm. là là mở dị đã gia vô diễm h o ả n g vội vàng đứng dậy hỏi tham gia đông lai đúng vậy a đại sư minh tại sao không có thấy thiên tâm gia thanh ngọc cùng gia trí dị cũng là cuốn quýt đi tới tiểu sư đệ vì bảo hộ chúng ta hắn một mình đem h a tộc ngũ trưởng lão dẫn hướng cổ chiến khư chỗ sâu gia đông lai hít một tiếng đem chuyện này nói ra cái gì gia vô diễm quá sợ hãi đạo ngươi sao có thể để thiên tâm một người đối mặt h a tộc ngũ trưởng lão ai gia đông lai bất đắc dĩ thở dài lúc ấy tình huống các ngươi vẫn còn đột phá chi bên trong chúng cần muốn thủ hộ lấy các ngươi không bị ngoại giới q u á y nhiễu nếu không các ngươi không chỉ có không đột phá nổi còn có nguy hiểm tính mạng nói đến đây lúc gia đông lai thần s á t chi bên trong chúng tràn đầy đ ắ n g chát t ụ c nói tại ta còn không có đột phá thành công trước đó h a tộc thất trưởng lão một mực đổi u giết chúng ta liền là tiểu sư đệ một người bảo hộ lấy chúng ta dụng kế mang theo chúng ta một đường đ ả o mệnh chúng ta liên lụy tiểu sư đệ nhiều lắm về sau đối mặt h a tộc ngũ trưởng lão lúc ta mang theo các ngươi rời đi mới là sự chọn lựa tốt nhất ta gia vô diễm gia thanh ngọc gia trí dị ba người thế mới biết sở thiên vì các nàng làm nhiều như vậy đồng thời cũng là biết sở thiên đoạn đường này bảo vệ bọn hắn tất nhiên đã là bị thương từng đống hiện tại ta đột phá ta đi cổ chiến khư bên trong khu tìm thiên tâm gia vô diễm vội la lên chúng ta cùng đi gia thanh ngọc cùng gia trí dị đồng ý nói xong ba người liền muốn hướng về cổ chiến khư bên trong khu bay đi không thể đi gia đông lai cuốn quýt ngăn cản ba người đại sư minh thiên tâm cho chúng ta làm nhiều như vậy hiện tại chúng ta an toàn thế nhưng là thiên tâm đâu lại đặt nguy hiểm bên trong chúng ngươi dạng này ngăn cả ta còn có một chút đạo nghĩa sao gia vô diễm mặt mũi tràn đầy phẫn nộ sư muội ngươi nghe ta nói gia đông lai khổ sở nói các n g ư ơ i biết không h a tộc thất trưởng lão đã chết tại thiên tâm tay bên trong chúng cái gì gia vô diễm ba người cùng nhau chấn động mặt mũi tràn đầy v ẻ không thể tin được h a tộc thất trưởng lão như vậy cường thực lực vậy mà chết tại sở thiên tay bên trong chúng gia đông lai t ụ c nói nếu như thiên tâm không có chấn sát h a tộc thất trưởng lão ở phía sau đến h a tộc ngũ trưởng lão chạy đến lúc chúng ta bây giờ ai cũng mất mạng cũng chính là nguyên nhân này ta chỉ có thể lựa chọn để thiên tâm l ẻ loi một mình đi dẫn ra h a tộc ngũ trưởng lão chỉ có như thế thiên tâm mới có cơ hội từ h a tộc ngũ trưởng lao tay bên trong chúng đào thoát mà chúng ta như đi theo thiên tâm chỉ sẽ trở thành thiên tâm vương hữu ngược lại sẽ hại thiên tâm n g h e xong những lời này gia vô diễm ba người trầm ặ c s á c thực như gia đông lai nói đồng dạng bây giờ chúng ta mặc dù đều đã đột phá nhưng cùng sở thiên k é m qua xa chỉ sẽ trở thành sở thiên vương hữu căn bản không giúp được sở thiên vậy chúng ta cứ như vậy nhìn xem thiên tâm ở vào nguy hiểm bên trong chúng a gia vô diễm khổ s ở đạo nàng rất muốn đi tìm sở thiên trợ sở thiên một chút sức lực nhưng là mình lại căn bản giúp không được gì sư muội ngươi đừng quá mức lo lắng thiên tâm có thể chấn sát h a tộc thất trường lão ta tin tưởng hắn cũng có thể từ hà tộc ngũ trưởng lao tay bên trong chúng đào thoát g i a đông lai an ủi một tiếng chầm ngâm một chút nói việc cấp bách chúng ta là rời đi cổ chiến khư hướng sư tôn cầu viện cũng chỉ có thể như thế g i a thanh ngọc cùng g i a Chi dị đồng ý nhẹ gật đầu g i a vô diễm cuối cùng vậy hít một tiếng nhẹ gật đầu vị t i a hà tộc ngũ trưởng lao quá mạnh các nàng căn bản không thể giúp sở thiên gấp cái gì bây giờ rời đi cổ chiến khư liên hệ tôn môn mới là biện pháp tốt nhất ra đông lai tế ra mình phát bảo đang chuẩn bị khống chế mình phát bảo mang theo ra vô diễm ba người lúc rời đi đột nhiên ra đột nhiên chấn động ngừng lại càng là tại thời khắc này g i a đông lai như lâm đại địch tràn ngập ra bành trướng lực lượng thần sắc càng là hiện ra một điểm ngưng trọng đại sư minh thế nào g i a vô diễm kinh ngạc hỏi g i a đông lai cũng không trả lời thần sắc ngưng trọng nhìn về phía một cái phương hướng g i a vô diễm ba người thuận g i a đông lai ánh mắt nhìn nhưng không có phát hiện cái gì nhưng ở giây tiếp theo ba người đồng thời đột nhiên chấn động các nàng xem đến tại g i a đông lai đoán cái phương hướng này giờ phút này xuất hiện một người k h ô n g chế lấy một kiện cường đại linh bảo phi hành mà đến hà tông chủ da vô diễm ba người sắc mặt k ị biến h a tộc vị tông chủ kia vậy mà tự mình đến cổ chiến khư h a t ô n g chủ như vậy tự mình đến tất nhiên là bởi vì vị kia thất trưởng l á o hồn ngọc vỡ tan nguyên nhân da đông lai thanh sắc vô cùng ngưng trọng nói các ngươi làm tốt đào t ẩ u chuẩn bị da vô diễm ba người sợ hãi tại cổ chiến khư bên trong mặc dù không cách nào liên hệ n g o ạ i giới nhưng là tại cổ chiến khư bên trong chết về sau trong tông môn hồn ngọc cũng sẽ vỡ tan h a tộc tông chủ như vậy tự mình đến tất lại chính là biết h a tộc thất trưởng lao chết tại cổ chiến khư bên trong h a tộc tông chủ muốn đích thân xuất thủ ông h a tộc tông chủ khống chế lấy cường đại linh bảo đứng tại bầu trời bên trong chúng ánh mắt r u ệ sắc vô cùng quan sát hướng trên mặt đất g i a đông lai ba người tại ánh mắt của hắn quét xuống một cái g i a đông lai mấy người trong nháy mắt giống như sắc bén vô so với lưỡi dao sắc tử trên thân thể mình đi qua kịch liệt đau nhức vô cùng thậm chí liên thần hồn đều là sinh ra kịch liệt đau nhức đây chính là thần kiều cảnh cường giả n h ư muốn giết bọn hắn chỉ cần một cái ý niệm trong đầu hà tông chủ g i a đông lai cố gắng để cho mình chấn định lại cung kính hướng về hà tộc tông chủ thất lễ gia vô diễm ba người cũng là tùy theo thi lễ tộc ta thất trưởng lão phải trang bị ngươi tộc cường giả giết chết hà tộc tông chủ lạnh dõng quất hỏi đệ t g i a đông lai đạo không biết h a tộc tông chủ hai mắt n g ư n g tụ quắp ra thiên tâm giờ phút này người ở chỗ nào đệ tử không biết g i a đông lai lần nữa nói ông trong tích tắc h a tộc tông chủ lệnh leo sát ý tuân ra hiện ra toàn bộ không gian đều đột nhiên giống lệnh thấu xương kết băng rét lệnh thấu xương g i a đông lai mấy người toàn thân đại c h ấ n cùng nhau tràn ngập ra lực lượng chống cự sát ý g i a đông lai vốn còn muốn để ra vô diễm ba người đào t ẩ u nhưng hắn đã minh bạch h a tộc tông chủ đã đối bọn hắn hạ sát tâm bọn hắn ai cũng trốn không thoát xác thực như ra đông lai muốn đồng dạng h a tộc tông chủ đã hoàn toàn hạ sát tâm căn bản không có dự định bông tha ra đông lai、like、bốn người nhưng mà đang lúc hắn muốn xuất thủ g i ế t ra đông lai、like、bốn người lúc lại là đột nhiên chấn động hắn đột nhiên cảm ứng được không gian bên trong chúng ẩn ẩn có một loại nguy cơ tại khóa lại mình chỉ cần mình đ ộ n g thủ cái kia đạo nguy cơ cũng sẽ trong nháy mắt giáng lâm đến trên người mình cỗ này nguy cơ làm hắn tâm bên trong chúng đều là có chút tìm đập nhanh hai tộc tông chủ cẩn thận dò xét một cái nhưng không có phát hiện cái này bôi nguy cơ đến từ nơi nào hắn nhấm mày trầm ngâm một chút về sau thu lại đối ra đông lai、like、mấy người xác ý tùy theo liền cảm ứng được cái kia bôi khóa lại mình nguy cơ cũng là biến mất h a tộc tông chủ ánh mắt rơi vào già vô diễm trên thân hẳn là g i a vô diễm rời đi gia tộc thời điểm da chi hành cho nàng một đạo cứu mạng chi lực tại gặp được nguy cơ lúc hội trong khoảnh khắc sở phát ra tới h a tộc tông chủ suy tư một lát cuối cùng vẫn bỏ đi đánh giết g i a vô diễm bốn người suy nghĩ dù sao g i a vô diễm bốn người còn chưa tới không giết không được tình trạng s ở thiên mới là hắn tất phải giết người Siêu! dưới linh Ha tộc tông chủ không chế lấy dưới chân linh bạo, trong chấp xem, tộc tông trong mắt lấy bảo, trước một khắc h a tộc tông chủ còn muốn giết bọn hắn trong c h ư ớ c mắt vậy mà từ bỏ giết bọn hắn cứ đi như thế t ấ u chương xong nháy cái. mắt một tê lại là kinh người đáng sợ vô cùng làm cho sở thiên đều là hai hùng kiếp vía sở thiên cơ hội là trong nháy mắt liền ý thức được t ô n này hư ảnh thi triển đạo pháp tuyệt không phải là trước kia hư ảnh nhưng so sánh、Siêu. sở i ê u s thiên không có bất luận cái gì trần trờ trong nháy mắt buộc phát bành trướng luyện thể chi lực c ự c tốc cùng hư ảnh kéo dài khoảng cách cũng là trong cùng một lúc bên trong t ô n này hư ảnh thi triển ra một đạo cường đại đạo pháp quả nhiên như sở, thiên sở liệu tôi này hư ảnh thi triển ra đạo pháp ẩn chứa trong đó đạo lại nhiều một chút mới đạo buộc phát ra huy năng so trước đó tôi này hư ảnh đạo pháp cường đại rất nhiều hư ảnh đạo pháp c h i lực cùng sở thiên đi qua không gian phủ văn tăng lên gấp hai luyện thể c h i lực giao kích ở cùng nhau trong chốc lát sở thiên luyện thể c h i lực liền bị hư ảnh đạo pháp c h i lực thôn p h ệ sau đó đánh tan hư ảnh đạo pháp c h i lực trực tiếp đánh vào cực tốc né tránh sở thiên trên thân sở thiên thân thể trực tiếp bị h oanh đến thảm thiết băng liệt mà mở t sở thiên bị đau đến đột nhiên hít vào khí lạnh một loáng sau cái kia sở thiên càng thêm hoảng sợ tôn này hư ảnh đạo pháp vậy mà ngăn chậm thân thể ta tốc độ chữa trị sở thiên kinh hãi phát hiện nguyên bản thân thể của hắn có thể bị trong cơ thể thần quang chốc lát ở giữa chữa trị nhưng ở bị hư ảnh đạo này đạo pháp q a n h bên trong chúng về sau thân thể của mình tốc độ chữa trị vậy mà rõ ràng trở nên c h ậ m c h ạ c tôn này hư ảnh không có chút nào cho sở thiên t h ở cơ hội đáng sợ đạo pháp tiếp tục oanh kích mà đến rồi sở thiên chống cự đồng thời cũng là đem tốc độ tăng lên tới cực hạn điên cồn g di động muốn tránh né hư ảnh đạo pháp không bị chính mặt q a n h bên trong chúng nhưng mà sở thiên lần nữa kinh hãi đến phát hiện hắn vô luận như thế nào né tránh hư ảnh đạo pháp đều có thể trong nháy mắt xuất hiện tại hắn chính mặt cồn bạo vô cùng trong nháy mắt a n h bên trong chúng hắn Như c nhưng càng làm hắn hơn kinh hãi là loại này đạo pháp ngăn chậm thân thể của hắn tốc độ chữa trị phải biết trong cơ thể hắn thần quang sao mà thần dị còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp có thể ngăn chậm thần quang chữa trị lực lượng tiếp tục như vậy không được nhất định phải đem loại này ngăn chậm thần quang chữa trị đạo lĩnh ngộ ra đến nếu không một mực bị dạng này oanh kích thân thể ta tất nhiên không chịu đổi sẽ bị oanh bạo tại hư ảnh đạo pháp liên tiếp đạn phát quần bạo oanh kích dưới thân thể của hắn tốc độ chữa trị đã không đổi kịp băng liệt tốc độ sở thiên nhân thụ lấy thân thể truyền đến một đợt lại một đợt đáng sợ kịch liệt đau nhức thu n h ế p tâm thần hết sức chuyên chú lĩnh ngộ loại này ngăn cản thần quang chữa trị đạo và anh, và anh toàn bộ nguy hiểm không gian bên trong chúng đều không ngừng b ộ c phát kinh khủng năng lượng oanh kích không chỉ có sở thiên thừa nhận hư ảnh đáng sợ anh kích theo sát sở thiên chi sau tiến nhập nguy hiểm không gian h a tộc ngũ trưởng lão cũng là thừa nhận đối ứng cái kia tôn hư ảnh đáng sợ anh kích h Ha tộc ngũ trưởng lão cũng là bị hắn tôn này hư ảnh đánh cho miệng bên trong chúng tôn máu bất quá cái này tại hắn trong phạm vi chịu đựng lần này h a tộc ngũ trưởng lão không có lựa chọn lại dùng pháp bảo hành kích sở thiên hắn biết sở thiên có cường hãn luyện thể chi lực tại nguy hiểm không gian bên trong chúng dùng pháp bảo hành kích sở thiên không chỉ có không làm nên chuyện gì còn biết kéo chầm hắn lĩnh ngộ tốc độ hà tộc ngũ trưởng trần t hai tổng các ngũ trưởng lão tâm vô bằng vụ một bên chống cự lấy hắn tôn này hư ảnh công kích một bên hết sức chăm chú lĩnh mộ hắn bên trong chúng đạo ai trước lĩnh mộ hắn bên trong chúng, đạo thoát khỏi đi ra người đó là cuối cùng bên thắng nguy hiểm không gian bên trong lăng liệt quần bạo vô cùng cũng là s ở thiên có cường hãn luyện thể chi lực cùng thân dị thần quang cùng hai tộc ngũ trưởng lão là huyền cảnh sáu tầng gừng giả mới có thể ở đâu mặt còn sống sót nếu là đổi lại ra đông lai chỉ sợ đã hóa thành cho b ụ i nguy hiểm trong không gian thời gian tại như vậy quần bạo l ệ n h thấu xương lực lượng trung trôi đi l ấ y trong nháy mắt đã là quá khứ mười ngày trời nhiều nhất lại có một canh giờ ta liền có thể đụng chạm đến cái này nguy hiểm không gian đạo từ hắn bên trong chúng thoát khỏi đi ra hai tộc ngũ trưởng lão tâm bên trong chúng nổi lên ý mừng đi qua mười ngày trời đau khổ kiên trì h a tộc ngũ trưởng lão đã là cảm giác được mình liền muốn đụng chạm đến cái này nguy hiểm không gian đạo thoát khỏi đi ra chỉ cần mình thoát khỏi đi ra lần này hắn chắc chắn sẽ đem sở thiên c h ấ n sát ông nhưng mà đúng lúc này nguy hiểm không gian bên trong chúng đột nhiên t r u y ề n đến một đạo huyền bí không gian chấn động g ậ n sóng h a tộc ngũ trưởng lão đột nhiên chấn động trong n g á y mắt nhìn lại lập tức liền gặp thảm thiết không chịu nổi sở thiên trước mặt cái k i a tòa không gian phụ văn giờ phút này phát sinh biến hóa di tán ra một vòng so trước đó càng thêm huyền bí h u y quang hắn lĩnh nộ cái này nguy hiểm không gian bên trong chúng đạo hai t ộ c ngũ trưởng lao sắc mặt đã biến một trái tim cẳng là trong nháy mắt còn như cho tàn trước đó phía trước một cái nguy hiểm không gian lúc sở thiên không gian phủ văn đạo pháp lĩnh nộ cái kia nguy hiểm không gian đạo về sau không gian phủ văn đạo pháp liền là giống như vậy tràn ngập ra huyền quang cũng là vào thời khắc ấy sở thiên thoát khỏi chỗ kia nguy hiểm không gian bây giờ sở thiên phủ văn đạo pháp lần nữa tràn ngập bực này cửa trước tất nhiên cũng là lĩnh nộ ra cái này, tới,、so、lĩnh nộ cái này nguy hiểm không gian đạo lần này hắn sợ rằng sẽ lựa chọn không tiếp đại giới chấn sát ta hai t ổ n ngũ trưởng lão lòng như cho ngội đồng thời quần bạo vô cùng tràn ngập ra mình lực lượng càng l à tế từ bản thân pháp bảo đem pháp bảo lực lượng thúc đến cực hạn chuẩn bị ứng đối sở thiên sắp triển khai quần bạo công kích nhưng mà sau một khắc h a tộc ngũ trưởng lão lại là khẽ giật mình cái k i a tôn h ư ảnh vì sao không có biến mất y nguyên còn tại quần bạo hành o kích hắn h a tộc ngũ trưởng lão kinh ngạc phát hiện đối ứng sở thiên tôn này h ư ảnh cũng không có biến mất vẫn còn đang buộc phát đáng sợ đạo pháp quần bạo vô cùng hành kích sở thiên h ẳ là h ữ ảnh không có biến mất y nguyên như vậy quần bạo hành kích hắn ta minh bạch hắn ngộ đạo là cái khắc đạo c ũ sợ thiên n g h cũng không để ý tới hạ tộc ngũ trưởng l ã o cùng tiếu giờ phút này hắn thở nhẹ nhõm một cái thật dài cuối cùng đem hư ảnh đạo pháp bên trong chúng loại kê uy năng tiêu trừ trong cơ thể hắn thần quang tốc độ chữa trị đã hoàn toàn khôi phục không còn bị hư ảnh đạo pháp bên trong chúng ẩn c hư ảnh đáng sợ đạo pháp l oanh g tích mà đến lực lượng đáng sợ trong nháy mắt làm cho sở thiên, thân thể băng liệt. Nhưng bây giờ sở thiên thần quang tốc độ chữa trị đã là khôi phục thân thể của hắn chốc lát ở giữa chính là khôi phục sở thiên liếc qua hai tộc ngũ trưởng lão phát hiện hai tộc ngũ trưởng lão đã nhanh muốn lĩnh nộ g nguy hiểm không gian đạo thoát khỏi sở thiên tâm bên trong chúng một lâm lựa chọn lạnh hám hư ảnh đạo pháp vâng thư ảnh đáng sợ đạo pháp giống như cùng phong bạo vũ cùng bạo h o a n h kích mà đến sở thiên đem sở hữu luyện thể chi lực liễm về thân thể dùng thân thể đón đỡ một đạo lại một đạo h o a n h kích thân thể sinh ra loại đau khổ này đau đến sở thiên diện mục đều là có chút b ơ m méo có chút không đúng sở thiên đột nhiên phát giác được mình đ ố i hư ảnh đạo pháp đã là có rất lớn hiểu rõ có thể nói cơ vốn dĩ là lĩnh ngộ ẩn chứa trong đó đạo thế nhưng h ư ảnh lại là cũng không có biến mất cùng lúc trước nguy hiểm không gian rất là khác biệt hiển nhiên còn như vậy lĩnh ngộ xuống dưới hắn là không thể nào thoát khỏi chỗ này nguy hiểm không gian vây anh sở thiên một bên thừa nhận hư ảnh công kích đáng sợ cố nén cái kia không giống người thống khổ một bên đem hết khả năng điều tra bên trong chúng nguyên nhân trong đó một lát sau đột nhiên sở thiên phát hiện dị thường là hư ảnh nguyên nhân sở thiên đột nhiên đã nhận ra hư ảnh mỗi lần tại bộc u phát ra đạo pháp thời điểm đều sẽ h ẩn ẩn tràn ngập ra một vòng yếu ớt rực rỡ n h ư không phải hắn đem hết khả năng điều tra căn bản điều tra không đến cái này bôi yếu ớt rực rỡ điều tra đến cái này bôi dị thường lúc sở thiên trong nháy mắt thi triển ra không gian phù văn、Ấm、ẩm ẩm luyện thể chi lực b ộ c phát ra doanh tại không gian phủ văn bên trên một giây sau một tòa không gian phủ văn xuất hiện ở hư ảnh sau l ư n g vương tăng lên gấp hai luyện thể chi lực trong nháy mắt t ẫ n luôn ra đánh phía hư ảnh ngay tại luyện thể chi lực muốn doanh bên trong chúng hư ảnh lúc hư ảnh lại đột nhiên ở giữa biến mất luyện thể chi lực cũng không có oanh kích đến hư ảnh nhưng mà sở thiên nhưng trong lòng thì vui mừng luyện thể chi lực mặc dù không có oanh bên trong chúng hư ảnh nhưng là sở thiên lại là phát hiện hư ảnh tại biến mất sana hư ảnh trong thân thể loại kia yếu ớt hảo quang rõ ràng một điểm với lại tại loại này hảo quang rõ ràng một điểm sana sở thiên cũng là bắt từng đầu mơ hồ hoa văn đây là một tòa trận pháp hư ảnh cũng không phải là tàn hồn mà là một tòa huyền bí trận pháp cấu thành sở thiên bụng mừng rỡ rốt cuộc biết đáp án vê anh lúc này xuất hiện tại một hướng khác hư ảnh bộc phát đáng sợ đạo pháp oanh kích mà đến rồi sở thiên bị oanh đến đột nhiên phun máu thân thể càng là da chóc thịt bong nếu không có trong cơ thể hắn thần quang tốc độ chữa trị khôi phục một kích này liền có thể muốn sở thiên nửa cái mạng lĩnh ngộ cấu thành hư ảnh tòa trận pháp này liền có thể thoát khỏi nguy hiểm không gian thân thể truyền đến đáng sợ thống khổ khó mà che lại sở thiên mừng rỡ trong lòng hắn đã là tìm được lĩnh mộ mẹo lập tức sở thiên một bên thừa nhận hư ảnh công kích đáng sợ một bên thi triển không gian phù văn bạo phát tóc luyện thể chi lực mưa to gió lớn c u ầ n bạo hành kích hư ảnh để hư ảnh trong cơ thể loại k i a hoa văn không ngừng hiện ra trong máy mắt đã là một canh giờ trôi qua ông lúc này nguy hiểm không gian bên trong chúng đột nhiên huyền bí chấn động rốt cục thoát khỏi nguy hiểm không gian h a t ộ c ngũ trưởng lão đại hỷ thanh âm vang lên theo tại không gian bên trong chúng chỉ thấy h a t ổ n ngũ trưởng lão giờ phút này đụng chạm đến cái này nguy hiểm không gian đạo nguy hiểm không gian không còn hạn chế h a tộc ngũ trưởng lão h ắ n đ ô i ứng tôn này hư ảnh cũng là tiêu tán theo s ở thiên tâm bên trong chúng một lắm h a tộc ngũ trưởng lão cuối cùng vẫn là nhanh hơn h ắ n một bước gia thiên tâm chết h a tộc ngũ trưởng lão tại thoát khỏi nguy hiểm không gian s á t na côn bạo vô cùng lực lượng chính là trong nháy mắt giống như thủy triều tôn gia một đạo lệnh thấu xương đạo pháp phơi bày ra ẩm ẩm đáng sợ đạo pháp chi lực trực tiếp hướng về sở thiên oanh tích mà đến giờ phút này sở thiên đang bị hư ảnh đạo pháp oanh bên trong chúng thảm thiết không chịu nổi thấy h a tộc ngũ trưởng lão đạo pháp oanh đến sở thiên mãnh liệt cắn giang quan buộc phát ra mình toàn lực thi triển không gian phụ văn cùng luyện thể trí lực cùng bạo nên kích vê anh h a tộc ngũ trưởng lão quá mạnh lại thêm chi sở thiên bị nguy hiểm không gian áp chế sở thiên căn bản ngăn không được h a tộc ngũ trưởng lão một cách này trong nháy mắt sở thiên bị oanh đến toàn thân băng liệt sở thiên toàn bộ mà giống như rượu đứt dây ném bay ra ngoài nếu không có có thần quang chữa trị chỉ một cách này liền có thể muốn sở thiên bệnh lại còn có thể gánh vác h a tộc ngũ trưởng lão thấy sở thiên bị mình đánh cho thảm liệt như vậy không chịu nổi lại như cũng còn chưa chết thảm thiết thân thể tại chốc lát ở giữa liền khôi phục hắn hai mắt trong nháy mắt nhữ lại ông h a tộc ngũ trưởng lão không có bất luận cái gì dừng lại phát bảo tế ra uy năng trong nháy mắt hiện lên đến c ự c h ạ n đồng thời tay hắn bên trong chúng quyết tấn huyễn hóa mà ra toàn bộ không gian đều tại hắn quyết tấn huyễn hóa phía dưới trong lúc đó trở nên nóng n ả y bắt đầu chuyển động lực lượng kinh khủng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ c u ồ n bạo hướng về hắn hội tụ một đạo kinh khủng đạo pháp phơi bày ra h a tộc ngũ trưởng l a o ánh mắt lạnh lẽo nhìn c h ầ m c h ầ m s ở thiên tay bên trong chúng quyết ấn đột nhiên hướng về s ở thiên đánh ra phát bảo đáng sợ cùng kinh khủng đạo pháp trong nháy mắt giống như hủy thiên diệt địa hướng về s ở thiên đ o a n h kích mà đi s ở thiên đột nhiên chấn động một cách này là h a tộc ngũ trưởng lão đòn đánh mạnh nhất hắn căn bản ngăn cản không nổi đột nhiên s ở thiên nghĩ đến một kiện bảo vật ông s ở thiên tay bên trong chúng trong nháy mắt xuất hiện táng đạo ngọc táng đạo ngọc di tán ra huyền bí hào quang lập tức liên lạc bị trận văn bao vây lấy cân cát trong nháy mắt bị sợ thiên từ táng đạo khư bên trong chúng đạo khư đi sở thiên mặc dù khống chế không được c ấ n cát nhưng là hắn có thể khống chế bao k h ỏ a c ấ n cát trận văn sở thiên yếu bất trận văn lực lượng cứ kéo dài tình huống như thế trong nháy mắt bao k h ỏ a tại trận văn bên trong mặt c ấ n cát chỗ cũ có sức mạnh xuyên thấu qua trận văn m á n h liệt mà ra tại căn này không dung phát tóc một khắc đem h a tộc ngũ trưởng lao đòn đánh mạnh nhất chống đỡ cả lại đây là cái gì bảo vật h a tộc ngũ trưởng lao thấy một mặt này mặt m ũ i tràn đầy kinh ngạc hắn không nghĩ tới sở thiên đúng là có được loại bảo vật này có thể ngăn cản được hắn đòn đánh mạnh nhất sở thiên có thở dốc cơ hội cũng biết toàn thân tâm đầu nhập lĩnh nộ hư ảnh trong thân thể Cấn cắt uy năng huy một ặ c có thể ngăn cản được dù thể t ha ngăn c ngũ r ư Nhưng ở n hắn g lão. là, khi ô không sông n khốn cấn cắt trận văn uy năng yếu bất quá lâu, nếu không sẽ mặt trong mặt cấn g thể cắt bất mặt mặt cắt cho huy để đ vây lâu, yếu quá phá sẽ ra. m ộ tại khi t ngoại giới để cấn cắt s ô n g phá đi ra hắn muốn lại vây khốn cấn c ắ t cơ h ộ i đã trở nên không có khả năng t ấ u Trước h a tộc tông chủ x u ấ t thủ.、Ra、thiên tâm, Ra ngươi ngăn chương ả n k ô hôm n nổi nay, chắn n g g ta, ta chắc i ấ sát. tộc Ha n ũ trưởng l ã o d i ệ n mục d g nếu như bây giờ còn chấn giết không được sở thiên về sau hắn đem không bao giờ còn có thể có thể chấn sát sở thiên ông ông h a t ộ c ngũ trưởng lao đã là dùng hết toàn lực quần bạo vô cùng lực lượng còn giống như là thủy triều từ trong cơ thể hắn một đợt nối một đợt bạo phát ra tại hắn quần bạo công kích đến c ấ n cắt huy năng dần dần bị áp chế x u ố n g dưới bao vây lấy c ấ n cắt t r ậ n văn cũng là tại loại này đáng sợ v anh kích chi bên trong chúng bắt đầu lắc lư dần dần trên đó bắt đầu sinh ra vết dạng bị vây ở bên trong mặt cân cát tựa hồ tìm được sông pha trận văn cơ hội càng thêm quần bạo trùng kích trật văn tại cân cắt trùng kích phía dưới trận v ă n càng thêm vỡ tan ngay tại c ấ n cắt muốn x ô n g ra trận v ă n lúc đột nhiên ông sở thiên rốt c ụ c đem tôn này hư ảnh trong cơ thể trận v ă n lĩnh ngộ đi ra ở đây phía dưới sở thiên t h i t r i ể n m à ra không gian đạo pháp tạo nên một tầng càng thêm huyền bí hào quang cùng v ậ n s ó n g tại c ấ n cắt sắp x ô n g p h á trận v ă n một k h ắ c này sở thiên trong nháy mắt tăng cường trận v ă n uy n ă n g trận v ă n tăng cường trực tiếp để c ấ n cắt đã mất đi x ô n g p h á trận v ă n cơ hội nhưng cũng là tại đồng thời theo cần cắt vân bào chùm hai tộc ngũ trưởng lao lực lượng kinh khủng liền lại không còn ngăn cản trực tiếp hướng về sở thiên a n h tích mà đến sở thiên hai mắt n í u lại ẩm ẩm cường hãn luyện thể chi lực buộc phát ra đánh vào trước mặt không gian phủ văn phía trên lại từ không gian đạo pháp l ư n g mặt tôn trào ra nên kích h a t ộ c ngũ trưởng lão lực lượng vê anh cả hai oanh kích lực lượng kinh khủng trong nháy mắt làm cho cả vùng không gian đều là vật mẹo sở thiên bị chấn động đến bay ngược ra ngoài h a t ộ c ngũ trưởng lão lại là đột nhiên đại chấn người không gian đạo pháp lần nữa tấn cấp đạt đến tăng lên g ấ p ba h a t ộ c ngũ trưởng lão sắc mặt hơi trắng bệnh hắn c h ấ n sát sở thiên cuối cùng vẫn đã chậm gấp đôi bây giờ sở thiên l ĩ n h nộ cái này nguy hiểm không gian đạo để không gian đạo pháp lần nữa tấn cấp đ ặ t tới tăng lên gấp ba quy năng đã có thể cùng hắn mạnh hám hắn rốt cuộc chấn giết không được sở thiên không sai đã có thể tăng lên gấp ba sở thiên ổn định thân hình bình thản mà nói lần nữa thi triển ra không gian p h ù văn bạo phát tóc luyện thể chi lực trực tiếp đánh phía h a tộc ngũ trưởng lão h a tộc ngũ trưởng lão c u ầ n bạo thôi động mình tất cả lực lượng cùng sở thiên đối kháng sở thiên thanh âm vang lên lần nữa ta hiện tại không gian phụ văn không chỉ có thể tăng lên gấp ba quy năng đồng thời còn nhiều hơn một loại kỹ năng mới đang khi nói chuyện sở thiên tay nắm giữ không gian phú văn đang nói nói xong như trên lúc sở thiên trong nháy mắt biến mất biến mất hắn tới nơi nào ta sao biết một chút vậy cảm giác không đến h a tộc ngũ trưởng lão quá sợ hãi tại sở thiên biến mất đồng thời hắn liền sợ h ã i phóng thích thần hồn cảm giác sở thiên lại phát hiện mình căn bản không cảm ứng được sở thiên hắn nhưng là huyền cảnh sáu tầng cường giả a đúng là không cảm ứng được sở thiên trong nháy mắt h a tộc ngũ trưởng lão trong lòng nổi lên bất an ẩm ẩm đột nhiên hạ tộc nam trưởng lão sau lưng chuyển đến tiếng nổ kinh khủng đây là sở thiên luyện thể chi lực c hai ỉ thấy t sở thiên đột nhiên xuất hiện ở hà tộc nhiên hiện hà xuất t ngũ trưởng lão sau l ư n đem hết toàn lực tuy là tan mất sở thiên một chút lực lượng nhưng đại bộ phận lực lượng vẫn là đánh trúng hắn lực lượng đáng sợ trong nháy mắt phá hắn hộ thể chi lực h a tộc ngũ trưởng lão toàn thân băng liệt ném bay ra ngoài sở thiên thân ảnh lần nữa biến mất một cái dây lần nữa đột nhiên xuất hiện ở h a tộc ngũ trưởng lao bên cạnh thân cái này chính là không gian p h ủ văn kỹ năng mới là sở thiên từ tôn này hư ảnh trong cơ thể trận văn lĩnh nộ mà đến trước đó sở thiên oanh kích hư ảnh lúc hư ảnh liền có thể đột nhiên biến mất để sở thiên căn bản ả n h không bên trong chúng bây giờ sở thiên lĩnh nộ loại này đạo đem bộ tại không gian đạo pháp chi bên trong chúng chỉ cần hắn nắm không gian p h ủ văn vậy có được tôn này hư ảnh đồng dạng năng lực có thể trong nháy mắt biến mất na di đến một địa phương khác người khác căn bản cảm giác không đến ầm ầm sở thiên trong nháy mắt xuất hiện tại h a tộc ngũ trưởng lão bên cạnh sắt na côn bạo luyện thể chi lực chính là trong nháy mắt hướng về h a tộc ngũ trưởng lão đ á n h tới h a tộc ngũ trưởng lão mặt sám như cho hắn hiện tại đã không cách nào ngăn cản sở thiên hắn hoàn toàn không nghĩ tới mình cuối cùng sẽ chết tại sở thiên tay bên trong chúng nhưng vào lúc này suy toàn bộ nguy hiểm không gian đột nhiên bị một đạo kinh khủng đạo pháp từ bên ngoài mặt sẽ rách ra cái tia đạo kinh khủng đạo pháp chi lực giống như từ trên trời gián xuống sẽ rách không gian trực tiếp hướng về bọn hắn oanh đến đây là tông chủ đạo pháp h a tộc ngũ trưởng lão trong nháy mắt chính là nhìn ra đây là bọn hắn h a tộc tông chủ vận dụng linh bảo thi triển đòn đánh mạnh nhất sở thiên cũng là tại thời khắc này lông tơ đứng đấy cảm thấy một cỗ dùng mình nguy cơ sở thiên muốn cũng không có nghĩ trong nháy mắt nắm chặt không gian phù văn biến mất ngay tại chỗ vê anh cái tia đạo kinh khủng đạo pháp oanh đến h a tộc ngũ trưởng lão nằm mơ cũng không nghĩ tới mình sẽ chết tại tự mình tông chủ tay bên trong chúng trong nháy mắt này hắn bị đạo này kinh khủng đạo pháp đánh cho biến thành cho tản nguy hiểm không gian bên ngoài hà tộc tông trụ thế từ bản thân cường đại linh bảo đem nguy hiểm không gian phản vệ chi lực đánh tan gia thiên tâm vậy mà chạy trốn hai tộc tông chủ sắc mặt cực kỳ khó coi hắn cái này hơn mười ngày trời đã hao hết tâm tư mới tại cổ chiến khư bên trong chúng tìm đến nơi này cảm giác được sở thiên cùng ngũ trưởng lão ngay tại bên trong mặt hắn lúc đầu coi là mình một cách này tất nhiên có thể chấn sát sở thiên lại không nghĩ tới sở thiên đúng là không thể tưởng tượng nổi trốn liên hắn đều không cảm ứng được sở thiên trốn tới nơi nào đi hắn ngược lại đem ngũ trưởng lao giết đột nhiên hai tộc tông chủ ánh mắt l ạ n h leo bắn về phía ngoài năm mét chỉ thấy lúc này tại nguy hiểm không gian bên trong chúng biến mất sở thiên đột nhiên bằng c h ố n đi ra thiên tâm h a tộc tông chủ h e t t o tràn ngập c u ồ n g bạo vô cùng lực lượng kính bắn thẳng về phía sở thiên đồng thời hắn tế từ bản thân cường đại linh bảo thi t r i ể n ra kinh khủng đạo pháp trực tiếp đánh phía sở thiên s ở thiên tâm bên trong chúng sợ hãi h a tộc tông chủ thế nhưng là thần k i ể u cảnh cường đại cường giả hắn căn bản trốn không thoát vanh kích mà đến kinh khủng đạo pháp dù là hắn luyện thể chi lực có thể bị không gian phủ văn tăng lên gấp ba tại h a tộc tông chủ kinh khủng đạo pháp trước mặt cũng là một cái tạp bã hắn muốn năm không gian phủ văn trong nháy mắt na di nhưng còn làm không được cự li sa na di không phải vậy hắn vậy không có khả năng chỉ trong nháy mắt na di ngàn mét gạo liền xuất hiện h a tộc tông chủ một k í c h này đủ để đem mình trong nháy mắt c h ấ n sát c à n k h ô n thiên địa sở thiên không thể không về c à n k h ô n thiên địa tránh n ẽ h a tộc tông chủ một k í c h này t ấ u chương xong t r ư ớ c 1274, điều động táng đạo khư lực lượng hai anh h a tộc tông chủ kinh khủng đạo pháp trong nháy mắt c ù n g bạo bạo phát ra sở thiên vừa mới chỗ phiến khu vực này trong chốc lát vặn vẹo đổ sụt kinh khủng đến cực điểm chết a h a tộc tông chủ không tiếp tục cảm ứng được sở thiên khí tức nghiễm nhiên là sở thiên bị hán cường đại đạo pháp trí lực trong nháy mắt đánh cho biến thành cho tản người g i ế t ta đại đệ tử còn khiến ta đã mất đi chấn tộc chi bảo để cho ta trước mặt mọi người mất hết thể diện bây giờ lại g i ế t tộc ta ngũ trưởng lao thất trưởng lao như vậy để ngươi đau nhức nhanh chết đi thực sự quá tiện nghi ngươi hà tộc tông chủ sắc mặt lạnh lùng như vậy để s ở thiên đau nhức nhanh chết đi để tâm hắn bên trong chúng không có một tiên nhanh cảm giác ân lúc này hà tộc tông chủ lạnh lùng trên mặt đ ỗ n g nhiên nổi lên một vòng kinh ngạc hắn đ ỗ n g nhiên cảm ứ n g được tại hắn cái t i ê đạo đạo pháp bạo phát cồn bạo không gian bên trong chúng tồn tại một viên cổ quái ngọc thạch viên này cổ quái ngọc thạch nhìn thường thường không có gì lạ thế nhưng tại hắn đạo pháp bạo phát c u ồ n g bạo lực lượng chi bên trong chúng đúng là một điểm tổn thương đều không có y nguyên bình yên vô sự phiêu phủ ở không gian bên trong chúng đây là một kiện bảo vật hai tộc ngũ trưởng lão trong nháy mắt chính là phán định ra viên này nhìn như thường thường không có gì l ạ ngọc thạch chỉ sợ là một kiện thần bí bảo vật nếu thật là vật bình thường tất nhiên tại hắn c u ồ n g bạo đạo pháp chi lực bên trong chúng hủy diệt không nghĩ tới còn sẽ có thu hoạch ngoài ý mớn viên này ngọc thạch xuất từ cổ chiến thư tất nhiên là một kiện phi phàm bảo vật hai tộc tông chủ tâm tình cuối cùng là khá hơn một chút hắn vây tay đang muốn đem quần bạo không gian bên trong v i ê n tiêu n g ọ c thạch thu lấy lúc, thu đột nhiên, biến mất nhiên, lấy biến sở thiên xuất hiện sắt không không na chính là trong nháy mắt thu hồi thiên tâm ngọc đồng thời thi chuyển ra không gian phụ văn tay cầm không gian phụ văn trong nháy mắt biến mất tại không gian bên trong chúng ngươi vậy mà không có chết nhìn thấy sở thiên đột nhiên xuất hiện sắt na hạ tộc tông chủ trong nháy mắt ngây ngần cả người thân xác bên trong chúng hiện đầy kinh ngạc chi sắc hắn nhưng là thần k i ề u cảnh cường giả thực lực cường đại dường nào tại hắn như vậy cường đại đạo pháp công kích bên trong chúng sở thiên vậy mà không có chết không chỉ có không có chết hơn nữa còn không mất một sợi lông cái này sao có thể đại hắn lấy lại tinh thần lúc sở thiên đã là tại trong chớp mắt bên trong mượn nhờ không gian phủ văn trong nháy mắt na di mấy lần xuất hiện ở bên ngoài mấy cây số h ừ hắn a t trong nháy mắt hóa thành một đạo cầu rồng trực tiếp hướng về sở thiên đuổi theo tốc độ của hắn nhanh chóng biết bao chỉ là tại trong chớp mắt bên trong hắn cùng sở thiên khoảng cách liền từ bên ngoài mấy cây số rút ngắn đến không đủ n ă n mét gạo đi hai tộc tông chủ quát lạnh một tiếng cái tiêu kiện cường đại linh bảo trong nháy mắt tràn ngập quần quận uy năng đem không gian đều là sát na sẽ rách đáng sợ đến cực điểm hướng về sở thiên c h ấ n sát mà đi giờ phút này sở thiên vừa mượn nhờ không gian phủ văn na di xuất hiện chính muốn lần nữa na di lúc hai tộc tông chủ linh bảo quá cường đại cùng quá nhanh sở thiên căn bản không có cơ hội lại na di c à n k h ô n thiên địa sở thiên không chút do dự thông qua thiên tâm ngọc trong nháy mắt về tới c à n k h ô n thiên địa bên trong chúng và n h cũng là tại đồng thời h a tộc tông chủ món kia cường đại linh bảo tràn ngập kinh khủng y năng đánh tới trong nháy mắt đánh vào thiên tâm ngọc bên trên thiên tâm ngọc bị h a tộc tông chủ cái này linh bảo đánh cho kính bắn thẳng về phía phương xa nguyên lai、like、món bảo vật này là hắn hắn có thể sống sót liền làm mượn nhờ món bảo vật này h a tộc tông chủ hiện tại rốt c ụ c minh m ạ c h món bảo vật này cũng không phải là xuất từ cổ chiến thư mà là sở thiên sở thiên vừa rồi có thể tại hắn một k í c h kia bên trong chúng sống sót liền làm mượn nhờ món bảo vật này sở thiên giờ phút này từ bị oanh đến phi hành tốc độ cao thiên tâm ngọc bên trong chúng đi ra hắn mang theo thiên tâm ngọc tay cầm không gian phù văn tại cực kỳ thời gian ngắn ngủi bên trong tựa như là không gian khiêu d ư ợ n trong chớp mắt đã là na di mấy cây số cực tốc hướng về cổ chiến khư giải đất trung tâm na di mà đi hắn hiện tại không có thể động dụng cản k h ô n thiên địa lực lượng nếu không liền sẽ bị thượng giới chú ý tới không phải vạn bất đắc dĩ lúc hắn cũng không thể tùy tiện bại lộ táng đạo khư lực lượng chỉ có đi cổ chiến khư giải đất trung tâm mới có thể đáng sợ tại h a tộc tông chủ truy sát hạ b ằ n mệnh hừ còn muốn trốn h a tộc tông chủ hư lệnh sợ thiên m ư n nhờ không gian phù văn mặc dù có thể trong nháy mắt na di nhưng na di khoảng cách có hạn căn bản không thoát khỏi được h a tộc tộc Trước hai ờ i i g n h tộc tông chủ chính là tay r đến cùng sở t h、si、được được. bên trong chúng trong nháy mắt viện hóa quyết tấn quyết tấn ra hiện sát na mảnh không gian này trong chấp mắt hiện hiện ra kịch liệt gợn sóng phong hai tộc tông chủ lệ quát một tiếng ông tại hắn uống tiếng vang lên sát na cả vùng không gian chi bên trong chúng trong lúc đó tạo nên một loại khó nói lên lời đáng sợ gợn sóng b ảnh vừa mượn nhờ không gian phủ văn biến mất sợ thiên như là đột nhiên đâm vào một loại nào đó đáng sợ bình chướng bên trên đ ỗ n g nhiên sinh ra kịch liệt gợn sóng không gian bên trong chúng sợ thiên một lần nữa phát hiện đi ra tức thì bị chấn động đến bay ngược một khoảng cách hai tộc tông chủ phong bế m ả n h không gian này liên không gian phủ văn đều n à gì không đi ra sợ thiên tâm bên trong chúng sợ hãi cái này hai tộc tông chủ quá mạnh liên hắn không gian phủ văn đều sẽ bị c á c trở lấy hắn hiện tại luyện thể chi lực căn bản không phá nổi hai tộc tông chủ thi triển đạo pháp bình c h ư ớ ra theo i ê bàn tay hắn gỗ đạo này đáng sợ đạo pháp tràn ngập lệnh thấu xương lực lượng trực tiếp hướng về sở thiên chấn sát mà đi trước có cường đại bình chướng cách trở sau có không có thể ngang hàng đáng sợ đạo pháp đánh tới sở thiên đã là không đường thối lui càng là không thể lại trở lại càng k h ô n thiên địa bên trong chúng nếu không thiên tâm ngọc liền sẽ rơi vào h à tộc tông chủ tay bên trong chúng tại căn này không dung phát tóc một khắc sở thiên không có bất luận cái gì chần chờ táng đạo ngọc xuất hiện ở sở thiên t â y bên trong chúng sở thiên trong nháy mắt khống chế táng đạo ngọc huyền bí hào quang chi bên trong chúng táng đạo trận một đạo lực lượng trong nháy mắt từ táng đạo khư bên trong thông qua táng đạo ngọc hiện lên đi ra ẩm ẩm sở thiên đấm ra một quyền luyện thể chi lực sen lẫn một đạo cường đại táng đạo khư lực lượng theo sở thiên một quyền này chi lực oanh ra giống như nắm gắt trực tiếp oanh hướng về phía trước đạo pháp bình chướng vê anh một quyền chi、uy. đánh vào phía trước đạo pháp bình t r ư ớ n g phía trên nguyên bản cường đại đạo pháp bình t r ư ớ n g chốc lát ở giữa bị oanh đến xé rách ra sở thiên trong nháy mắt nắm trong tay không gian p h ủ văn biến mất từ vỡ ra khe hở bên trong chúng na gì mà đi hắn đúng là còn ẩn tàng có thủ đoạn hắn vừa rồi buộc phát ra cái kia đạo lực lượng là cái gì lực lượng nhìn thấy một màn này h a tộc tông chủ đột nhiên chấn động liên thần sắc chi bên trong chúng đều là nổi lên một vòng vẽ không thể tin được tấu chương xong dù là sở thiên trở lại món kia bảo vật bên trong chúng hắn cũng có thể đem sở thiên chân sát ai biết sở thiên đúng là còn ẩ n tàng có thủ đoạn tại thời khắc này đột nhiên bạo phát ra đúng là có thể đem hắn đạo pháp phong cấm không gian nhất cử phá vỡ loại lực lượng này liên h a tộc tông chủ đều là chưa bao giờ thấy qua h a tộc tông chủ từ kinh ngạc bên trong chúng lấy lại tinh thần thấy sở thiên lần nữa từ tay mình bên trong chúng đào thoát thao thiên lệnh leo s á t ý trong nháy mắt từ thân thể của hắn tuân ra hắn nhưng là hạ tộc tông chủ hạ nguyên giới bên trong chúng người mạnh nhất thứ nhất đúng là bị sở thiên một cái nho nhỏ gia tộc đệ tử luân phiên từ tay bên trong chúng đặc mệnh đây là lớn biết bao x ỉ nụp siêu hai tộc tông chủ tràn ngập sát ý ngốt trời trong nháy mắt hướng về sở thiên truy sát mà đi trong nháy mắt hắn liền đổi u kịp sở thiên cùng sở thiên khoảng cách không đủ năm trăm mét gạo ông hai tộc tông chủ nổi giận vô cùng hét lớn côn g bạo vô cùng lực lượng trong nháy mắt giống như kinh đ ả o hải lãng đồng dạng từ trong cơ thể hắn tuân ra hiện ra tại hắn lực lượng hiện lên phía dưới cả vùng không gian đều như sát na nhấc lên kinh khủng thủy triều lần này chỉ là sát na hiện lên lực lượng liền đem sở thiên chấn động đến đột nhiên phun máu vừa mượn nhờ không gian phủ văn biến mất hắn bị quần bạo lực lượng tàn phá bừa bãi đến một lần nữa phát hiện đi ra sở thiên ra đầu trong nháy mắt run lên tại h a tộc tông chủ lực lượng như vậy bạo phát h ạ n toàn bộ không gian đều như biến thành quần bạo vô cùng hải dương kinh khủng đến cực điểm gia thiên tâm chết h a tộc tông chủ hét to âm thanh nếu có quần quận lôi âm đột nhiên vang lên tại không gian bên trong chúng ầm ầm một đạo đáng sợ đến cực điểm đạo pháp trong nháy mắt nhắc lên toàn bộ không gian vô hình thủy triều kinh khủng đến cực điểm trực tiếp hướng về sở thiên d o n h đến sở thiên biết mình thiệt không thể về càn khôn thiên đ i ệ táng đạo ngọc sở thiên trợt cắn r ă n g một cái trong nháy mắt khống chế táng đạo ngọc điều động táng đạo khư lực lượng hắn hiện tại đã là không cố được nhiều như vậy nhất định phải điều động táng đạo khư lực lượng để ngăn cản tại điều động táng đạo khư lực lượng quần quận mà ra lúc sở thiên đột nhiên phát giác được trên trán mình cái kia n ô ấn đột nhiên sinh ra dị thường ba động sở thiên sát nào ý thức được mình như vậy điều động táng đạo khư lực lượng khổng lồ dù cho n ô ấn có táng đạo ngọc trận v ă n che lấp cũng là khơi dậy n ô ấn phản ứng dị thường một khi no ấn bị kích phát thượng giới người thanh niên kia tất nhiên sẽ phát giác được g á n g lâm hạ nguyên giới đến lúc đó hậu quả khó mà lường được sở thiên cuốn quýt khống chế lại táng đạo ngọc muốn dung manh tiến ra táng đạo khư lực lượng áp chế trở về hơn phân nửa chỉ khống chế được đã tuân ra một phần nhỏ đi ra Vâng! thân phong, toàn bộ không gian banh đến đổ sụt. Phúc. Sở thiên bị chấn động đến đột nhiên phun băng đến. Hắn này, mặc dù không có ngăn cản được ha tộc tông chủ cái này kinh khủng một cách, nhưng là, ha tộc tông chủ một này, cũng không thể đem hắn chân sát. Thảm thiết bắn ngược bên trong, chúng giao Cả Phúc! kích mặc có được tộc chủ cái kích, tộc chủ kích thảm Thảm hai thể thiết ha ha thể thiết liệt sụt. đột một một một sát. mà là, bộ bị bị đều đổ đem máu, Sở dù sở thiên manh liệt hít một hơi khí lạnh cưỡng chế nhận thụ lấy trong cơ thể kinh khủng thống khổ n ắ m trong tay không gian phụ văn trong nháy mắt biến mất lại còn sống tiếp được h a tộc tông môn đột nhiên đại trấn hắn hoàn toàn không nghĩ tới sở thiên mạnh mẽ như vậy tại hắn manh liệt như vậy một kích chi bên trong chúng lúc đầu tại hắn dự tính bên trong chúng sở thiên hẳn phải chết không nghi ngờ cuối cùng đúng là sống tiếp được kẻ này chưa trừ diện hậu hoạn vô tận h a tộc tông chủ tâm bên trong chúng đại l ắ m lần đầu ý thức được sở thiên đáng sợ nhưng mà đang lúc hắm nếu không tiếp bất cứ giá nào đem sở thiên chấn sát thời điểm hắn lại, lại đột nhiên ngừng lại hắn nhìn thấy mượn nhờ không gian phủ văn bỏ chạy sở thiên giờ phút này đã là một đầu đâm vào cổ chiến khư giải đất trung tâm giải đất trung tâm không gian hiện hiện lên còn như gợn nước không gian gợn sóng sau đó liền gặp sở thiên biến mất thật đáng sợ khí tức hai tộc tông chủ tâm bên trong chúng sợ hãi tại sở thiên vào giải đất trung tâm lúc từ giải đất trung tâm lan tràn ra một màn kia khí tức làm cho hai tộc tông chủ đều là run lên một cái trong lòng dâng lên một vòng kinh dị cảm giác muốn đi vào giải đất trung tâm a từ vừa mới tràn ngập ra như vậy khí tức đến xem bằng vào ta thực lực bây giờ tiến vào hắn bên trong chúng chỉ sợ đều sẽ chết ở đầu mặt h a tộc tông chủ tim đập nhanh lẩm bẩm ngữ lấy tiếp lấy hắn sắc mặt băng lãnh nói ta tiến vào giải đất trung tâm đều phải tán thân ở đâu mặt cái này ra thiên tâm lại có thủ đoạn vậy tất nhiên khó thoát khỏi cái chết nghĩ tới đ â y lúc h a tộc tông chủ bỏ đi tiến vào giải đất trung tâm suy nghĩ nhưng mà ngay ở chỗ này đột nhiên một cỗ đáng sợ cảm giác nguy cơ trong lúc đó đều từ phía sau hắn phương đánh tới càng là tại thời khắc này ông một đạo kinh khủng đến cực điểm bị năng đột nhiên giáng lâm tại không gian này chốc lát ở giữa b a phủ toàn bộ không gian đều là bỗng nhiên c h ầ m xuống như là trở nên ngưng trệ đồng d ạ n g đây là h a tộc tông chủ thần sắc k ỳ biến đột nhiên dáng lâm loại này kinh khủng u y năng làm cho hắn đều là tâm bên trong c h ú n g trong nháy mắt sinh ra hoảng sợ cảm giác càng là cảm giác uy năng c ỡ này có loại giống như đã từng quen biết cảm giác ông đột nhiên dáng lâm kinh khủng u y năng không có cho h a tộc tông chủ phản ứng chút nào thời gian giống như thiên địa đột nhiên đ ổ sụp buộc phát lực lượng kinh khủng kinh khủng vô cùng hướng về h a tộc tông chủ h à n h đến và anh h a tộc tông chủ dùng hết nếu có thể khống chế linh bạo cùng bạo phát ra từ mình lực lượng ngăn cản nhưng mà tại như vậy vội vàng ứng đối phía dưới lấy hắn chi năng vậy là không thể chống đỡ được nhưng kinh khủng uy năng trong chốc lát h a tộc tông chủ bị oanh đến đột nhiên phun máu toàn bộ m à như là d i ợ u đứt dây ngược lại bắn ra ngoài ông cũng là tại thời khắc này một đạo vô cùng cường đại đạo pháp cùng linh bảo lực lượng tổ hợp lại với nhau đòn đánh mạnh nhất buộc phát lực lượng kinh khủng từ phía sau c ù n g bạo oanh kích mà đến, đến rồi vê anh một k í c h này trực tiếp đem h a tộc tông chủ món kia linh bảo đều là đánh cho sinh ra vết rách uy năng giống như thủy triều xuống tắn đi h a tộc tông chủ càng là tại một cách này chi bên trong chúng bị a n h đến toàn thân băng liệt thảm thiết vô cùng toàn bộ nhi t ử hướng địa mặt và ảnh hà tộc tông chủ nện vào địa mặt giơ lên khắc ngày trời bụi đất hà tộc tông chủ đã lả lại vô sức đánh một trận một bóng người chắp tay lơ l ử n g tại hắn trên không gia chi hành là ngươi hà tộc tông chủ muốn rách cả mỹ mắt nhìn chằm chằm chắp tay lơ l ử n g phía trên hắn gia chi hành thừa dịp cơ đánh lén người khác chính là gia chi hành không sai là ta gia chi hành cười khẽ gật đầu hà tộc tông chủ chợt nhớ tới một sự kiện lúc trước ta tại muốn xuất thủ chấn sát ra đông lai cùng con gái của ngươi các nàng lúc xuất hiện cái k i a bôi yếu ớt nguy cơ có phải là ngươi thật là ta g i a chi hành gật đầu thừa nhận mỉm cười nói lúc ấy ta liền giấu ở tối ở bên trong chúng mà trong khoảng thời gian này ta cũng là vẫn giấu kín theo dõi lấy các ngươi cho tới bây giờ mới ra tay hèn hạ hà tộc tông chủ muốn rách cả mí mắt hắn không nghĩ tới g i a chi hành đúng là một mực đang tối bên trong chúng đi theo hắn ta m u ố n biết vì sao ngươi một mực nhìn lấy ta xuất thủ chấn sát da thiên tâm vậy thờ ơ cho tới bây giờ mới ra tay về sau ngươi hội minh bạch da chi hành cười một tiếng nói xong lúc hắn lực lượng trong nháy mắt tuôn ra còn giống như là thủy triệu tuân hướng đã vô sức tái chiến hạ tộc tông Chủ. tấu c h ư n g xong